chương hai trăm chín mươi tám t h ắ n g cục đã định ba lượt mưa tên về sau hữu quân và thân vệ đệ nhất đoàn tuân mệnh dục ngựa công kích hơn một ngàn người à n n g tạo thành phòng tuyến muốn ngăn t r ở năm sáu ngàn bại quân hưởng lưu không thể nghi ngờ là một kiện phi thường chật vật sự tình làm hàn giới nhìn thấy thân ở đệ nhất đoàn vương quý xối rục chiến mã cái thứ nhất lao ra lúc trong nháy mắt đó hắn đống nhiên lý giải vương quý thân bất do kỳ cũng minh bạch vương quý vì cái gì lựa chọn đứng tại đệ nhất đoàn vương quý chỉ là cái tiểu nhân vật làm cường quyền vượt lên trên tạ trên đầu lúc hắn vô pháp phản kháng cũng không thể nào lựa chọn hắm chỉ có thể dùng dạng này một loại phương thức chỗi như nước n ở như khóc giống như tố tiếng kèn bên trong vương quý thân ảnh trong chớp mắt t r ô n vùi tại bại quân hồng lưu bên trong bị sóng lớn thôn phệ không gặp hàn giới hốc mắt phiếm hồng hắn bỗng nhiên rất muốn nói cho cố thanh ta hàn giới không nhìn lầm người dưới tay của ta từng cái đều là h ắ n tử đình tiên lập địa vương quý không còn là hàn giới mang binh x ỉ nhục mà là niềm kiêu ngạo của hắn nếu như nay chiến chính mình có thể còn sống sót hắn nhất định muốn nói với cố thanh câu nói này đệ nhị đ o à n công hàn giới dương đao hạ lệnh con mắt nhìn chằm chằm phía trước hồng lưu nước mắt mơ hồ ánh mắt ngự khí lại như cũ tỉnh táo thân v tại thổ phiên bại quân bại lui phía trước xếp thành ba hàng ngăn địch bại quân đ à o mệnh lúc phát huy suốt đời tiềm năng giống một cái cấp thiết muốn tránh thoát lồng chim thú bị nốt hết t h ể ý đồ ngăn cản nó người đều sắp bị hắn cắn xé thành v à i phiến hàn giới đi theo đệ tam đoàn liền xông ra ngoài phía sau hắn lại không đại đường tướng sĩ nhưng mà hơn một ngàn người l i ề u mạng ngăn địch cũng phát huy tác dụng bại lui thổ phiên quân phát triển mạnh mẽ khí thế tại hàn giới bộ đội sở thuộc x u n g kích hạ vì đó dừng một chút hành động trở nên cản trở lên đến hàn giới ư ơ n g đao xông vào trong bệ địch đập vào mắt đi tới đều là từng cái mặc kỳ quái thổ phiên b vương đạo tiên quý t bao vương quý trong loại quân hàn giới một bên ra sức chém giết một bên cao giọng hô vương quý danh tự trong tầm mắt tất cả đều là địch nhân khuôn mặt xa lạ còn có bên người từng bước theo sát đồng đội làm thế nào cũng tìm không thấy vương quý t h â n ảnh hàn giới chưa từ bỏ ý định hô mặc dù hắn biết là tốn công vô ích lúc này hàn giới chỉ nghĩ để vương quý còn sống dù n g chính mình mệnh đổi hắn mệnh đều n g u y ệ n ý nhân sinh nếu có nếu như lúc trước hắn liền sẽ không đối vương quý lãnh đ ạ m như vậy hắn không nhớ rõ cho vương quý nhiều ít chán ghét sắp mặt cũng không nhớ rõ vương quý trải qua mấy ngày nay nhận qua nhiều ít b y khuất lẫn nhau cũng có thể đem tính mạng lẫn nhau tương giao nắm đồng đội à có thể nào như thế đối hắn chỉ mong vương quý cái tên này sẽ không là hắn hàn giới cả đời tiết mới hàn tướng quân bại quân còn tại trước tr một tên thân vệ cả người là huyết dục ngựa chạy tới khàn giọng hát lớn hàn giới lờ mờ có thể nhận ra cái này tên thân vệ tên là trí n ô n là tả vệ quân trung thao luyện hạng chót một cái kia về sau hầu ra không biết có cái gì ác thú vị càng đem cái này hạng chót giá hỏa điều đến bên người đích thân vệ từ hắn đầy thân mặt mũi tràn đầy huyết nhìn ra được trí n ô n rất không chịu thua kém hôm nay hắn dùng hành động nói cho hầu ra hắn không còn là hạng chót chịu không được cũng muốn đỉnh cái này là hầu ra có lệnh hàn g i i trợn q u t lên trí n ô n hung hăng cắn răng một cái nói uất đỉnh nói xong chỉ nôn trong tay hoành đao lật một cái lại lần nữa hướng địch bẩy p h ó n g đi trong tay hắn hoành đao đã giết đến quyển lưới đ a o trên lưới đao vết máu lăn lộ dụng ngựa mà đi bóng lưng b ả vai hơi đ ổ tay phải vô lực rủ xuống hiện nhiên đã kiệt lực hàn giới thầm than một tiếng kỳ thật hắn cũng nhanh kiệt lực nhưng mà tất cần vẫn phải kiên trì đại đường dũng sĩ trên chiến trường quân lệnh so sinh mệnh trọng yếu một đạo hàn quang từ bên người đâm nghiên g mà đến mũi đ a o trực chỉ hàn giới eo sườn hàn giới trong lòng siết chặt nhưng mà đã tới không đến ngăn cản đang định liều tính mạng chúng vào cái này một cái ai ngờ mũi đao mới vừa chạm đến da thịt của h đã thấy đánh lén mình quân địch trên cổ run dậy nghiêng cắm một chi linh tiễn cách đó không xa cồn cắt bên trên một tên tạ vệ dũng sĩ chính hướng hắn nết miệng cười một tiếng sau đó tiếp tục đáp lên mũi tên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hàn giới cảm kích ném đi thoáng nhìn nội tâm dần dần minh bạch cố thanh mỗi một cái bố trí rượu dụng hơn một ngàn người trung quy ngăn không được năm sáu ngàn người bại trốn hàn giới không nhớ rõ chính mình g i ế t nhiều ít địch nhân nhưng địch nhân vẫn giống như là thủy chiều, vào tới, lại giống như thủy chiều hướng phía trước lao nhanh mà đi ngay tại hàn giới lo lắng thời điểm bên cạnh đồng đội bỗng nhiên phát ra ngạc nhiên gọi tiếng hàn tướng quân vệ binh có vệ binh hàn giới theo lấy ngón tay h ắ n phương hướng nhìn lại đã thấy phía đông cồn cắt bên trên bốc lên ra một đám chấm đen nhỏ lập tức chấm đen nhỏ càng ngày càng nhiều l í t nha l í t nít h chiếm đóng c ả n g ọ n núi đội ngũ phía trước một cây đại biểu đại đường vương sư hát s ắ t chiến kỳ đón gió bay lên chấm thóc kèn lệnh lại lần nữa thổi lên tại thê lương giữa thiên địa quanh quẩn kia là tiến công kèn lệnh hàn giới cực độ mọi mệnh mặt lộ ra không biết là khóc là cười biểu lộ lẩm bẩm nói vũ điển quân đám này cầu tạp á i rốt cục đến theo lấy kèn lệnh lan truyền kia mặt cờ xí ung dung vung lên vô số chấm đen nh công kích thời điểm đội ngũ không ngừng thay đổi trận thế cách thổ phiên quân còn cách hai trăm bức lúc đội ngũ đã biến thành tiến công khoan hình trận mỗi một danh tướng sĩ lập tức trừng kích sáng như tuyết mũi kích chính đối địch nhân lồng ngực thổ phiên bại quân tuyệt vọng tại bọn hắn sắp chạy thoát thời điểm đột nhiên thoát ra cố này ba ngàn người đại đường quân đội rốt cục thành đệ sập bọn hắn cuối cùng một cọng dơm ba ngàn ngay tại công kích kỵ binh có thể hay không ngăn lại sáu ngàn bại trốn bại quân có thể ngăn cản tại cố này ba ngàn đường quân xuất hiện sát a thổ phiên bại quân còn sót lại kia một tia sĩ khí đã biến mất hầu như không còn rất nhiều thổ phiên tướng sĩ lúc này liền ném đi ở trong tay binh khí ủ rũ ngồi trên mặt cắt mặt người chém giết càng nhiều thổ phiên quân thì nhanh chóng hướng hai bên cồn cắt chạy tán loạn ý đồ tìm ra một chút hy vọng sống một đoàn đại loạn thời điểm cố thanh dẫn t h ư ở n g trung bộ đội sở thuộc kỵ binh cũng từ phía sau đánh lén m à tới vòng vây lại lần nữa hình thành lần này thổ phiên quân đã thành lồng bên trong gà vịt lại không năng lực phản kháng đại mạc phía đông triệu bình cố nén trong lòng bi thống hung hăng chém vào lấy bại trốn thổ phiên quân giống như liên quảng gào thét lớn giết giết, giết sạch những n à y cậu tạp mái thường í trung tả hữu phân ra hai binh mã cánh bên bọc đánh đem vòng vây rút lại không thể lại để cho bọn hắn chạy cố thanh lớn tiếng ra lệ n thường trung trên mặt vui mừng ôn quyền lĩnh mệnh làm tướng lĩnh thường trung so với ai khác đều tin tưởng thế cuộc trước mắt có thể nói đã xem như khóa chặt thắng cục luận này chiến quân công thường c h u n g không phải đệ nhất cũng là thứ hai có lẽ có thể trông c ậ y vào một lần thắng quan vây quanh t ắ t chém s á t lục hết thể lại lần nữa trình diễn sau đó chiến sự đã không lo lắng cố thanh lại lần nữa giao ra quyền chỉ huy như thế nào hữu hiệu tiêu diệt t à n dư chi địch thường c h u n g so hắn có kinh nghiệm hơn ngồi một mình ở cồn cắt bên trên nhìn xem thổ phiên quân bị tàn sát bị đụng đổ chân cụt tay đứt lăn lộn đầy đất kêu thảm cố thanh gương mặt hơi run r u y đại thế đỉnh định về sau lại dùng người đứng xem thân phận nhìn chiến trường thảm liệt cố thanh lập tức có cảm thụ hắn là người thắng nhưng mà hắn chán ghét chiến tranh từng cái bình thường giản dị h ắ n tử vì một đạo quân lệnh có lẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này lưu lại vợ con già trẻ lại cả một đời thừa nhận cực khổ khó khăn gian khổ đây đều là chiến tranh mang tới đau xót một trận chiến tranh người bị hại xa xa không chỉ là chiến trường chiến tử tướng sĩ hắn sẽ đem cực khổ kéo dài vô hạn thẳng đến cả đời phần cuối nhìn xem đầy đất tử thương cùng s á t lục cố thanh trong đầu đang suy tư một vấn đề khác nếu như có thể có một loại nào đó biện pháp không cần phát động chiến tranh hoặc là tận khả năng đem chiến tranh quy mô k h ô n g chế đến nhỏ nhất lại có thể hữu hiệu, hiệu tiêu diệt địch nhân dù binh không huyết nhận phương thức tiêu trừ địch nhân sinh lực thật là tốt biết bao bất chi bất giác đã đến hoàng hôn thời gian huyết hồng tà dương vẫn như thường ngày dần dần lặn về tây chiến trường lại là một mảnh núi thây biển máu chi này hai vạn người thổ phiên quân đã thảm bại dưới sự chỉ huy của thường t r u n g chết thì chết hàng thì hàng chiến trường đã khôi phục bình tĩnh các tướng sĩ ngay tại yên lặng quét dọn chiến trường nằm trên mặt đất quân địch tướng sĩ không cần nói chết sống đều lên trước bồ đao đã đầu hàng quân địch bị dây t h ư n g xuyên thành một chuỗi áp phó quy tư、thành. hai phe địch ta chiến tử tướng sĩ bị khiêng đi đem địch ta phân chia ra theo quân đại phu l u ố n g cuống tay chân thu trị thủ thương tướng sĩ đến mức đối đại thủ thương quân địch thì không có k ê u nhân đạo một đao liền kết thúc bọn hắn thống khổ sinh mệnh thường trung vội vàng đổi u tới cô thanh trước mặt một mặt tức giận nói hầu ra vu điền quân hoàn thành ở phía sau cầm đầu triệu bình lại dẫn vu điền quân hướng đi về hướng đông một câu đều không có lưu lại bọn hắn làm hỏng chiến cơ kém chút ủ thành đại họa lại một cái giải thích đều không có quá mức mời hầu ra nghiêm trị vu điền quân thẩm điền triệu bình cố thanh n h u mày vu điền quân chạy tới thời điểm chủ tướng không phải thẩm thường trung s ư n g sở nói không phải thẩm điền lãnh binh là triệu bình quả cảm gia ú ý, mặt tướng không thấy thẩm điền cố thanh kinh động gấp rút nói không được thẩm điền có phiền phức nếu không không có khả năng thoát đội thường trung lập tức dẫn đầu năm ngàn bình mã hướng đi về hướng đông gấp rút tiếp viện vu đ i ệ n quân nhanh đi thường trung vội vàng lĩnh mệnh mà đi cố thanh nhìn khắp bôi phía chiến sự mặc dù đã bình nhưng vẫn có chút bận đ i ệ u l o ạ n nơi xa chiến trường bên trên vẫn có một ít lẹ tẻ không chịu khuất phục đầu hàng đ ị n nhân chính lưng tựa lưng mặt hướng lấy đường quân làm lấy sau cùng liệu chết nhất chiến miệng bên trong phát ra giã thú trước khi chết bi phẫn gào thét người đông thế mạnh đường quân tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ một trận trường kích m ạ n h l ợ n đâm sau cùng địch nhân cuối cùng ngã xuống an nghỉ tại cái này phiến vô danh chỗ n i ệ m n i ệ m h u y n h l à cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương hai trăm chín mươi chín bi hoan ly xá hàn giới kéo lấy mọi mệnh thân thể đi đến cô thanh trước mặt dưng dưng nghẹn nào túi đầu không nói cố thanh trong lòng chầm xuống trước đỡ lấy hắn cánh tay trên giới giò xét một phen trầm giọng nói ngươi thủ thương rồi sao hàn g i i lắc đầu lúc này hàn g i i liền nói chuyện khí lực đều không có thân p h ụ đầy vết thương nhưng mà may mắn là trước ngực cùng phía sau lưng không có thương tổn vết thương nhiều nhất là tại đuổi cùng bên e o trên khải giáp dính đầy vết máu không biết là chính hắn còn là đ ị c h nhân gặp hàn giới biểu lộ cố thanh trong lòng càng thêm trầm trọng bình t ĩ n h hỏi thân vệ các minh đệ tử thương nhiều ít hàn giới dưng dưng thấp giọng nói tử thương chừng ba mươi cố thanh đầu vai r u lên nhấp tiến môi nháy mắt cảm giác trái tim có một chủng như tê liệt đau đớn người đều có tư tâm cùng các tướng sĩ thương vong bất đồng là đối với thân vệ thương vong cố thanh là g i c đau lòng kia là cùng hắn sớm chiều trung đụng tươi sống sinh mệnh a tên của mỗi người mỗi người tính cách đều đã thật sâu khảm vào cố thanh não hải trong trí nhớ trải qua thời gian dài cố thanh đã từ từ đem bọn hắn làm thành tay chân của mình huynh đệ sống phóng túng lúc bọn hắn yên lặng đứng sau l ư n g cố thanh gặp r á p rồi náo sự lúc bọn hắn yên lặng ngăn tại cố thanh thân trước bọn hắn đã thành cố thanh khí quan thành một phần của thân thể hắn giờ phút này bị thương nặng đau nhức không khác tự đoạn tay chân cố thanh cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại túi đầu trầm mặc đường này nói là ta thật xin lỗi các huynh đệ ta không nên hắn Cùng hầu ra không quân a n không hệ, hầu nhau quá chúng tự trách, chúng ta là đại chiến tướng sĩ, sớm một cùng lệnh là chính xác nếu không có hữu quân và thân vệ các huynh đệ liều chết giết địch hôm nay thổ phiên quân liền sẽ đào tàu nếu này chiến hy sinh nhiều như vậy đồng đội tính mạng lại không có thu hoạch được nên được chiến quả đó mới là đối chiến tử đồng đội nhóm lớn nhất cố phụ cố thanh lắc đầu đứng lên nói đi xem một chút các huynh đệ còn có những cái kia những cái kia chiến tử huynh đệ nói cố thanh hốc mắt chua chua nhưng vẫn làm í m chặt n ô i nhịn xuống nước mắt hàn g i i đưa cánh tay ngăn lại hắn nói hầu ra chiến ớ n trường một bên trên đất bằng chỉnh thể trưng bày từng dãy thi thể bọn hắn toàn thân đẫm máu thân đã là thùng trăm ngàn lỗ không dám tưởng tượng bọn hắn trước khi chết nhận thụ lấy cỡ nào cực lớn đau đớn trên mặt của mỗi người đều che kín một khối vải trắng cố thanh trước ngồi xuống nhẹ nhàng để lộ một chương vải trắng một khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở trước mắt cố thanh nhớ kỹ hắn tên là tôn giả là cái chừng ba mươi tuổi hát tử làm người trầm mặc ít nói trước kia từng nhập qua an tây đô hộ phụ tự mình tham dự lớn nhỏ chiến sự mấy chục lần may mắn sống tính mạng bị triệu h ồ i trưởng an t ả vệ không nghĩ tới lại lần nữa đến đến an tây lại cuối cùng chiến tử tại cái này phiến hoàng sa bên trong tôn giả nhân sinh cực giống c h ú định một trận số mệnh lại lần nữa để lộ một chương vải trắng lại là một chương quen thuộc mặt cố thanh hai tay khét dun hắn đã vô pháp tiếp nhận mất đi tay chân thống khổ rất buồn cười à sống hai đời không phải một mực tự xưng là là ý chí sắt đá liền mấy cái người chết đều nhìn không được rồi không nhìn không nhìn ta thật xin lỗi các linh đệ cố thanh rốt cục nhẫn không được chạy xuống nước mắt hàn giới hậu táng bọn hắn còn có cha mẹ vợ con của bọn hắn từ nay về sau ta quản bọn họ ăn uống ngủ nghỉ sinh lão bệnh tử m ặ t hướng chiến tử đám thân vệ quỳ xuống cố thanh mang đau lòng cung kính dập đầu lệ ba cái thở dài về sau đang muốn rời đi hàn giới liễu lại hắn nhẹ giọng nức n ợ nói hầu ra vương quý mất tích sống không thấy người chết không thấy xác cố thanh trầm giọng nói vậy coi như hắn còn sống ngươi đi chuyển ta quân lệnh nhiều triệu tập một số người trên chiến trường tìm kiếm vương quý tung tích những cái tia góc hẻo lánh những cái tia trong đống người chết lật ra đến tìm hàn gi một mình tại cồn cắt dạo ước không yên lòng đổi mấy cái đến bẩm báo giải quyết tốt hậu quả công việc tướng lĩnh cố thanh tâm tình hạ lại lo lắng bất chi bất giác đi đến chiến trường phía tây vùng ven vẫn có chút nóng lên đất cắt bên trên chỉnh tề nằm một chỗ bị thương đại đường tướng sĩ lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cối tầm mười tên theo quân đại phu luôn cuống tay chân cho các tướng sĩ trị thường các tướng sĩ thống khổ tiếng rên dỉ liên tục cố ò n trọng thương tướng sĩ tiếng rên dần dần yếu đớt, lập tức không một tiếng động, nhìn đắng có chút tức trước tức phu h ớt, một một mắt, lắt bị dị sĩ đại yếu đầu, lập lập k một i vải thanh r tre ở trên. ắ n tuyên cáo người này tử vong. g Mặt, tử t ở cáo Cố thanh trong lòng r u lên bước chân lập tức dừng lại rất muốn quay người rời đi hôm nay đã thấy qua quá nhiều chết đi làm lần thứ nhất ra chiến trường người tâm lý của hắn giờ phút này đã vô pháp tiếp nhận nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không hề rời đi hắn là chủ soái không thể rời đi hắn không thể đối đồng đội thuộc cấp sinh tử giả vờ như không nhìn trong g i trước cố thanh quyết định đối mặt bọn hắn sinh tử cái này là thuộc về đại đường tướng sĩ thương binh khu mà lại thuộc về trọng thương khu nằm tại nơi này tướng sĩ bởi vì thương thế quá nặng căn bản không kịp trở về quy tư thành cũng không nên đường đi sóc này chỉ có thể lựa chọn liền n ắ m trị pham là chiến hậu thanh lý nơi này thường thường là bi thảm nhất bây giờ chữa bệnh điều kiện hạ n trọng thương bình thường mang ý nghĩa tử vong chỉ có số ít người mới có thể dựa vào tố chất thân thể cùng vận khí sống s ắ t tới cố thanh chậm rãi đi vào thương binh khu theo quân đại phu loay hoay xoay quanh liền cho cố thanh hành lễ đều không để ý tới cố thanh tả hữu đạo mắt ý độ giúp đỡ một điểm bận điệu cho thương binh băng bó hoặc cầm máu thậm chí nói mấy chuyện tiếu lâm làm dịu nổi th trong hai tràn ngập thương binh thống khổ rú thảm cùng d ê n lên d ì có phần gậy tay gậy chân đã đã hôn mê đại phu vô pháp bận tâm tới c u ộ n cuộn tiên huyết theo lấy không có cầm máu vết thương chảy ra cố thanh cắn răng từ giữa áo kéo xuống một đoạn ngồi xuống cho một tên thương binh băng bó thương binh đã đau đến ngũ quan đều biến hình không nhận ra cố thanh há to miệng cố gắng hô hấp không khí trong cổ họng phát ra tê tê đ ắ n g n g cố thanh băng bó một cái thương binh máu tơi đầy tay đứng lên đến nhìn xem chính mình vừa mới băng bó qua thương binh sắc mặt cũng đã chậm dai biến thành thảm mạch cố thanh trong lòng ảm đạm hắn biết người thương binh này kỳ th Đang muốn tiếp t ụ cố băng bó lại một cái, bên hai bông nhiên chuyển đến một đạo hư nhược tiếng g lại đạo cái, hai i một một hư n mang g thanh e o ảo. mấy phần giọng nghẹn giọng i Ai? Ai là đ ồ g người? Đồng quan, đồng quan quan, quan có. Có t ể sống sở ó t thanh đồng quan người. sững Cố s vội vàng đi đến người thương binh này thân trước thương binh phần bụng một cái nắm đấm lớn vết thương lờ mờ có thể nhìn thấy trong vết thương bạch cốt ấm u và chậm rãi nhúc nhích nội tạng cái này nhân nhãn thấy là sống không cố thanh nhìn xuống bi thống nói khẽ ta không phải đồng q u a n người nhưng mà ngươi nếu có chuyện chưa d ư ớ ta có thể giúp ngươi làm đến thương binh như gặp cứu tinh ra sức n í u lại cố thanh tay đứt t có nói ta là đồng quan ngô hương nhân nhà có phụ mẫu còn có một cái sáu tuổi h ả i tử ta cầu ngươi triều đình nếu có trợ cấp nhất định muốn cho bọn hắn truyền c á o truyền c á o song thân ta ta nói còn chưa dứt lời thương binh của hạng phát ra rắc rắc thanh âm lập tức khí t u y ệ t cố thanh vẫn n ắ m lấy hắn tay nước nợ nói ta ghi nhớ đồng quan ngô hương nhân ghi nhớ ghi nhớ phản phất cho chung quanh trọng thương tướng sĩ một lời nhắc nhở mấy cái thương binh lập tức suy yếu hô lên có hàm dương sao ta là hàm dương có phủ phong sao phù phong huyện trương tứ lang ta gọi trương tứ lang lam điền huyện đông hương xung quanh đại hỷ ta gọi xung quanh đại hỷ ta mệnh có thể đổi nhiều ít trợ cấp nhất định muốn mang cho ta vợ con liên tục tự giới thiệu liên tục khó bỏ khó rời đều biết chính mình đã không có chút nào hy vọng không ai quan tâm chính mình cứu chữa tình huống ngoài miệng nói trong lòng đọc đều là trong nhà phụ mẫu vợ con đều là dứt bỏ không được cuối cùng một luồng trần thế thân tình cố thanh nước mắt lã chã mà xuống càng không ngừng g đầu nước lở nói ghi nhớ ta đều ghi nhớ hội truyền cáo các ngươi an tâm trợ cấp một văn đều sẽ không thiếu hướng theo quân đại phu muốn tới giấy bút cố thanh bắt đầu bận rộn buôn tẩu tại mỗi một cái trọng thương tướng sĩ ở giữa dùng tâm địa ghi chép bọn hắn trước khi chết sau cùng nhờ giúp đỡ không nhớ do bận rộn bao lâu cố thanh rốt cục ký xong hết thạy tâm nguyện quay người lại nhìn lúc lại có rất nhiều sinh mệnh lạng yên tàn biến cố thanh đem tràn ngập chữ giấy gây lên đến rất trịnh trọng bỏ vào trong ngực cùng trong lòng lúc trước tống căn sinh viết cái k i a đạo vô pháp đệ lên tấu trường cùng một chỗ dám chặt lấy cố thanh trái tim cô thần tấu trương chiến sĩ nguyện vọng chúng nó đều là cố thanh đời này với cái thế giới này phát ra vấn đề hắn sắp mang theo chúng nó tìm kiếm cố t lít lít sau n nửa đêm lúc chiến trường đã quét dọn đến không sai bị lắm cố thanh hạ lệnh trỗ dựng lên doanh trại nhất là thương binh khu càng muốn cẩn thận trong nom hàn giới tới bẩm báo một tin tức tốt vương quý tìm đến mà lại không chết chỉ là bị thương không nhẹ toàn bộ người bị trôn ở một đống trong thi thể kém chút tát thở hắn là bị hàn giới mang người từ trong đống người chết đào ra hàn giới bẩm báo qua đi từ đ ấ y lòng hướng cố thanh quỷ một gối xù b á i mặt tướng đại diện hết thệ thân vệ đồng đội tạ hầu ra khẳng khái tri ân n h ư không có hầu ra tại trường an lúc tốn hao cự kim cho chúng ta chế tạo thép dòng bản giáp g cuộc chiến hôm nay thân vệ đồng đội nhóm thương vong sẽ mạnh hơn còn sống thân vệ các huynh đệ đều sâu cảm giác hầu ra c h i đại ân n à y ân giống như tái tạo cố thanh tâm tình hạ chán n ả nói n được rồi chiến tử cuối cùng đã chế i n tử lại cứng rắn bản giáp cũng vô pháp cứu van hết thệ tính mạng nói cho vương quý hào hào dưỡng thương còn có để theo quân văn lại lập tức lên mô phòng đấu trường hướng trường an cùng yên kỳ thành cao tiết xoái báo tiệp chương sau nửa đêm lúc phía đông v u điền quân truyền đến tin tức một chi vong quốc dị tộc tạo thành tạp bại quân bị v u điền quân cùng về sau chạy đến thường trung quân bao vây mà diệt vì hoàn thành cố thanh quân lệnh thẩm điền mệnh triệu bình lĩnh ba ngàn v u điền quân thoát ly chiến trường chạy tới vòng phục kích phong kín thổ phiên quân đường lui thẩm điền thì dẫn còn lại không đến hai ngàn nhân mã cùng bốn ngàn người tạp bại quân giao đấu nguyên bản thực lực không ngang nhau một trận giao chiến nhưng mà thẩm điền lại là cái không sai tướng tài tỉnh táo phân tích chiến trường lợi và hại về sau lựa chọn xuất quân du tàu cùng nhau không cùng quân địch chính diện giao phong cùng đối địch trận vừa chạm vào tức cách, sau đó quay đầu như thế nhiều lần hao tổn tại giọng lớn trên sa mạc cùng tạp bài quân vòng quanh một mực chờ đến triệu bình hoàn thành ngắm bắn thổ phiên quân nhiệm vụ linh quân hồi vít lúc cùng thẩm điền cùng nhau đánh cái phối hợp hai mặt đồng thời khởi xướng tiến công tạp bài quân bữa biết mắc lựa công thủ chi thế người chuyển thẳng đến về sau thường trung lĩnh năm ngàn tạ vệ binh mạ đến, đến rút tạp bài quân rốt cuộc hoàn toàn không có sinh nhị Cung thổ phiên quân đãi ngộ bất đồng là chiến sự đến cuối cùng tạp bài quân lâm vào t u y ệ t cảnh rất nhiều người xuống n g ự a đầu hàng nhưng mà thẩm điền không có tiếp nhận hắn không cần tù binh bị d i ệ t quốc dị tộc quân đội lưu bọn hắn lại tính mạng đối đại đường mà nói tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm một cái cũng không thể lưu thế là chi này tạp bài quân tại chính thức trên ý nghĩa bị toàn diện vẹn vẹn lưu lại mấy cái hội quan bên trong lời nói tù binh dùng đến thẩm vấn còn lại toàn bộ giết toàn diện tạp bài quân về sau thẩm điền vội vàng gấp trở về bờ báo cũng hướng cố thanh tịnh tội cố thanh tuyệt không trị tội của hắn cái này thuộc về chiến trường thượng nhân lực bất khả kháng tình huống không có cách nào quái thẩm điền đến mức chi này tạp bài quân vì cái gì vừa khéo như thế vì cái gì xa xa suýt tại thổ phiên quân đằng sau hướng quy tư thành xuất phát hết thẻ chân tướng chờ đợi thẩm vấn tù binh sau kết quả tìm một chỗ ngủ ngủ một giấc tỉnh lại lại nói cố thanh vô v ô thẩm điền vai nói hầu ra mặt tướng đang chết làm hỏng chiến cơ mời hầu ra trị tội thẩm điền ấy nay đến không được không trách ngươi thật không trách ngươi là ta suy nghĩ không chu toàn không nghĩ tới bốc lên ra cái này cái ngoài ý mớn cố thanh nhẹ lời an ủi sau đại chiến giải quyết tốt hậu quả công việc rất dầm giả làm chủ、soái. Cô thanh không cần tham dự những này, hắn chỉ cần Thanh tham trở lấy phía dưới tướng không những hắn nhận phía linh trình này, kiên lên quần dự dưới lấy báo. sáng sớm hôm sau ngày mới sáng cố thanh liền về quy tư thành thân vệ ít một phần ba còn sống thân vệ đại đa số đều mang nặng nhẹ khác nhau thường vương quý bị nhấc tại trên cáng cứu thương cố định tại hai con ngựa ở giữa hôm qua công kích lúc vương quý xem như mạng lớn cái thứ nhất lao ra về sau lập tức bị thổ phiên bại quân hồng lưu c h ô n v ù i nhưng mà hắn còn tại hồng lưu bên trong r a sức chém bạo không biết ném lăn nhiều ít người sau đó bị một thất lạc đà đụng đầu ngã ngựa vào đất bị thổ phiên quân g i m vô số chân vương quý tại trong dòng người không ngừng lăn lộn tranh né còn thình lình đến một cái an toán thổ phiên tướng sĩ vội vàng đ à o mệnh không giành thu thập hắn cuối cùng vương quý kiệt lực bị một tên thổ phiên quân sĩ dùng binh khí bổ vào phía sau lưng lại cho hắn cái cổ đến một cái may mắn vương quý lẫn mất nhanh bổ về phía cái cổ một đao kia chết đi một lần chặt tới trên bờ vai thế là vương quý ngất đi bị trôn ở thật sâu trong đống cát nhặt về một cái mạng về quy tư thành trên đường vương quý tâm tình rất tốt n ằ m tại giản dị trên cáng cứu thương ngưỡng vọng đỉnh đầu trời xanh mây trắng khỏe miệng liệt đến đại đại vốn là ôm chuộc tội tâm thái mang lòng quyết muốn chết nghĩa vô phản cố cái thứ nhất phóng tới trận địa địch lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn sống tiếp được cứ việc bị thương rất nặng nhưng mà vương q u ý cảm thấy rất hạnh phúc so sánh hôm qua những cái kia chiến tử đồng đội hắn thật rất hạnh phúc còn sống thật là tốt đến mức chuộc tội chuộc rồi sao không trọng yếu dù sao còn sống thật là tốt cố thanh một đường trầm mặc nhìn xem ít một phần ba thân vệ tâm tình của hắn càng khó chịu hơn trở lại quy tư thành bên ngoài cố thanh bất ngờ phát hiện vô số dân chúng đứng bình tĩnh ở cửa thành bên ngoài mấy ngàn người lít nha lít nhít chiếm hết thành bên ngoài đất trống lại lặng ngắt như tờ nhìn thấy cố thanh các loại người đi tới. dân chúng nao nhao hướng cố thanh không mình hành lễ phảng phất ước định cẩn thận như vậy chăm miệng một lời hầu ra chống lại sự xâm lược giải vạn dân treo ngược hạc thành con dân thế hệ cảm ơn cố thanh vội vàng xuống ngựa sẽ vì thủ mấy ông lão tự mình dịu dắt đứng lên chậm rãi đảo mắt dân chúng cố thanh nói không ra lời đành phải xá dài đắp lễ một vị lao nhân thở dài hầu ra dụng binh có thuật lấy ít thắng nhiều chưa để chiến hỏa lan tràn đến quy tư thành đại ân đại đức quy tư thành bách tính suốt đời khó quên cố thanh cười khổ nói trường giả nói quá lời vật khí tốt thôi trường giả lắc đầu nói không phải vật khí là ngài bản sự từ hầu ra thượng nhiệm an Tây đến nay. khuyết trương xây thành thành phố chống cự thổ phiên mọi người đều biết hầu ra là muốn cho quy tư thành phôn hoa để dân chúng giàu có q uy tư thành may mắn nên đón một vị quan tốt gặp cố thanh một mặt vẻ mệt mỏi trường giả như ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng cười nói lớn tuổi yêu lại n h ả i hầu ra mau trở lại phủ nghỉ ngơi có thể muốn bảo trọng thiên kim đất thể cố thanh gật gật đầu lại hướng dân chúng ấy n ấ y cười cười sau đó dẫn đám thân vệ vào thành một vị mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả vẻ v mệt mỏi tướng quân dẫn một đám chiến giáp vỡ vụn toàn thân vết máu loang lộ giống như từ địa ngục giết tới nhân gian nhanh nhẹn dũng manh tướng sĩ giác dân chúng tự động tự giác cho cố thanh để mở một con đường sau đó lại lần hành lễ dùng một mạc lễ tiết biểu đạt đối cố thanh tình ý nên tiếp trong đám người cố thanh lơ đáng thoáng nhìn bất ngờ phát hiện một đôi thanh tịnh con mắt trong đám người l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hắn cặp mắt kia không còn giống như trước như vậy tràn ngập ngụy trang r a vũ mị trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời hương vị giống phản chiếu tại thanh tuyền bên trong t r ă n g sáng sáng tỏ sáng tỏ cố thanh nhìn liếc qua một chút mà qua thẳng vào thành về tiết độ sứ phủ trở lại phủ bên trong cố thanh tìm gian xương phòng ngủ say một trận một mực ngủ đến mặt trời lặn thời gian mới tỉnh lại tỉnh lại cố cái này ngủ một giấc đến cũng không an tâm không đứng ở làm ác ngộng trong ngộng tràn ngập đao kiếm s á t l ụ tiên huyết cùng các tướng sĩ kêu thảm còn có những cái kia trước khi chết vẫn nhớ mong lấy phụ mẫu vợ con thương minh đều t h a n h ác ngộng bên trong không thể thoát khỏi một bộ phận khoác áo đến đến tiền đường cố thanh vẫn là một mặt vẻ mệt mỏi thường chung các tướng lãnh đã đợi hậu đã lâu cố thanh lúc ngủ hàn giới và thân vệ nhóm ngăn ở môn bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào cái dày thường chung các loại người đành phải các loại cố thanh tỉnh lại văn lại viết xong báo tiệp tấu trương tấu trương viết rất xinh đẹp toàn diệt hơn hai vạn toàn diện đột kỳ thi thạch quốc thế lực còn phần này tấu trương đưa lên trường an có thể tưởng tượng lý long cơ là bực nào long nhàn cực kỳ vui mừng an tây đô hộ phủ yên lặng lâu vậy năm gần đây đối ngoại chinh chiến có thắng có bại nhưng mà giống cố thanh hôm nay như vậy toàn diện hai vạn thổ phiên quân còn có hơn bốn ngàn tạ bại quân thật l à là từ thiên bảo năm qua hiếm thấy đại thắng tuổi già lý long cơ thích việc lớn hám công to càng thích đối chiều thần cùng sứ giả khoe khoang thịnh thế văn trị võ công cố Cô thanh chỉ huy trận này đại thắng không thể nghi ngờ cho lý long cơ một cái cực dai khoe khoang công tích để lý long cơ mặt tăng thêm hảo quan nhất là cố thanh là hắn tự mình hạ chỉ điệm an tây đô hộ phủ đến an tây chưa tới nửa năm liền lập hạ này công chẳng phải là càng chứng minh đại đường thiên tử có biết người thức tài chi minh là từ xưa đến nay khó được anh minh quân chủ tóm lại chàng thắng lợi này là đại đường ít có đại thắng cố thanh cùng chàng thắng lợi này đều sẽ thành lý long cơ miệng bên trong khoe khoang một cái điển hình c ộ c g nắm cố thanh để ý lại không phải thắng lợi bên ta thương vong nhiều ít t h ư ơ n g chung trì trệ nguyên bản mang theo vui mừng khuôn mặt đ ố n g nhiên ả m đạo thở dài ta tả vệ cùng vu điền quân tổng cộng một vạn năm ngàn người người chết trận hơn bốn ngàn người bị thương hơn ba ngàn hao tổn binh khí quân giới chiến mã còn chưa kiểm kê hoàn tất. Cố thanh thở dài. nói là đại thắng bất quá là lấy mạng đổi mạng thôi thường trung sắc mặt nghiêm một chút nhấn mạnh nói là đại thắng hầu ra là đại thắng bốn ngàn đổi hơn hai vạn đại đường năm gần đây có một không hai đại thắng l ư ợ n g quốc giao chiến nào có không chết người chúng ta đã chiếm đại tiện nghi dừng một chút thường trung lại nói đúng hầu ra đêm qua kiểm kê thổ phiên tù binh chúng ta tướng sĩ từ trong tù binh bắt được một con cá lớn cố thanh gật đầu nói đem cái này thổ phiên chủ xoáy cực kỳ tạm giam thẩm ấn qua đi phái một chi lệnh quân tướng hắn cùng thổ phiên tướng lĩnh đồng loạt giáp phó trưởng an hiến tù binh bệ hạ nhất định thật cao hứng thường trung hưng vẫn nói đại thắng hiến tù binh trương an chắc chắn phi thường náo nhiệt thiên tử long nhan cực kỳ vui mừng phía dưới cho chúng ta ban thưởng nhất định không y ta quân công kinh chư t ư ớ n g sau k h i thương nghị xếp hạng định thứ tự, nghị hạng định xếp đến m ứ c t h i ê n tử thường, bán thưởng, kia cũng không rõ ràng. Lần này kia rõ quân công không phân tạ vệ cùng vu điền quân đều đối xử như nhau thường trung nói thật thẩm điền quân công xếp hạng hẳn là tại ngươi phía trên ngươi đánh là thuận gió c ầ m mà thẩm điền lại là ngược gió lật bản so ngươi gian nan nhiều xem bọn hắn vu điền quân tướng sĩ trở về lúc thảm liệt bộ dáng thẩm điền quân công tại ngươi phía trên ngươi có tức giận hay không thường trung gật đầu thở dài mặt tướng chịu phục thẩm điền số phận không tốt đụng vào nhóm này kẻ liều mạng mặt tướng về sau xuất bộ cùng đàm kia tạp bài quân chém giết một lần sức chiến đấu của bọn họ so thổ phiên quân càng mạnh mà thẩm đ i ể n lại là dùng ít được nhiều tại không làm hỏng đại cục điều kiện tiên quyết vẫn bảo t ồ n hạ thực lực đợi đến viện quân đến nói thẩm đ i ể n so mặt tướng công cao mặt tướng chịu phục cố thanh h ư một tiếng nói đã chịu phục kia liền dựa theo này định ra t h ỉ n h công danh sách thẩm đ i ể n vì công đầu ngươi vì thứ nhì thường trung rời đi về sau cố thanh l a u chán ngồi một mình ở bên trong thiên đường suy tư hồi lâu hắn quyết định tại báo tiệp tấu trương bên trong thuận tiện để một cái thỉnh cầu trường an tăng thêm chú quân lần này mình một vạn năm ngàn binh mã hao tổn gần một phần ba tổn thất thực sự quá lớn nhất định phải lập tức bổ sung nguồn mộ lính. không chỉ có như thế hắn còn muốn hạ lệnh tại an tây đô hộ phủ phạm v ì bên trong chiêu mộ đoàn kết binh đoàn kết binh cũng muốn làm thành quân chính quy đồng dạng thao luyện tranh thủ trong vòng hai năm luyện được một chi điêu luyện vô địch quân đội chỉ có dạng này hắn mới có thể tại sắp đến loạn thế bên trong tay cầm hùng hậu tư bản n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương ba trăm linh một thưởng công p h ạ t tội đại thắng về sau dẫn tới rất nhiều phản ứng dây chuyển uy tư thành bên ngoài phục kích chiến không phải một thành chi chiến hắn chỉ là toàn bộ trên bàn cờ một góc nào đó chém giết chân chính đại cục không tại an tây mà tại hà tây cùng lũng hưu hai chấn công hãm vu điền chuyển chiến quy tư cùng yên kỳ ba vạn thổ phiên quân hắn tác dụng là vì kiềm chế an tây cùng bắc đình đô hộ phủ binh lực thổ phiên chủ lực đại quân chân chính muốn tiến đánh là hà tây cùng lũng hưu nhưng mà cố thanh chỉ huy trận này đại thắng lại đem toàn bộ tây vượt thế cuộc phá rối ba vạn thổ phiên quân vừa vạn đánh hạ vu điền liền bị cố thanh toàn diện hai vạn còn lại hơn một vạn nửa chuyển chiến đi yên kỳ cao tiên chi dẫn an tây quân tại yên kỳ khí định thần nhàn trờ lấy bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra cái này một vạn thổ phi ba ắ t t đầu u liền tua tiên cơ, 3 vạn thổ phiên quân n bị diệt đối thổ phiên đến nói đã là trọng thương có thể khẳng định trong vòng hai ba năm thổ phiên không còn rằng có đại động tác cho nên cố thanh trận này đại thắng ý nghĩa không chỉ ở chỗ diệt địch mà ở chỗ dùng thực lực dập tắt thổ phiên tiến quân đại đường kế hoạch tiêu trừ một trận càng lớn binh hai phong í a dưới tướng sĩ mắt t bên sĩ r nhìn thưởng ấ y chỉ c là càng nhiều n mình h thể có quan tước càng cao lý long cơ đôi hắn nghi kỵ liền hội càng cái gì loạn thế sắp đến cố thanh tình nguyện điệu thấp làm cái hầu ra vượt mực không ra phát triển thực lực không muốn quá mức trói sáng mà bị trường an quân thần trúng mục loạn an s ử bộc phát về sau triều đình vì dập tắt chiến loạn các loại chức quan cùng tức vị không cần tiền giống như một trận loạn phong qua không hai năm chức quan cùng tức vị đều sẽ trở nên giống không đáng tiền nát cả trắng cố thanh đối với cái này không có chút nào hứng thú hai năm sau trọng yếu nhất là cái gì là trong tay có binh có địa bàn có tả hưu thế cục thực lực làm thực lực đạt tới một cái đỉnh phong trạng thái lúc chức quan cùng tức vị có thể tự mình v i ế t chính mình phong sau đại chiến ngày thứ ba các loại giải quyết tốt hậu quả công việc đã xử lý hoàn tất kiểm kê sau chiến tổn cùng với tù binh chiến lợi phẩm các loại danh sách danh sách đều chỉnh đến cô thanh trong tay phê duyệt xác minh t h ẩ quân công xếp hạng đối tượng là phổ thông tướng sĩ dựa theo trước khi chiến đấu tuyên bố ban thưởng hết thể ban thưởng một trăm mười tên công đầu người là tạ vệ một tên chừng hai mươi người trẻ tuổi người này là thần xạ thủ này chiến hắn nút trong bóng tối hết thể bắn giết tước chừng hơn ba mươi tên thổ phiên lớn nhỏ tướng lĩnh có thể nói hắn dùng lực lượng một người xáo trộn thổ phiên nửa nhánh quân đội hệ thống chỉ huy vì tiếp xuống thổ phiên quân bại lui trôn xuống p h ụ c bút bị cố thanh tự mình định là công đầu năm mươi lượng ngân bánh bị cố thanh ngay trước chúng tướng sĩ mặt tự tay giao đến cái này tuổi trẻ thần xạ thủ trên tay đồng thời cố thanh tuyên bố đem hướng triều đình thành công cái này vị thần xạ thủ hội thăng quân võ dẫn tới chúng tướng sĩ vô số ánh mắt hâm mộ triệu tập tướng sĩ mục đích không chỉ có là t h ư ở n g công đồng thời cũng muốn phạt qua ban thưởng về sau thân vệ đem hơn mười tên tạ vệ tướng sĩ bắt giữ lấy trước sân khấu quý xuống cố thanh sắc mặt lạnh lùng tuyên bố cái này hơn mười người làm trái quân lệnh lâm chiến bỏ chạy tại phục kích thổ phiên quân một trận chiến bên trong quay lại đầu ngựa tự mình hướng quy tư thành phương hướng chạy trốn kém chút dao động quân tâm tạo thành không thể vãn hồi hậu quả vì quân kỷ nghiêm minh vì về sau người bắt t r ư ớ c làm theo luận tội nên chém tuyên bố qua đi cố thanh ra lệnh một tiếng hơn mười cái đầu người bông xuống bên trong giáo trường trung tướng sĩ công như hến bọn hắn lúc này mới phát hiện cái này vị tuổi trẻ chủ x o á i không chỉ có xuất thủ hào phóng đồng thời xuất thủ cũng rất gắt thế là đám người đối cố thanh càng thêm kính sợ thưởng công phạt tội về sau cố thanh hạ lệnh giải、tán. chỉnh đốn sau năm ngày theo thường lệ bắt đầu thường ngày thao luyện vu điển quân bị cố thanh triệt để tính vào tạ vệ quân trung thành vì tạ vệ quân một bộ phận trước đó cố thanh trưng cầu thẩm điền ý kiến đi qua này chiến hậu thẩm điền đối cố thanh rất là chịu phục nghe vậy không nói hai lời liền đáp ứng từ nay về sau vu điển quân chính thức trực thuộc ở cố thanh giới trướng hai ngày sau t i ê n k ỳ chấn t r u y ề n đến tin chiến thắng cao tiên chi lĩnh hơn một vạn an tây quân tại yên k ỳ thành bên ngoài toàn diện thổ phiên quân một vạn đến mức này s ô n lấn đại đường tây vượt ba vạn thổ phiên quân toàn bộ bị tiêu diện một cái đều không có trở về một đạo báo tiệp tấu trương phi mã đưa đi Trường đồng thời bị bắt làm tù binh thổ phiên chủ xoáy khất chát phổ cùng một ít quy hàng thổ phiên tướng lĩnh cũng bị áp giải trường an hiến tù binh cái này thuộc về mông ngựa phạm vi thổ phiên chủ xoáy đến trường an về sau hội thành vì lý long cơ khoe khoang võ công đ ể tài nói chuyện có lẽ sẽ còn tại cái nào đó quân thần trên tiệc diệu để vị chủ xoáy này vì quân thần khiêu vũ trợ hứng tóm lại cực hạn lục nhã sở trường hết thể giải quyết tốt hậu quả xử lý công việc hoàn tất cố thanh như c ũ đem đến thành bên ngoài tạ vệ trong đại doanh chỉ có ở bên trái vệ đại doanh hắn mới ngủ đến thoải mái có ý tứ là yên kỷ trấn đại thắng về sau ngày thứ ba biên lệnh thành trở lại quy tư thành. cái này vị giám quân xem như từ xưa đến nay khổ nhất mệnh giám quân khác giám quân đều là làm mưa làm gió liền chủ xoáy đều không thể không nhìn giám quân sắc mặt mà biên lệnh thành lại bị một bao thuốc sổ hạ i thảm không chỉ có kéo đến mất nước bị đại phu cứu rút mà lại nghiêm trọng kéo trệ kế hoạch tại cố thanh về quy tư thành trên đường biên lệnh thành theo ở phía sau liều mạ n g truy bất đắc dĩ đi một đường kéo một đường ba người phần thuốc sổ uy lực không tầm thưởng biên lệnh thành cuối cùng kéo đến đã nhanh ném nửa cái mạng đến quy tư thành ngắn ngủi một khoảng cách hắn quả thực là không có bắt kịp cố thanh phục chiến đi đến một nửa lúc biên lệnh thành thực sự chịu không được mà lại nghĩ lại nghĩ đến cô thanh dám đối hắn hạ độc thủ như vậy chưa hẳn sẽ không đối hắn động sát dâm như thừa dịp đại loạn thời điểm cố thanh tùy tiện mượn cớ lặng lẽ chơi chết hắn hướng trường an vừa báo liền nói dùng thân đền lợn nước biên lệnh thành đi chỗ nào kêu hắn đi biên lệnh thành một chút cũng không có hoài nghi cố thanh nhất định có thể làm ra dạng này sự t ì n h cái này vị tuổi trẻ quyền quý vô pháp vô thiên chuyện gì đều dám làm nói thực ra biên lệnh thành có chút sợ hãi nhất là ăn thuốc sổ về sau biên lệnh thành đối cố thanh thủ đoạn càng là có tự mình trải nghiệm thế là đi đến một nửa biên lệnh thành quả quyết định thay đổi tuyến đường. đổi hướng yên k ỳ c h ấ n đi cao tiên tri dường như trung thực hắn sẽ không cho chính mình hạ thuốc sổ như khai chiến t r ư ớ c cao tiên tri mong muốn biên g i á m quân lại trở về hai người tại trong đại doanh qua lại chắc hẳn nhất định là một phen hỉ t ư ơ n g phùng cao tiên tri khả năng chạy xuống nước mắt vui sướng t i ê n k ỳ c h ấ n đại thắng về sau biên lệnh thành không thể không trở lại quy tư thành an tây quân đại cục đã định nhưng mà cố thanh giới t h ư ớ n g tạ vệ hắn lại không yên lòng hết thể liên quan tới chiến hậu hao tổn thu hoạch chạm định nhân đếm chờ một chút chiến quả biên lệnh thành đều nhất định muốn tự mình xem qua không cho phép báo cáo、láo. tạ vệ chỉnh đốn năm ngày cố thanh cũng chỉnh đốn năm ngày cái này năm ngày cứ tại xoáy trướng bên trong vui chơi giải trí say tỉnh tỉnh say mê man qua năm ngày rất dễ chịu tìm đến kiếp trước thôi quốc khánh nghỉ dài hạn cảm giác thật sớm tỉnh lại cố thanh v ạ n e o b ẻ cổ đi ra xoáy trướng đang định gọi thân vệ múc nước rửa mặt thân vệ đến báo g i á m quân biên lệnh thành tại đại doanh viên môn bên ngoài cầu kiến cố thanh s ứ n g sở sau đó xoay mặt nhìn về phía hàng giới hai tay một đ á m nói ngươi xem một chút ta liền nói biên giám quân mệnh cứng đến nỗi rớt tuyệt đối kéo không chết đi quả nhiên như ta mong muốn biên giám quân còn sống theo ta thấy biên giám quân về sau đổi cái danh tự lực rồi đổi g hàn giới cười khổ nói là mạ tướng xem thường biên giám quân cố thanh không có hảo ý nói lần sau ngươi làm cái năm người phần thuốc sổ thử xem ta kỳ thật cũng rất muốn biết biên giám quân cực hạn ở nơi nào hàn giới sắc mặt nghiêm một chút ô m quyền hướng lên trời lắm như nói mạ tướng đối cái này thiên đối cái này địa phương đối minh ngông đại sa mạc phát thể độc đời này tiếp này tuyệt không lại làm xuống dược hấu người ác thà sự t ì n h lần sau hạ dược sau ta mời n g ư ờ i chơi gái thanh lâu đẹp nhất của n ư ờ n g chơi gái năm n à y như thế nào cố thanh bình tĩnh nói hàn g i i lại do dự ta tìm người khác hỗ trợ hạ cái dược sự tỉnh cũng không phải khan hiếm ngành nghề ai làm không phải làm nha mặt tướng suy nghĩ một chút hàn giới thận trọng nói cố thanh thở dài từ khi hàn giới cùng chính mình về sau cái này ra hỏa tiết tháo trình đoạn nhai thức rơi xuống lúc trước quách tử nghi nói hàn giới ngay thẳng không thông sự đời thật muốn đem quách lao tướng quân hướng kéo đến trước mặt chỉ vào hàn giới hỏi hắn chúng ta nhận biết đến cùng phải hay không cùng là một người hai người nói chuyện biên lệnh thành đã chậm rãi đi tới biên lệnh thành khí sắc không tốt lắm sắc mặt tái nhuận bước chân phủ phiếm giống như đạp ở trong đám mây lăng không yếu bước đi mấy bước liền ngừng một chút âm thầm ra sức đề thằng cơ vỏng sau đó tiếp tục cất bước đi nhìn đi được rất vất vả. cố thanh tự mình nên ra x o á y trướng hướng biên lệnh thành ngạc nhiên c h ắ p tay biên giám quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một ngày không gặp giám quân như cách ba thu biên lệnh thành mặt hiện sắc mặt giận dữ cố hầu ra nô tỷ tự hỏi chưa hề đắc tội quan g à i ngài vì cái gì mưu hại nô tỷ cố thanh ngạc nhiên c h ư p mắt ta mưu hại ngươi biên giám quân cớ gì nói ra lời ấy hồi quy tư thành trước đó ngươi tại trong thức ăn d ở trò gì tay chân ngược lại là có chuyện ta muốn hỏi biên giám quân nói hảo cùng nhau đi quy tư thành Ta cố hầu í ra người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám nô tỷ biết ngại không yêu thích có người dám quân thế nhưng dám quân là nô tỷ chức trách là bệ hạ tự mình giao cho nô tỷ ý chỉ liền tính toán ngại lại không thích dám quân vẫn làm muốn tồn tại người ta đều không có lựa chọn cố thanh ngạc như nói ta không phản đối dám quân nha không có gì không thể đối người nói ta đối đại đường đối bệ hạ trung thành cánh cảnh, cảnh. liền tính toán một trăm cái giám quân nhìn ta c h ầ m c h ầ m lại ngại gì trung tâm liền là trung tâm giám quân lại nhiều cũng không sợ biên g i á n g quân chớ hiểu lầm ta đối với người một mảnh chân thành a chương ba trăm linh hai tin chiến thắng đến kinh một mảnh chân thành trung quy là sai phó nói thực ra cố thanh đang chỉ huy giới t h ư ớ n g tiêu diệt thổ phiên có lúc căn bản không nhớ tới biên lệnh thành cái này người càng không có nghĩ tới biên lệnh thành một đường đi một đường rồi tựa như tại mênh mông trên sa mạc vòng địa bàn kéo đến nửa đường lại chuyển đạo đi tìm cao tiên tri rất khó tưởng tượng cao tiên tri nhìn thấy phong trần mệnh mọi tiêu chạy tiêu chạy biên lệnh thành lúc l ạ như thế nào tâm tình cố thanh không phản đối g i á m quân là lời nói thật điều kiện tiên quyết là g i á m quân tại quân đội của mình bên trong tốt nhất thức thời điểm hiểu được cách đối nhân xử thế đạo lý sau lưng đâm đao cáo hát t r ạ n g loại hình sự tình tốt nhất đừng phát sinh nếu không liền không thể c h ữ a hắn biên lệnh thành nói ra cố thanh cũng liền không che giấu biên g i á m quân lúc trước chúng ta nhận biết lúc ta liền nói qua ta là tới an tây kiếm sống thời gian hôn cái một năm nửa năm bậy hạ liền hội triệu ta về trường a n làm quan cho nên ta tại an tây hy vọng thời gian thường thường v ữ t vàng đừng ra cái gì ngoài ý, muốn. Giám quân hiểu ý của ta không biên lệnh thành càng thêm phẫn nộ hầu ra lời này cực kỳ không để ý tới nô tỷ đối với ngài có thể một mực là chấp lễ cái gì cùng cho tới bây giờ chưa từng cùng ngài k ế t toán ngài tại an tây thời gian trôi qua bình ổn hay không cùng nô tỷ có liên t ă n gì g cố thanh t ì n h l í n h hỏi biên giám quân thiên tử phải t r ă n g đã cho người mật chỉ biên lệnh thành kinh động t h ầ n s ắ c rung động mà nhìn xem hắn cố thanh cười mật chỉ nội dung ngươi ta lòng biết rõ liền không cần nói thẳng ngươi tại an tây giám quân là chức của ngươi trách ta sẽ không mâu thuẫn ngươi nhưng mà tốt nhất đừng từ không sinh có nếu không ngươi rất có thể sẽ có đại phiền p h i hầu ra lời ấy ý gì nô tỷ không rõ biên lệnh thành mặt đỏ lên lắp mặt nói cố thanh đung dung cười một tiếng nói biên g i á n g quân ngươi lại đoán xem thiên tử có hay không cho ta mật chỉ biên lệnh thành dọa đến phía sau l ư n g b ư ớ c lên nhất tầng mồ hôi ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn cố thanh cười ha ha biên g i á n g quân thiên uy không lường được thiên ý không thể ước đoán ngươi chẳng lẽ coi là bệ hạ cho ngươi một phần mật chỉ liền là đối n g ư ơ i tin tưởng vô điều kiện a nói câu đắc tội với người như ngươi loại này dựa vào một phần thánh chỉ liền d á m tại an tây sông ngang sông thẳng g a hỏa có thể sống đến hiện tại cũng tính là mệnh lớn bất quá vẫn khí tốt luôn có cuối cùng thời điểm làm người vẫn là điệu thấp một điểm tốt biên giang quân kỳ thật ta là người rất dễ thân cận đối ta có ý kiến có oán hận có thể ở trước mặt nói thẳng không cần nói nói đến quá khó nghe ta đều tiếp nhận thế nhưng không cần phía sau làm tên đường ta tính tình không tốt thật thật không tốt ân đường trách là không nói trước gặp biên lệnh thành kinh hoàng thấp thỏm bộ dáng cố thanh c ư ờ i đến rất sán g lạ đối có ít người thật không cần thiết làm cái gì hám xúc đem lời nói đến chỗ sáng ngược lại càng có hiệu quả nhất là đối những cái kia tự cho là đại quyền trong tay mua xuân An tây t xếp hạng đệ, đệ tam người trên nhảy dưới tranh soát tồn tại cảm làm người đứng thứ hai cố thanh ngẫu nhiên vẫn là muốn phiến vui vẻ biên lệnh thành như ngồi bàn t h ồ n g không bao lâu liền đứng dậy cáo tử nguyên bản khí thế hùng hồ hương sư vấn tội tư thế thời điểm ra đi lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng kinh nghi trong đầu còn tại suy tư cố thanh nói tới mật chỉ đến tột cùng là thật là giả cùng ố t h lúc đó m an đưa tây đại thắng tin tức đã chuyển khắp thành trường an phố lớn ngõ nhỏ quan viên cùng bách tính nghị luận ở mỹ mặt tìm đến đã lâu cảm giác tự hào lúc năm đại đường trinh chiến dị quốc thua trận càng ngày càng nhiều từ võ tắc thiên thời đại lên đại đường đối ngoại đã từ từ khai thác chiến lược thủ thế năm đó thái tông cùng cao tông từ tây vực cùng đột quyết tiết diên đà nam chiếu các loại chiếm lĩnh rất nhiều thổ địa võ tác thiên thời kỳ đã từ từ bị nước láng giềng từng bước xâm chiếm chiếm đoạt giống cố thanh như vậy toàn diện hơn hai vạn thổ phiên quân địch tin chiến thắng thật là là năm gần đây khó được vừa nghe tin tức tốt đại đường thần dân nhiều năm chưa từng sảng khoái như vậy qua thế là tin chiến thắng truyền khắp thời điểm cố thanh danh tự cũng bị trường an bách tính mọi người đều biết lúc trước cái này có thể làm thơ dám kiếp huyện nha đại lao dám chém giết thứ sử ngồi sồn qua hai lần đại lý tự tiểu tử bây giờ lắc mình biến hóa. thành trấn thủ biên cương kích địch hơn hai vạn anh hùng dưới sự chỉ huy của cố thanh đại đường đại hoạch toàn thắng ba vạn thổ phiên quân bị tiêu diệt thổ phiên cũng coi là thường cân động cốt cái này tại thành trường an thường xuyên gặp rắc rối ra hỏa lại có như vậy không tầm thường b ả n sự trường an thần dân đối cố thanh càng thêm kính ngưỡng tán thưởng phố lớn ngõ nhỏ đã truyền khắp cố thanh thanh danh mà cố thanh lúc trước tự tay sáng tạo bắt quái báo tự nhiên không có khả năng không cọ một cọ nhiệt độ tại hách đông đến cùng thạch đại hưng thúc dục hạn bắt quái báo màn đem vông xuống soạn văn k h c bản trang đầu tiêu đề an tây tiết độ phó sứ cố thanh kỳ văn Dật sự, đến mức nội dung bên trong. tập t u n g tin đồn nhảm thổi phòng bẻ c o n g sở trường ly biệt cố thanh nhiều ngày hai vị trưởng quỹ cầu sinh dục thẳng tắp hạ xuống hồng lơ tự khanh chức phủ trương hoài cầm một mặt hưng ơ phấn s ô n g vào trương hoài ngọc khuê phòng mặt đỏ lên hét lớn a tỷ cố a huynh lập công thật là lợi hại trương hoài ngọc ngay tại trong khuê phòng an tĩnh đọc sách đọc là cố thanh lấy tam quốc diễn nghĩa nàng đã không nhớ rõ chính mình đọc qua bao nhiêu lần mỗi lần đọc hắn luôn có bất đồng trải nghiệm đối với cố thanh tài hoa trương hoài ngọc à n g là càng thêm bội phục chỉ là cái này chủng bội phục trôn sâu ở đáy lỏng xưa nay sẽ không biểu hiện ra ngoài càng sẽ không ở trước mặt có tài hoa nam nhân không thể để hắn quá hạ hê quá hạ hê thường thường chính là muốn ăn đòn đ i ể m báo cố thanh riêng là khép lại sách vở trương hoài ngọc bất đắc dĩ thở dài người cái này tính tình không thể thay đổi đổi thường xuyên hô to gọi nhỏ bị nhị tổ ông giáo h ấ n bao nhiêu lần đều không đổi trương hoài cầm nhảy nhảy nhóp nhóp chạy đến trước mặt nàng nói ai nha sẽ sửa sẽ sửa ngày mai liền đổi a tỷ cố a huynh tại an tây là công đại công suất bộ toàn diện thổ phiên quân hơn hai vạn tin chiến thắng đã đến trường an trương hoài ngọc ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng toàn diện hơn hai vạn hắn một cái tay không thể nâng thư sinh lại có lãnh binh tác chiến bản sự trương hoài cầm dùng sức gật đầu cố a huynh bản lãnh lớn cực kỳ không có hắn sẽ không lần này có thể là dùng ít địch nhiều đâu cố a huynh giới t r ư ớ n g chỉ có một vạn năm ngàn người đánh bại thổ phiên cùng một chi không biết từ nơi nào xuất hiện tạp bài quân hết thể hơn hai vạn người bắt sống thổ phiên chủ xoáy cùng rất nhiều đệ tướng địch xoáy đã bị áp giải đến trường an trên đường ít ngày nữa liền hướng thiên tử hiến tù binh đâu trương hoài ngọc khó được lộ ra vẻ vui thích cười nói đúng là không thấy nhiều đại thắng cố thanh thật bản lãnh đại đường lại có thể mở mày mở mặt trương hoài là c ô a huynh bản sự để đại đường mở mày mở mặt trương hoài ngọc bật cười ngươi à đối ngươi c ô a huynh có thể là đầu rạp xuống đất hoài cẩm cố thanh mắt thấy càng chạy càng cao ngươi cũng muốn nhiều đọc chút sách học thêm chút bản sự mới tốt tương lai nếu có thể giúp đỡ hắn hắn mới có thể đối ngươi càng trọng thị trong lòng mới có thể cho ngươi trở lại một vị trí hiểu chưa trương hoài cẩm tiếu dung trì trệ ngưng thần nghĩ nghĩ nói ta sẽ thêm đọc sách ngày mai liền đọc sách a tỷ ngươi cũng muốn nhiều đọc sách chúng ta tỉ m ộ i muốn liên t h ủ lại đừng quên cung bên trong còn có một vị công chúa thèm muốn cô a huynh sắc đẹp đối hắn nhìn chằm chằm chúng ta cho dù thân phận không sánh bằng nàng chí ít tại học thức muốn vượt qua nàng trương hoài ngọc cười nói cái gì thèm muốn sắc đẹp cái gì nhìn chằm chằm ngươi cả ngày đến cùng đang suy nghĩ gì h ả o h ả o làm mình sự tình công chúa cái gì cũng không trọng yếu gió nhẹ nhấm thất hất ra trên bàn sách vở vừa lúc l ậ t đến nấu rượu luận anh hùng kia một tờ trương hoài ngọc ánh mắt lơ đãng l i ế c qua chỉ thấy phía trên một câu phu anh hùng người lòng trí lớn bụng có, lương như, có ẩn chứa v trương hoài ngọc nháy mắt có một ít thất thần sách là cố thanh viết cho nên câu nói này kỳ thật là mượn tào tháo miệng kể rõ chính hắn cuộc đời ý chí ẩn chứa vũ trụ phun ra nuốt vào t h i ê n địa cái này nam nhân ý chí chí hướng xa như thế lớn bước kế tiếp hắn hội tại an tây làm ra như thế nào đại sự trương hoài cầm hai tay chống cằm ngồi ở trước mặt nàng ánh mắt sợ sệt nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh thật lâu sâu kín nói a tỷ ta hảo nghị hắn à hảo muốn trộm trộm đi đi an tây ở, ở bên cạnh hắn cùng hắn đánh trận cùng hắn quản lý an tây nhìn hắn tại các tướng sĩ mặt chức uy phong bắt di trương hoài, đi, hoài ngọc lộ ắ hắn c chớ cho phức, thực đầu thở thêm tế phiền dài, m t thạch tiểu thôn t điểm đi, đến mai cái sinh ngày mấy có học ra ư ờ n g n trường An bọn hắn, ngày thôn sinh. Trương Ngọc ta một tại theo ta Thạch tiểu mai ra mực Ừm. lộ chờ học đi Hoài gặp. vui mừng c h i sắc cười nói có mấy cái đọc sách khá có t h i ê n phú đọc hơn hai năm xem như hơi có tiểu thành ta viết tin để cho bọn họ tới trường an nhìn xem xem như du học cố thanh nói qua đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường câu nói này rất có đạo lý có đôi khi khoáng đặt tấm mắt tăng g i n g lịch duyệt so đọc sách càng hữu dụng trương hoài cầm buồn bực nói mấy cái học sinh cần dùng tới coi trọng như vậy sao trương hoài ngọc nghiêm túc nói thạch t i ề u thôn ra mỗi người đều đáng giá coi trọng bọn hắn tương lai chính là cố thanh đáng tin cậy phụ tá đắc lực cố thanh tương lai giới trướng phải có vũ dũng vô địch tướng quân cũng phải có mưu lực bất p h à m văn nhân bạn bè liêu thuộc không cần nói văn võ thạch t i ề u thôn đều có thể cho hắn hương thanh cung lý long cơ vớt d â u cờ dài trên tay của hắn nắm lấy an tây tin chiến thắng t ấ u trương dương quý phi một mặt mặt mày tỏa sáng cố thanh thắng lợi làm nàng trên mặt càng thêm hảo quang hôm nay dương quý phi tiểu bộ dáng lại nhiều hơn mấy phần cố gắng thận trọng vẻ đắc ý cao lực sĩ con công cao lực sĩ cũng từ trong đ ấ y lòng cao hứng lao nô chúc mừng bệ hạ bệ hạ biết người chi minh thiên hạ vô song lại từ ngàn vạn triệu thần bên trong phát hiện cố thanh cái này khỏa tuyệt thế minh châu thật sự là không nghĩ tới cái này cố thanh có thể văn có thể võ không chỉ có thơ làm vang danh thiên hạ soái tài cũng là kinh tài tuyệt diễm đại đường danh tướng xuất hiện lớp lớp mới cũng đều đều tất cả đều là bệ hạ có mắt nhìn người thịnh thế có thể kéo dài vài năm lý long cơ cười ha ha chỉ vào cao lực sĩ cười mắng người cái này cầu n hôm nay ngoài miệng lau mật đường không phải là trẫm có biết người chi minh cố thanh cái này khỏa minh châu lúc trước có thể là chấm nương tử phát hiện nói đến đều là nương tử tri công ha ha dương quý phi che miệng khanh khách cười không ngừng bậy hạ thiếp nào có cái gì công lao lúc trước phát hiện cố thanh người này cũng không có nhìn ra hắn có bản lánh như vậy đơn giản là bởi vì hắn là thiếp tiểu đồng hương thở nhọ phụ mẫu đ ề u mất thiếp nội tâm thương tiếc chỉ muốn tiến hắn một trận phú quý mà thôi may mắn cố thanh không chịu thua kém chưa từng cô phụ thành nhân thiếp cũng tính toán mặt mũi sáng sùa màu lý long cơ cười to nói nương tử chớ khiêm tốn thiên lý mã cũng cần gặp đến bá nhạc mới có thể phấn vó ngàn dặm nương tử liền là để xử quan nhớ kỹ chưa chắc không phải thiên cổ giai thoại hán triều lúc võ đế vệ hoàng hậu chi sinh hoắc khứ bệnh cũng bất quá là cái ăn chơi thiếu già và ngượn ngoại thích thân phận gặp rắc rối sinh sự ai có thể nghĩ tới tên hoàn khố tử đệ này thế mà có thể đánh tan hung nô vương đ ỉ n h phong lang cư tư thành tựu i một phen tuyệt thế công lao sự nghiệp đâu ta đại đường cũng không thể để hoắc khứ bệnh giành mất danh tiếng cố thanh chính là chấm hoắc khứ bệnh ha ha dương quý phi vui vô cùng cười nói bệ hạ là thiên cổ minh quân có bệ hạ ý chí cùng ấn điện cố thanh cũng nhất định có phong lang cư tư này nương tử lời nói rất đúng hôm nay tin chiến thắng niề vui hà có thể không ca múa tiệc rượu trúc chi nương tử nhanh đi hoa ngạc lâu triệu vui công kịch ca múa chấp ngừng nghỉ liền đi thưởng múa uống rượu cùng nương tử t r ù n g trúc c a n tây đại thắng dương quý phi mắt đẹp nhanh chóng nhìn thoáng qua cao lực sĩ sau đó thức thời cáo lui điện b ê n trong chỉ còn lý long cơ cùng cao lực sĩ hai người lý long cơ tiêu d u n g dần dần che giấu biểu lộ đã không có vừa rồi vui sướng cao lực sĩ nhẹ dọa bẩm bệ hạ g i á m quân biên lệnh thành mật ấ u cố thanh đã trưởng khống an tây đô hộ phủ hơn p â n nửa q ề lực cao tiên chi bây giờ đã phát giác cái gì nói chuyện hành động rất là thu liễm n g ừ n n h ị xem ra bệ hạ để c lý long cơ ừ một tiếng nói để cố thanh tại an tây đứng bước chân về sau sang năm liền để cao tiên tri về trường an nhậm trước đi trải qua này chiến có thể thấy được cố thanh có năng lực kinh lược an tây đô hộ phủ trâm không ngại để hắn kinh lược an tây điều kiện tiên quyết là không cần làm khác người sự t ì n h so sánh cao tiên tri trâm còn là tín nhiệm hơn cố thanh một ít cao lực sĩ cười nói vâng cố thanh tuổi trẻ nhưng mà rất tôn trọng nhất là hướng bên trong cũng không kết đẳng l ý sơn sơn hỏa một chuyện cũng có thể nhìn ra cố thanh đối bệ hạ trung thành an tây giao cho cố thanh vẫn có chút yên tâm lý long cơ cúi đầu lại liếp mắt nhìn bàn báo tiệp tấu trương trâm g ã i nói cố thanh tấu trương bên trong còn nâng lên một sự kiện qua chiến dịch này hắn mang đến tạ vệ binh mã cũng hao tổn không ít thỉnh cầu triều đình phát phó t ă n g binh còn muốn tất cả chiến mã binh khí cùng lương thảo cao lực sĩ nhìn một chút lý long cơ sát mặt cẩn thận mà nói ý của bệ hạ là lý long cơ trầm ngâm n ử a này g nói nói cho dương quốc trung cho hắn đi từ kim ngô vệ cùng tạ vệ lại phát hai vạn binh mã cho cố thành an tây đô hộ phụ tự khai nguyên nhiên h i ê n ở giữa bắt đầu thường trú binh mã liền một mực là bốn vạn đến năm vạn nếu không phải năm kia cao tiên tri xuất bộ cùng tham ăn nhất chiến hao tổn quá nhiều chấm làm sao đến mức phân phối kinh kỳ binh mã tiếp việ có thể ư nói g an tây đô hộ phủ tại đại đường toàn bộ cương vực đến nói hán quân sự tác dụng là phi thường trọng yếu lập quốc hơn trăm năm tiền nhiệm cường đại đột quyết bị thái tông cùng cao tông hai đời đế vương diệt đến chỉ còn lại một hơi cao ly cũng bị cao tông mình tiền nhiệm tiết diên đà đã tư phân ngũ liệt có thể nói bây giờ đại đường bên ngoài kẻ địch mạnh mẽ nhất chỉ còn lại thổ phiên mà an tây đô i hộ phủ cùng hà tây lưu hữu tiết độ sứ chính là để phòng thổ phiên trọng yếu q u â n chấn trong đó an tây đô i hộ phủ càng là cùng thổ phiên giao lân cận đạo thứ nhất phòng tuyến lý long cơ quyết định hướng an tây tăng binh kỳ thật củng cố thanh tấu trương không quan hệ không cần nói cố thanh dân sớm u ố n hay không cầu tăng binh ra ngoài đại đường tây bộ chiến lược suy tính lý long cơ đều sẽ tăng binh từ đại đường lập quốc đến nay tây vực chú quân chưa từng có ít hơn so với năm vạn người đại đường khai nguyên cùng thiên bảo thời kỳ cũng như là chỉ là hai năm này cao tiên tri tại tây vực chơi đến quá giới hạn động một tý diện quốc d i ệ thành q lý long cơ tòng quân báo lên nhìn thấy lần này bản chất của chiến tranh tăng binh an tây sớm đã tại hắn trong kế hoạch kim nô vệ cùng tạ vệ các điều một vạn binh mã đối với kinh kỳ phòng ngự đến nói không tính quá thương cân động cốt bảo vệ thành trường an các vệ binh mã ước chừng hai ba mươi vạn điều hai vạn ra ngoài đối trường an đến nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến mức chiến mã thuế ruộng binh khí phương diện này lý long cơ càng không quan tâm tuy nói bây giờ đại đường bách tính thời gian trôi qua có chút m i ễ n cưỡng nhưng mà thịnh thế chúng quy là thịnh thế có thể tại trên sử sách lưu lại thịnh thế thanh danh bách tính thời gian trôi qua như thế nào coi là chuyện khác nhưng mà quốc khố thật là là dường như lấy đà dư thừa muốn tiền có tiền cần lương có lương cao lực sĩ đem lý long cơ lời nói một chữ không lọt ghi ở trong lòng đang muốn cáo lui lúc cao h t nhớ tới một sự kiện, tới bậy ngày mấy tháng trước phái bên trong q u n Dương điều tra nghe ngóng, hôm nay sáng sớm đã có tin tức chuyển về Trường An. phụ phó Phạm hôm Mộc Lâm mật sớm có cái gì tin tức Lý l bí tra điều đã về n g Cơ lực ô n níu Nga, g mày lại, thể sĩ cung kính nói phụ mộc lâm đưa tới trong thư s ư n g an lộc sơn tại phạm dương bình lư các vùng đóng quân binh mã mười lăm vạn nhưng mà cha hắn lương thảo binh khí cùng quân giới cũng không khác thường an lộc sơn chầu mừng sau trở lại phạm、Mình、dương nói chuyện hành động đều rất tan phận dưới trướng chư tướng lĩnh cũng không mật tín nói tới đều là người hồ mà là người hán chiếm hơn phân n ữ a lần trước thành trường an bên ngoài không h i ể u bắt được kia phong mật tín phần lớn không thật có lẽ có người mưu hại an lộc sơn châm ngỏi quân thần bất hòa lý long cơ cao mày nói phụ mộc lâm thật sự là nói như vậy cao lực sĩ từ trong ngực lấy ra một phong thư hai tay đưa cho lý long cơ nói phụ mộc lâm đưa tới nguyên tin ở đây mời b ậ hạ ngự lãm lý long cơ nhìn kỹ một lần sau đó đem tin gãy lên lẩm bẩm nói An l ộ cao Sơn thật sự không phản、ý. Trong thư này không nói thật thư ý. n Sơn nửa không, nôn ngựa nhiều khen ngợi chi tử, chẳng ngại Lộc lẽ là chứ chi chấm ngại cảm c rất rồi. tử, lực sĩ nói khẽ lao nô coi là b ệ hạ không coi là nhiều tâm không cần nói an lộc sơn có không phản ý trong tay hắn nắm lấy mười lăm vạn binh mã lại là sự thật b ệ hạ lo lắng không phải không có lý lý long cơ ừ một tiếng nói thu hắn ba chấn tiết độ sứ thật là có một ít qua bây giờ đâm lao phải theo lao như muốn thu hồi an lộc sơn bộ phận binh quyền ngược lại thật trúng kế của người khác tạo thành quân thần bất hòa mà lại đột nhiên thu binh quyền của hắn sau khi thương nghị bổ nhiệm cao lực sĩ nghiêm nghị lính trị trong đầu cẩn thận hồi tưởng một lần lý long cơ vừa rồi nói mấy cái địa danh sắc mặt khuôn mặt có c h ú t động đã thu không trở về an lộc sơn b i n h quyền kia cũng chỉ có thể khai thác phòng bị chi thế dù n g bình thường thay quân danh nghĩa điều phương tướng sĩ đóng quân hình tấn khánh ba châu tam địa trình hình tam giác bảo vệ trường an mà nguyên trịnh châu thứ xử an trọng trương là khai quốc danh tướng về sau hắn tặng tổ an hưng đắc quan bái phải vũ hầu đại tướng quân tức phong l ệ n h quốc công là chứ danh võ đức mười sáu công thần một trong an trọng trương sinh tại đem cửa t h ở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư một thân dụng binh ưu điểm lớn nhất là thủ giỏi cho hắn một tòa thành trì h ắ n có thể thủ đến không n ú c n í c h tí nào vương như thành đồng từ lý long cơ cái này phiên điều động binh mã cùng b ộ nhiệm đô đốc nhân tuyển đến xem đối an lộc sơn lòng nghi ngờ không chỉ có không có tiêu trừ ngược lại cẩn trọng nếu như an lộc sơn thật sự hưng binh ngữ phản kêu ba tòa hình tam giác thành trì liền vừa lúc ở phản quân tiến công trường an phải qua trên đường giao cho an trọng trương đến thủ có thể cho trường an triều đình lưu đủ đầy đủ thời gian đến đường đối đế vương vốn là đa nghi một ngày đối người nào đó lên lòng nghi ngờ không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ an lộc sơn binh quyền rốt cục thành lý long cơ một khối khó lành tâm bệnh ghi nhớ lý long cơ hết thể phân phó về sau cao lực sĩ chính chuẩn bị cáo lui lý long cơ bỗng nhiên sau lưng hắn thẳng như、nói. c thứ sử phủ tống căn sinh mặc ngũ phẩm cạn mỏ hưởng đỏ quân phục đầu đội phát khăn từ thứ sử phủ đi tới tống căn sinh bộ giáng so với lúc trước thành thục rất nhiều hắn thậm chí xúc lên râu rịa dưới hà một vớt râu đen bóng loáng bị xử lý một tia bất loạn so sánh trước kia làm thanh thành huyện lệnh thời điểm bây giờ tống căn sinh ánh mắt bên trong nhiều một vòng ổn trọng cùng n u y ê n nghiêm suốt cả đêm không ngủ thẳng đến hừng đông mới xử lý xong hết thẻ công vụ tống căn sinh đi ra thứ sử phủ đứng tại cửa vào r ỗ i cái thật dài lưng m ỏ i thở ra một ngụm trọc khí nửa năm trước thuộc châu thứ sử phủ biệt giá ra tiếu h cố thanh cho kiếm nam đạo tiết độ sứ tiên vũ trọng thông viết một phong thư trong thư rất ngay thẳng hướng tiên vũ trọng thông m u ố n quan một châu biệt giá là quan ngũ phẩm tiên vũ trọng thông rất sung sướng cho trực tiếp viết một phần giấy bổ nhiệm phát đến thuộc châu thứ sử phủ thuộc châu thứ sử bùi địch không nói hai lời ngay lập tức đem tống căn sinh từ thanh thành huyện điệu đến thuộc châu cùng người khác học hành gian khổ cao tống r cử, cử căn sinh quan vận cùng cố thanh tại trường an địa vị có rẻ trường mất quan hệ tiên vũ trọng thông sở di thông khoái như vậy đem thục châu biệt giá cho tống căn sinh tự nhiên cùng tình cảm riêng tư không quan hệ tiên vũ trọng thông căn bản không phải kia trượng nghĩa người bổ nhiệm tống căn sinh bị biệt giá lúc vừa lúc là cố thanh vừa vặn bị thiên tử phong huyện hầu lại thăng tạ vệ bên trong làm tướng nhất là thăng quan phong tức lý do kỳ thật là cứu thiên tử tính mạng t i ê n vu trọng thông xa tại ít châu nhưng mà cũng nghe nói cố thanh sự tích không khỏi âm thầm cảm thán lúc trước vẫn chỉ là cái cằn h tối sơn thôn thiếu niên lang hai năm thời gian thấm thoát mà qua bất c h i bất giác thiếu niên k i a lang không ngờ thành thiên tử ân nhân cứu mạng hơn nữa còn được phong tước vị hắn rốt cục trưởng thành là một gốc đại thụ che trời nói không chừng về sau tiên vu trọng thông còn muốn trái lại ôm bắp đ u ổ i của hắn đối cố thanh tại thiên tử trong lòng địa vị có sung túc hiểu rõ về sau tiên vu trọng thông lúc này quyết định nhất định muốn củng cố thanh giao hảo căn này cột trụ cùng h ắ n sớm có nguồn gốc hắn củng cố thanh càng là qu cố thanh phát tích cùng hắn có lấy rất sâu liên hệ dạng này một cái đùi có thể nào không ông ngay tại phát sầu như thế nào cùng cố thanh rút ngắn quan hệ lúc cố thanh r ú t tống căn sinh muốn quan thư đưa tới tiên vũ trọng thông vui mừng quá đỗi không nói hai lời liền bổ nhiệm nói cho cùng tống căn sinh quan chức kỳ thật là quan lại tập đoàn trao đổi hích lợi tất nhiên kết quả đúng vậy cố thanh tiên vũ trọng thông bao quát bây giờ tống căn sinh đều thuộc về quan lại tập đoàn chung một thành viên tiên vu trọng thông sự tình làm được sảng khoái cố thanh biết được sau lại viết một phong thư cảm tạ hắn thuận tiện nói cho chính hắn giúp hắn tại bệ hạ cùng quý phi trước mặt nương nương nói ngọt nhiều lần xem như đáp tạ tiên vu trọng thông ân tình mà tống can sinh từ khi tiến thục châu thứ sử phụ làm biệt giá về sau chuyện thứ nhất chính là sách phong phú lễ vật bái phòng thứ sử bùi địch tại bùi địch mặt lợi mở đầu ngự a khiêm tốn chấp lễ cái gì cung không chỉ có như thế hắn còn xin nghỉ đi một chuyến đích châu tiết độ sứ phụ cầu kiến tiên vu trọng thông đồng dạng mang lên phong phú lễ vật ở trước mặt cảm tạ tiên vu trọng thông nâng đỡ chi ý bây giờ tống can nghiễm nhiên đã là một vị thành thục thể diện am hiểu sâu quy tắc quan viên một trận biến đổi lớn một lần nguy nan kinh nghiệm bản thân tử kiếp chứng kiến sinh tử cái này nam nhân trong vòng một đêm lớn lên dưới hàm d â u đen c h e giấu hắn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt thời khắc mỉm cười biểu lộ che lấp tiền nhiệm ngây thơ đơn thuần tâm cơ của hắn thành p h ủ bị thật sâu ẩn tàng đang mỉm cười phía sau thứ sử phụ quan viên đ ố i hắn cùng tán thưởng thượng nhiệm biệt giá đến nay từ không thủ hoán hắn là trong p h ủ thứ sử duy nhất không liên lụy bất luận cái gì ẩn oán lại có thể bị hết thệ quan viên khẳng định tán dương người đứng tại thứ sử phụ cửa vào một trận gió nh một kiện áo khoác ra t r o n g tại đầu vai của hắn tống căn sinh bay đầu phát hiện cho hắn khoác áo là chính mình tân quên bạn bè liêu thuộc tiên sinh tên là khanh trọng thụ bây giờ tống căn sinh đã là một châu biệt giá có tư cách thu bạn bè liêu thuộc khanh trọng thụ chính là từ một đám nghèo túng người đọc sách bên trong chọn lựa ra lúc trước đúng lúc gặp châu p h ụ khoa khảo h ế t bảng tống căn sinh trong lúc vô tình phát hiện người đọc sách này nhìn bảng về sau thất hồn lạc phép đi trên đường kém chút bị xe ngựa của hắn đụt vào hai người do đó q u biết trò chuyện với nhau về sau tống căn sinh cảm thấy người này ngực có thao lược làm người cũng rất là h n trọng n h ấ từ là khi biết tống căn sinh một ngày kia trở đi khanh trọng thụ liền cảm giác tống căn sinh rất bất phàm thiếu niên lão thành khuôn mặt vĩnh viễn mang theo thân thiết mịt cười tiếu dung rất rực rỡ hơi toét ra miệng vừa lúc lộ ra tán quả răng rất tiêu chuẩn khuôn mặt tươi cười để người gặp một lần liền nhận không được sinh lòng hào cảm ở trung lâu khanh trọng thụ dần dần phát giác cái này vị biệt giá kỳ thật căn bản không có mặt ngoài nhìn lại thân thiết như vậy thân mật hắn mơ hồ cảm giác đến tống căn sinh tâm kỳ thật rất lạnh lùng giống một mảnh không có một ngọn cỏ sa mạc trên mặt cười bất quá là một c h ủ n g dùng đến cùng người khác thành lập tốt đẹp quan hệ công cụ nhìn tiếng hắn con ngươi chỗ sâu nhất liền có thể phát hiện kỳ thật trong mắt của hắn căn bản không có ý cười chỉ có một tia không dễ dàng phát giác、địa. Mai. nghĩa ụ không sinh tống căn biết t mai cái gì. hắn cái tuổi này đã thoải mái mà ngồi lên hắn còn có thể m ị a mai cái gì đâu khanh trọng thụ không rõ tống căn sinh cũng xưa nay sẽ không cùng hắn thổ lộ tâm tình cái nghi vấn này một mực tại đáy lòng của hắn bên trong quanh q u ầ n có thể hắn không dám hỏi bởi vì vì k í n h sợ nhập mùa thu đã lạnh biệt giá phải thật tốt bảo trọng thân thể a khanh trọng thụ nhìn xem tống căn sinh cười nói tống căn sinh đúng lúc đó lộ ra cảm tạ mỉ cười đa tạ khanh huynh làm phiền khanh huynh cùng ta cùng nhau suốt đêm làm việc công nhanh về nhà nghỉ ngơi đi thôi buổi chiều lại đến ứng kém là được khanh t r n g thụ lắc đầu cười nói vãn sinh còn không mệt ngược lại là biệt giá phải bảo trọng nhiều hơn hai kiện ý phục h ớ cảm lệnh để tôn phu nhân lo lắng tống căn sinh cười ứng hai người rời đi thứ sử phủ hướng phụ trạch phương hướng sóng vai đi bộ khanh trọng thụ cẩn thận đảo mắt t à h ư u sau đó nói khẽ biệt giá thục châu địa bàn quản lý tấn nguyên huyện ý phương ứng chính đêm qua lấy người đưa tới năm trăm l ư ợ n g ngân bánh tấn nguyên huyện lệnh trí sĩ trở lại quê hương huyện lệnh một chức gia thiếu phương ứng chính nghĩ d à n h huyện lệnh chức vụ không biết biệt giá ý tứ như thế nào những này ngân bánh có thu hay không tống căn sinh mặc không biểu tình đi thật dài một đoạn đường vẫn chưa lên tiếng phản phất căn bản không nghe thấy khanh ọ n thụ lời nói giống như khanh trọng thụ đối tống căn sinh tính cách rất là quen thuộc cũng không được gấp lạng lặng b ồ i tiếp tống căn sinh đi hồi lâu sau tống căn sinh miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ thu khanh trọng thụ gợi ứng lại nói kia ban đêm vãn sinh liền đem cái dương đưa vào ngài p h ụ thượng tống căn sinh h ừ một tiếng không còn n h ắ c lên việc này an t ĩ n h nhìn chằm chằm đường dưới chân hai người an t ĩ n h lại đi trong chốc lát khanh trọng thụ chợt nhớ tới cái gì nói đứng biệt giá vị kia đồng hương thanh thành huyện hầu cố hầu ra tại an tây đánh một trận thắng trận lớn chỉ huy an tây quân toàn diện thổ phiên tặc tử hơn hai vạn tin chiến thắng đã đưa vào trường an nói lên cố thanh tống căn sinh hoang vu trong ánh mắt rốt cục có một tia ấm áp khỏe miệng hơi nhất câu k i a m ặ t tiếu dung là hắn năm gần đây cười đến chân thành nhất một lần cố thanh hắn một mực rất lợi hại ta rất bội phục hắn tống căn sinh nói khẽ dừng một chút tống căn sinh lại hỏi diện địch hơn hai vạn cố thanh hắn có thể có thụ thương văn sinh nghe được quân báo bên trong tựa hồ không có cố hầu ra thụ thương loại hình hẳn là không thụ thương tam quân chủ xoáy không có khả năng tự thân lên chiến trường tống căn sinh yên tâm sau đó trong mắt ý cười càng sâu lẩm bẩm dùng hắn đức hạnh tia có thể không nhất định thanh âm quá nhỏ khanh trọng thụ không nghe thấy khanh trọng thụ không có phát hiện tống căn sinh mặt cùng thường ngày khác nhau rất lớn tiểu dung lại nói cố hầu gia là biệt giá đồng hương bây giờ an tây đại thắng biệt giá muốn hay không đặt mua một phần trọng lễ phái người đưa đi an tây đô hộ phủ vì hầu gia trước tống căn sinh bật cười phản phất nghe được một kiện rất hoang đường sự tỉnh ta đặt mua trọng lễ cho hắn khanh trọng thụ không hiểu nói đúng nha chẳng lẽ không nên nên biệt giá chớ trách vãn sinh lại n h ả i ngài hẳn là c ù n g cố hầu gia nhiều rút ngắn quan hệ cố hầu gia trước bất khả hà lượng biệt giá nếu có tiến thêm một bước ý nghĩ nhất định muốn củng cố hầu gia nhiều nhiều lối tới không cần tiếc rẻ tiền tài có nhiều thứ có thể là tiền tài không đổi được tống căn sinh ánh mắt cổ quái liếc qua hắn khanh huynh đi theo ta thời gian ngắn ngủi ta rất nhiều chuyện có lẽ ngươi không rõ ràng ta cùng cố thanh quan hệ ha ha nói như vậy lúc trước ta cùng hắn đều chỉ là thạch tiểu thôn không s u dính túi tiểu từ nghèo ta thường xuyên đi nhà hắn c ư ớ p thịt uống hắn cũng thường xuyên đến nhà ta c ư ớ p thịt uống ta còn tiền nhiệm bị hắn lôi cuốn cùng nhau đoạt lấy trong thôn một đôi ác bá phòng ở đến mức quan hệ nhà hắn lúc nào muốn đánh ta liền đánh có đôi khi thậm chí không cần lý do ngươi minh bạch ta quan hệ với hắn rồi sao khanh trọng thụ trận mắt h ố mổm liền bước chân đều dừng lại. lơ n g á c nhìn chăm chú lên tống căn sinh bóng lưng muốn đánh liền đánh cái này là quan hệ như thế nào là tốt hay xấu lập tức khanh trọng thụ k h ẽ run rẩy bước nhanh đuổi theo năn nỉ nói biệt giá biệt giá chậm một chút đi ngài hay nói một chút củng cố hầu ra quan hệ đi v ạ n sinh thực sự không biết rõ tống căn sinh bước chân vô hình bên trong có một ít nhẹ nhàng không giống di vãng như vậy trầm trọng vừa đi vừa nói ta như tiễn trọng lễ đi an tây cố thanh duy nhất phản ứng liền là đem ta lễ vật ném ra môn bên ngoài sau đó chỉ vào tặng lễ người cái mũi chửi đ ồ n lên cuối cùng cùng ta tuyển g a o vẫn không rõ bước chân đột nhiên đình trệ tống căn sinh quay người nhìn chằm chằm khanh trọng thụ con mắt từng chữ từng chữ nghiêm túc nói ta cùng cố thanh là qua mệnh giao tình là có thể dùng không chút do dự vì lẫn nhau đi chết giao tình tình cảm như thế ngươi để ta đi cấp hắn tặc lễ a khanh trọng thụ bừng tỉnh đại n ộ vui vẻ nói n g u y ê n lai、like、biệt giá củng cố hầu ra đúng là như thế giao tình ha ha chuyện tốt là chuyện tốt nha tống căn sinh khẽ cười nói ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy kỳ quái ta còn trẻ như vậy liền làm một c h â u biệt giá đến tột cùng là dựa vào ai còn thế ha ha không ngại nói thẳng nói cho ngươi ta dựa vào là cố thanh hắn viết một lá thư cho kiếm nam đạo tiết độ sứ ta liền thành thục châu biệt giá khanh trọng thụ thở dài vãn sinh minh bạch dùng biệt giá củng cố hầu ra qua mệnh giao tình xác thực không nên nên tặng lễ kia là buộc hắn cùng ngại tuyển giao ha ha minh bạch tống căn sinh củng cố thanh quan hệ về sau khanh trọng thụ mặt càng thêm mặt mày tỏa sáng hắn phát hiện nhân sinh của mình lại ma xui q u ỷ khiến đi đến dương quan đại đạo trong lúc vô tình ôm lấy một cái cổ trụ bất chi bất giác đi theo tống căn sinh đi vào nhà hắn tống căn sinh nhà ở vào thứ sử phụ bên cạnh không xa trong ngõ nhỏ bởi vì tiên v u trọng thông củng cố thanh quan hệ thứ sử bùi địch đối tống căn sinh có chút coi trọng thượng nhiệm ban đầu liền tận lực cùng tống căn sinh giao hảo thậm chí đem chính mình một tòa tư trạch dùng tượng trưng giá tiền bán cho tống căn sinh tư trạch không nhỏ ba tiến mang hậu viện cùng giả sơn hồ nước đại việt lạc có thể ở lại trên trăm cái hạ nhân tống căn sinh thượng nhiệm thục châu lúc đem thê tử tiểu nhi cũng mang đến trong nhà mua hơn mười cái hộ viện nghiêm nhiên đã có mấy phần quan viên p ô trương mới vừa vào cửa quản gia ân cần cho tống căn sinh cùng khanh trọng thụ hành lễ khanh trọng thụ đã là tống căn sinh phụ thượng khách quen hào không câu thúc cùng quản gia nhận tình chào hỏi sau đó cùng tống căn sinh đi vào thê tử tiểu nhi tiến lên đón đau lòng nhìn xem phu quân cả đêm chưa ngủ tiểu thụy khuôn mặt phân phó hạ nhân bưng tới nóng hổi cháo cùng d ư a muối tiểu nhi bây giờ đã là quan phu nhân so với lúc trước thạch tiểu thôn lúc khốn cùng bộ dáng khác nhau rất lớn bây giờ tiểu nhi ra thịt trắng nón d u n g mạo so trước kia giãn ra không ít giống một đá gậy còm nụ hoa trong vòng một đêm biến thành cất dấu mẫu đơn tràn ngập hung khí trước hạ nhân khanh trọng thụ đang định cáo từ về nhà nghỉ ngơi tống căn sinh bỗng nhiên nói tiểu nhi để hạ nhân tiễn v ò rượu tới tiểu nhi xứng sở nói phu quân từ trước đến nay không thích uống rượu vì cái gì tống căn sinh khỏe miệng tràn ra ý cười nói chẳng biết tại sao hôm nay bỗng nhiên nghĩ uống mấy chén khanh huynh có thể nguyện cùng ta đ ồ n g uống khanh trọng thụ lại cười nói dĩ nhiên tiểu nhi không hiểu nhìn về phía khanh trọng thụ khanh trọng thụ chắp tay mỉm cười nói lũng hữu đạo chuyển đến quân báo cố hầu ra linh an tây quân đại bại thổ phiên tạc quân diện địch hơn hai vạn là ta đại đường năm gần đây ít có đại thắng này chiến nhất cử mà định ra đại đường tây vực cả thôn có lẽ biệt giá là bởi vì này mà cao hứng đi tiểu nhi giật mình lúc này vui vẻ ra mặt cố minh g i ả i thật là lợi hại có thể văn có thể võ thật sự không phải p h à m nhân việc này đáng giá ăn mừng thiếp thân lập tức cho phu quân bưng r ư ợ u tống căn sinh cười nói xào đình phụ bên trong phái một lần người đi một chuyến thạch tiểu thôn đem cái này tin tức tốt nói cho hàng xóm láng giềng nhóm để phung a ông lanh thế u ruộng mời trong thôn già trẻ mở ba ngày bàn tiệc cố thanh này thắng các thôn dân đủ say mèm ba ngày tạm thời coi là cách không diều chúc đi tiểu nhi vui vẻ nói ừ n thiếp thân cái này đi nhìn xem hai vợ chồng cao hứng bộ dáng khanh trọng thụ đông nhiên có một ít tinh thần hoảng hốt cái này tên là cố thanh người xa tại ở ngoài ngàn dặm lại phảng phất đã chiếm cư tống căn sinh cùng thạch kiểu thôn làm người nắm giữ linh hồn của bọn hắn chi phối những n à y thạch kiểu thôn người b u ồ n vui đến tột cùng như thế nào ma lực như thế nào mị lực mới có thể làm những n à y giản dị người như thế để ý hắn hết thảy sa tại, tại ở ngoài ngàn dặm cố thanh hát hơn một cái lập tức cố thanh ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác cắn răng nói nhất định là biên lệnh thành ở sau lưng mang ta hàn giới xứng sở mờ mị t r ư ớ mắt mang binh đi đem biên lệnh thành cho ta chặn hàn giới kinh hãi hầu ra ngài là nghiêm túc cố thanh thở dài làm gì thật tình như thế thuận miệng nói một chút thôi là m người đâu trọng yếu nhất là vui vẻ hàn giới nhẹ nhàng thở ra hầu ra ngài là tam quân chủ soái nói chuyện có thể nhất định muốn nghiêm túc ngài một câu chính là tam quân tướng sĩ quân lệnh không mở ra được trò đùa a soái trướng bên ngoài một tên thân vệ mang theo một cái hộp đựng thức ăn cung kính đứng tại cửa vào cố thanh nhữ mày lại là phúc trí khách sạn đưa thức ăn tới thân vệ túi lầu nói vâng hơn nữa còn là vị kia nữ trưởng quỹ tự mình làm chương là ba trăm linh năm chiến hậu phụ bàn bằng lương tâm nói hoàng phủ tư tư tự mình làm đồ ăn kỳ thật hương vị coi như công bằng không tính là mỹ vị nhưng mà tuyệt đối độc không chết người đốt chó có phần miệng độc nhưng mà cố thanh khẩu vị từ trước đến nay xào trá không cần nói thân ở như thế nào hoàn cảnh coi trọng nhất chính là mỹ thực hoàng phủ tư tư điểm ấy làm đồ ăn tay nghề hắn thật là không lọt nổi mắt xanh trong mắt hắn hoàng phủ tư tư làm đồ ăn chỉ xứng đúc chó bao quát nhưng mà không giới hạn trong độc thân cầu cố thanh không phải độc thân cầu hắn là độc thân quý tộc danh phủ kỳ thực kim cương láo vương lời nói được rất không khắc khí thân vệ đứng tại x o á y trướng cửa và có phần thất thố xin giúp đỡ nhìn về phía hàng giới ý đồ chứng thực hầu ra có phải không nói đùa độc như vậy lời nói thật là rất khó hướng một cái thiên i ể u bách mị cô nương há mồm nói ra hàn giới thở dài hướng thân vệ phất, phất tay đại ý là chiếu hầu gia nguyên thoại hồi âm nữ trường quỹ đối với cố thanh cương thiết thuộc tính hàn giới đã từ từ có hiểu biết. Hầu gia, vị tiên nữ trưởng quy dù sao đối với ngài khá có hoa rơi chi ý ngài làm gì cự nàng ở ngoài ngàn dặm hàn giới thở dài nói cố thanh nhữ mày ngươi con nào mắt thấy ra nàng đối ta có ý rồi con mắt quá mù có thể dùng móc ra quên cho có cần người nàng làm đồ ăn khó ăn như vậy rõ ràng là có ý người bình thường làm đồ ăn không có khả năng khó ăn như vậy hàn giới cười khổ nói làm đồ ăn xem thiên phú có lẽ nàng vốn là không có làm đồ ăn thiên phú đâu cái này có thể cùng đối với ngài có hay không ý không quan hệ chẳng lẽ làm đồ ăn khó ăn liền không xứng thích n g à i sao cố thanh trầm g i i nói trên lý luận đến nói đúng thế làm đồ ăn khó ăn là trọng đại thiếu hụt nếu như theo ta kén vợ kén c h ồ n g tiêu chuẩn vẹn vẹn cái này đầu thiếu hụt đầy đủ đem nàng trừ thành điểm số âm hàn giới nhịn không được nói chẳng lẽ trương gia hai vị khuê tú làm đồ ăn ăn thật ngon cố thanh trì trệ trương hoài cầm tay nghề nhiều lắm là đang n ư ớ n g thịt thời điểm giúp hắn thêm chút than đến mức trương hoài ngọc thủ nghệ của nàng càng là kinh thiên địa khóc quỷ thần không chỉ có kho ăn còn phí phòng bếp nếu theo cố thanh kén vợ kén c h ồ n g tiêu chuẩn trương gia hai vị đại tiểu thư ước trừng liền vòng thứ nhất hải tuyển đều tiên không nhiều lắm là chỉ xứng giao cái phí báo danh Ách, không, không giống. cố thanh lúng túng nhìn trái phải mà nói hắn ngạc nhiên chỉ thiên a thiên thượng đó là cái gì sáng lắc lưu thật trướng mắt hàn dối bất đắc dĩ nói kia là thái dương cho nên chương gia hai vị khuê tú làm đồ ăn ăn ngon không cố thanh vô pháp trốn tranh cái đề tài này đành phải thở dài nói không phải có ăn ngon hay không vấn đề mà là quả đấm của các nàng hội tùy t h ờ i để ta nói ra trái lương tâm không thể ăn cũng tất cần ăn ngon hàn dối lập tức giật mình đồng tình nhìn xem hắn thì ra là thế cố thanh thâm trầm nói có qua sự từng trải cuộc sống nam nhân đều minh bạch thê tử làm đồ ăn bản chất là vì thỏa mãn giữa phu thê nghi thức cảm giác có ăn ngon hay không không phải trọng điểm trọng điểm là khen nàng lại khó ăn đều muốn khen nàng hiểu được đạo lý này nam nhân đ ờ i này có thể tránh khỏi chín mươi chín phần trăm tranh c ã i cùng phiền phước trong sinh hoạt muốn bên thai thanh tĩnh tất cần trả giá trái lương tâm đại giới thiếu niên ngươi còn quá tuổi trẻ hàn giới kinh ngạc nói mặt tướng nhận biết hầu ra cái này lâu lần đầu tiên nghe được hầu ra nói ra như thế có đạo lý bội phục mặt tướng thụ giáo cố thanh thận t r ọ g cười nam nhân nội hàm không cần muốn thời, thời khắc khắc lấy ra cho ngoại nhân nhìn nông cạn khoe khoang liền không thể xưng là nội hàm nội hàm là chôn giấu ở trong lòng nhân sinh gặp đến bất kỳ sự tình đều có thể bình tĩnh tỉnh táo ương đối hơn nữa có thể ung dung dùng cuộc đời mình lịch duyệt giải quyết hắn giải thích hắn hàn d ố i dùng sức gật đầu lập tức không hiểu nói mặt tướng kỳ q u á i là hầu ra rõ ràng là cái không có gần qua nữ a s ắ c ân ách tục xưng x ứ nam vì cái gì đối phu thê ở trung tri đạo quen thuộc như thế lại tràn ngập nhận thức chính xác ta từng tại một bản tên là tri âm văn học cự lấy bên trên cố thanh bỗng nhiên kịp phản ứng sắc mặt lập tức trời ưu ám ngươi đang cười nhạo ta hàn g i i ngươi gần nhất càng ngày càng phiêu a hàn g i i vội vàng túi đầu mặt tướng không dám mặt tướng nói lỡ đi trên giáo trường chạy mười cái vòng sau đó làm hai tổ thao l u y ệ n lưu làm không hết hôm nay không cho phép ăn cơm cái này là bản x o á i quân lệnh nhanh đi cố thanh m ặ t không thay đổi nói hàn giới bi thương nói hầu ra mặt tướng sai cố thanh manh mối không n h ấ c nhanh đi quân lệnh như núi biết hay không phục ban là cố thanh ở kiếp trước liền đã thành thói quen là cái thói quen tốt mỗi lần gặp đến đại sự giải quyết về sau cố thanh đều quen thuộc tính triệu tập đoàn đội phục bản đem xử lý chuyện này lúc mỗi cái chi tiết cùng trình tự đều một lần nữa nghiên cứu và thảo luận một lần Từ b ê nội trong tổng kết chống nghiệm giáo hấn, giáo đ tụ r n tướng tạ vệ cùng vô điền quân mấy tên tướng lĩnh đều tụ tập tại cố thanh trong xoáy trướng chính giữa trưng bày một cái to lớn xa bản s a bàn dùng đỏ trắng hai màu t i ể u kỳ cặn kẽ đánh dấu gia địch ta quân đội bố trí cùng lộ tuyến cùng với đương thời phát động phục kích về sau phe mình bốn c h i phục binh tiến công trạng thái phục bàn hội nghị đã tiến hành ba ngày rất nhiều kinh nghiệm giáo hấn từ lần lượt không sợ người khác làm phiền phục trong mâm bị các tướng lĩnh từng đầu tổng kết ra ngồi bên cạnh một tên văn lại chính múa bút thành văn đem hết thể người tổng kết ra kinh nghiệm viết trên giấy các tướng lĩnh đối cố thanh chiến hậu phục bàn hình thức cảm thấy rất ngạc nhiên lúc đầu biểu hiện rất hưng phấn lao nhau nói không ngừng về sau cố thanh một lần lại một lần bắt đầu lại từ đầu phục bàn các tướng lĩnh muốn nói toàn cố thanh còn không chịu bỏ qua bọn hắn tóm lại tiếp tục phục b à n phục b à n tổng kết về sau còn muốn tiến hành vòng đi vòng lại xa b à n quân diễn hoàn nguyên ngay lúc đó chiến trường công thủ tỉnh thế cùng với phân gia địch ta hai phe theo mỗi người bọn họ chiến lược mạnh suy nghĩ lần nữa tiến hành phục kích tao nội chiến qua rất dườn dà các tướng lĩnh bị cố thanh chơi đùa khổ không thể tả phía ngoài phổ thông tướng sĩ như thường lệ thao luyện thậm chí bị cố thanh tăng lớn huấn luyện lượng phổ thông tướng sĩ cũng m ệ n mọi phải khổ không thể tả đây chính là cố thanh mang binh phong cách trị quân nghiêm khắc như cần nhưng mà muốn dẫn chút nhân tình mùi vị quân trung quyết sách tầ x o á i đem ở giữa lẫn nhau tướng rèn luyện trong lúc đó cho phép phạm một ít không ảnh hưởng đại cục sai lầm nhỏ lầm thẳng đến rèn luyện về sau chủ x o á i cùng các tướng lãnh đ ặ t thành ăn ý chính là một cái hiệu suất cao bách chiến bách thắng đoàn đội nam bắc hai bên phục binh ra quá sớm không có hoàn toàn đưa đến công lúc bất ngờ hiệu quả thượng tướng quân phục binh nếu như nhìn thấy hầu ra tín hiệu sau này trước hết g i ế t ra tiến đánh quân địch tiên phong quân địch tiên phong tại i ê n phong t thượng tướng quân hoàn thành một lần công kích xuyên qua về sau chúng ta nam bắt hai bên phục binh lại thừa cơ diết ra trực kích thổ phiên trung quân lúc đó đối phương quân tâm đã loạn lại giết ra hai chi phục b một danh tướng l ĩ n h chỉ vào xa bàn vòng phục kích trung tâm nói thâm niên gục đầu xuống hổ thẹn mà nói mặt tướng không thể đúng hẹn phong đoạn quân địch đường lui dẫn đến quân địch sĩ khí chưa loạn lại có lực phản kích này chiến sai lầm lớn nhất là mặt tướng tạo thành cố thanh k h o á t k h o tay bây giờ không phải là muốn ai nhận tội chúng ta là đang thảo luận này chiến đ ư ợ c mất lần sau không tái phạm đồng dạng sai lầm lại nói thẩm tướng quân không thể đúng hẹn cắt ra quân địch đường lui thuần túy là cái ngoài ý mớn chẳng ai ngờ rằng vậy mà có thể tại quy tư thành phụ cận gặp đến một chi tạp bài quân đây không phải lỗi của ngươi dừng một chút cố thanh đột nhiên hỏi nghe nói chi tia các ngươi thẩm vấn qua sao bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại quy tư thành phụ cận mà lại thế mà trùng hợp như vậy vừa lúc ở đại đường cùng thổ phiên hai quân giao chiến trước mắt xuất hiện thẩm điên nói thẩm vấn qua một cái đột kỵ thi dương nhiệt g hắn nói chi này tạp bài quân chính s á t sớm tại thổ phiên công hãm vu điền thành sau liền một mực đi theo an tây quân nhìn thấy quy tư an tây chú quân nổ trại đồng tiến đi hai ngày sau tại xích hà vừa hạ trại bọn hắn một mực kiên nhận trở lấy thẳng đến chúng ta cùng cao tiết soái phân binh cao tiết soái dẫn binh hướng yên kỷ thành chúng ta về quy tư thành chi t i ê tạp bài quân sau khi thương nghị quyết định xa xa suýt tại chúng. Ta đằng sau, cố thanh ngẩn ngơ một lát có phần tức giận nói nhóm người kia não rộng có ba bước oan có đầu nợ có chủ đột kỵ thi cùng thạch quốc đều là cao tiết x o á i diệt đi bọn hắn không đi trả thù cao tiết x o á i vì sao muốn đến tìm ta xối q u ỏ y thâm nhiên cười khổ nói cái này dương nhiệt nói cao tiết x o á i tự ý diệt quốc bọn hắn muốn đem báo ứng còn chưa kết h â n bọn hắn cũng muốn diệt ta đại đường cho dù diệt không nước cũng muốn diệt đi chúng ta đô hộ phủ mà an tây đô hộ phủ liền vừa lúc ở quy tư mục tiêu của bọn hắn không phải người nào đó mà là an tây đô hộ phủ liền vừa lúc ở quy tư m ụ tiêu của bọn hắn không phải người nào đó mà là đám k i t dương nhiệt lo di không chỉ có trật tự rõ ràng mà lại rất cảm động cố thanh k h ô n g gây nói phản bác cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc tuy nói thẩm điền làm hỏng chiến cơ không thể kịp thời phong bế thổ phiên quân đường lui nhưng bọn hắn may mắn gặp nhóm này tạm bại quân đem vừa vặn ló đầu ra n à y sinh kịp thời bóp chết trong trứng nước không thể không nói cái này là lợi nhiều hơn hại nếu không liền coi xong tiêu diệt t h ủ phiên quân nhưng ở đại thắng về sau đám kia tạp bài quân thừa dịp tướng sĩ chiến hậu mọi mệnh lười biếng tâm lý đột nhiên đánh lén quy tư thành kết quả cuối cùng rất khó nói nói không chừng cố thanh d ư ớ i sự khinh thường hội thất thủ quy tư đối cố thanh coi như là chuyện xấu cực kỳ trước tạm không nói trường an lý long cơ sẽ phản ứng như thế nào tả vệ cái này b ở y tướng sĩ cố thanh liền vô pháp tại trước mặt bọn h ắ n phục chúng chủ xoáy tại một chi quân đội bên trong uy nghiêm không phải thương lính như con mình đồng cam cộng khổ đơn giản như vậy liền có thể tích lũy các tướng sĩ、si、vô số đôi mắt theo dõi hắn bọn hắn muốn là chủ xoáy có thể mang l ĩ n h bọn hắn đánh thắng trận dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất thắng lợi cố thanh cái này lần thứ nhất chỉ huy tác chiến hầu ra nếu như ném quy tư thành phía d ư ớ i tướng sĩ、si、ngoài miệng không nói cái gì trong lòng nhất định sẽ rất xem thường hắn bọn hắn về sau hội thành vì cố thanh mang qua kém nhất một giới binh mà nhóm này tạp bài quân như tấn công vào quy tư thành giết người phóng hỏa dân chúng cả thành chính là như thế nào t h n g trạng cố thanh nghĩ cũng không dám nghĩ nghĩ tới đây cố thanh kìm lòng không được vỗ thẩm điền bà vai thở dài cứ việc không nên nói như vậy nhưng mà ta vẫn là không thể không nói các ngươi gặp đến chi k i a tạp bại quân là chuyện tốt mặc dù có hy sinh nhưng mà rất đáng được các ngươi cho quy tư thành tiêu trừ một cái phiền phức n g ậ p trời thâm niên hổ thẹn mà nói hầu ra quá khen không phải quá khen là nghiêm túc ta cùng các vị tướng quân thương nghị qua đại gia nhất chi đồng ý ngươi thẩm điền là này chiến công đầu thỉnh công tấu trương ta đã sai người tính cả tù binh cùng nhau đưa đi trường an thẩm tướng quân chờ lấy bệ hạ ngợi khen đi thâm niên lộ ra vẻ cảm động ôn quyền con người mặc tướng tạ hầu ra tạ các vị tướng quân thâm niên là thật sự rất cảm động trong quân đội kỳ thật cũng là có phái hệ cố thanh giới trướng tướng sĩ tất cả đều là trường an tạ vệ binh mã mà hắn thẩm điền bộ là nửa đường bị thu nạp vu điền bại quân không cần nói địa vị còn là phái hệ vu điền quân tựa hồ cũng thấp tạ vệ tướng sĩ một đầu không nghĩ tới cố thanh không thèm để ý chút nào phái hệ thực sự cầu thị chỉ luận quân công có thể tại thuộc cấp mặt trước làm đến đứng giữa công bằng công chính thẩm điền thật là thật bất ngờ đồng thời hắn càng thêm đối cố thanh khâm phục không thôi dạng này chủ xoáy mới là đáng giá chính mình trung tâm đi theo cố thanh nghiêm mặt nói từ nay về sau giới t ư ớ n g của ta binh mã không có cái gì tạ vệ cùng vu điền quân khác nhau đại gia tất cả đều là an tây quân gìn giữ đất đai kháng địch loại hình khoác lác hư thoại ta liền không nói chỉ nói một cái các ngươi không màng sống chết l i ề u mạng giết địch ta tất không bạc đãi các ngươi các ngươi tự tay bác ra trước ta tuyệt không làm việc thiền tư thiên tư t h i ê n v ị tuyệt không mạo nhận công lao làm bộ nếu như ta ngày nào làm phải không đủ công chính các n g ư ơ i cảm thấy thụ ủy khuất đều có thể đến trước mặt ta vỗ bàn chửi mẹ ta tuyệt không phản bác tranh luận chúng tướng nghe vậy nao nao cảm động không mình hành lễ hầu ra công chính vô tư mặt tướng bái tạ cố thanh cười nói được rồi đều là người trong nhà không cần nghi thức xã giao các ngươi tạ ta bao nhiêu lần ta cũng không có tiền thưởng cho các ngươi muốn tiền thưởng chính mình ra chiến trường đi g i ế t địch chúng tướng nao h n h a o cười cố thanh t h ở d à i nói lần này phục bản có thể nhìn ra chúng ta phát động phục kích lúc còn là hơi có vẻ vội vàng mà lại quân địch đại loạn thời điểm chính chúng ta khởi xướng hai vòng công kích sau cũng loạn cái này là trị quân vấn đề các vị tướng quân về sau còn muốn đối các tướng sĩ càng nghiêm khắc chút ngày thường đối bọn hắn nghiêm khắc đến chiến trường bên trên sẽ tránh rất nhiều không tất yếu thương vong cái này là làm bọn hắn tốt chúng tướng nao nhau âm q u vâng còn có quân ta chiến lực cũng là vấn đề tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra quân ta khởi xướng công kích về sau đối địch quân lực sát thương không đủ lớn mấy vòng công kích đối địch sát thương quá nhỏ hiệu quả quá mức bé nhỏ cái này vấn đề cũng là dưới mắt cần thiết giải quyết ân ta nghe nói chúng ta đại đường hẳn là có một cái truyền kỳ đại sát khí chúng tướng hai mặt n h ì nhau n không rõ đại sát khí ý tứ cố thanh thấy mọi người mợ mị t không hiểu không khỏi hiếu kỳ nói chúng ta chẳng lẽ không có mạch đao mạch đao đội mạch đao doanh cái gì nghe nói món đồ kia múa lên đến giọt nước không l ọ t quả thực liền là chiến trường máy say thịt ai đụng ai chết ta đến quy tư nhiều ngày như vậy tử vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua mạch đao thâm n i ê n trần trờ một chút nói hầu ra mặt tướng biết mạch đao đội mạch à l i an tây quân trung tây s đạo đội Cố tại h h a n đ Hỷ, cho đâu? Mau nói cho ta biết. Tại sơ lạc trấn có, lạ có bao nhiêu người thầm điên nói mạch đạo đội chi âm mộ quân số quá h à khắc nhất định phải tuyển thân cao lực lớn phản ứng linh mẫn người mới có thể nhậm cho nên chúng ta an tây bốn c h ấ n tuy là đại đường phía tây trọng yếu nhất phòng tuyến nhưng mà mạch đao đội nhân mã thật là không nhiều ước chừng hơn ba trăm n g ư ờ i dáng vẻ mà lại cung cấp nuôi dưỡng một chi mạch đao đội hao phí thuế ruộng cự nhiều an tây đôi hộ phủ quá mức túng quẫn nuôi không nổi quá nhiều cố thanh cao hưng nói có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không phải là vấn đề không phải nhằm vào ai không khách khí mà nói luận kiếm tiền thủ đoạn có mặt các vị đều là vui s ắ c chúng tướng c i khổ cái này vị hầu ra có khi thân thiết có khi nghiêm khắc đều rất tốt duy nhất chính là nói chuyện có đôi khi nghe không hiểu miệm bên trong thường xuyên b ư ớ lên ra một ít từ mới cái này cái gọi là vui sắc lại là vật gì nghe lên đến không giống lời hữu í c h tin tưởng các vị đều nghe được không sai mới vừa rồi là tại khen các ngươi các vị không cần tự coi nhẹ mình thẩm tướng quân mạch đao đội sự t ì n h dùng tiền cự phần lớn là tiêu vào phương diện gì thầm đ i ê n nghĩ nghĩ nói chủ yếu là ăn cùng dùng mạch đao đội đều là cao lớn thể tráng hạng người lượng cơm ăn cũng lớn mà lại bởi vì muốn vung vẩy hơn hai mươi cân mạch đao một ngày phát động liền không thể dừng lại rất cần thiết khí lực cho nên mạch đao đội tướng sĩ mỗi bữa cơm tất cần ăn thịt một chi ba trăm người mạch đao đội mỗi ngày ăn dê hơn hai mươi ngày này đều cần không thể gián đoạn an tây đô hộ phủ cầm triều đ ỉ n h phát tiền chỗ nào nuôi nổi lại nói bọn hắn dùng mạch đao cùng chúng ta phổ thông tướng sĩ dùng hành đao t r ư ớ n g đao bất đồng mạch đao là tuyển dụng tốt nhất chất liệu gang rèn luyện chắc lượn g chế tạo một thanh mạch đao cần thiết hao phí vô số công tượng cùng vật lực cũng chỉ nuôi nổi ba trăm l i n g ư ờ i mạch đao đội nhưng mà chi tiêu mạch đao đội không thể tùy tiện điều động bọn hắn tất cần thủ vững tại sơ lạc c r ớ n đề phòng phía tây tham ăn cố thanh sau khi nghe xong có chút thiết lối còn có chút không cam tâm Tiếp trước lực lực sắp bén như thế một cái binh chủng đối cố thanh đến nói nếu như bởi vì vì không có tiền mà không thể không bãi bỏ không khỏi quá bờ cưới thiếu tiền có thể gọi sự tình sao người khác có thể dùng chỉ vào cái mùi măng cô thanh đánh trận không được cố thanh nhận cũng nhẫn nhưng mà nếu như người khác chỉ vào cái m ũ i mang hắn kiếm tiền không được vậy thì nhất định phải trở mặt cố thanh nhịn xuống trong lòng nhẹ g cỡng cẩn thận thăm dò hỏi nếu như tiền không là vấn đề mạch đao đội có thể hay không mở rộng thâm niên xứng sở nghĩ nghĩ nói có thể dùng mở rộng nhưng mà rất có hạ nếu như hoàn toàn không cân nhắc tiền tuyển người cũng là vấn đề toàn bộ an tây có lực thân cao thể trắng người cũng không nhiều mạch đao đội tuyển người tất cần trong trăm có một sơ lạc c h ấ n ba trăm mạch đao đội là dùng nhiều năm thời gian mới g ó đủ vốn là năm trăm người năm kêu cao tiết xoáy cùng tham ăn nhất chiến thao tổn hai trăm lý tướng quân đau lòng phải không được vụ trộm tại trong doanh phòng khóc vài ngày cố thanh nháy nháy mắt nói lý tướng quân là ai nga hắn là sơ lạc c h ấ n quân sự quan bái hữu kim n ô đại tướng quân đắt la tư chi thời gian chiến tranh bởi vì ngăn địch có công bị thăng nhiệm sơ lạc c h ấ n ứ n dụng bây giờ chính phủ mệnh phòng thủ sơ lạc c h ấ n lần này đánh thổ phiên không có sử dụng sơ lạc c h ấ n binh mã cho nên hầu ra chưa từng thấy qua hắn người giới thiệu nửa này g còn không có nói hắn tên gọi là gì vậy thâm n i ê n mật cười là mạ tướng sơ sẩy lý tướng quân tên là lý tự nghiệp thân cao bậy thước khôi n ô có lực lại là m ạ đào tinh thục mạch đao chiến pháp cùng thao luyện c h i pháp sơ lạc c h ấ n mạch đao đội liền là lý tướng quân tự tay thao luyện ra cố thanh trước mắt lý tự nghiệp h ả o quen thai danh tự phàm l á n g h e được quen thai danh tự nhất định là xét xử lưu danh danh tướng nhất định phải đến trong trẻ tới cái này lý tự nghiệp qta u y lập tức đem hắn điều đến quy tử đến cố thanh c h ố mắt quá to n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nhà đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương ba trăm linh sáu ngay thẳng manh tướng lý tự nghiệp cái tên này rất quen cố thanh tiếp trước đối lịch sử không có quá nhiều nghiên cứu một thế này hắn chỉ có thể dựa vào trực giác có thể để cho hắn cảm thấy quen thai danh tự nhất định là tại trên sử sách lưu danh nhân vật nhân vật như vậy bình thường đều là nhân vật không tầm thường danh thần danh tướng sử sách c h ứ n g giám cuộc đời của bọn hắn xẹt qua ngắn ngủi tới nguyện cuối cùng lưu lại vết tích mặc dù chưa thấy qua lý tự nghiệp nhưng mà cố thanh lập tức quyết định tất cần đem cái này vị danh tướng thu nhập ấy điều lệnh là cố thanh thân bút viết làm an tây tiết độ phó xứ cố thanh có quyền lực điều động an tây tư trấn bên trong bất luận cái gì binh mã cùng v ó tướng dùng cố thanh hơi có vẻ cường thế tính cách phần này điều lệnh thậm chí không cần muốn cùng cao tiên tri thương lượng. viết x o n g về sơ a sai đưa u lập tức s người khói đi mã lạc trấn có có chỉ chỉ phát ra điều lệnh đồng thời cố thanh lập tức mệnh tiết độ sứ phụ vị kia tròn vo lý tư mã tăng tốc huyết trường xây thành thành phố tốc độ dưới mắt cố thanh muốn dùng sách lược chính là dùng thương, quân, lông dê muốn xuất hiện ở thương nhân thân bên trên phiên chợ xây thành q uy tư thành thành vì tây vượt phồn hoa nhất thành trì đông tây hai cái địa vực hàng hóa trạm trung chuyển vật chất cùng tiền bạc lưu động chính là vô cùng cực lớn làm an tây tiết độ phó xứ cố thanh chỉ cần dùng quan phụ danh nghĩa đối thương nhân trưng thu chút ít thuế phú cho bọn hắn cung cấp tốt đẹp kinh thương hoàn cảnh cùng an toàn cất vào kho từ bên trong thu lấy một ít phí tổn đều là một bút khó lường thiên văn s ố tự thương nhân giao lên thuế má dùng đến luyện binh nuôi quân mở rộng quân số mua lương thảo cùng chế tạo quân giới chế tạo ra đến tinh nhuệ tri sư lại đến bảo hộ thương nhân quyền lợi như thế hình thành tốt tuần hoàn vòng đi v quy tư thành sẽ càng ngày càng phôn hoa mà cố thanh thế lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh bằng chỉ huy tiêu diệt thổ phiên hai vạn quân đội dư h uy cố thanh tại quy tư thành quan phủ cùng dân gian đã hy u vọng dần long hắn đã trở thành quy tư thành vẹn vẹn thua ở cao tiên tri nhân vật thực quyền mà cao tiên tri bây giờ mười phần thức thời trừ thời gian chiến tranh ngày thường bên trong trốn tại hậu trạch cơ bản không quản sự cho nên bây giờ quy tư thành trên thực tế một tay là cố thanh ra lệnh một tiếng tiết độ sứ phủ trên thực tế một tay là cố thanh ra lệnh một tốc độ từng mảnh từng mảnh tân thành khu cùng mới xây phiên chợ đã chậm rãi có hình dáng ngày thứ ba sơ lạc trấn dùng lý tự nghiệp dẫn mấy tên tùy tùng phụng mệnh đổi tới quy tư thành ngoại trú quân đại doanh cố thanh nghe báo đại hỷ mang theo thân vệ tự mình nên ra khỏi thành bên ngoài mừng rỡ như đ i ê n dáng vẻ cực giống kết thúc đất khách luyến á i tỉnh nên đón lý tự nghiệp quy cách rất cao trước tiêu cao tiên tri đến đại doanh tuần sát cố thanh cũng không từng cao như thế quy cách tiếp đãi qua thế nhưng đối với lý tự nghiệp cố thanh tất cần hiện ra thành ý thu phục cái này vị danh tướng dẫn một đội thân vệ đi ra viên môn xa xa trông thấy một tên khôi ngô võ tướng mặc giáp mang nón trụ đứng tại viên môn bên ngoài thân hình một tòa nguy nga đại sơn lù lù bất động mặt mũi tràn đầy râu q u a i nón c h e khuất hơn phân nửa gương mặt một đôi mắt đ ạ m m ạ c mà có thần phảng phất một thanh sắc bèn kiếm có thể đâm thẳng lòng người cố thanh nhẫn không được tán thưởng ấn hậu thế đo lường cái này vị võ tướng thân cao ước chừng gần hai mét vẹn vẹn nhìn thân hình chính là một thành viên mạnh tướng nếu như quân đội công thủ chiến lực có thể dụng cụ thể trị số biểu hiện ra ngoài vị mạnh tướng này như thu nhập dưới t r ư n g cả chi quân đội công kích trị đại khái có thể gia tăng hơn một trăm điểm quả thực là một thanh tuy cái này người tất cần quy cố thanh mạnh tướng huynh cố thanh chức mừng rỡ c h ặ t tay lý tự nghiệp m ở mịt lý huynh bạn chi kỷ lâu vậy hôm nay nhìn thấy vinh hạnh cực kỳ ha ha cố thanh cấp tốc đổi g i ọ n g cười to nói lý tự nghiệp tựa hồ cũng không quen cố thanh phong cách đâu ra đấy hướng cố thanh theo kiếm hành lễ mặt tướng sơ lạc chấn dùng lý tự nghiệp b à i kiến tiết độ phó sứ cố hầu ra lý tự nghiệp vừa mới động đằng sau mấy tên tùy tùng cũng đi theo hành lễ động tác đều nhịp một cỗ túc sát chi khí tự nhiên sinh ra rõ ràng chỉ có mấy người có thể là trong lúc phất tay liền phảng phất thiên quân vạn mã đối diện đẻ xuống lệnh người khá có ngạt thở cảm giác cố thanh càng thêm vui vẻ tiểu tiểu một chi tiết có thể nhìn ra được lý tự nghiệp cực thiện mang binh nhìn hắn dưới t r ư ờ n g cái này mấy tên tùy tùng biểu hiện liền có thể dòng đốn lý huynh miễn lễ đều là an tây quân đồng đội chớ đi nghi thức xã giao người ta dùng gọi nhau huynh đệ liền có thể cố thanh nhiệt tình nói lý tự nghiệp o a n cường nói quân trung lễ không thể bỏ m ặ t tướng h è n bọn chi quân hán sao dám cùng hầu ra gọi nhau huynh đệ cố thanh lắc đầu cái này ra hỏa quá nghiêm túc mà lại đối quan trường lễ nghi t ự h ầ nhất khiếu bất thông thật liền là cái đần độn bạn phận quân hán sau đó cố thanh nhiệt tình mời lý tự n h i ệ p nhập danh Tiến không tệ quân, không không quân chúng không thể uống rượu vừa rồi ta chỉ là cố ý thăm dò ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà chịu đựng được khảo nghiệm cố thanh láo sắc mặt đọa lên càng nói càng cảm thấy mình xấu hổ ung thư đều phạm lý tự nghiệp ngay thẳng lệnh cố thanh mở rộng tầm mắt không đợi nói một câu hàn huyên nói nhảm lý tự nghiệp đứng lên nói không biết hầu ra triệu mặt tướng đến quy tư thành phải chăng có quân lệnh nếu có chiến mặt tướng xin chiến lý huynh đ ừ n g n ộ i an tây gần nhất đã không chiến sự triệu ngươi đến có khác một chuyện muốn nhờ hầu ra xin phân phó ta muốn đem lý huynh điều đến quy tư thành chú quân đại doanh vì ta luyện được một chi tinh nhuệ mạch đao doanh lý huynh ý như thế nào lý tự nghiệp một lát ngạc nhiên về sau nặng nề mà nói xin thứ cho mặt tướng làm không được cái này vòng sau đến cô thanh ngạc nhiên ta tốt xấu là an tây tứ trấn tiết độ phó sứ toàn bộ an tây người đứng thứ hai thế mà không trò mặt mũi như vậy vì cái gì làm không được hầu ra mặt tướng chức quan là sơ lạc c h ấ n dùng là triều đình võ bộ bổ nhiệm như hầu ra muốn điều mặt tướng đến quy tư cũng cần triều đình bổ nhiệm văn thư nếu không sơ lạc c h ấ n võ tương có thể nào tại quy tư chấn nhậm trước tại lý tại pháp không thể nào nói nổi cố thanh t r ậ t cảm thấy ngực chắn một đoàn một n g ạ n lý tự nghiệp cái này ra hỏa chẳng những ngay thẳng mà lại là cái cố chấp tiết độ sứ chấp trưởng một chỗ quân c h ấ n đại quyền không cần nói văn võ quan viên bổ nhiệm cơ bản có thể từ tiết độ sứ định đoạt triều đình bình thường sẽ không can thiệp đây cũng là thịnh đường hình thành viên chấn cắt cứ thế lực trọng yếu tệ nạn lý tự nghiệp không thể nghi ngờ là thịnh đường bên trong một dòng nước trong chỉ nhận triều đình bổ nhiệm văn th không nhận tiết độ sứ tiết độ phó sứ càng không nhận thật là không có mặt m ụ i à nếu không phải nhìn hắn tinh thông thao luyện mạch đao thủ phương pháp như thế ngay thẳng mà lại từ tâm nhãn ra hỏa sớm bị cố thanh hạ lệnh loạn côn đuổi đi ra cố thanh không khỏi âm thầm suy nghĩ chính mình đây coi là không tính bị quyền tài sản tri thức lũng đoạt rồi nắm giữ độc môn kỹ thuật người thật sự ngang như vậy sao sự thật chứng minh thật sự ngang như vậy lý huynh quân chấn bổ nhiệm võ tướng có thể từ tiết độ sứ một tờ nhậm chi ngươi sẽ không, không biết cái quy củ này à như cảm thấy ta cái này tiết độ phó sứ quan nhi không đủ lớn ta mời cao tiết xoáy cho ngươi viết một phần điều lệnh như thế nào Cô có chút cưỡng. Thanh Tiếu Dung có chút miếng、cưỡng. lý tự nghiệp cứng rắn mà nói hầu ra thứ tội tuy là cao tiết x o á y điều lệnh mặt tướng cũng cần hướng triều đình mời tấu sau mới có thể điều nhiệm tóm lại mặt tướng muốn nhìn thấy trường an võ bộ điều nhiệm văn thư nếu không mặt tướng vô pháp thượng nhiệm quân trung không việc nhỏ mặt tướng không hy vọng bị tiểu nhân cầm chắc lấy tay cầm hãm mặt tướng tại bất trung bất nghĩa cố thanh n h u mày ta tự mình dưới điều lệnh trường an bên kết như vân trách để ta tới đảm đường có liên quan gì tới ngươi cái nào tiểu nhân dám ham hạ ngươi lý tự n h i ệ p trầm mặc đường à y ôn quyền con người mời hầu ra thứ tội mặt tướng thực không dám rời sơ lạc c h ấ n lại nói mặt tướng tự tay thao luyện r a mạch đa o đội đều tại sơ lạc c h ấ n mặt tướng cùng đồng đội nhóm đồng sinh cộng tử thực không muốn bỏ xuống bọn hắn đến quy tư n h ậ m trước cố thanh nghe rõ lý tự nghiệp có lo lắng khả năng sơ lạc c h ấ n có tiểu nhân cùng hắn không hợp chờ lấy hắn lộ ra sơ hở bắt c h ẹ t thóc của hắn cho nên lý tự nghiệp mới như thế từ tâm nhãn muốn gặp được trường an võ bộ điều lệnh mới dám rời đi trốn ở vụ trộm tiểu nhân rất khó phỏng không phải quan lớn quan nhỏ vấn đề một phần cáo hát trạng tấu trương tiến dần lên trường an tại lý long cơ mặt trước nơi nào còn có cái gì quan lớn có nhỏ thẩm tra liền làm một trận đại hôm nay cùng lý tự nghiệp gặp mặt lần đầu khá già cô thanh dự kiến bên ngoài cố thanh nguyên lai tưởng rằng tự tay viết một phần điều lệnh lý tự nghiệp liền sẽ vui vẻ phó quy tư trên thành nhậm không nói hai lời cho hắn huấn luyện được một c h i tinh nhuệ mạch đao doanh không nghĩ tới thế mà đúng là như vậy kết cục liền cơ bản điều nhiệm vấn đề đều không thể giải quyết bây giờ biện pháp duy nhất là cố thanh lập tức viết tấu trương đưa hướng trường an sau đó các loại lý long cơ trả lời võ bộ tái phát chính thức điều nhiệm văn thư có qua có lại ít nhất ba tháng mới có thể đem lý tự n h i ệ p hợp lý hợp pháp điều đến quy tư thành ba tháng cố thanh đợi không được ha ha tút lý h u y n đã không nhận ý liền làm ta chưa nói qua khó được đến một chuyến quy tư thành lý huynh không ngại du ngoạn mấy ngày này lại trở về gặp lý tự nghiệp há miệng muốn nói cố thanh bỗng nhiên lạnh xuống mặt nói lý huynh cái này là ta có lệnh lưu lại du ngoạn mấy ngày này lại trở về ngươi có ý kiến lý tự nghiệp miệng rộng đóng mở đ ư ờ ngày n t ủ rũ mà nói mặt tướng không ý kiến tuân hầu ra có lệnh cố thanh hạ lệnh triệu thường trung tiền đến giới thiệu thường trung cùng lý tự nghiệp nhận biết sau đó m ệ n h thường trung mang lý tự n i ệ p đi quy tư thành đi dạo trọng điểm là mang lý tự n i ệ p thăm một chút cô thanh c h i tích tỷ như k u y ế t trường xây thành thành phố công cùng với n ệ qua hai nhà cửa hàng danh thắng cổ tích đem ể Lý Tự tâm Nghiệp nội thường chung gọi vào một bên cố thanh thấp giọng dặn dò hắn làm nhiều làm lý tự nghiệp tư tưởng công việc nhiều tại lý tự nghiệp mặt trước tuyên truyền một lần hầu ra quan g huy chính nghĩa hình tượng tuyên truyền cường độ có thể dùng khoa trương một ít càng d ù n g lực càng tốt sau đó cho hắn một khối ngân bánh để thường chung mang lý tự nghiệp đi thanh lâu hạ tì một lần vạn nhất có cơ hội dụ hoặc cái này vị chính trực thiếu thông minh đem hắn dẫn vào sa đọa vực sâu đâu thường trung cùng lý tự nghiệp cáo lui về sau đứng ở bên cạnh hàn giới bỗng nhiên thở dài hầu ra cái này vị lý tướng quân thực là tên hán tử đã ngay thẳng lại chính trực đại đường quan trường rất khó nhìn thấy nhân vật như vậy cố thanh trong lòng hơi động mỉm cười nói nghe nói ngươi trước kia ở bên trái vệ cũng là như vậy đức hạnh hàn giới phảng phất câu lên p h ụ đuổi chuyện cũ một bộ hồi ức tăng thương biểu lộ thở dài vâng kia lúc có mặt tướng tạ vệ bên trong bởi vì quá ngay thẳng đắc tội không ít đồng liêu cũng là thường xuyên bị tiểu nhân sau lưng cáo hát trạng không rõ chân tướng thượng quan thường thường giăn dạy ta mà ta lại biện không thể biện tiền nhiệm có đoạn thời gian m nghị trở lại quê hương nghề nông trở lại quê đ cố rồi. c thanh cũng thở dài may mắn ta đem ngươi từ trong bể khổ cứu thoát ra để ngươi trùng hoạch tân sinh nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng miệng lưỡi chân tru miệng so ta còn tiện phảng phất mở ra tân thế giới đại môn hàng giới liền sông điểm này ngươi mỗi lần gặp ta lúc hẳn là đi đầu giảm xuống đất đại lễ mới đúng hàn giới bờ môi lung t u n g mấy lần nhịn không được nói hầu ra m ặ t tướng bây giờ biến thành cái này d i ả m thật không phải ta nguyện nhưng đợi tại hầu ra bên người bất chi bất giác liền thành như vậy đức hạnh mặc tướng có khi sâu cho là n h ụ nửa đêm lúc không người không chỉ một lần rút qua chính mình cái tác thậm chí không thể rút đao các cổ cố thanh chép miệng một cái luôn cảm thấy hắn l ờ i này thực tế là đang mắng chính mình có thể lại tìm không thấy chứng cứ trầm ngâm nửa ngày cố thanh phát hiện sự tình bản chất chính mình là cấp trên của hắn làm người lãnh đạo trực tiếp hoài nghi thuộc hạ chửi mình lúc kỳ thật không cần muốn cái gì chứng cứ nghiêm trị lệ i Ngươi! khi rời khỏi đây võ đài chạy vòng, lại đi hai ề n bốn vòng, lần là. l Chờ chút chạy thao sau u đây y võ n là u Cô Thanh chầm i nói.、Hàn、dối kinh hãi, cái dưới Hàn Không quân hầu ra, vì cái gì? Không vì sao, ta vì vì gì? Phải lanh thân cái lợi mấy vâng ệ nghiệp đi đến cùng đắc hỏi tại tội cái nào tiểu một thăm một tuột chút tự chuyến lạc chấn, lạc chấn cùng nào n sơ sơ lý cha rõ r à n nhanh chóng bảo đến, ta đến giúp hắn cái này khối ta cái giúp bảo trị t â mạch bệnh. Vâng. m đao doanh nhất định phải tổ kiến cái này là cố thanh định cho mình mục tiêu quy mô ít nhất phải ngàn người trở lên mới có thể tại một trận trong lúc các chiến phát huy thay đổi c ả n k h ô n tác dụng binh mã chưa động lương thảo trước đi tổ kiến mạch đao doanh cần muốn lượng lớn tiền tài cho nên kiếm tiền thành cố thanh bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất lúc xế chiều cố thanh dẫn thân vệ tiến uy tư thành tự mình tuần sát p i ê n trợ công tròn vo lý tư mã một mặt định hót hướng cố thanh giới thiệu các hạng công tiến độ bây giờ quy tư thành có thể nói một mảnh hừng hực khí thế bận rộn nhất không ai qua được dân phu cùng công tượng lý tư mã cái này người ấy tuy nói có phần định n o ạ n h ư n g mà làm việc vẫn có chút t h a n tâm từ công tượng cùng dân phu làm công lúc nghiêm cẩn thái độ đến xem cách cố thanh muốn thực hiện mục tiêu càng ngày càng gần kế hoạch xây bốn cái phiên trợ cố thanh đã nhìn thấy trong đó có hai cái phiên trợ đã xây x o n g phân biệt là đồ s ứ cùng tơ lụa phiên trợ phiên trợ bên trong đã có thương nhân và ở có phần nóng lòng kiếm tiền cửa hàng thậm chí đã khai trường vượt lên trước chiếm được quy tư thành một tuy lý tư mã cẳng là trọng điểm giới thiệu cửa hàng vị trí chỉ vào một loạt trong đó bốn nhà bỏ trống cửa hàng ân cần nói cho cố thanh cái này là cho hầu ra dự đoán lưu lại bốn gian đồ s ứ cửa hàng vị trí là phiên trợ bên trong tốt nhất n h ư hầu ra không hài lòng có thể tùy thời thay đổi rất nhiều thương nhân đều đặc biệt đỏ mắt cái này bốn nhà cửa hàng cố thanh thỏa mãn gật đầu hắn kiếp trước cũng là thương nhân cửa hàng vị trí tốt xấu hắn một mắt liền có thể nhìn ra được thúc giục lý tư mã ngày đêm đẩy nhanh tốc độ nhanh hoàn thành tiến độ về sau cố thanh đang định về đại doanh ngủ sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm n á n hầu ra bây giờ vào thành sau liền tiếp thân khách sạn đều không muốn một chú ý n i ệ m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư n tại sao chương ba trăm linh bảy trừ r ơ i tâm ma hoang m a n biên thành bên trong một cái tuyệt sắc tạm vũ mị nữ nhân thất tha đi tới phía sau là không có một ngọn cỏ hoàng sa nàng mặc áo tím khăn lụa nửa c h e khuôn mặt giống tăng thương l ò n g của nam nhân ma trong ngượng ngùng điểm suýt lấy một vệ tiêu diễm cố thanh quay đầu nhìn xem nàng ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh không có một t i ệ dục vọng cố thanh nam nhân như vậy đối với nữ nhân thưởng thức đã không phải dùng mỹ mạo làm tiêu chuẩn hắn thích là thể xác phía dưới linh hồn lẫn nhau thưởng thức người cùng cộng hưởng theo người có thể đi vào h n tâm ngươi khách sạn là võng hồng đánh t ạ p sao dựa vào cái gì vào thành liền muốn đi người khách sạn cố thanh không hiểu nói hoàng phủ tư tư hư h á n nhìn xem hắn nói khẽ hầu ra cần gì tránh xa người ngàn dặm thiếp thân bất quá là kính ngưỡng hầu ra là m người nghĩ hết tâm phục hầu hạ ra một về cô nương ngươi còn là hảo hảo luyện luyện chủ nghề đi hoặc là ngươi có thể cân nhắc đội nghề khách sạn đổi thành trốn h e o chẳng những bất lo dùng ít x ư c có thể phát đại、tài. cố thanh nghiêm túc với nhủ hoàng phủ tư tư trì trệ sau đó hận hận cắn môi d ư ớ i cái này ra hỏa cùng người nói chuyện phiếm đều là cái này đức hạnh hầu ra là nói tiếp h thân chủ nghệ rất kém hoàng phủ tư tư hủy khuất đường hầm cố thanh ngạc nhiên lời nói của ta đến không đủ rõ ràng đương nhiên là nói ngươi chủ nghệ kém chẳng lẽ tại khen ngươi có thể là thiếp thân cho tới bây giờ không từng x u ố n g b ế p duy chỉ có đối hầu ra ngươi cố thanh bất mãn lạnh xuống mặt k i người quá đáng dựa vào cái gì coi ta là thành vật thí nghiệm ta đã làm sai điều gì hoàng phủ tư tư táng gấu không xuống đi thật không có pháp táng gấu hai người căn bản không lại một cái kênh bên trên lại lần nữa tuần sắt một lượt phiên trợ công cố thanh căn dặn lý tư mã vài câu về sau quay người mang lấy thân vệ rời đi đối với tuyệt sắc hoàng phủ tư tư cố thanh từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra nửa điểm lưu luyến kia đạ mạc ánh mắt lệnh hoàng phủ tư tư rốt cuộc thanh tình cái này là cái hoàn toàn không để ý sắc đẹp nam nhân nghị muốn đi vào hắn tâm bên trong cần phải muốn đổi một loại phương thức vào giờ phút này hoàng phủ tư tư tiếp cận cố thanh mục đích đã không phải vì hoàn thành một bên lệnh thành cho nhiệm vụ của nàng, nàng coi cố thanh là thành một loại khiêu chiến khiêu chiến chính mình mỹ mà bên ngoài bị lực nói không rõ vì sao. Hoàng phủ trọng ư tư như thấy thanh liền là cảm thấy cô thanh nam nhân cảm cố vậy ấ hấp t dẫn nàng, miệng lại đ lại yếu nhất là người cái này không yêu phản ứng ta ta lại muốn người chậm giải thích ta mỹ lệ nữ tử luôn cao nạo g bất kể nàng biểu hiện ra đối chính mình bề ngoài bao nhiêu khiêm tốn k i n h thường có thể chân chính trong nội tâm là phi thường để ý dung mạo của mình làm mọi việc đều thuận lợi dung mạo mất đi tác dụng lúc tâm bên trong loại kia thất lạc đánh bại cùng không cam tâm so nữ nhân tâm tư đấu kỹ càng đáng sợ đám thân vệ đi qua bên cạnh nàng hoàng phủ tư tư bỗng nhiên níu lại hàn giới tay áo b u ô n g tay hàn giới lạnh lùng tốt hoàng phủ tư tư dọa đến hoa dung thất sắc vội vàng b u ô n g tay nhưng vẫn là đưa cánh tay ngăn lại hắn vị tướng quân này thỉnh giáo một chút hầu ra ngày thường thích gì hoàng phủ tư tư cắn môi giới điềm đạm đáng yêu xem lấy hàn giới hàn giới lạnh lùng nói hầu ra thích tiền ngươi cho sao hoàng phủ tư tư trì trệ nàng cấp không nổi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nàng phát hiện hầu ra thân vệ cũng không phải hội nói chuyện trời đ ấ người trừ thích tiền hầu ra còn thích gì hàn giới trung quy so cố thanh nhiều hơn mấy phần thương hương tiếp ngọc tâm tư gặp hoàng phủ tư tư một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng dù là nàng là giả vờ cũng không đành lòng lại cự tuyệt nàng thế là hàn giới thở dài nói hầu ra còn thích ăn thích mỹ vị đồ vật cô nương như nghĩ b ắ t hầu ra niềm vui không ngại tại thức ăn nhiều động điểm tâm nghĩ đi hoàng phủ tư tư bừng tỉnh nguyên lai、like. hắn một lần lại một lần kén chọn tự mình làm đồ ăn không phải c ô ý bới lông tìm vết mà là nghiêm túc nhân ra là thật rất kén chọn ăn trong mắt hắn có lẽ một đĩa thị trưng đều so với nàng có mị lực một cái rất kỳ quái nam nhân hàn giới nhàn nhạt liếc nàng một mắt sau đó rời đi hoàng phủ tư tư hung hăng cắn cắn môi giới lẩm bẩm nói thích mỹ thực vậy ta liền hảo hảo cùng đầu bếp học vài món thức ăn không tin hấp dẫn không ngươi trở lại đại doanh thường trung ngay tại xoáy trướng bên ngoài đi qua đi lại gặp cố thanh trở về thường trung tiến lên đón biểu tình có chút cổ quái cố thanh tò mò nói ngươi cái này một mặt dẫm lên phân châu biểu tình là chuyện gì xảy ra thường trung thở dài nói hầu ra ngài phân phó mặt tướng mang lý tự n i ệ p tiến quy tư thành dạo chơi hắn hắn thế nào rồi uy tư thành nhân ra không biết tới qua bao nhiêu lần mặt tướng thực tại không biết nên mang hắn đi dạo cái gì chỉ mang hắn nhìn một chút khuyết trường xây thành thị công t r ư ờ n g lý tự nghiệp đối hầu ra phách lực khá là khâm phục sau、so、đến mặt tướng mang hắn đi thanh lâu cố thanh cảm thấy hứng thú n h ư mày ồ hắn đ u ô i sắc đẹp động tâm rồi thường trung thở dài nói động cái gì tâm nha hắn đi vào liền nói trong thanh lâu hồ nữ dáng rất xấu vô cùng cho không tiền đều mặc kệ sau、so、đến nhìn thấy thanh lâu trưởng quỹ trưởng quỹ cũng là người hồ lý tự n h i ệ p không nói hai lời đem trưởng quỹ đánh một trận cố thanh giật mình nói hắn vì cái gì đánh trưởng quỹ hắn nói trưởng quỹ người hồ bộ dáng không lấy vui trước kia hắn giết tiểu b ộ luật giết tham an quân địch nhân đều lớn lên bộ dáng thấy liền có thể hận trời sinh nên đánh cố thanh lại im lặng ngưng nghẹn tâm trong lặng lẽ cho lý tự nghiệp lại dán lên một cái nhãn hiệu cái này ra hỏa trừ c ả n h thẳng thiếu thông minh bên ngoài thế mà còn là cái p h ẫ n thanh cho cho trưởng quỹ bồi chút canh dược phí h ả o h ả o chấn an trưởng quỹ xấu xí không phải lỗi của hắn cố thanh ảm đạm thở dài nói mặt tướng đã bồi trả tiền trưởng quỹ một mực tại khóc thân bên trên đau là tiếp đó chủ yếu là thương tự tôn nói muốn thêm tiền nga ta nhóm chỉ xứng chen thuốc phí mặc kệ thương tự tôn giả mồm sự tình trưởng quỹ lòng tự hải nếu như không thể nhanh chóng chữa trị kia liền lại đi đánh cho hắn một trận thường trung cười hh hai tiếng lập tức lại nói hầu ra cái này vị lý tự nghiệp có điểm chân chất ta n g à i vì cái gì nhất định phải đem hắn điều đến quy tư thao luyện mạch đao tay nhân tuyển kỳ thực có rất nhiều t u y tiện từ sơ lạc c h ấ n mạch đao trong đội điều tới một cái thiên tướng cũng có thể đảm nhiệm cố thanh lắc đầu không giống ta muốn tốt nhất lý tự nghiệp liền là tốt nhất thường trung chúng ta đại quân không thể giới hạn với cung kích thoát thương còn cần muốn rất nhiều binh chủng mới tại chiến trường phối hợp mà dùng chiến lược hội càng cao mạch đao doanh chính là chúng ta quân bên trong một kiện tuyệt thế thần minh cần phải muốn thao luyện ra đến cái này mấy ngày ngươi cùng lý tự nghiệp nhiều tiếp cận à nhân tài nhà trung quy có chút ngạo khí ngươi liền quáy dày đòi hỏi thuyết phục hắn lưu tại chúng ta quân bên trong thường trung ôm vừa nói vâng mặt tướng cùng mấy tên khác tướng linh nhất định mỗi ngày quân lấy lý tự nghiệp không tin hắn không đi vào khuôn phép cố thanh sở lên cầm như có điều suy nghĩ nếu như hắn còn là không đi vào khuôn phép chỉ có thể đem hắn nốt tại trong phòng sau đó cho hắn hạ điểm thuốc sổ có điểm tàn nhẫn tận lực đừng dùng cái này chúng thất n ư c biện pháp đi thường trung chỉ cảm thấy sau lưng phát lệnh thần thái dây l ắ t ở giữa đối cố thanh càng thêm cung kính vài ngày sau phái đi sơ lạc chấn mấy tên thân vệ trở lại quy tư đại doanh hướng cố thanh bẩm báo một chút sự tỉnh lý tự nghiệp tại sơ lạc chấn sát thực t r e o t r ọ c tiểu nhân bởi vì trời sinh tính c ă n h thẳng ghét ác như cựu lý tự nghiệp chúng quy không bị đồng liêu sử dụng giống như hàn giới lúc trước tao n ộ đồng dạng trong quân đội chỗ chỗ bị xa lánh mặc dù như thế lý tự nghiệp dựa vào hắn sung phong đi đầu cùng phấn đấu quên mình sức mạnh còn là làm bên trên trung lan tướng thiên bảo sáu năm cao tiên tri công tiểu bộ luật bổ nhiệm lý tự nghiệp cùng một tên khác trung l a n tướng điển chân vị t phụ trách dẫn đầu mạch đao đội vì toàn quân giết ra một đường máu tiến công thổ phiên quân lúc điền t r â n e sợ chiến sợ mà không tiến lý tự nghiệp một mình tự xuất mạch đao đội giết địch một đêm huyết chiến thương vong vô số tiểu bột luật bị đánh bại lý tự nghiệp vì vậy mà t h ă n g phải vì vệ tướng quân mà đổi thành một vị mạch đao đem điền t r â n bởi vì hắn tại thời chiến không chịu nổi biểu hiện không chỉ không có p h o n g thưởng ngược lại bị cao tiên tri nghiêm khắc trách cứ nhìn xem cùng là trung lang tướng lý tự nghiệp người chiến công mà thang quan mà chính mình cũng là mạch đao tướng lại bị chủ xoáy trách cứ điển chân tâm sinh đố kỵ từ đấu kỵ mà sinh hận từ nay về sau chỗ chỗ nhằm vào lý tự nghiệp sau lưng c á o rất nhiều hát trạng sơ lạc c h ấ n tướng sĩ phần lớn biết rõ lý tự nghiệp cùng điển chân bất hòa có thể nói thế như nước với lửa một cái người một ngày phóng xuất ra nội tâm ma quỷ là người làm sự tỉnh thường thường là không có hạ c h ố i mấy năm này điển chân thường ở sau lưng bên trong thương lý tự nghiệp lý tự nghiệp thao luyện tướng sĩ nếu là có một tia tí vết đều sẽ trở thành điển chân cáo trạng lý do mà điển chân cao hát trạng người chính là dám quân một bên lệnh h à n h đ i thường thường nghiêm chỉnh mà nói điện chân cùng một bên lệnh thành đều là đối an tây quân không có hào ý người ước gì an tây quân nội bộ ra sự tỉnh từ quyền lực đến nói cao tiên tri nhận một bên lệnh thành chế ước rất nhiều một bên lệnh thành chính là có thể khắc cao tiên tri người thế là điển chân sau lưng hướng một bên lệnh thành cáo rất nhiều thắt chạm một bên lệnh thành cũng chính nghĩa nghiêm trang giăn dậy qua lý tự nghiệp rất nhiều lần sau đến lý tự nghiệp rõ ràng còn có mấy lần cơ hội thăng chức đều bị một bên lệnh thành một câu không rơi thẳng đến năm kia an tây quân cùng tham ăn một chiến lý tự nghiệp mạo lấy thiên đại phong hiểm lưu lại đoàn hậu huyết chiến tham ăn quân đội liều tính mạng mới đổi được quân công thăng làm phải kim ngô tướng quân quân bên trong lẫn vào gian nan như vậy tự nhiên hành sự phải cẩn thận cẩn thận để tránh bị điển chân lại lần nữa bắt được được điểm cố thanh sau khi nghe xong đ ố n g nhiên minh bạch lý tự nghiệp vì cái gì như này mà cố chết sống muốn nhìn thấy triều đình võ bộ chính thức điệu nhiệm văn thư mới dám đi nhậm t r ư c nếu không cự không bị m ệ n h cao tiên tri cùng cố thanh danh đầu đều vô dụng nguyên lai lý tự nghiệp lo lắng chính là một bên lệnh thành c h ắ c cứ thì ra là thế nghe thân vệ b ầ m xong về sau cố thanh bừng tỉnh đại nộ gật đầu khó trách cẩn thận như vậy nguyên lai thật mệnh phạm tiểu nhân cái này đến chân hiện nay còn tại sơ lạc trấn thân vệ b ầ m vâng vẫn là trung lan tướng nhưng bởi vì thiên bảo sáu năm t i ế n đánh tiểu bộ t luật một dịch mà biểu hiện không chịu nổi cao tiết xoáy đôi hắn rất không để vào mắt về sau mỗi khi gặp đại chiến đều đối điền chân bỏ đi không dùng điền chân chỉ ở quân bên trong làm một ít vụn vặt sự tình không có quyền lực gì cố thanh cười lạnh không có quyền lực không có năng lực nhưng mà cáo trạng bản lĩnh không nhỏ cũng coi là cái kỳ tài trầm ngâm một lát cố thanh nói ngươi lại đi một chuyến sơ lập c h ấ n chuyến ta quân lệnh để điền Trân Tư thành. Vâng. Ba sau, chân à n h v ngày đến i Phi n Trân chạy mã quy tư thành bên ngoài đại doanh. là đại Điền doanh. Trân tâm vâng i nghe t nhiệm một vị cao yếu hầu nhất là, nghe nói này cái vị Quyền lực bị chia c bị ắ từ đến Điền phân ngũ Trân năm này tứ liệt, t mấy ạ sơ lạc trấn càng càng đến, đến, đến quy tư thành dọc theo con đường này điền trân nhiều lần cân nhắc suy nghĩ càng nghĩ càng thấy đến mình lập tức muốn phát đạt cái này vị hầu gia mới tới an tây cao tiên tri tại an tây quân bên trong tích uy quá sâu hầu gia không có thuộc về mình thành viên tổ chức cùng thân tín hành sự khó tránh khỏi bó tay bó chân đô i hộ phủ cao tầng ở giữa tranh đấu chỉ sợ đã gây cấn lúc này hầu gia bắt đầu dùng một ít lúc trước bị cao tiên tri vứt bỏ người đem những n à y người thu làm tâm phúc thân tín ngược lại đi đối phó cao tiên tri quan trưởng từ trước đến nay không đều là làm như vậy sao mừng khắp khởi điền chân bắt đầu mặc sức t ư ở n g tượng chính mình nắm quyền lực sau chủng chủng mỹ diệu hình ảnh khác không nói đến trước hết để cho lý tự nghiệp ở trước mặt mình quý bái dập đầu cái này mãng hắn là tạo thành hắn bị cao tiên tri vứt bỏ nhiều năm k này thu hận này được thế sau nhất định báo còn đến đến q uy tư thành bên ngoài chú quân đại doanh viên môn trước điện chân chỉnh lý một lần nét mặt của mình để cho mình nhìn trầm ổn cơ t r í giống một k h ỏ a long đong nhiều nằm tuyệt thế minh châu thơi chút phong mang lại không đến mức quá mức đi đến viên môn trước hướng phòng thủ quân sĩ đệ chính lệnh bài điện chân biểu hiện rất k h á c h khí không bao lâu một tên quân sĩ ra đến hướng hắn vây vây tay nói cho hắn hầu ra triệu kiến có thể vào doanh lý tự nghiệp n g ồ i tại xoáy trướng một góc trần mặc uống nước cố thanh phát hiện hắn uống nước động tác rất nhiều lần cao to như vậy hắn từ khôi n ô lại không thể uống rượu mỗi ngày cần bổ sung lượng nước không ít cố thanh cho chính mình chân một bát thủy c h ầ m u n g dung phẩm một cái nói lý huynh phải c h ẳ n g có tâm ma lý tự nghiệp s ữ n g sở nói mặt tướng không có tâm ma cố thanh cười cười nói tự nhận biết lý huynh trước nay ta gặp lý huynh chỗ chỗ cẩn thận như g i ố n trên băng mỏng tấn lý thuyết một cái khôi ngô trực s à n g hán tử hành sự không có khả năng như này bó tay bỏ chân nếu không rất khó tưởng tượng ngươi trên chiến trường l i ề u mạng giết địch dáng vẻ lý huynh đến tột cùng chuyện gì lệnh ngươi cẩn thận như vậy e ngại lý tự n h i ệ p thở dài nói người nói đáng sợ không thể không cẩn thận mặt tướng không có tâm tư khác chỉ nghĩ dẫn đồng đội nhóm giết nhiều vài cái đ ị c h nhân bảo vệ ta đại đường tây vực một phương an bình nhưng là quân bên trong cũng có quan trường mặt tướng đ ố i quan trường quy củ không hiểu rõ lắm cũng không phải hôn quan trường liệu tính tình quá nóng nảy khó tránh khỏi đắc tội với người cố thanh cười nói lý huynh đại trưởng phu sinh tại thế không gần như chỉ ở chiến trường bên trên tại sinh hoạt bên trong c ũ n g ứng sát phạt quả đoán một ngày có tâm ma nhất định phải trừ rơi nếu không tâm ma sinh trường tốt phệ hẳn ý chí người chỉ hội càng đổi càng nhu nhược liền tính tâm ma tương lai biến mất người cũng thế lý tự nghiệp khuôn mặt có chút động đứng dậy ôm quyền nói hầu ra lời và ngọc mặt tướng ghi nhớ tại tâm tại h ủ o Cô t sao chương ba trăm linh tám trạm tướng trừ gian lý tự nghiệp không rõ cố thanh nói tâm ma là chỉ cái gì hắn thậm chí không có phát hiện chính mình có tâm ma tiểu nhân hành sự là không có điểm mấu chốt duy nhất danh giới là chính hắn lợi ích có lẽ có thời điểm tiểu nhân hại người thời điểm không cần đối chính mình có lợi muốn hại người liền hại hại người không lợi mình sự tình cũng làm không c ẩ n thận bị hắn chiếm đoạt đạo đức điểm cao từ này chính là không có song không có ác mộng cùng dây dưa cái này c h ù n g người nói với hắn lý vô dụng tất cả lý do tại tiểu nhân mắt bên trong không hơn được một cái lợi chữ bước gấp đánh hắn cũng vô dụng chạm thử liền ngã xuống đất r ú thảm giống như bút bê dễ nát không để ý tới hắn đi thình lình cho ngươi đến một cái đánh lén trực kích địa điểm quan trọng không chết cũng tàn thế gặp phải loại tình huống này liền coi như là mệnh phạm tiểu nhân lý tự nghiệp là cái thô hán tử hắn chỉ hiểu được ra trận giết địch căn bản không biết gặp được tiểu nhân nên như thế nào ứng đối cho nên tại sơ lạc trấn không thể không chỗ chỗ nhận tiểu nhân chế từ đó hành sự cẩn thận từng ly từng t í sợ bị tiểu nhân cầm chắc lấy nhược điểm cẩn thận là không sai nhưng mà lâu dài xuống dưới một thành viên hổ tướng nhuệ khí cũng hội bị làm hao mòn đến sạch sẽ cố thanh nếu biết nguyên nhân nhất định phải mau chóng giúp hắn trừ rơi tơ ma khôi phục nhuệ khí nếu không hảo hảo một thành viên hổ tướng liền phế bỏ hàn giới đi vào xoay trướng hành lễ nói hầu ra sơ lạc trấn trung lang tướng điền trân đã vào đại、doanh. lý tự nghiệp nhất kinh m ở mịt nhìn xem cố thanh cố thanh m ỉ m cười nói mời điền chân đến x o á y trướng hàn giới vừa muốn ra ngoài cố thanh lại nói mặt khác triệu mười tên thân vệ cầm đao n h ọ p s ố hàn giới lĩnh mệnh lý tự nghiệp có chút bất an nói hầu ra ngài cái này là cố thanh cười nói trừ tâm ma nhất định phải quả quyết dứt khoát không cần dây dưa dài dòng lý huynh minh châu có thể long đong bảo kiếm lại nhất định không thể long đong minh châu chỉ là dùng để thưởng thức vật vô dụng bảo kiếm lại là phải dùng đến giết người giết người lợi khí sao có thể mất đi phong mang lý tự nghiệp nhịp tim đột nhiên gia tốc Hắn không rõ cô cái thanh hội vì gì bao i điển chân cái này người, ế t t rõ rõ chân này càng không cô h n muốn làm gì. nội tâm ẩn ẩn tưởng, nay này, này rằng kiện người không tưởng tượng được đại sự. Không h chút hôm hầu rốt trẻ ra ra tâm bất tuổi một cuộc có cảm lúc cái được làm làm gì, đại dự sự. b a vị sợ sẽ để lâu mười tên thân vệ thân khoác khải giác tay cầm hành đao đi vào xoáy trướng sau khi hành lễ phân hai hàng l i ệ t mở trình nhạn hình chia nhóm hai bên đ i ể n chân đi đến xoáy trướng trước nhìn trước mắt cái này t ỏ a so bình thường doanh trại lớn hơn rất nhiều tạm trang trí khá là uy vũ khắc n h i ệ t xoáy trướng điền chân hít một hơi thật sâu bình phục một lần tâm tình kích động chỉnh lý một lần giáp trụ cố gắng tạo nên một loại trầm ổ n cơ t r í khí chết làm cái kia vị nhìn hầu ra thấy mình lần đầu tiên liền sinh ra tốt đẹp ấn tượng cả đời công danh p h ú quý liền tại thời khắc đứng tại xoáy trướng bên ngoài điền chân ôn quyền không người lớn tiếng nói mặc tướng sơ lạc chấn trung lang tướng điền chân phụng hầu ra chi mệnh cho đến bái kiến an tây tiết độ phó sứ nhìn hầu ra trong xoáy trướng thật lâu không có động tĩnh điền chân chính có chút hoảng hốt lúc nghe đến một đạo thu cạnh giọng thấp từ trong xoáy trướng lạnh lùng chuyển đến tiến điền chân nội tâm vui mừng x trước tiên đập vào mi mắt là hai hàng cầm đao thân vệ mặt không thay đổi chia nhóm hai bên tay đẻ bên hông trôi lao trầm mặc nhìn thẳng xoái trướng ở giữa chủ vị một vị không g i á p trụ chỉ mặc bình thường nho sam nam tử lười biếng ngồi xếp bằng tại sau cái b à n chính lặng lẽ đánh giá hắn đ i ề n chân sau lưng toát ra nhất tầng mồ hôi lạnh hắn đ ỗ n g nhiên phát giác tình huống trước mắt không đúng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy trong xoái trướng có một cố vô hình sát khí q u a n quẩn mà sát khí chỉ đối tượng chính là vừa nhập sổ chính mình trầm mặc thật lâu ngồi tại chủ vị sau cố thanh bỗng nhiên nói ngươi chính là điện chân điện chân túi lầu nói v lập tức điền trân lại nói mặt tướng điền trân sớm tại mấy tháng trước liền nghe biết tân nhiệm an tây tiết độ phó sứ nhìn hầu ra là cái khó lường quốc triều danh thần đã có tử xây nguyên lượng chi thi tài cũng có vệ h o á t chi x o á y mới mặt tướng thần ngưỡng lâu vậy hận không biết a i hôm nay cố thanh xua tay đánh gây hắn thao thao bất tuyệt mưu ngựa được rồi hỏi ngươi cái gì đáp cái gì không cần t ộ i phồng nói cố thanh chỉ chỉ đội thân vệ liệt phía sau mặc không ra lý tự nghiệp nói ngươi biết hắn sao điền trân bay đầu nhìn lại không khỏi cực kỳ hoảng sợ lý tự n i ệ p ngươi ngươi lý tự n i ệ p thở dài cuối đầu n h h ì n bàn, n xem mặt trước lại k ô g để ý tí thanh nào hắn. Cố thanh lạnh lùng nói, n hỏi Cố g ư ơ i một Tự sự kiện, ngươi cùng n Lý hướng i cái đối nhiều ệ cùng là sơ lạc chấn quan hắn lần n gì là sơ h võ, vì cái gì đối hắn nhiều lần như hại hại. h Ngươi ra ư một bên dám quân cử lý tự nghiệp phạm pháp có nhiều việc cọc có chuyện nào cha có chứng cứ xác thực điền chân nhanh sụp đổ c h à n đầy tự tin từ sơ lạc c h ấ n đi trên đường đi đều tại đánh lấy lên như diều gặp gió bản tính không nghĩ tới vào hầu ra xoáy trướng lại là một bộ thẩm vấn tư thế cái gọi là lên cao bất quá là mong muốn đơn phương ngọc đẹp trên thực tế hắn bị gọi đến quy tư thành là nhật thẩm tuyệt vọng chỉ vào lý tự n h i ệ p điền chân thần sắc dữ tợn mà nói ngươi là ngươi tại trước mặt hầu da mưu hại ta sao ngươi cái này tiểu nhân sau lưng cáo hát chạm ta tất không cùng ngươi bỏ qua cố thanh thở dài nói hàn giới và miệng mười nhát hàn giới lên trước nắm chặt điền chân trước ngực hộ tâm kính tả hữu khai cung phiến điền chân mười cái cái tát thanh thúy thị tiếng va chạm cùng điền chân đ e u thảm thanh n m tại trong xoáy trướng ung dung q u e n quần hàn giới sau khi tắt xong lặng lẽ lui lại cố thanh nhìn chằm chằm gương mặt sưng lên điền chân lạnh lung nói điền chân ta sau cùng nói lại lần nữa ta hỏi ngươi cái gì hồi đáp cái gì nếu như ngươi vẫn coi thường ta vấn đề lần tiếp theo liền làm mười cái quân côn nghe hiểu sao? điền chân bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất mặt hướng cố thanh nước mắt chảy ngang mơ hồ không rõ mà nói vâng mặt tướng nghe hiểu mặt tướng biết tội cố thanh hử một tiếng nói ta hỏi ngươi ngươi cử lý tự nghiệp phạm pháp có nhiều việc cọc chuyện nào cha có chứng cứ xác thực xuất ra chứng cứ đến nếu là có một kiện là thật hôm nay ta liền không truy cứu ngươi điền chân thân thể run lầy bẫy quỳ xuống đất run giọng nói mặt tướng biết tội mặt tướng cử lý tự nghiệp nhiều lần tuy không chứng cứ trung quy là có lý do lại nói một bên giám quân cũng tán đồng mặt tướng cử sự tình mặt tướng mỗi lần bắc cử một bên giám quân đều nghiêm khắc trách cứ lý tự n h i ệ p cố thanh cười ta mẹ nói đến phiên dịch phiên dịch ngươi cái này phiên nói h i ệ u nói vượn g ý của ngươi là bóc cử lý tự nghiệp cái gọi là phạm pháp sự t ì n h mặc dù không có chứng cứ nhưng c h u n g quy là có lẽ có đúng không mà sau cùng ngươi còn cầm một bên lệnh thành đến áp t a ha ha điện tướng quân thật to gan dám công nhiên uy hiếp một quân chủ soái ra trận giết địch vì cái gì không thấy ngươi có như thế lớn dũng khí một phen không mang h ỉ nộ cảm xúc lời nói nghe vào điện chân thai bên trong cũng giống như kinh lôi phích lịch cố thanh ngữ điệu không có trập trùng nhưng mà điện chân lại nghe được ra nồng đậm sắc cơ cứ việc có chút không dám tin tưởng nhưng mà điện còn là hoảng hầu ra nhìn hầu ra mặt tướng một lúc nói lỡ cũng không có ý uy hiếp hầu ra vạn đường h i ể u lầm cố thanh thản như nói sự tình đã hỏi rõ ràng kia liền nên minh chính điển hình hàn giới nói cho quân bên trong văn lại ghi nhớ điển chân lâm trận e sợ chiến ngư hại đồng đội uy hiếp chủ xoáy rất nhiều tội trạng chứ tội không chạm khó mà bình quân tâm dân tâm tả hữu đem điển chân đẩy ra võ đ à i liệt kê từng cái tội trạng chém về sau thủ thị chúng hàn giới mặt hiện vẻ dữ tợn hướng thân vệ hung hăng vấy tay một cái chứng bên trong hai nhóm thân vệ nhào tới trước đem điển chân trói chặt đem hắn hướng xoáy trướng bên ngoài tú đi thắng đến lúc này điền trân mới phản ứng được cố thanh thế mà là nói thật vài câu đối thoại liền định chính mình tội chết lập tức muốn bị trang thủ bị trói gô điền trân ra sức rằng co lớn tiếng biện hộ nói hầu ra hầu ra chỗ sự tình sao mà bất công mặt tướng dù có tiểu qua nhưng mà tội không đ á n g chết hầu ra mặt tướng là triều đình khâm bổ nhiệm trung lan tướng há có thể vọng giết tiểu tội t r o n g phạt chém giết đại tướng hầu ra không sợ hẹp tội một bên giam quân không hội cho phép hầu ra làm như vậy cố thanh cười n ạ o ta chém giết qua thứ sử nhưng mà còn không có chém giết qua đại tướng hôm nay thử xem tư vị cũng không sao đến mức một bên g i m quân lý tự nghiệp một mực trầm mặc ngồi tại trong xoáy trướng không nói không động gặp điện chân đã bị đẩy ra xoáy trướng lý tự nghiệp đứng dậy khuê nhủ hầu i a đ i ể n chân tuy cùng mặt tướng không hợp nhưng t h u n g quy là ta đại đường võ tướng tiểu tội trọng trừng phạt mặt tướng sợ hầu ra để người mượn cớ hầu ra ngài cố thanh cười xô tay ngươi ngồi xuống yên tĩnh chờ kết quả chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng lý tự nghiệp đành phải ngồi xuống nhịp tim vẫn rất nhanh vạn b ạ n không nghĩ tới hầu ra vậy mà như thế sát phạt quả đoán chỉ cùng điển chân nói mấy câu liền hạ lệnh c h é m giết cái này là hắn lần thứ nhất kiến thức đến cô thanh kia khuôn mặt tươi c ư ờ i phía sau bảy giả tàn nhẫn không bao lâu một tên thân vệ bưng lấy khay tiền trướng trên khay chính là điển chân viên kia đấm máu đầu lâu cố thanh sách một tâm thành ghét bỏ phất phất tay đừng cho ta nhìn ta nhắc gan sợ gặp huyết để lý tướng quân tận mắt nhìn nhìn xong xuất ra đi trôn lý tự nghiệp nhìn xem trên khay viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu dù là trải qua chiến trận bánh tướng lúc này cũng không khỏi kinh hồn táng đ vội vàng gật gật đầu biểu thị xác nhận qua thân vệ đầu lấy đầu lâu ra ngoài cố thanh m ỉ m cười nói lý huynh tâm ma đã trừ hay không lý tự nghiệp thở dài một tâm thanh không người nói hầu ra mặt tướng b á i phủ mặt tướng biết rõ hầu ra làm hết t h ể đều là vì ta ta lý tự nghiệp cũng không phải không biết tốt xấu người từ nay về sau mặt tướng nguyện ý nghe hầu ra phân công đối cố thanh lý tự nghiệp là thật p h ụ hắn rốt cuộc biết cố thanh giết đ i ể n chân dụ ý chỉ có giết cái này người lý tự nghiệp mới sẽ không đối tiểu nhân bó tay bó chân chỗ chỗ bồi tiếp cẩn thận có thể không cô kỵ gì phát huy chính mình năng lực vì an tây đô hộ phủ hiệu lực Cố t quân quân đứng người lên cố thanh vũ vũ trưởng nói lý h u y n g kể từ hôm nay ngươi chính thức điệu nhiệm quy tư thành trú quân đại doanh ta bổ nhiệm ngươi vì mạch đao tướng trong vòng nửa năm cho ta tại toàn quân trên giới tuyển mạch đao thủ ngàn người trở lên phản ta an tây quân trên giới tướng sĩ đều là tùy ngươi chọn lựa tuyển đến mức tiền tài phương diện ngươi không cần nhọc lòng ta hội giải quyết tiền tài sự tình có thể làm được sao lý tự nghiệp ô n quyền lâm như nói m ặ t tướng linh mệnh n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương ba trăm linh chín g i a n định hiệp nghị giết một cái tiểu nhân đổi một thành viên hộ tướng cuộc mua bán này k ế m u ộ i dù là vì này đánh đổi một số thứ cố thanh cũng nguyện ý người trưởng thành làm sự tỉnh phía trước c â n nhắc lợi và hại cố thanh tại đối điển chân động sát tâm phía trước liền tỉ mị cân nhắc qua g cố、so、đến đến thanh, thanh hành trình là tinh thần đại hải đến này một thành viên hổ tướng dưới trướng hiệu lực một số năm đủ dùng triệt tiêu dết điển chân sau mang đến cho mình một lúc phiền phức cùng hậu quả lý tự nghiệp nội tâm cảm nghiệm cố thanh vì hắn trừ rơi tâm ma ân tình cùng kính táo lui cố thanh ngồi một mình trong xoài trướng mặt mỉm cười lặng lặng chờ lấy phiền phức thượng môn một canh giờ về sau thân vệ đến báo giá quân viên lệnh thành đại doanh viên môn bên ngoài cầu kiến cố thanh thở dài quả nhiên vẫn là đến trung lang tướng tính là bên trong thượng cấp sĩ quan giết một tên trung lang tướng đối an tây đô hộ phủ đến nói có thể nói là đại sự kinh động biên lệnh thành cũng là chuyện trong dự liệu mệnh thân vệ đem biên lệnh thành đưa vào xoáy trướng thật lâu nổi giận đùng đùng biên lệnh thành tiến xoáy trướng gặp cố thanh chính mặt âm trầm ngồi một mình chủ vị mắt lộ ra hàng quang nhìn mình chằm chằm ngay tại phẫn nộ biên lệnh thành không khỏi s ư n g s ờ nguyên bản cuộn trào mãnh liệt hương sư vấn tội khí thế không khỏi trì trệ biên lệnh thành lê người lúc cố thanh lại bỗng nhiên vỗ bàn một cái quắt to biên g i á n quân ta đang muốn đi tì ngươi không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. biên lệnh thành bị dọa đến toàn thân dung lên lập tức cả giận nói hầu ra tìm ta làm gì cố thanh cười lạnh biên giang quân ngươi làm chuyện tốt cấu kết sơ lạc c h ấ n điện chân n h ư hại an tây quân đại tướng chỉ dựa vào một ít không có chứng cớ vu h a m chi t ử liền g i a n dạy trung lương ngang ngược ngăn cản trung lương võ tướng tấn thăng cơ hội khiến quốc mất lương tài gặp bất công an tây tướng sĩ quân tâm dung chuyển bất an quân bên trong oan khí t r ù n g tiên biên giáng quân đây đều là ngươi làm chuyện tốt ta cũng muốn hỏi hỏi biên giáng quân ngươi chẳng lẽ là địch nhân phái tới g i a thế cố ý phá là địch nhân dương mắt v ư ớ n mày biên lệnh thành đại nộ, tiếp tục kinh hãi gấp đến độ âm thanh biến đến càng thêm lanh lảnh hầu ra cớ gì nói ra lời ấy cớ gì nói ra lời ấy thiên đại hoan uổng nô tỷ mưu hại người nào rồi nô tỷ thế nào liền thành gian tế rồi nói miệng không bằng chứng hầu ra xuất ra chứng cứ đến cố thanh bột một tiếng đánh ra một chương họa đỏ áp bản g cung c ư ờ i lạnh nói ngươi còn nghĩ rào biện đ i ề n chân nhận hình trước lời khai hình dáng tại này bên trong tỉ mỉ bàn giao hắn l à như thế nào mưu hại sơ lạc trấn lý tự nghiệp như thế nào sau l ư n g hướng biên g á m quân cáo trạng vũ hãm Mà không i m quân l lần. Lần vừa vừa tin là h để hắn cùng nô tỷ đối chất nhau nô tỷ chưa từng cùng một tiểu tiểu trung lang tương cấu kết hầu ra cái này là muốn gán tội cho người khác nô tỷ k h n m phục không nhận cố thanh lạnh lùng nói đ i ề n chân tội ác tài trời đã bị bản hầu hạ lệnh chém đầu giam chúng biên giám quân như muốn cùng điện chân đối chất ta chỉ có thể tặng ngươi xuống dưới tìm hắn biên lệnh thành bị cố thanh vân trách đánh trở tay không kịp lúc này bỗng nhiên tỉnh táo lại đến lập tức minh bạch đây rõ ràng là cố thanh ác nhân cáo trạng trước trước tiên vội vàng không kịp chuẩn bị chiếm đoạt đạo đức điểm cao sau đó ở trên ngưỡng cao nhìn xuống tạo ra tội trạng của hắn cái gọi là quân tâm dung chuyển mưu hại trung lương chính là cố thanh vượt lên trước chiếm đóng điểm cao có cái này hai cái lý do lại không lưu tình chút nào đem từng cọc từng cọc đắc tội đẩy lên biên lệnh thành thân bên trên qua liền dễ dàng hơn nhiều thật là hèn hạ、à. những này chiêu số từ trước đến nay là hắn nhóm những này g Tại c hầu í n h trực t ra hầu là hạ chiêu từ t ra ư c đến n nha ha ha ngài nghĩ n tới cái thật đúng là nhậu lỏng vì rét một cái điển chân nào h cái này lớn chiến trận không tiếc đem nô tì cũng dính lũ vào ngài tội gì khổ như thế chứ Cô thân xác nghiêm nghị vô dụng cố thay đổi biểu tình bình tĩnh thản nhiên nói biên g i á m g quân ngược lại là bình tĩnh ha ha nhìn đến ngươi ta không có gì để nói nhiều điền chân tội trạng ta hội chỉnh lý tốt liền cùng hắn phạm pháp chưng cư cùng chỉnh tặng trường an mời bệ hạ ngự lãm đến mức biên g i á m quân ở trong đó nổi lên đến tác dụng lại nói một nửa cố thanh cố ý dừng lại biên lệnh thành lại treo lên tâm bất cứ chuyện gì nháo đến thiên tử trước mặt liền không lại là vô cùng đơn giản thị phi đúng sai thiên tử không hội nghiêm túc tính toán đúng sai thiên tử so đo là lợi và hại tranh đấu s o n g phương lợi và hại ai đúng ai sai có trọng yếu không người nào càng hữu dụng mới trọng yếu có lẽ thiên tử lần này không hội thiên vị bất kỳ bên nào các đánh năm mươi đại bản coi như tôi h nhưng mà cố thanh cái này chủ động một t í thượng tấu trường an thiên tử không có khả năng dưỡng thành quân thuộc thiên tử cho dù đối hắn biên lệnh thành lại tín nhiệm như cố thanh thường thường dân sớ nói hắn vài câu nói xấu dần ra thiên tử chỉ sợ cũng hội hoài nghi hắn cái này người đến tột cùng có thể hay không dùng nếu như cố thanh lại ngoan độc một điểm dứt khoát cùng cao tiên tri kết thành liên minh cùng liên danh hạch tội hắn thiên tử đối hắn sợ rằng sẽ càng thêm lòng nghi ngờ nói cho cùng chúng khẩu thức kim tích hủy tiêu xương biên lệnh thành nội tâm cấp tốc làm quyết định lần này phải nhẫn không thể nhường cố thanh dân sớ giết một cái điển chân với hắn mà nói bất quá là lông gà vỏ tỏi một cọc việc nhỏ nguyên bản hắn hôm nay đến đại doanh vấn trách là vì soát tồn tại cảm giác chỉ trích cố thanh vọng giết một bên tướng không đem hắn người g i á m quân này để vào mắt gác liệt hành vi nhưng mà không nghĩ tới cố thanh ác nhân cáo trạc trước trước tiên tụ lên khí thế đánh đòn phủ đầu đem hắn dính liễu vào. Đã t í n hầu sai thua, liền biên cái điển bồi lệnh muốn nhận thua. Biên lệnh thành không đáng vì cái này chân chính thấu thấu chết h trước. đã vì ra hầu ra ai nha ngày trước bất giận nô tỷ từ đầu tới đuôi cái gì đều không nói nha hầu ra thế nào liền tức giận đâu cái này đến chân hầu ra g i ế t đến tốt g i ế t đến đại khoái nhân tâm không dối gạt hầu ra nói nô tỷ sớm liền nghe nói đ i ể n chân ác tích lo lộ làm vô số dao động q u â n tâm xấu sự tình nô tỷ vẫn nghĩ tìm một cơ hội đem đ i ể n chân làm không nghĩ tới hầu ra cở nhanh một nước đem đ i ể n chân quả quyết trả thù hầu ra làm rất đúng nô tỷ nguyện cùng hầu ra liên danh dân sớ liệt kê từng cái đ i ể n chân tội trạng t r n g thủ đ i ể n chân là vì ta an tây đô hộ phủ trừ hại từ này ta an tây đô hộ phủ thiên hạ thái bình nhất phái thái bình hầu ra vì quốc trừ tặc công tại x a tác cố thanh giật mình nhìn hắn một cái cái này ra hỏa hướng gió không đối quả quyết quay đầu vì đến tốt triệt để a nói gần nói xa không nhắc tới một lời cố thanh liên lụy đến hắn t r ù n g t r ù n g tội trạng nhưng mà cố thanh lại nghe hiểu ý đại khái liền là biên lệnh thành có thể không lại tính toán hắn chém giết điền chân một chuyện mà cố thanh cũng mời dơ cao đánh khẽ không cần tại tấu trương bên trong nói hiễu nói vượng vô cớ dây dưa thế là cố thanh nhanh chóng hướng h ắ n thoáng nhìn tiếp tục lại cười nói biên giám quân nói có lý xem ra là bản hầu trách o a n ngươi ha ha người không biết không tội biên giám quân đừng để ở trong lòng đến mức tấu trường liền mời biên giám quân thân bút viết sau đó chúng ta cùng liền giành trình tặng trường an như thế nào biên lệnh thành cười đến vô cùng thân thiết thân thiện liên tục gật đầu dì thiện dì thiện hầu ra lôi lệ phong hành sát phạt quả đ o á n nô tỷ cũng hội viết tại tấu trường bên trong cố thanh nghe huyền ca mà biết nhà ý vội và nói điển chân chi tội trạng là ta cùng biên giám quân cùng phát hiện cũng là người ta hợp mưu sau đó quyết định trừ gian kế sách nhất cử đem điển chân một mẹ hốt gọn nếu nói công lao cũng là ta cùng biên giám quân cộng đồng công lao biên giám quân vạn mạc khiêm hư còn cần từ đầu trí cuối đều viết lên mới tốt biên lệnh thành trước mắt tổng cộng chỉ như vậy một cái tội nhân thế nào liền một mẹ hốt gọn rồi nhưng mà cố thanh ý tứ hắn cũng nghe minh bạch hai người nhìn nhau ôn nhu cười một tiếng vô thanh vô tức thuận lý thành trương đạt đến một hạng tạm thời hợp tác hiệp nghị trong xoáy trướng lệnh người hít thở không thông dương cùng bạn kiếm không khí dây lát ở giữa quét sạch s à n h xanh t r ứ n g bên trong lúc này ấm áp hòa thuận vui vẻ tựa như gió xuân hữu hữu cố thanh cùng biên lệnh thành đối mặt mà cười lẫn nhau ánh mắt ôn nhu đến có thể bấm ra nước đến chỉ là một cỗ nhàn nhạt, nhạt gian định mưu đồ bí mật khí tức tạ ác lại bị hai người tự động coi nhẹ đi ra đại doanh biên lệnh thành cười không ngớt sắc mặt tại quay người lúc dây lát ở giữa biến đến tái nhợt mắt bên trong hung quan không ngừng lấp lóe hắn gắt gao cắn răng đám cố gắng khắc chế chính mình sắc bạo tạc nội hỏa k i n h người quá đáng cái này c cái này cố thanh so cao tiên tri khó đối phó hơn cái này là biên lệnh thành cho đến hôm nay mới phát hiện một sự thật cao tiên tri chỉ là cái thuần túy võ tướng biên lệnh thành tùy thời có thể từ trên thân cao tiên tri cầm ra bó lớn khuyết điểm cho nên cùng cao tiên tri cộng tác những năm này biên lệnh thành mặt ngoài đối cao tiên tri cung kính kỳ thực tâm bên trong lại chưa đem hắn trở thành tranh đấu đối thủ luận quan trường lục đục với nhau luận sau l ư n g đâm đao tử cáo hát trạng cao tiên tri chỗ nào hơn được biên lệnh thành nhưng mà cố thanh đến về sau biên lệnh thành lại có một loại chó cắn con nhím không thể nào hạ miệm bất đắc dĩ cố thanh không phải là không có khuyết điểm tương phản k h u một cái a cao hắn so n t rất mấu chốt nguyên nhân cố thanh đánh thắng trận lớn toàn diện thủ phiên quân hơn hai vạn còn có nhất chi mấy ngàn người tạm bại quân Tin chiến thắng chiến s ớ một đ n cái Trường An, là có thể đánh cao n An chúc thắng trận quốc chi xoài mới một cái khác là chỉ hội cáo hát trạng tiểu nhân đồ lần đều biết thiên tử hội đứng tại một bên nào biên lệnh thành chỉ cảm thấy sau l ư n g phát lệnh hắn không thể không thừa nhận một sự thật lúc này cố thanh hắn vịn bất động chí ít trước mắt vịn bất động chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp chờ đợi thiên tử đối cố thanh dần sinh nghi kỵ kia một ngày n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương ba trăm mười dùng tiền nước chạy vì thúc canh vòng thúc canh thư mời hoạt động tăng thêm cố thanh chém giết sơ lạc chấn chung lang tướng điển chân một chuyện cùng ngày liền chuyển khắp an tây quân cùng quy tư thành bất kể tướng sĩ cùng bình dân đều nghe nói này sự tình điền chân là tại an tây chú quân đại doanh trên giáo trường minh chính điển hình sau công khai trang thủ mà điền chân tội trạng cũng rất nhanh chuyển ra đại doanh chuyển đến quy tư thành bên trong trong vòng một ngày cả cái quy tư thành đều biết cô thanh chém giết trung lang tướng sự tích cố thanh xuất bộ toàn diện thổ phiên quân hơn hai vạn công tích vĩ đại còn tại bị quy tư thành bách tính nói chuyện say x ư a bởi vậy một chiến mà danh chấn toàn thành cố thanh lần này lại ra tên đem một tên mưu hại đồng đội võ tướng từ sơ lạc trấn gọi đến tiến đại doanh không nói hai lời hạ lệnh t r a n thủ cái này chờ quả quyết ngoan lệ tác phong lại lần nữa rung động toàn thành bách tính không chỉ như đây tên võ tướng kia người đầu đến nay còn treo cao tại quy tư thành đầu thị chúng thành môn chức gián thiếp lấy điển chân t r ù n g t r ù n g tội trạng ra vào quy tư thành thương nhân cùng bách tính gặp chi không không nghiêm nghị tính sợ đầu người treo cao hai ngày về sau tiết độ xử phụ lại lần nữa gián thiếp ra một chương bố cáo bố cáo nội dung rất đơn giản mặt hướng quy tư toàn thành thanh niên trai t r ắ n g nam tử chiêu mộ thân cao thể trắng người p h ả m tuổi tác tại một ư ơ i sáu tuổi đến bốn mươi tuổi ở giữa thân cao sáu thước trở lên hình thể khôi ngô cường trắng đều có thể tiến đến chú quân đại doanh viên môn chức chiêu mộ chỗ thăng quân binh chủng là đại đường vô địch khắp thiên hạ mạch đao thủ có chiêu mộ tự nhiên là còn chờ gặp bố cáo đại ngộ viết rõ ràng trước tiên là nuôi cơm hơn nữa mỗi bữa có thịt tiếp đó là mỗi ngày thao luyện lấy mười hạng đầu có tiền thưởng sau cùng mạch đao doanh tổ kiến về sau mỗi tháng có thể cấp cho binh lương mười văn có cơm có thịt thao luyện có thưởng mỗi tháng có thể lanh binh lương đại ngộ như vậy quả thực là đại đường tất cả trong quân đội tuyệt vô cận hữu cao quy cách cao đại ngộ bố cáo gián t i ế t ra đến về sau toàn thành bách tính sôi chào bố cáo sau cùng ký tên không phải tiết độ phó sứ cố thanh mà là lý tự nghiệp người hưu tâm nhìn đến lý tự nghiệp danh tự phía trước chức quan phải kim ngô tướng quân mạch đao、đem. khắc nghiệt hưu q u ặ n trên giáo trường lý tự nghiệp mặt lạnh lấy lẳng lặng nhìn chăm chú lên ở trước mặt hắn chỉnh tề xếp hàng hơn ba trăm tên thân cao thể tráng tướng sĩ những n à y tướng sĩ phần lớn là từ an tây chú quân bên trong tuyển chọn ra đến cũng có ít bộ phận đến từ quy tư thành b á c h tính gần nhất mấy ngày lý tự nghiệp đem an tây quân cùng quy tư thành thanh niên trai tráng nam tử từ, từ đầu tới đôi t ỉ mị sàng chọn một lượn thậm chí không tiếc hơi giảm xuống một chút tuyển người tiêu chuẩn vẫn chỉ tuyển ra hơn ba trăm cái miễn cưỡng hợp cách mạch đao thủ rời cố thanh quyết định một n g h n người tiểu mục tiêu còn xa cực kỳ không có cách lý tự vô pháp dùng những phương pháp khác đi bù đắp mà hợp cách mạch đao thủ trọng yếu nhất điều kiện liền là khôi nô cường t r á n g đứng tại đội ngũ bên trong khua tay mạch đao muốn giống một tòa thái sơn một dạng không nhúc ních tí nào đội ngũ bên trong mỗi một cái người đều là một tòa không thể dung chuyển tòa thành một tòa vô pháp chinh phục núi cao mạch đao thủ sở dĩ có thể danh chấn thiên hạ dựa vào liền là đã cường tráng lại ổn nhưng là lý tự nghiệp t u y ể n lượn toàn quân toàn thành miên cương chỉ góp đủ chừng ba trăm người lý tự n h i ệ p đứng tại đội ngũ trước nhìn xem trước mặt hơn ba trăm người nội tâm âm thầm thở dài kỳ thực mạch đao doanh quy mô đối ứng bất đồng chiến trường tình thế tỷ thích hợp chú thủ sơn hẹp quan khẩu này một ít con đường càng nhỏ hẹp vạn người không thể khai thông địa phương nhất chi ba trăm người mạch đao doanh tại nhỏ hẹp khu vực vung vẩy mạch đao đầy đủ ngăn trở một vạn địch nhân tiến công đem quan khẩu thủ đến dọn nước không lọt mà nhất chi ngàn người quy mô mạch đao doanh kia trên chiến trường có thể phát huy tác dụng liền rất khủng bố hoàn toàn có thể tại khoáng đạt giải đất bình nguyên triển khai một bước hướng địch nhân phát khởi chủ động tiến công mạch đao cơ mua hướng phía trước chuyển đời có thể bước đến địch nhân số vạn đại quân không thể không tránh đi hoặc là tươi sống bị rào vì từng đống thị nát mà mạch đao doanh tồn tại thậm chí có thể ngăn chặn địch nhân mạch đao loại binh khí này bị phát dương quan đại ban đầu là tại đại đường t r ì n h quán năm bên trong kia lúc vì chống cự phía bắc đột q u y ế t mà nghiên cứu ra được binh khí bởi vì đột q u y ế t đều là kỵ binh đại đường t r ì n h quán năm bên trong chiến mã số lượng không đủ nhiều tại bộ binh chống cự kỵ binh rất thua thiệt tình huống d ư ớ i mạch đao liền theo thời thế mà sinh mạch đao hình dạng cùng công dụng bắt đầu từ tây hán thời kỳ binh khí diện hóa cải tạo mà đến cái này chủng cổ binh khí tên gọi đoạn ma kiếm trời sinh vì khắc kỵ binh mà như thế huấn luyện được nhất chi ngàn người quy mô mạch đao doanh rất khó phi thường khó lý tự n h i ệ p không biết do cô thanh có, biện pháp nào có thể lấy được nhất chi ngàn người quy mô mạch đao doanh quả thực là cái nuốt vàng q u á i thú vị t i ế u trẻ tuổi hầu ra chắc hẳn qua không được bao lâu liền hội bước đến từ trên cổng thành nhảy đi xuống lý tự nghiệp càng không biết cố thanh vì sao muốn tổ kiến quy mô như này lớn mạch đao doanh ấn nói hắn trong đại doanh đều là kỵ binh tính là đương thời rất tốt đẹp binh chủng như lại thêm nhất chi ngàn người mạch đao doanh thời gian chiến tranh phối hợp thỏa đáng hầu ra bộ hạ chi quân đội này quả thực thiên hạ vô địch như vậy vấn đề đến hao phí nhiều tiền như vậy tài tổ kiến nhất chi mạch đao doanh đang ra không tại lý tự nghiệp mắt bên trong có vô địch đại đường kỵ binh mạch đao doanh kỳ thực chỉ có thể coi là cũng không có tồn tại đặc biệt cần bất quá đã hầu ra quyết tâm muốn tổ kiến lý tự nghiệp nhận cố thanh nhân tự nhiên không nói hai lời giúp hắn hoàn thành s a trường thu gió trợt nổi lên túc sát chi khí bay thẳng làm tiêu lý tự nghiệp huy phong l ấ m l ấ m đứng tại trong gió thu hít một hơi thật sâu lớn tiếng đối diện trước hơn ba trăm mạch đao thủ nói vốn đem phụng mệnh tổ kiến mạch đao thủ cần phải muốn có dư thừa khí lực cùng nhảy vọt í n h nhẫn lại cho nên các người vào doanh sau này trước hết luyện chính là rèn luyện lực khí người nhóm trước mặt thạch cổn mỗi cái nặng chừng một trăm cân người nhóm phía trước thao luyện mục tiêu. chính là cử thạch cổn mỗi người mỗi ngày chỉ ít cử hai trăm lần đầy hai trăm lần người có thưởng thấp hơn hai trăm lần người phạt võ đài chạy mười vòng t r u n g tuyển mạch đao thủ đại bộ phận đều là an tây quân tướng sĩ cũng có chút ít uy tư thành m á c h tính đều là thân cao thể trắng người hắn nhóm hưởng ứng chiêu m ộ mạch đao doanh động cơ rất đơn thuần thuật lý là vì mạch đao doanh có thể nuôi cơm có thể ăn thịt có thể l ĩ n h thưởng mỗi tháng còn có bi lương dù người như vậy điều kiện người nào không động tâm nhưng bọn hắn không nghĩ tới vừa vào doanh ngày thứ nhất liền muốn đem một trăm cân thạch cổn hai trăm lần quả thực là cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mỗi người hai mặt nhìn nhau mà ở lý tự nghiệp ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú các tướng sĩ không thể không ra sức dơ lên trước mặt thạch cổn một lần lại một lần một thân ảnh đứng bình tĩnh sau lưng lý tự nghiệp lý tự nghiệp hình như có nghĩ gặp lại sau là cố thanh vội vàng hành lễ cố thanh nâng đỡ cánh tay của hắn cười nói ngươi làm việc của ngươi ta tùy tiện nhìn nhìn không cần đa lễ lý tự nghiệp chỉ vào hơn ba trăm mạch đao thủ cười khổ nói hầu ra mặt tướng đôi không lên ngài toàn quân toàn thành tìm lẫn chỉ tìm tới những n à y người thực tại vô pháp góp đầy một ngàn cố thanh cười nói không trách ngươi q u y n mạch đao thủ điều kiện hà khắc chúng ta không thể thật giả lẫn lộn còn là nghiêm ngặt một đ i ể m tốt thà thiếu k h ô ẩ g đầu qua không được bao lâu chắc hẳn trường an hội có tăng binh xung nhập an tây quân nhân số ước chừng không ít kia lúc ta lại trao quyền ngươi từ những cái kia mới tới binh mã bên trong t u y ể n người một ngàn người cái mục tiêu này nhất định phải đạt đến lý tự nghiệp do dự một chút lại nói còn có liền là mạch đao sự tỉnh cố thanh ổ một tiếng nói ta đã ở quy tư thành bên ngoài xây dựng mấy gian tiệm thợ rèn từ thương nhân người hồ châu đó mua không ít tang thu thập hai mươi mấy cái thợ rèn ngày đêm không nớt chế tạo mạch đao lý huynh thao luyện tướng sĩ hơn như không có chuyện có thể đi tiệm thợ rèn nhìn nhìn thành phẩm n h ư không phù hợp yêu cầu nhất định phải cùng quản sự nói ra hết thảy theo ý ngươi làm lý tự nghiệp cảm kích nói có thể đến hầu gia ơn tri ngộ mặt tướng định hiệu khuyển mã chi phiền cố thanh sắc mặt một khổ yếu đ ớt thở dài ta là thật không nghĩ tới tổ kiến nhất chi mạch đao doanh vậy mà như thế đốt tiền ngươi biết rõ cái này mấy ngày ta tiêu xài bao nhiêu tiền tiền thưởng mua thịt mua gang chiêu mộ thợ rèn xây dựng tiệm thợ rèn v v nói thực ra miệng của ta túi đã sắp không chống đỡ được nữa như hạ một bước còn phải dùng tiền ta duy nhất có thể làm liền là tại cổ treo một khối tấm bảng gỗ thượng thư bán mình xây quân đại gia mau tới chơi nhà lý tự n g h i ệ p mặt mò đỏ ửng xấu hổ t ú i l ầ u nói là mạ tướng khó xử hầu ra mạ tướng cố thanh thở d à i lắc đầu quay người dự định hướng xoáy trứng đi đi hai bước đ ỗ n g nhiên quay đầu như có điều suy nghĩ nói chúng ta mạch đao doanh tướng sĩ một cái cái khôi nô cao lớn uy vũ bất phẳng rất chiêu nữ tử thích như thành bên trong phú bà nhiều không bằng để hắn nhóm ban đêm ra đến làm làm nghề phụ cũng coi là vì nước hy sinh nói được nửa câu cố thanh lại ngừng miệng muốn vô cớ thở g i i còn là được rồi làm như vậy nghe tựa hồ có kia một tia không t i ế t tháo ta cái này đáng ghét không chỗ sắp đặt vẻ mà ta một bên thở g i i vừa đi xa Lý từ ự lúc mạch đao doanh xây dựng về sau mỗi ngày hao phí tiền tài quả thực như vỡ đê hoàng hà nước đồng dạng rầm rầm hướng chạy vô danh phương xa buổi sáng mở mắt ra quân bên trong văn lại cùng bí thư nhân viên thu chi liền cung cung kính kính chờ tại xoáy trướng bên ngoài đưa tay liền mất tiền mỗi ngày lái đi ra ngoài tiền thưởng mỗi ngày muốn mua thịt dê mỗi ngày mua, gang, mua gạo n g g mua mua rác trụ các loại mua mua mua các loại đòi tiền cố thanh giết trướng phòng tâm đều có nguyên bản quy tư khuyết trương xây thành thị bán cửa hàng cố thanh từ các thương nhân tay bên trong vớt một số tiền lớn nhưng mà thành lập nên mạch đao doanh về sau số tiền kia mắt thấy càng hoa càng ít càng hoa càng ít lại ứng phó mấy ngày tiết độ xử phủ khố phòng đánh giá nhanh không khó trách mạch đao doanh công kích kinh khủng như thế năng lực cao tiên tri lại phản phất làm như không thấy những năm này cũng vẹn vẹn tại sơ siết lưu lại nhất chi ba trăm người mạch đao đội từ này không lại mở rộng tuyển người là một chuyện chỉ sợ lớn nhất khó xử liền là tiền tài chi tiêu. cố thanh rốt cuộc nếm đến quả đ á n g tư vị đi tại cuối thu thời tiết quy tư thành bên trong cố thanh hai tay khép t ạ i trong tay áo yêu hơi hơi còn lưng giống một vị bị sinh hoạt gánh nặng áp loan liều yêu lao đầu nhi vốn ba hiệu s u nâng lên mí mắt cố thanh nhìn một chút bên cạnh hàng giới lười biếng nói đi nói cho tiết độ x ử phủ lý tư mã ta lại cho hắn ba ngày ba ngày cần phải đem bốn cái tân kiến phiên trợ cửa hàng toàn bộ hoàn thành nếu như hắn không có thể đúng hạn hoàn thành ta đem hắn từng mảnh từng mảnh róc trộn đến các tướng sĩ mỗi ngày ăn trong thịt ê u béo một c á n người chỉ ít đủ các tướng sĩ ăn một ngày chứ ba trăm k h ô n g c ó t i ề n h n t ừ k h ó Tiếp c ậ n phá sản biên giới, c ố t h a n h cảm t h ấ y liền đ i đ ư ờ n g đều thẳng không lên eo dị vãng tại hàn giới các loại thân vệ chen trúc dưới đi đường mang phong một cỗ nồng đ ậ m ác bá ăn chơi thiếu ra mang cho săn ra đường ước hiếp bách tính hòa phong kỳ thật lực lượng phần lớn bắt nguồn từ giàu có v ô liếng ta b ạ khí ta phá tiệm ta đánh người có thể là bây giờ cố thanh ý thức được chính mình nhanh phá sản về sau trật cảm thấy trộn dạ hơi liền đằng sau đi theo thân vệ nhìn đều thẹn lông mày đắp mắt giống một đám trốn tránh phát viện niêm phong tài sản lão lại tròn v o lý tư mã tức h ồ n h ề n quay lại đây nước mắt chạy ngang đứng tại cố thanh mặt trước chỉ thiên thể nói thật làm không được nguyên bản thiên trợ công đã đến hồi cối u đ ổ i công mười ngày bán n g u y ệ n ước chừng có thể xây thành nhưng mà đây đã là bao quát ngày đem kiêm công tiến độ cố thanh đem thời gian hạn định trong vòng ba ngày cái này rất khó làm hầu ra hạ quan là thật không có biện pháp hơn hai trăm cân liền đặt tại chỗ này hầu ra như thật muốn hạ quan t h ị cứ việc cầm đi ba ngày hoàn thành việc không có khả năng lý tư mã kịch l i ệ t nói rất có một lời không hợp kích trụ mà chết tư thế ba ngày một canh giờ cũng không thể nhiều nếu không liền giết cái tư mã thế、thiên. cố thanh k ra. Ra, nói. Nói đứng tại công trường bên ngoài chi phối đảo mắt một vòng chỉ vào cách đó không xa nhanh xây xong cửa hàng nói đây không phải đã nhanh hoàn thành sao cho ngươi ba ngày còn không được lý tư mã khóc không ra tiếng hầu ra nhìn thấy chỉ là bề ngoài trên thực tế rất nhiều cửa hàng cũng còn không có lương còn có một cái phiên c h ợ liền đường đều không có trải tốt ba ngày thực sự quán ngắn hạ còn thật cố thanh vô vô hắn dầu mỡ b ả vai nhẹ lời k h u y ê n nhủ không làm được không quan hệ ngươi có thể dùng thừa dịp mấy ngày nay hào hào m ộ t dục nghỉ ngơi để cho mình thân thể có một cái h o à n mỹ lại sạch sẽ trạng thái cuối cùng lựa chọn một loại thể diện t i ể u chết ta sẽ còn hướng trường an dân sớ nói ngươi là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ triều đình hàng năm sẽ cho người nhà của ngươi phát trợ cấp hầu ra ngài chớn áo gặp lý tư mã thần sắp đã nhanh tuyệt vọng cố thanh thở dài không thể không làm ra n h ư ợ n g bộ nói ngươi à mỡ đều nhanh giải tiến trong đầu mọi thứ học được biến thông không hiểu sao những cái kia đã xây xong cửa hàng chi tiết liền không cần quản các thương nhân và o ở chính sau hội làm ngươi cái này ba ngày làm một chút vẻ ngoài sự tình là được đường muốn t r ả i tốt xà nhà nhất định phải lên cái khác tự có các thương nhân đến làm lý tư mã nghe vậy khẽ giật mình sau đó vạch lên thị thịt t ngón tay tính toán n ử a này g dựa theo cố thanh phân phó sau ba ngày ngược lại là miễn cưỡng có thể hoàn thành kia hạ quan liền chiếu hầu ra lời nói đi làm rồi sau ba ngày hầu ra sẽ không chở mà ta hạ quan trên có già giới có trẻ thực sự không nên dùng đến tế thiên a lý tư mã tội nghiệp nói chỉ cần làm việc dụ tâm lại làm không có đần như vậy ta bình thường là sẽ không trở mặt cố thanh mỉm cười lưu lại một cái để lý tư mã kinh hồn táng đảm lo lắng sau đó phủi mông một cái đi vội va phiên trợ khai trương là có lý do cố thanh quá thiếu tiền tiết độ sứ phủ đã sắp bị hắn móc sạch phiên trợ thành trước mắt hắn giải quyết tài chính khó khăn biện pháp duy nhất ngày mai liền muốn triệu tập các thương nhân tiến hành một lần cửa hàng dự thụ cố thanh đối dự thụ tràn ngập chờ mong hắn rất kê tặc dựa theo kiếp trước cách chơi chuẩn bị làm một cái đấu giáo hết thẻ cửa hàng theo vị trí địa lý cùng bên trong bộ lớn nhỏ phân chia vì mấy loại mỗi một gian đều xuất ra cặn kẽ đồ kỳ sau đó để các thương nhân ra giá đấu giá người trả giá cao được tại quy tư thành bên trong đi dạo dòng d ã một ngày cố thanh hơi m ệ t chút dự định về doanh ngủ sắc trời đã tối cố thanh và thân vệ nhóm đi ngang qua phúc trí khách sạn kỳ quá i là hôm nay khách sạn bên trong trống rỗng bên trong chỉ chọn một chiếc hồng s ắ c ngọn nến nến ngồi xuống lấy một vị gia nhân lấy tay nâng má ngơ ngác nhìn chăm chú lên ngoài cửa đường phố trong ánh mắt có lấy muốn tố còn thôi cố sự cố thanh nhẫn không được quay đầu nhìn thoáng qua lại một mắt bất chi bất giác lại là kia cách một thế hệ nỗi nhớ quê à tình cảnh này cực giống k i ế p trước bên đường cửa nhỏ khuôn mặt bên trong đồng dạng chỉ có một chiếc màu đỏ sầm đèn dưới đèn còn có một vị vì cuộc sống không thể không trượt chân rơi xuống nước giai nhân rõ ràng không có một kiện cắt tóc hớt tóc công cụ lại đều gọi phòng g ồ i đầu để người chăm mối vẫn không có cách giải khách sạn bên trong giai nhân hoàn toàn không biết lúc này cố thanh trong đầu có lấy như thế nào bẩn thiệu suy nghĩ gặp cố thanh và thân vệ nhóm đi ngang qua khách sạn trước cửa hoàng phủ tư tư nhãn tình sáng lên lập tức lấy lại tinh thần càng không ngừng hướng cố thanh với gọi cố thanh trông thấy nàng mới gọi cố thanh không có sức tiêu phí gần nhất có chút nghèo thế là c ô ý giả v ợ như làm như không thấy hai mắt nhìn thẳng phía trước dự định từ thế giới của nàng giảm đường qua hầu ra trở lại trang a thiếp thân biết người trông thấy ta hoàng phủ tư tư không lưu tình chút nào vạch trần hắn nguy trang cố thanh dừng bước lại thở dài không có tiền tiêu phí không lên người ta không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên mở hầu ra còn nói cái gì mê sàng đâu mau tới thiếp thân cho hầu ra chuẩn bị đ ồ tốt gặp cố thanh vẫn do, do dự dự hoàng phủ tư tư không cao hứng không thu ngại tiền tốt cộc cố thanh không tự chủ nói n ữ khí thế mà rất vui sướng treo lấy cẩn thận đi vào khách sạn cố thanh, khác thần thần bí bí quá quá thanh đảo ố i n à mắt khách sạn hoàn cảnh nói từ khi cố thanh hạ lệnh nện một lần cửa hàng về sau khách sạn tiền đường đã nạp lại hoàn qua vật liệu cùng bài trí đều thay đổi tân nhìn càng có đẳng cấp quả nhiên là không phá thì không xây được văn minh mỗi một lần trùng kiến đều là nhân loại một lần tiến bộ nhưng mà vừa nghĩ tới hoa là tiền của mình cố thanh không khỏi có phần đau lòng sớm biết bây giờ hội nuôi kia một đám nuốt vàng quái thú lúc trước thực sự hẳn là tiết kiệm một điểm hoàng phủ tư tư cười khanh k h á c h nói thiếp thân vừa rồi trông thấy hầu ra cùng lý tư mã tại tân phiên chợ công trường bên kia lý tư mã gạt lệ khóc đến thật đau lòng hầu ra lại khi dễ cái tên mập mạp kia rồi cái gì gọi là khi dễ làm việc không chịu tận tâm lại nghĩ đến thăng quan phát tài thế gian nào có chuyện tốt như vậy đây cố thanh liếp nàng mất nói ngươi một mực chờ đợi ta đi ngang qua Thiếp、thân i ế p t h khó được nhìn thấy hầu ra một lần hôm nay c ô ý tại tiệm bên trong đợi n g à i liền mua bán đều không làm tiệm bên trong chỉ có thiếp t h â n một người cố thanh nghiêm túc nói chân thành cho ngươi một cái tiểu kiến nghị về sau mấy người cũng tốt ngẩn người cũng tốt không nên đem tiệm bên trong tia sáng làm quá ưu ám càng không được ngồi một mình ở cạnh cửa một bộ đại gia mau tới chơi n h à chờ đợi bộ dáng rất dễ dàng để người hiểu lầm hoàng phủ tư tư ngẩn ngơ vô ý thức nói cái gì đại gia mau tới chơi nói còn chưa dứt lời hoàng phủ tư tư rốt cục kịp phản ứng lập tức vừa thẹn vừa giận một đôi mảnh khảnh lông mày dựng thẳng lên đến một, tay chống nạnh, một tay vươn hướng cố thanh. điển hình ấm t r à hình dạng nắm chặt cố thanh d ư ớ i xương sườn thịt mềm lấy kim đồng hồ xoay tròn ba trăm sáu mươi độ cố thanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng a m t o á n đau đến hít sâu một hơi khỏe mắt không dám tin nhìn xem nàng chúng ta rất quen dám động tay động chân với ta quay đầu nhìn về phía hàn giới cố thanh quát hộ giá hàn giới và thân vệ nhóm hướng hai người t h o á n g nhìn sau đó cấp tốc hai mắt ngưỡng vọng xà nhà không nghe thấy không thấy như ngộ n đại đạo hầu ra làm thiếp thân là ai hoàng phủ tư tư khí hư nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thẳng dun không ai hộ giá cố thanh quả quyết trở nên ôn hòa vô hại coi ngươi là khách sạn nữ không phải vậy còn có thể là cái gì hảo tâm cho ngươi cái đề nghị thế nào không biết tốt xấu đâu lương tâm bị chó ăn rồi gặp hoàng phủ tư tư vẫn bảo trì một tay chống nạnh ấm trà tư thế cố thanh minh bạch cái này nữ nhân không về không nằm trong loại trạng thái này nữ nhân ai gây ai không may có sự tình cáo tử đ ừ n g tiễn cố thanh quay đầu đức đi dừng lại hoàng phủ tư tư gọi hắn lại hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục sao động của bạo nguyên anh không tức giận không so đo cái này người trời sinh liền cái này đức hạnh chính mình hẳn là quen hầu ra chờ thiếp thân nói qua cho hầu ra chuẩn bị đồ tốt nói hoàng phủ tư tư đi vào tiền đường sau tấm bình phong p h ò n g bếp rất nhanh bưng ra một cái khay trên khay mấy đĩa nhìn màu sắc mê người đồ ăn tựa hồ biết cô thanh khẩu vị tất cả đều là món ăn mặn hầu ra thích ăn ngon vừa lúc thiếp thân gần nhất cùng đầu bếp học mấy tay hầu ra nếm nếm hương vị như thế nào hoàng phủ tư tư ngồi tại cố thanh bàn đối diện chống cầm nhìn xem hắn cố thanh không nhúc ních vừa mới tức giận đến nàng giận sôi lên lúc này nàng lại mang sang nóng hổi món ăn mới cố thanh rất khó không nghi ngờ nàng tại trong thức ăn dợ trò gì gặp cố thanh thật lâu không động đậy hoàng phủ tư tư k h a nói hầu ra sợ cố thanh c h ậ m g i i nói mặc dù nói như vậy có chút thất lễ nhưng mà đúng vậy ta thật hoài nghi ngươi hạ độc hoàng phủ tư tư lại là ngẩn ngơ không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế ngay thẳng thật lâu hoàng phủ tư tư nói mặc dù hầu ra ý nghĩ rất có đạo lý nhưng mà đúng vậy hầu ra nói như vậy xác thực rất thất lễ hung hăng lường hắn một cái hoàng phủ tư tư lấy ra đũa mỗi dạng đồ ăn đều ăn một miếng sau đó gác lại đũa ánh mắt không nháy mắt theo dòi hắn tiếp h thân ăn thử qua hầu ra dù sao cũng nên yên tâm đi cố thanh bình chân như vậy ngẩn mặt lên nói chờ một chút độc phát không có nhanh như vậy sau nửa canh giờ nếu như ngươi không có tất h khiếu chảy máu hoặc là tiêu c h ả y tiêu c h ả y ta lại ăn hầu ra chẳng lẽ lo lắng tiếp thân cho ngài hạ thuốc sổ hoàng phủ tư tư m u ố n g ử i nhiều người ngu xuẩn mới sẽ làm ra loại sự tình này cố thanh bình tĩnh mà nói hạ thuốc sổ người không ngu xuẩn ngu xuẩn là ăn thuốc sổ người cô nương chớ cùng ta tranh luận tại hạ thuốc sổ lĩnh vực này ta so ngươi có quyền lên tiếng n i ệ m n i ệ m h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương ba trăm mười hai mỹ nhân t h n t r cố thanh nói là lời nói thật hạ thuốc sổ lĩnh vực này hắn có phong phú thao tác kinh nghiệm người bị hại vừa đi bên cạnh rồi trong sa mạc khoanh vòng rất lớn một khối địa bàn hoàng phủ tư tư đương nhiên không rõ từ nội tâm đến nói nàng rất chán ghét biên lệnh thành đã đến liếc hắn một cái đều cảm thấy buồn nôn tình trạng bất đắc dĩ biên lệnh thành bắt chẹt nàng tay cầm đã từng là khâm phạm thân phận làm nàng không thể không nhịn khí im hơi l ặ n g tiếng nhưng mà trừ hoàn thành biên lệnh thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lui tới càng không rõ ràng lần trước cùng thổ phi nhất chiến lúc biên lệnh thành tao nhiều đại tội hai người lẳng lặng ngồi đối diện cố thanh càng ngồi càng cảm thấy xấu hổ sau đó bắt đầu nghĩ lại chính mình gần nhất có phải không cho hoàng phụ tư tư mặt vì cái gì đột nhiên giống như cùng hắn quan hệ trở nên rất quen lên đến trái lo phải nghĩ cố thanh rốt cuộc đến ra một đáp án có lẽ là tại cùng thổ phiên chính chiến lúc hoàng phụ tư tư giúp mình một cái rất trọng yếu mau lên nếu không phải nàng hỗ trợ moi ra thổ phiên thương nhân lời nói để hắn kịp thời nắm giữ thổ phiên chiến lược động cơ sớm làm ra ứng đối phản ứng một trận chiến này đại đường rất có thể sẽ thiệt thòi lớn khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân cố thanh bây giờ xem như thật sự thiếu hoàng phụ tư tư ân tình cho mặt nàng cũng là hợp tình lý ngồi đối diện thật lâu hoàng phủ tư tư cũng không nói chuyện. k cố, cố, cố thanh thoải mái cười một tiếng xem ra là thật không có hạ độc như thế ta cứ yên tâm cô nương người người thật tốt nói cố thanh nâng nỗi liền bắt đầu gấp đồ ăn hôm nay hoàng phủ tư tư làm đồ ăn tựa hồ chân chính dụng tâm vẹn vẹn nhìn món ăn liền so dĩ vãng mạnh rất nhiều nói thực ra cố thanh có chút thèm ăn đây cũng là hắn một mực không nỡ rời đi nguyên nhân mỹ nhân có thể dùng cô phụ nhưng mà mỹ thực nhất định không thể cô phụ mang khởi một khối thịt t r ư n g để vào trong miệng cố thanh tinh tế nhấm ướt hoàng phụ tư tư nhìn xem hắn khuôn mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng muốn nói lại thôi tiếp lấy cười khúc khích m ắ t cỡ đỏ mặt nhìn về phía nơi khác cố thanh dùng đũa là nàng vừa rồi thử đồ ăn lúc đã dùng qua nhất thời quên cho hắn đổi một đôi kết quả hoàng phụ tư, tư mím chặt m ô i bờ môi tê tê có một loại bị người trong lòng khinh bạc ngượng ngủ cố thanh hai mắt sáng lên kìm lòng không được e n không tệ lần này là thật sự không tệ thật là ngươi tự mình làm hoàng phủ tư tư n ở nụ cười xinh đẹp trong đ ô i cười có mấy phần tiểu tiểu đắc ý thiếp thân tay nghề vẫn được sao đây chính là thiếp thân suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được món ăn mới thức cố thanh gật đầu đối chuyện không đối người hoàng phủ tư tư hôm nay làm đồ ăn s ắ c thực ăn ngon phản phất trong vòng một đêm thuế biến như vậy tay nghề vậy mà so hắn tự mình làm có tốt cửa vào cái này đạo thị trưng không giống quan bên trong đã từng cách làm nàng đem thịt dùng muối cùng một loại nào đó thần bí hương liệu ướp gia vị một lần ngon miệm sau trải lên một điểm rau khô lại dùng lửa nhỏ trứng thịt cùng ra bị trứng thấu đũa một mang liền nát nh mỹ vị nháy mắt chinh phục vị giác cố thanh lờ mờ nếm ra nhục quế cùng hồi hương hương vị nơi đây là tây vực rất nhiều thương nhân đều buôn bán các loại hương liệu chắc hẳn hoàng phủ tư tư là thật sự nghiêm túc nghiên cứu qua có lẽ còn thất bại qua không ít lần mới có hôm nay mỹ vị không sai không sai cô nương thật sự hảo thủ nghệ về sau cố thanh bỗng nhiên dừng lại một chút nghiêm túc hỏi cái này đồ ăn ăn một bữa phải tốn bao nhiêu tiền hoàng phủ tư tư ngạc nhiên trận t o m ắ t sau đó cười khúc khách nói thiếp thân vì cái gì nghe ra hầu ra lời nói bên trong có một cô anh hùng khí đoàn hương vị hẳn là hầu ra thật sự thiếu tiền rồi đâm thiết lao tâm. cố thanh lập tức cảm thấy thèm ăn đều hạ xuống không ít g ắ t lại đũa sầu nói không dối gạt cô nương nói bây giờ ta cũng không còn có thể một lời không hợp liền nện ngươi tiệm nát cô nương chớ trách móc tựa hồ đã đuổi theo cố thanh nói chuyện phong cách cùng mạch suy nghĩ hoàng phủ tư tư cũng nghiêm túc trả lời hầu ra yên tâm thiếp thân t u y ệ t không trách móc tương lai hầu ra nếu có tiền chào mừng n g à i lại đến nện thiếp thân tiệm nát cố thanh hướng nàng cười cười yên tâm chỉ là nhất thời q u ấ n cảnh nghèo thời gian sẽ không quá lâu tiệm của ngươi ta sớm muộn sẽ đến nện hoàng phủ tư, tư cười tùng nói kia thiếp thân liền đa tạ hầu mặt. Đứng hầu sau lưng hàn nghe hai người đối thoại cố à n g thanh c g rất muốn nạo kiểu cự tuyệt thuận tiện lại đánh một cái có thể đem độ hấp đến gần chết tao lời nói nhưng mà mỹ thực cuối cùng quá mê người nói thực ra hoàng phủ tư tư tay nghề mạnh hơn hắn đến đến cái này thế giới mấy năm cố thanh là lần đầu tiên ăn vào như thế hợp chính mình khẩu vị mỹ thực cô phụ mỹ nhân không quan hệ cô phụ mỹ thực là sẽ bị thiết khiển cố thanh cuối cùng không có coi ý tốt đánh nàng mà là rất không tự chủ gật đầu ngươi có gấp cái gì cần ta giúp sao ý của ta là trừ tiến bên ngoài phiền p h ứ c ăn uống chùa trung quy có chút thất lễ cố thanh nghiêm túc hỏi hoàng phủ tư tư có chút hăng hái cười nói hầu ra cảm thấy khả năng giúp đỡ tiếp thân gấp cái gì đâu ta tại ngươi nơi này ăn uống chùa nhưng mà ta có thể giúp ngươi đánh ngoại trừ ta ra ăn uống chùa người quan phủ nếu có người tìm ngươi phiền thức cũng có thể dùng nói với ta ngươi không ngại đem ta coi như ngươi t tại ta một lần nữa trở nên có tiền trước đó ta đều có thể là người chỗ dựa hoàng phủ tư tư không hiểu m ở t o m ắ t vì sao là tại hầu gia biến có tiền trước đó mới có thể làm thiếp thân chỗ dựa hầu gia có tiền về sau chẳng lẽ liền không làm thiếp thân chỗ dựa sao làm ta một lần nữa trở nên có tiền về sau ta đến ngươi tiệm bên trong tiêu phí ngươi làm đồ ăn ta đưa tiền không ai nợ ai ta có tiền lại có quyền dựa vào cái gì trả lại người khác làm chỗ dựa cho chính ta thêm phiền p h ứ c hoàng phủ tư tư lại lần nữa bị nẹn đến nói không ra lời cái này vị hầu gia thực sự là tôi hiện thực ca dùng nghiêm túc biểu lộ nghiêm trang nói ra không giống người nói lời hắn là thế nào là làm đ ư ợ cũng có mấy phần đạo lý chính mình quên đem cùng chung hoạn nạn ân tình tính toán đi vào cho nên cùng với nàng ở giữa thật đúng là không thể đơn thuần chỉ tính lợi ích cho nên chính mình không hiểu thấu có thêm một cái bằng hưu cũng bởi vì ăn luôn nàng đi vài bữa cơm luôn cảm thấy không đúng chỗ nào có thể còn nói không ra không đúng chỗ nào trong đó lo dịp chỉ có thể trở lại đại doanh sau chậm rãi trải vớt con mắt không nhìn hoàng phụ tư tư cố thanh không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt kia bàn thị trường t h â m t ì n h nói tốt chúng ta sau này sẽ là bằng hưu hoàng phủ tư tư bất đắc dĩ thở dài hầu ra bằng hưu của ngài là ta không phải kia bàn thị trưng a thật có lỗi thất thố cố thanh ngầm đầu nhìn thẳng con mắt của nàng chậm rãi nói tốt, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu hoàng phủ tư tư cao hứng cực từ quầy hàng mang tới một v ò rượu tràn đầy phấn khởi cho cố thanh cùng chính mình cắt đổ một chiếc bưng chén cười nói hôm nay người ta vui kết giao bằng hữu hầu ra mời cố thanh trần chờ nói chậm rãi ta còn không có biết rõ ràng ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ ngươi nhìn à trên bàn có thịt cũng có rượu chúng ta lại là bằng hữu cho nên ngươi ý tứ là chúng ta là loại kia bản đậu là cái này ngụ ý sao hoàng phủ tư tư chẳng biết tại sao tim chắn đến hoảng bất đắc dĩ nói hầu ra ngài suy nghĩ nhiều cố thanh bưng chén cùng hắn rượu kính sau đó uống một hơi cạn sạch g ắ t lại ly rượu cố thanh bỗng nhiên tiêu tan mặc kệ vị cô nương này đến tột cùng là như thế nào tâm tư chỉ dựa vào nàng làm đồ ăn ăn ngon điểm này giao nàng người bạn này s á c thực không thua thiệt điều kiện tiên quyết là nàng tài nấu ăn có thể một mực tiếp tục giữ vững nếu không lập tức cùng hắn tuyển giao làm người hai đời giao qua quá nhiều đủ loại bằng hữu có thể để cho cố thanh thực tình coi như bằng hữu người rất rất ít không có lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau cộng đồng vượt qua đau khổ kinh lịch đi không tiến hắn tâm hôm nay cố thanh ăn đến rất nhẹ nhàng vui vẻ mấy món ăn bị hắn quét đến sạch sẽ vẫn chưa thỏa mãn ở hơi cố thanh mỉm cười hướng bạn mới bằng hữu cáo tử. hầu ra chờ một chút hoàng phủ tư tư nói bỗng nhiên quay người chạy vào khách sạn hậu viện hồi lâu sau nàng mang theo một bao quần áo chạy tới ngay trước mặt cố thanh mở ra trong bao quần áo đúng là mấy khối ngân bánh ước chừng một trăm lượng tả h ư u mặc dù không biết hầu ra vì cái gì đột nhiên biến nghèo nhưng mà giữa bằng h ư u phải có thông tài chi nghĩa thiếp thân những ngày năm để giành được điểm ấy tích xúc có lẽ đủ hầu ra c liền đem đi đi về sau hầu ra có tiền trả lại cho thiết thân hoàng phủ tư tư vũ mị ánh mắt hướng hắn thoáng nhìn giống như kinh diễm lướt qua bao quang ợ n sóng thu thủy tiếng nói mang theo bao nhiêu như khiêu khích thí vị hầu ra nhất định phải trả nga đây chính là thiếp thân cho mình tích lũy đồ cưới đâu cố thanh xứng sở vô ý thức liền muốn cự tuyệt hắn không có hoa nữ nhân tiền quen trước kia tại thạch tiểu thôn lúc bị trương hoài ngọc buộc làm đồ ăn không có hảo ý hố nàng tiền kia mấy lần không tính kia là nàng đám n đ ợ i không đợi cố thanh cự tuyệt hoàng phủ tư tư bỗng nhiên nhấn mạnh nói hầu ra chớ từ chối thiếp thân chỉ là phụ đạo nhân ra không biết quốc gia đại sự nhưng mà hầu ra lại là thiếp thân mắt bên trong anh hùng cũng là cả tòa quy tư thành bách tính mắt bên trong anh hùng hầu ra thiếu tiền nhất định không phải là bởi vì chính mình mà là cái nào đó rất tiêu tiền quân chính đại sự hầu ra xuất quân đánh bại thổ phiên bảo hộ quy tư thành cũng bảo hộ thiết thân chút này tiền tài hầu ra lấy chi có thể yên tâm thoải mái húng chi chúng ta là bằng hữu cuối cùng còn là sống thành chính mình lúc trước ghét nhất bộ dáng cố thanh cuối cùng vẫn là thu giới hoàng phụ tư tư tiền gần nhất tài chính tình huống quả thật có chút quất bách hoàng phụ tư, tư tư chút tiền này c h ỉ ít có thể nuôi mạch đao doanh một hai ngày về đại doanh dọc đường cố thanh một mực trầm mặc không ra hàn giới và thân vệ nhóm gặp cố thanh tâm tình trầm trọng bộ dáng cũng không dám nói thêm cái gì ra khỏi thành sau đại gia liền một mực trầm mặc đi đến đại doanh bên ngoài đi đến cửa trước chương t a n miệng, n h rốt cục mở miệng, biểu g lộ h Hàn i dối, ê m túc. t a r ố trăm cục xác đ một mươi ba nghèo rất mùng tơi mặc dù dáng dấp không cao hứng nhưng mà cố thanh tự tin còn là rất đầy đủ cẩn thận hồi ức từ khi biết hoàng phủ tư tư đến nay nàng cùng chính mình đủ loại thân quen cố thanh bất ngờ phát giác hoàng phủ tư tư cô nương này giống như đối hắn rất chủ động nếu là đổi kiếp trước cố thanh tự nhiên chẳng có gì lạ kiếp trước các cô nương nhiệt tình không bị cản trở thích một cái nam nhân liền lớn mật nói ra miệng lớn mật truy cầu hàm xúc điểm tiễn bữa sáng đưa nước nghị trăm phương ngàn kế sáng tạo chung sống cơ hội hướng ngoại điểm càng là ở trước mặt thổ lộ n h i ệ tình t giống một đoàn n h à m tương trực tiếp xối tại mặt bên trên bỏng đến cố thanh trốn xa chừng nào tốt chừng đó cho nên một thế này thế mà vẫn có nữ nhân thích hắn cố thanh biểu thị không ngạc nhiên chút nào hai đời đều có không chỗ sắp đặt mỹ lực sự thật chứng minh không cần nói cổ đại còn là hiện đại nữ nhân con mắt đều không ngủ luôn sẽ có nữ nhân thích hắn cái này loại ư u buồn hình nam tử hoàng phủ tư tư hiển nhiên liền là lại một cái bị hắn mê người mị lực huynh đạo nữ tử hầu ra không phải nói qua cái tia nữ trưởng quỹ quá chủ động m hàn giới một câu đâm thẳng người tâm nàng có thể hay không là vì cố ý tiếp cận ngài mà đối với ngài nhiệt tình kỳ thật trong lòng là rất là k i ự u thị hầu ra cố thanh biểu lộ lập tức cứng ngắc n g ử a đầu nhìn trời hít sâu ngươi rất có đạo lý không bài trừ khả năng này cố thanh chậm dại nói hồi đến đại doanh chính sau đi võ đài chạy vòng chạy phế mới thôi hầu ra vì cái gì mặt tướng không có nói sai lời nói nha cố thanh mỉm cười không sai chẳng lẽ liền không thể quan tâm ngươi thân thể sao ngươi là ta thân vệ hảo hảo rèn luyện thân thể mới có thể càng tốt bảo hộ ta ngoan nhanh đi chạy vòng không cần giấy a quân bên trong không nói đùa nhìn xem hàn giới n g h è o túng thân ả n h tự mình rời đi cố thanh mỉm cười dần dần biến thành cười lạnh lao phu năm gần đây quả thật là tính tính tốt nhiều đội lúc trước tại thạch kiểu t h ô n lúc dù là ngươi quỳ xuống đất kêu ba ba ta cũng bán đứng ngươi cái này cậu vật nghe nói ở bên trái vệ lúc bởi vì quá mức ngay thẳng chính trực mà bị đồng liêu xa lánh t ả vệ đám người kia sợ r ằ n g đối ngay thẳng chính trực định nghĩa có cái gì h i ể u lầm trở lại xoay trướng cố thanh móc ra hoàng phụ tư tư tiến hắn một trăm lượng ngân bánh dưới ánh đến ngân banh chết xạ ra ảm đạm ánh sáng cố thanh nhiều lần dò xét một cái nghi vẫn dần dần hoàng phủ tư tư đối hắn như thế chủ động là mang theo mục đích khác tia nàng hôm nay vì không khỏi quá nhập h í không chỉ có để hắn ăn uống chùa còn cấp cho hắn không ít tiền tài nói thực ra vừa rồi tại khách sạn lúc cố thanh thật có một tia cảm động nếu như hết thầy đều là diễn trò t u ầ n vui này không khỏi quá chân thực nữ nhân này diễn kỹ không khỏi quá cao thâm là chân tình bộc lộ còn là diễn trò đâu cố thanh tại dưới ánh đến thì thảo tự nói tiết độ sứ phủ biên lệnh thành ở vị lạc nửa đêm không người tuy tôn dẫn cải trang qua hoàng phủ tư tư cẩn thận tránh đi phủ bên trong tuần tra quân sĩ đến, đến biên lệnh thành phòng bên trong giải khai màu đen khăn che、mặt. hoàng phủ tư tư kia trường tuyệt thế khuynh thành gương mặt tại ưu ám dưới ánh nến càng động lòng người dù là biên lệnh thành cái này loại tàn khuyết nửa nam tri thân cũng không nhịn được tán thưởng nghe nói hôm nay cố thanh đi ngơi ư khách sạn ngươi còn cấp cho hắn một trăm lượng ngân bánh biên lệnh thành cười khẳng khặc quái gì nói hoàng phủ tư tư mặt như phủ băng lệnh l ù n g nói vâng biên lệnh thành gật đầu khen t ố t hoàng phủ cô nương thật sự thông tuệ lanh lợi hôm nay một cái tiểu tiểu cử động liền được đến cô thanh hảo cảm hôm nay về sau chắc hẳn cố thanh đối ngươi biết cùng dĩ vãng bất đồng hắn hỗi lấy ngươi làm bằng hữu bất quá như thế vẫn chưa đủ ngươi muốn để cố thanh bị ngươi mê phải thần hồn đ i ê nào đ nghe lời g i a m giáp hoàng phủ tư tư bỗng nhiên đánh gây hắn nói biên giam quân cố thanh sẽ không đối với bất kỳ người nào nghe lời g i a m giáp càng sẽ không thần hồn đ i ê nào đ người này tỉnh táo là ta cuộc đời ít thấy biên lệnh t h à n h hắc hắc cười lạnh nói kia là ngươi không dụng tâm làm việc cho ta hoàng phủ cô đương chớ cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì tốt nhất chớ ở trước mặt ta diễn cái gì lá mặt lá trái cho xiết ngươi tránh không được đừng quên ngươi là khâm phạm của triều đình tên của ngươi đến nay còn tại quan phủ lùng bắt hải bộ danh sách bên trong ta khuyên ngươi mọi thứ nghĩ lại chớ lầ hoàng phủ tư tư rủ xuống kiểm lông mi thật dài hơi rung động nén giận nói vâng cố thanh là nam nhân ngươi là nữ nhân mà lại là cái nữ nhân rất đẹp nào có nam nhân không làm nữ nhân xinh đẹp động tâm sự tình c h ụ vương t i ể u trì nục lâm vì ai chu u vương phong hỏa hí chư hầu vì ai nam nhân đức hạnh ngươi hẳn là so ta càng tin h tưởng mới là cố thanh bất kể nói thế nào cũng là nam nhân mà lại là cái giữa lúc thiếu niên háo s á c mộ ngài thiếu niên thế nào khả năng không đối với ngươi động tâm hoàng phủ tư tư gõ má có chút co lại nói khẽ thiếp thân khách sạn có biên g i ả n quân nhà tuyến ngài hẳn là rõ ràng nhất cố thanh xác thực chưa từng đối thiếp thân động tâm ha ha ta càng tin tưởng ngươi lề mà m lề mề m một mực không nóng không lạnh khó trách cố thanh không đối với n g ư ơ i đ ộ n g tâm ngươi như hơi dùng điểm tâm tư cố thanh kia các loại huyết khí phương cương thiếu niên chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay hoàng phủ cô đ ư ơ n g nói tới nói lui là ngươi không có dụng tâm ngươi đang chỉ hoãn ngươi tại kháng cự nhận biết cố thanh lâu như vậy thế mà cho đến hôm nay mới có chút tiến triển ngươi điểm tiểu tâm tư kia coi là có thể giấu giếm được ta hoàng phủ tư tư trần chờ một chút thấp giọng nói biên giám quân thiếp thân câu hỏi không nên hỏi mặc kệ ngài cùng cố thanh có cái gì ẩn đoán thiếp thân thực sự không nghĩ ra ngài để ta đi dụ hoặc cố thanh đến tội cùng mu biên lệnh t h à n h l ệ n h lùng nói ngươi là q u â n cờ quân cờ rơi vào bản cờ bất kỳ một vị trí nào bên trên tự nhiên có tác dụng của nó hảo hảo làm ngươi sự tình cái khác không cần muốn ngươi nhọc lòng hoàng phủ tư tư khoe miệng lộ ra nụ cười trào phúng như tiếp h thân vô pháp dụ hoặc cố thanh làm sao bây giờ cố thanh tâm tính chi cứng cỏi đối với nữ nhân cũng nạn tỏ ra thân thiện biên giám quân nói tiếp h thân không chịu dụ tâm há biết cố thanh căn bản chính là một cái ngốc mộc đầu không cần nói tiếp h thân như thế nào dụ hoặc đều vô dụng biên lệnh thanh lộ ra vẻ n g lệ trong mắt lõe lên một đạo lệ ánh sáng nặng nghề mà nói nếu như sự tình k ô n g thành ngươi vẫn là một con cờ d ù hoặc nam nhân không được s á t nam nhân tổng hội a tóm lại đường bay ở trước mặt ngươi chính ngươi tuyển hoàng phủ tư tư thân thể du lên dùng sức cắn môi d ư ớ i chầm mặc gục đầu xuống biên lệnh thành ngữ khí làm chậm lại một chút nói khẽ hoàng phủ cô đương ta biết rõ việc này làm khó nếu như sự thành ta có thể nắm trường an bạn c ũ đồng liêu g i à n xếp một lần đưa ngươi danh tự từ khâm phạm danh sách bên trong mệnh rơi từ này ngươi chính là tự do thân trời cao biển rộng mặc ngươi cao chạy xa bay chỉ cần ngươi giúp ta đem chuyện này viên mãn làm thành hoàng phủ tư tư mắt bên trong chứa đầy nước mắt thất giọng xác nhận ở hoàng phủ tư tư rời đi phòng về sau tùy tung đi đến ghé vào biên lệnh thành bên thai nói khẽ giáng quân lần trước lẫn vào hành quân đại doanh hướng cao tiên c h i xoáy trướng người bắn tên vẫn chưa t r a ra dấu vết để lại đêm đó hắn bắn mũi tên kia sau phảng phất hư không tiêu thất không còn có lộ mặt qua tiểu nhân thực sự không thể nào t r a được biên lệnh thành ánh mắt hiếp lại biểu lộ âm chầm nói cao tiên c h i củng cố thanh sợ rằng cũng hoài nghi là ta làm ta hết đường chối cãi ngươi tiếp tục điều tra cẩn thận nhất định phải đem người này bắt tới t r a ra lai lịch của hắn ta tổng hoài nghi cái này thích khách cùng trường ăn có quan hệ giáng quân có ý tứ là biên lệnh thành biểu lộ càng thêm âm chầm chớ có hỏ tuy tung rời đi trong phòng gu ám ánh đến chiếu chiếu vào biên lệnh thành kia trương thần s ắ c phức tạp mặt bên trên lộ ra càng thêm xâm nhiên đũ ám biên lệnh thành cứ như vậy ngơ ngác ngồi thật lâu chưa từng động đậy n ế n ngọn nến đ ố n g nhiên phát ra một tiếng nhẹ bạo cả kinh hắn toàn thân run lên vô ý thức coi lên vai kinh hoàng nhìn một phía thật lâu t h ở phào một hơi mồ hôi lạnh đã ở m ứ t phía sau lưng quy tư chú quân đại doanh lý tự nghiệp đầu đầy mồ hôi đi vào x o á i trướng cả tiếng viết ngay ôm của nói hầu ra mặt tướng vừa lấy được thành bên ngoài tiệm thợ rèn chế tạo tốt hai trăm trôi mạch đao kích thước cùng phân lượng đều không kém cố thanh buồn bã nghe vậy nâng lên không có chút nào thần thái đôi mắt lười biếng nói kích thước cùng phân lượng không kém liền tốt ngươi tiến đến liền là vì nói chuyện này không phải hầu ra không nghe ra tới sao mạch đao chỉ có hai trăm chuôi à ta mạch đao doanh tướng sĩ tuy là sơ quên nhưng cũng có hơn ba trăm chúng chỉ có hai trăm chuôi mạch đao dạy mạt tướng như thế nào phân còn kém hơn một trăm chuôi khi nào có thể phát đến các tướng sĩ trên tay cố thanh lập tức xấu hổ a còn kém hơn một trăm chuôi cái này ngươi trước hết để cho các tướng sĩ tìm cây côn gỗ chịu được một lần qua ít ngày ta hội bổ đủ lý tự nghiệp lo làm nói gậy gỗ có thể nào cùng mạch đao đánh đồng phân lượng không giống chiêu số cũng không giống hầu ra ngài còn làm mau mau phân phó thợ rèn để bọn hắn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đem còn lại mạch đao tranh thủ thời gian chế tạo ra tới đi cố thanh vội vàng an ủi đẩy nhanh tốc độ đương nhiên muốn đẩy nhanh tốc độ đám thợ rèn đều một khắc càng không ngừng chế tạo mạch đao đâu dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút thời gian lý tự nghiệp lộ ra trí thông minh bị vũ nhục sau thụ thương biểu lộ hầu ra lại gà ta mặt tướng hôm nay đi tiệm thợ rèn nhìn giữa ban ngày đám thợ rèn đều đang ngủ n g y đâu chỗ nào đẩy nhanh tốc độ rồi hầu ra thao luyện mạch đao thủ một kh tương lai còn muốn dùng bây giờ liền mạch đao đều thu thập không đủ mặt tướng như thế nào thao luyện bọn hắn cố thanh càng thêm xấu hổ lão s á t mặt đỏ bừng lên đám thợ rèn đều nhàn rỗi tự nhiên là không đao khả tạo vì cái gì không đ a o khả tạo đương nhiên là bởi vì thiếu gang kia、yeah, vấn đề đến vì cái gì thiếu gang đương nhiên là bởi vì không có tiền từ thương nhân người hồ nơi đó mua gang ngắn ngủi không đến một tháng hơn ba trăm cái mạch đao thủ đã đem cô thanh vốn liếng m ó c sạch không chỉ có như thế liền tiết độ sứ phủ khố phòng cũng móc phải không sai bị lắm chỉ để lại một ít thường ngày bắt buộc tài chính khố phòng quản sự cùng nhân viên thu chi quỳ tại cố thanh mặt trước rút đao khoa tay lấy cổ của mình uy hiếp cố thanh như lại từ khố phòng chi tiêu một văn tiền bọn hắn ngay trước mặt của hắn tắc cổ nói thực ra cố thanh tốt nghĩ thành toàn bọn hắn những cái kia trong thành lắc lư thương nhân người hồ quá khớp khéo nhất định phải kiên trì tiền hàng hai bên thỏa thuận xong ra ngoài quy tư thành mỹ hảo kinh thương hoàn cảnh thiết lập cố thanh lại không tốt ý tứ hạ lệnh công nhân cướp bóc thế là liền tạo thành hiện tại đã không có tiền mua gang cũng không có tiền để đám thợ rèn khởi công q u cảnh không có tiền thời gian đúng hạn mà tới cố thanh triệt để nghèo chương ba trăm mười bốn đấu giá cửa、hàng. cố thanh sớm biết nuôi một danh o mạch đao thủ là cái đốt tiền việc cũng vì này làm tốt chuẩn bị tâm lý hai thế đều là thành công thương nhân cố thanh trong mắt hắn tiền là cái gì tiền là vương bắt đản xài hết lại đi kiếm nhưng mà hắn không nghĩ tới mạch đao thủ đốt tiền thế mà có thể đốt tới tình trạng này cố thanh liền kiếm tiền thời gian đều không có nguyên bản phong phú giàu có vốn liếng cơ hồ nháy mắt liền bị đốt rụi bây giờ lại đến bị lý tự nghiệp đến nhà đòi nợ tình trạng loại kinh nghiệm này hai đợi đều không có đ ư ợ ả i cố thanh bị thực xấu hổ cực lại lại cho ta một chút thời gian cố thanh bực bội hao lấy tóc nếu như lúc này trong tay có một đ i ề u thuốc tựa như cực bị tiểu tam buộc cùng nguyên phối lao bà ly hôn trung niên lão c ặ n bã nam lý tự nghiệp cái này tiểu tam quả thật là từng bước ép sát hầu ra trường an tăng phái binh mã nói chuyện liền muốn đến q u ý tư m ặ t tướng lại muốn bắt đầu tuyển mạch đao thủ kia lúc mạch đao doanh nhân số sẽ càng ngày càng nhiều thao luyện cũng càng ngày càng khắc nghiệt nếu đ e m si nhóm liền nhân thủ một thanh mạch đao đều làm không được m ặ t tướng như thế nào thao luyện ta hội cùng với nàng cách cố thanh thống khổ nói、ừ. ta nói là ta hội làm tới mạch đao lập tức liền có tiền lúc này rốt cuộc để ý giải cao tiên tri vì cái gì không chịu mở rộng mạch đao doanh nhân số khó trách lần trước cố thanh đi tiết độ sứ p h ụ chạy theo hình thức hướng cao tiên tri bẩm b á o chính mình sắp tổ kiến mạch đao doanh mà lại nhân số khả năng hội phá ngàn lúc cao tiên tri đương thời nụ cười trên mặt rất là cổ khoái không nói hai lời liền đáp ứng thông khoái đến giống như cố thanh thỉnh lình từ trên tay hắn cướp đi một cái khoai lang b ò n g tay cái này có tính không bị cao tiên tri hố m ộ t bà cố thanh cắn răng âm thầm suy nghĩ vừa chiều cố thanh đem tiết độ sứ phủ lý tư mã gọi đến nói cho hắn ngày mai tại phúc chí khách sạn bên trong tiền đường tiến hành một trận đem bán đấu giá tin tức dùng văn thư bố cáo hình thức g á n đầy toàn thành theo lấy quy tư thành khuyết trương xây thành thành phố công chuẩn bị kết thúc hai tháng này đến quy tư thành bên trong đã tụ tập rất nhiều thương nhân cố thanh gấp các thương nhân so hắn gấp hơn bọn hắn vội vã cướp bãi vội vã chiếm cứ vị trí trọng yếu nghệ thuật không biên giới kỳ thật thương nhân cũng không biên giới bất luận quốc gia nào thương nhân k cứu giác của bọn họ đều dị thường linh mẫn quy tư khuyết trương xây thành thành phố tin tức rất sớm đã tại tây vực chư quốc ở giữa chuyên g a các nước thương nhân nghe hỏi sau không chút do dự lập tức khải đến đến quy tư đáng quan chức có lẽ không biết do cô thanh kiên chỉ khuyết trương xây thành thành phố mục đích bởi vì bọn hắn đứng lập trường bất đồng không nhìn thấy trong đó tinh diệu chỗ nhưng mà thương nhân không giống bọn hắn rất nhanh liền minh bạch quy tư thành về sau nhất định hội là tây vực đại mạc bên trong một cái minh châu thậm chí có khả năng sửa chữa đại đường cùng tây vực các nước thương nghiệp hình thức quy tư thành không còn vẹn vẹn các thương nhân lâm thời đặt chân thành trì cùng hàng hóa trạm trung chuyển theo lấy loại hình bất đồng tứ đại phiên trợ xây thành từ nay về sau tây vực thương lộ trung tâm thương nghiệp sẽ chậm dai chuyển rời đến quy tư thành từ trên bản đồ nhìn quy tư thành có an tây đô hộ phủ trọng binh thủ h lại vừa lúc ở vào đại đường cùng tham ăn đế quốc cùng với thổ phiên tam quốc chính giữa quy tư cách tam quốc thẳng tắp khoảng cách đều không khác mấy trời sinh liền thích hợp làm tam quốc ở giữa trung tâm thương nghiệp về sau tam quốc đặc sản đều có thể tại quy tư thành bên trong giao dịch chẳng những đại đại tiết kiệm đường cùng chi tiêu mà lại có thể càng có hiệu suất hoàn thành nhiều lần giao dịch đường giảm bớt chi phí giảm bớt đặc sản vẫn là đặc sản tiêu tiền kiếm được tự nhiên càng nhiều quy tư cái này thành trì đối thương nhân mà nói thực sự quá trọng yếu cố thanh không đến thượng nhiệm trước đó quy tư thành đã là tây vực thương lộ nổi tiếng hàng hóa trạm trung chuyển cố thanh đến an tây thượng nhiệm về sau quyết đoán khuyết trương xây thành thành phố càng đem tỏa thành trì này thương nghiệp tác dụng nổi lên đi ra lao qua minh châu phía trên tích đẩy cho đ u ổ i về sau cái này khoả tây vượt minh châu rốt cục tách ra trói l ó a mắt qua n g hoa hai tháng qua quy tư thành bên trong tụ tập các nước thương nhân càng ngày càng nhiều đại gia mong mỏi chờ đợi cố thanh tuyên bố phiên trợ cửa hàng đối bên ngoài đem bán thời gian làm quan phủi bố cáo g á n đầy toàn thành lúc thành bên trong các thương nhân sôi trào người người hưng phấn buôn tẩu bà báo trong vòng một đêm các loại lượng lớn tài chính tại lạng yên không một tiếng động tụ tập phân lưu chuyển di mỗi cái thương nhân đều đối cửa hàng nhất định phải được có phần giá quy định phong phú đại thương người sớm đã yên lặng tuyển định vị trí tốt nhất cửa hàng chỉ chờ quan p h ủ đem mỗi gian phòng cửa hàng đem bán giá cả công bố ra sau đó các thương nhân ở giữa liền sẽ triển khai một trận không thấy máu tanh thảm liệt chém giết nhưng mà lệnh hết thệ thương nhân ngoại ý muốn là uy tư thành tiết độ sứ phủ cũng không có công bố mỗi gian phòng cửa hàng giá cả mà là muốn làm cái gì đấu giá đấu giá là cái quỷ gì lơ ngơ các thương nhân từ bố cáo cuối cùng nhìn thấy mới nhất cách chơi nhìn qua về sau các thương nhân bừng tỉnh đại n ộ nói trắng ra chính là người trả giá cao được chỉ là chém giết hội so mua một cái càng khốc liệt hơn minh bạch trong đó quan khiếu các thương nhân nhao nhao chửi ầm lên mang tiết độ sứ p h ụ quan viên lòng dạ hiểm độc mang cố thanh ngăn người không nhà xương có thương nhân lòng đầy căm phấn thành đoàn nhao nhao biểu thị tuyệt không tham dự lập tức rời đi quy tư thành từ bỏ quy tư thành cửa hàng nhưng mà quy tư thành tương lai đem cho các thương nhân mang đến cỡ nào hích lợi thật lớn tất cả mọi người không đốc trong lòng có vô t r ư ớ n g ngoài miệng m a n g h u n g thành đoàn thể tuyệt không tham dự người cũng nhiều như cá giết s a sông nhưng mà chân chính tuyệt nhiên rời thành lại là ít những cái kia rời thành cực tiểu số thương nhân cũng là bởi vì vốn liếng đất bạ dữ liệu được bất lực cạnh tranh mới ảm đạm rời trượt cố thanh cái này một ngày không biết đánh nhiều ít hát gì có thể tưởng tượng lo việc nhà tiên tổ bị các thương nhân ở sau lưng không biết mắng thành ra gì không quan hệ cũng lo việc nhà tiên tổ không quen cứ việc mắng ăn người không nhà xương ha ha đám kia thương nhân cuối cùng vẫn là quá ngây thơ ta lần này để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ăn người không nhà xương cố thanh h ắ t cười lạnh kia trương không vui mừng mặt bởi vì khốn cùng mà trở nên v ă n mẹo thật sự cho rằng đấu giá liền là ngươi hô cái giá ta lại hô cái giá đây bên trong lắm cho đây tùy tiện dùng một hai cái sáo lộ liền là tán g ra bại sản hạ tràng hàn giới nhìn xem cố thanh cười khẳng khặc quái gì, thực sự nhận không được nhắc nhở hầu ra xin tự trọng ngài bộ dáng bây giờ giống người xấu cố thanh chỉ chỉ hắn nói tối nay muốn đấu giá ta liền để yên ngươi vo đài mười vòng trước cho ngươi ghi nhớ việc này tất chính sau chạy tới hàn giới chết l ặ n g thở dài ố quyền vâng từ thân vệ bên trong tìm có nhãn lực lại tâm tư linh, hoạt linh lợi người đúng vương quý thương thế tốt sao đã lớn tốt có thể tự mình đi đường bề ngoài nhìn không ra mánh k h ỏ cố thanh gật đầu nói kia liền vương quý đi cải trang thương nhân trang điểm tiến sản bán đấu giá cho ta làm kẻ lừa gạt hầu ra cái gì gọi là kẻ lừa gạt kẻ lừa gạt chính là làm r a n à o đó cửa hàng ra giá quá thấp không có đạt tới ta tâm lý dự tính lúc vương quý làm bộ thương nhân ra giá đem giá cả cho ta xảo đi nên có thương nhân vốn liếng phong phú xuất thủ hào sảng vương quý liền cùng hắn cạnh tranh lần lượt ngẩng lên giá cao làm cho những cái kia nhất định phải được các thương nhân không thể không đi theo hô giá cao đồng thời nếu có cửa hàng vị trí địa lý quá vắng vẻ không ai nguyện ý ra giá lúc vương quý hô lên giá quy định để đấu giá hội không đến mức kẻ ngắt hàn giới kinh tế phân biệt rõ cấu thành sau đó chấn kinh chiếu hầu ra cái này cách chơi tối nay đầu ra sợ rằng thực sẽ có rất nhiều thương nhân hội trong bất chi bất giác táng ra bại sản hầu ra chúng ta không đến mức thật làm cho những thương nhân kia táng ra bại sản a hàn giới không nhận nói đương nhiên sẽ không thật làm cho bọn hắn táng ra bại sản ta như đánh lấy cái chủ ý này liền sẽ không chỉ an bài vương quý một cái kẻ lừa gạt tin tưởng ta nếu như hiện trường an bài ba cái kẻ lừa gạt cách chơi càng cao cấp hơn phá sản người càng nhiều ta hôm nay chỉ an bài vương quý đã xem như nhân từ nương tay cố thanh ung dung thở dài nói bọn hắn đều là đẻ trứng gà mái a ta như thế nào làm kia mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn thích hợp thả bọn họ một điểm hết u y liền đầy đủ ta vẫn chờ bọn hắn cho ta đ ẻ trứng đâu vào đêm quy tư thành phúc trí khách sạn khách sạn nội nhân tiếng h u y ê n áo khách khứa như mây nữ trưởng quỹ hoàng phủ tư tư gọi hỏa kế bưng nước đưa rượu giống một cái hút mật cần cù tiểu băng mật tại các nước thương nhân chen trúc biển người bên trong bay đến bay đi m ệ t mọi đổ mồ hôi lâm ly khổ không thể tả vừa nghĩ tới c ô thanh gọi cũng không đánh liền đem bán đấu giá địa điểm định tại nàng phúc trí khách sạn hoàng phủ tư tư đã sinh khí vừa một người vị tia tuổi trẻ hầu ra chẳng lẽ coi là từ này có thể dùng yên tâm thoải mái ăn uống chừa rồi giờ tuất một khắc theo lấy đồng la g õ vang đấu giá hội chính thức bắt đầu tròn vo ly tư mã giống một cái cực lớn viên thịt bên trên lâm thời dựng trên b à n mang theo người vật vô hại hoàn bảo màu lục tiêu dung bắt đầu tối nay đấu giá cái thứ nhất cửa hàng vừa hô lên giá quy định các thương nhân ở giữa cạnh tranh nháy mắt tiến nhập gây cấn ngoài miệng nói không cần nhưng mà thân thể quá thành thật tranh đoạt cửa hàng lúc cái này bảy thương nhân giống trên thảo nguyên dành ăn cô lang lẫn nhau tướng cắn xé so với ai khác đều tăng k ố c vô số ban ngày vừa tạo thành liên minh trong khoảnh khắc trở mặt thành thủ các loại phản bội các loại phía sơ các loại ngoài dữ liệu kinh thiên đ o n g ư ợ c thương nhân ở giữa cạnh tranh lên đến liền cơ bản giả cùng khí cùng d a n h giới cuối cùng đều ném rơi không cần lẫn nhau thành cựu nhân không đội trời c h u n g vì một gian cửa hàng thuộc sở hữu các thương nhân không chỉ có kêu giá một lần so một lần cao càng là trực tiếp vén tay h áo lên chuẩn bị đến cái đánh lộn vừa bán đi năm gian cửa hàng đấu giá hiện trường đã là một mảnh hỗn loạn mà lại dần dần trở nên không thể khống thằng đến t i ê u dung thật thà lý tư mã đột nhiên trở mặt hạ lệnh thành vệ quân g a trận duy trì trật tự các thương nhân cái này mới đình chỉ lẫn nhau đánh nhau hậu nhưng đối với cửa hàng tranh đoạt cùng ra giá bọn hắn vẫn không hoàng phủ tư tư một mực tại bên cạnh nhìn xem các thương nhân tranh đoạt nội tâm không khỏi càng thêm n ố i cố thanh bội phục đầu giảm xuống đất hoàng phủ tư tư cũng là thương nhân nàng rất rõ ràng mới xây phiên chợ cửa hàng đại khái trị bao nhiêu tiền mà cố thanh làm ra đến cái này cái gọi là đấu giá lại tại trong bất chi bất giác đem hết thẻ cửa hàng đơn giá để thăng hai lần trở lên dù là như thế trước mắt họ hét tầm ý tràng diện rõ ràng vẫn là một bộ cung không đủ cầu dáng v ẻ cái này ra hỏa kiếm tiền bản sự thật đúng là tuyệt nhìn xem các thương nhân nô n ư c tấp n ập t ra giá bộ dáng có thể đoán trước đến tiết độ sứ phủ tối nay sẽ kiếm một môn h hoàng phủ tư tư nguyên bản vẻ mặt tươi cười gương mặt xinh đẹp đ ỗ n g nhiên dần dần trở nên mất mát cho nên hắn về sau liền không thiếu tiền thật sao kia hắn sẽ còn coi mình là bằng hữu sao n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương ba trăm mười lăm đầy b u ồ n đầy bát dùng bán đấu giá hình thức bán ra cửa hàng tại đại đường lịch sử còn là lần đầu hình thức rất mới lạ bởi vì cửa hàng thực sự quá trọng yếu quá mê người các thương nhân ra giá cũng rất nô n ư c tấp nở ấp t cứ việc trong lòng măng cô thanh vô số lần nhưng vẫn là không thể không cắn răng ra giá đỉnh lấy táng ra bại sản phong h i ể m một lần lại một lần nâng lên giá cả không tiếp đại giới cầm xuống chính mình ngưỡng mộ trong lòng cửa hàng đấu giá hội mị lực ngay ở chỗ này không khí cùng khí thế phủ lên đầy đủ người tựa như ma ma xui quỷ khiến nhìn mình chằm chằm muốn đồ vật không b u n g tay trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu không tiếp đại giới dùng kiếp trước khoa học thuật ngữ để nói một ngày tiến nhập phòng đấu giá liền như là tiếp nhận nào đó loại tâm lý thôi miên ám chỉ h ẹ n hạ chủ sự phương sẽ dùng ôn nu nhất lời nói thôi miên bọn hắn nói cho bọn hắn ngay tại bản đấu giá cái này đồ vật là cỡ nào chân quý cỡ nào khó gặp hắn đáng giá người dùng toàn bộ thân gia mua lại, tuyệt đối không nên do dự. có chút trần trờ cái này tuyệt thế bảo bối liền thành người khác cất giữ lại vĩnh viễn sẽ không tái hiện thế chủ trì bán đấu giá là tròn vo lý tư mã hiện trường nói lời kịch đều là cố thanh tay nắm tay dậy lý tư mã lưng cái thuộc đầu đứng tại đài thượng nói ra về sau hiện trường các thương nhân chỗ nào trải qua bực này c h ẳ n g diện nguyên bản nhất định phải được cửa hàng trong lòng bọn họ lập tức thành tuyệt thế bảo bối một ngày bỏ lỡ liền trở tại bỏ lỡ mấy đời người t à i phú rất nhiều người đều sinh ra táng ra bại sản tâm tư lại thêm hiện trường còn có một vị cố thanh sớm an bài kẻ lựa gạt vương quý vương quý cái này ra hỏa tối nay mặc một thân lộng lấy tơ lụi trường sam đầu đội hát sa l trong tay một thanh chít phiến r i ê u a r i ê u đằng sau còn đi theo hai cái sụp mi t h u ậ n mắt tùy tùng một bộ phú quý bức người nhà giàu mới nổi phái đoàn không cần nói bất luận kẻ nào trước bắt chuyện đều là một mặt lãnh đạo n u ô i vịnh lên trời ngạo kiểu bộ dáng hóa t r a n g có thể nói mười phần n h ậ p hí lý tư mã trên đài cực hạn kích động người tâm sự tình vương quý ở phía dưới ngầm xoa xoa ngẩng lên giá mở màn làm nóng người mấy gian vắng v ẻ cửa hàng lập tức bị hai người một ca một sướng xào thành giá trên trời vắng v ẻ cửa hàng bán đi về sau các thương nhân có khổ khó nói ra giá tiền so trong dự liệu thêm ra gần gấp đôi trong lòng mở mở đờ, mặt còn không phải không mang theo mỉm cười v vắng vẻ cửa hàng đấu giá thành công các thương nhân nhưng dần dần phân biệt rõ ra hương vị giống như là lạ ở chỗ nào đối với cửa hàng giá cả vô số thương nhân rất sớm trước kia liền suy nghĩ qua cái này người đối tiền tài có liên quan đồ vật hướng đến mất cảm dự đoán giá cả cũng là tám chín phần mười có thể là hôm nay mở màn mấy gian vắng vẻ cửa hàng lại đại đại vượt qua bọn hắn dự đoán phân biệt rõ ra không thích hợp các thương nhân thế là có chút trầm mặc về sau lý tư mã lại bắt đầu đấu giá cửa hàng lúc chàng bên trong ngầm ý khắc trốn nhưng lại không người ra giá, giá cái này có điểm x ấ hổ lý tư mã trên đại thổi đến miệm đắng lơi khô phía dưới thương nhân lại có vẻ có chút kháng cự lý tư mã càng nói càng trộn dạ n g xin giúp đỡ giống như hướng d ư ớ i đài một vị trí nào đó nhìn thoáng qua ồn ào trong đám người đ ỗ n g nhiên truyền ra một đạo rất thanh n â m phép lối một đám quỷ nghèo không có tiền xem náo nhiệt gì lãng phí thời gian của ta lý tư mã còn lại cửa hàng nếu như đều không ra giá không bằng bán hết cho ta ta đều muốn đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại đã thấy một tên mặc lộng lẫy tướng mạo phổ thông nam tử chính n g ử a đầu nhìn trời nói chuyện tư thái phi thường tùy t i ệ n nhìn cái gì vậy không có tiền liền đứng đến, đến trắng dành chỗ đưa biết ta tại quy tư thành chờ bao nhiêu ngày từ sau làm cái gì đấu giá mời một đám quỷ nghèo lý tư mã các ngươi quan phủ người làm việc có điểm qua loa a nhìn xem đều mời những người nào a phi các thương nhân lập tức cảm thấy ngực chắn phải hoảng có thể đi vào phòng đấu giá thương nhân thân gia đều là không ít có thể nói c a i eo c u ố n b ạ c triệu lúc này lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nhà giàu mới nổi mắng quỷ nghèo thật nhiều năm không bị qua bực này khi n h ụ tôn g i á nói chuyện khách khí một chút nói ai quỷ nghèo đâu một tên tuổi trẻ thương nhân đứng lên nhìn bộ dáng tự hồ là cái phú nhị đại nhà giàu mới nổi ngón ú t móc móc lỗ thai hứng hờ mà nói ai tiếp lời người đó là quỷ nghèo lý tư mã người khác đều không ra giá ta liền ra cái giá quy định bốn trăm quan lý tư mã trên đài trần trờ nửa n g à y vạn bất đắc dĩ mà nói đã không người ra giá kia、yeah. ta ra năm trăm quan phú nhị đại chịu không được khí nhận không được lớn tiếng nói sáu trăm nhà giàu mới nổi lười biếng nói tiếp bảy trăm một ngàn phú nhị đại lập tức hụt hơi h không dám ra giá nhà giàu mới nổi liếc mắt nhìn hắn c ư ờ i lạnh nói nói ngươi là quỷ nghèo nói sai sao m ắ t con tại nơi này s u n g nhà giàu để ngươi nhà có thể làm chủ đại nhân đến còn t ạ m được ngươi khinh người quá đáng phú nhị đại giận dữ dùng sức vứt bỏ bên cạnh tùy tùng khuyên đủ tay quắp ta ra một ngàn hai nhà giàu mới nổi trì trệ tiếp lấy h á t h á t cười lạnh được ngươi không phải quỷ nghèo về nhà chờ lấy chịu cha ngươi đánh đi ha ha một ngàn hai mua xuống nguyên bản chỉ trị giá bốn trăm quan cửa hàng các thương nhân đối phú nhị đại ném dùng chú mục lễ phú nhị đại dương dương đắc ý nhìn chung quanh đến mức về nhà bị đòn sự t ì n h không n ổ i đầu giá hội kết thúc sau lại sợ hãi cũng không muộn hắn giờ phút này ít nhất là phăng q a n g đứng tại khách sạn tiền đường xó xỉnh hoàng phủ tư tư che miệng cười đến thẳng không lên e o vừa rồi một màn này nhìn ở trong mắt nàng quả thực đổi mới nàng tham quan nói chuyện phách lối nhà giàu mới nổi nàng nhận biết chính là cố thanh bên người thân vệ vương quý hắn còn tiền nhiệm cầu nàng hỗ trợ bộ thổ phiên thương nhân lời nói không nghĩ tới tối nay lắc mình biến hóa thành người giàu có lúc nói chuyện kia ngang ngược cản r ỡ bộ dáng quả thực muốn ăn đòn cái này cố hầu ra thế mà hạ như thế một tay áo kỳ tìm cái người trong bóng tối chân ngoài thổi gió kéo cửu hận đây là muốn h ố chết những thương nhân kia nha quá âm hiểm quá nhất là tìm người ánh mắt đặc biệt độc á c hoàng phủ tư tư cùng vương quý có qua một lần quan hệ kia lúc nàng đã cảm thấy cái này vương quý một mép thực sự quá lợi hại không nghĩ tới cố hầu ra cũng phát hiện cái này như tài. nhân tài thật sự sẽ không m a i một vương quý cũng nhìn thấy xó xỉnh bên trong hoàng phủ tư tư che miệng cười không ngừng d á n g vẻ sau đó trong lòng nhất thời có chút hoảng hắn không biết hoàng phủ tư tư có biết không tỉnh nếu là làm lấy các thương nhân mặt t r ọ c thủng hắn thân phận đêm nay đ ấ u giá hội coi như toàn hủy như hư hầu gia đại sự tự sát một trăm lần đều không đủ tạ tội thế là vương quý lập tức hướng hoàng phủ tư tư ném đi ánh mắt cầu khẩn im lặng tỉnh h cầu miệng nàng hạ lưu t ì n h ánh mắt hai h o á n réo rất tham t h i t điềm đạm đáng yêu hoàng phủ tư tư cười đến càng không thể tự đẻ xuống cái này ra hỏa quả thực là cái t ự c phẩm vị k i ê cố hầu gia cũng là t ự c ph vương quý cầu khẩn c h ư a lấy được đáp lại gặp hoàng phủ tư tư chỉ lo cười không ngừng trong lòng càng thêm lo lắng cô nương này sợ chớn là cái đồ đần đi có cái gì b u ồ n cười lúc này trên đài lý tư mã lại bắt đầu đấu giá hạ một gian cửa hàng vương quý lập tức cao giọng nói ta ra sáu trăm quan không chỉ có như là ta còn đáp ứng trong quan phụ vị nào quan viên nhà khuê nữ có người trong lòng ta có thể hứa hẹn để người trong lòng của nàng cùng hắn đồng đỡ ăn tụ lại không hiểu thấu một câu không chỉ có các thương nhân mở mị không hiểu liền trên đài lý tư mã cũng là lơ ngơ cái này là tình huống như thế nào đã nói xong lời kịch bên trong không có câu này nha chỉ có xó xỉnh bên trong hoàng phụ tư tư minh bạch vương quý y tứ cười đến nhanh n g ấ t đi vội vàng hướng vương quý lung tung nhẹ gật đầu xem như đ á p lại sau đó vén rèm cửa lên chạy ra ngoài đứng ở bên ngoài làm cản cười to không thôi vương quý thu đến đ á p lại rốt cục nhẹ nhàng t h ở ra thư thoát co cắp tại bên cạnh bàn vô lực hướng lý tư mã p h ấ t tay vừa rồi tiểu nhân hầu ngôn l o ạ n ngữ lý tư mã chớ trách ngài tiếp tục đầu giá hội kết thúc mỹ mãn vương quý cùng hai gã khác ra vẻ tùy tùng thân vệ vội vàng từ khách sạn cửa sau quấn ra ngoài hướng đại doanh đi không có cách nay dạ vương quý kéo quá nhiều cựu hận đều bị hắn quần thể công kích đắc tội toàn bộ nếu ngươi không đi hắn đêm nay khả năng sẽ bị phế bán đ ầ u giá thành quả còn là rất nổi bật cụ thể nhiều ít vương quý không có cẩn thận đi tính toán nhưng mà từ lý tư mã gương mặt béo phì kêu cười đến con mắt vắt thành hai cái khe hở bộ dáng đến xem nhất định vượt qua dự tính rất nhiều vương quý cùng hai tên thân vệ lén lén lút lút đi ra khách sạn cửa sau đào lấy khung cửa thò đầu ra cẩn thận nhìn quanh một phen xác định bên ngoài không có người chắn bọn hắn về sau lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm hầu ra giao cho chúng ta cái này c ọ việc phải làm quả thực muốn mệnh a vương quý cười khổ lắc đầu một tên thân vệ suy nói ngươi chó đổ vật ít cầm giọng điệu hầu ra có thể đem như là trọng yếu việc cần làm giao cho ngươi làm ngươi kỳ thật trong lòng đắc ý không được lần trước cùng thổ phiên nhất chiến ngươi may mắn nhặt cái mạng trở về sau hầu ra cùng hàn g tướng quân liền đối với ngươi cùng dĩ vãng bất đồng xem ra là muốn trọng dụng ngươi vương quý đắc ý tiếu dung mang theo dối trá t h ậ t trọng ha ha đều là khổ sai sự tình không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới Ba người đang muốn bước đang ra khách sạn cửa sau, người muốn sạn điệu khách th ba người sợ hãi cả kinh vô ý thức liền ấn về phía bên eo trôi đao nhưng mà tối nay ba người nhân thiết là nhà giàu mới nổi cùng tùy tùng không tiện mang binh khí tìm tòi cái không sao ba người phi thường ăn ý bỗng nhiên tụ lại cùng một chỗ lẫn nhau quay lưng đ ố i lưng m ặ t hướng bên ngoài lập tức vương quý tập trung nhìn vào đen nhánh khách sạn hậu viện bên trong một đạo thức tha bóng người nhẹ xinh đẹp đứng tại một góc hồ cây dương hạng chính che miệng hướng bọn họ cười không ngừng ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra bả vai sụt xuống vương câu nói này ngược lại là thật buồn cười so ngươi giả mạo nhà giàu mới nổi càng buồn cười hơn vương quý cười hát hát nói hết thẻ đều là hầu g i a an bài chúng ta không dám không nghe theo đa tạ cô nương vừa rồi không có chọc thủng tiểu nhân cảm kích quan cảm kích liền đủ rồi sao ngươi vừa rồi tại khách sạn thảo luận cái gì có thể nhớ kỹ vương quý nháy mắt vô tội nói tiểu nhân nói cái gì hoàng phủ tư tư cười không nhận nợ có thể dùng ngày mai ta liền đi các ngươi chú quân đại doanh c ầ u kiến nhà ngươi hầu ra vương quý gấp cô nương tỉnh táo cô nương n i làm gì khó xử chúng ta những n à y hạ khổ người đâu đồng bữa ăn tụ lại loại chuyện này đi thân phận của chúng ta cũng không m ờ i nổi hầu ra nha hoàng phủ tư tư k h ẽ n ó i ta mặc kệ nói ra phải giữ lời đêm nay nhà ngươi hầu ra kiếm được đầy bồn đầy bát về sau sợ là sẽ không đến ta khách sạn dùng cơm đi hai gã khác thân vệ nhìn có chút hạ hê liếc qua vương quý nên vừa rồi không cần suy nghĩ liền dám đem hầu ra bán hiện tại b ả o ư n g đến đi n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương ba trăm mười sáu ngõ tối am chiến một cái nam nhân nếu như nói làm việc lộ ra một cỗ xấu xa hương vị t i ệ u cái này nam nhân đối với nữ nhân lực sát thương là phi thường lớn nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu những lời này là thả chư cổ kim nội ngoại đều chuẩn chân lý hoàng phủ tư tư cảm thấy mình đối cố thanh càng ngày càng hiếu kỳ cũng càng ngày càng cảm thấy cố thanh thú vị cùng cố thanh lui tới đã có nhiều lần cố thanh nói chuyện thường thường đưa nàng tức gần chết có thể là nàng một mình lúc hồi tưởng lại cố thanh đã nói lại thường thường hội cười ngây ngô lên tiếng đến mức cố thanh làm qua chuyện xấu tối nay đấu giá hội thật là xấu đến cực độ an bài vương quý giả mạo nhà giàu mới nổi không ngừng kéo cự hận nâng lên giá đ e một chân chính các thương nhân chơi đùa gà bay chó chạy, châm cái cửa có có cùng chỉ có các thương nhân thổi hạ, những hàng nhiều thiếu nhiêu hờn thương nhân chính vương ngòi bán xuống, vương xuống, mình tinh tưởng. trí tại gà gió đi lại rỗi đùa bay mua bao mua là là mà vì quý quý kêu lý m cái tay cầm a n tây q u y ề n cao vốn nên nên uy phong bắt diện tiết độ phó xứ làm l ê n chuyện xấu đến thế mà có thể hư đến trình độ như vậy hoàng phủ tư tư tối nay thật sự là mở rộng tầm mắt củng cố thanh tiếp cận dần dần không còn là nàng không thể không hoàn thành nhiệm vụ mà thành nàng kìm lòng không được bàn tâm nhà ngươi hầu ra là người thế nào hạ tại trường ăn lúc cũng là cái này hư sao hoàng phủ tư tư đứng dưới tàng cây đen nhánh bên trong c h ỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi mắt giống tinh thần đồng dạng lấp lánh vương quý nghiêm mặt nói cô nương lời ấy sai rồi hầu ra chỗ nào hư rồi hầu ra đối với chúng ta ân trọng như núi hoàng phủ tư tư lường hắn một cái nói ta nói chính là nhà ngươi hầu ra tại trường an lúc có phải không cũng cái này thường xuyên đối với người khác d ở trò xấu vương quý bỗng nhiên cười hắc hắc cái này vấn đề cô nương sao không ở trước mặt đến hỏi hầu ra dù sao tiểu nhân không dám nói lung tung ha ha ba người đang ngốn cáo từ yên tĩnh trong bóng đêm b ỗ n nhiên truyền đến một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vương quý ba người chợt cảm thấy ra đầu tê dần vô ý thức liền cong lên thân thể động tác cực nhanh đem hoàng phụ tư tư vây vào giữa chờ dây lắc không có động tĩnh vương quý ba người trao đổi một lần ánh mắt quay người gấp rút đối hoàng phụ tư tư nói cô nương khóa k ỹ cửa trước sau bất luận nghe đến bất kỳ động tĩnh ngàn vạn lần đ ừ n g đi ra hoàng phủ tư tư đã dọa đến hoa r u n g thất sắc vương quý ba người lại nhanh chóng nhếp chân hướng tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy như bay tiếng kêu thảm thiết phát sinh ở mới xây phiên chợ bên trong tân phiên chợ cách phúc trí khách sạn không xa cho nên vương quý bọn hắn có thể nghe đến thanh âm v ngực chính giữa cắm một chi linh tiễn chúng tên người là thương nhân vừa rồi tại khách sạn lúc còn cùng vương quý lẫn nhau tướng kêu lên giá thương nhân đã chết phải thấu thấu trên mặt đất một vũng máu mấy tên hỏa kế tay thuận bận bịu chân loạn che lấy thương nhân ngực ý đồ cho hắn cầm máu nhưng mà vương quý bọn hắn là có qua chiến trường giết người kinh nghiệm tùy tiện để mắt thoáng nhìn liền biết cái này thương nhân đã chết không có khả năng cứu sống nhìn xem thương nhân trên ngực tiễn vương quý con mắt h í p hít h t hướng hai gã khác thân vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ba người rời đi hiện trường tìm góc v ắ n vẻ vương quý thần tình nghiêm túc nói cái này người chết phải kỳ q ặ c Khác một có nói, người tên r thân vệ gật đầu nói nhớ kỹ một lần kia kém chút đem chúng ta hầu ra dính lữ vào đương thời rất nhiều an tây quân tướng linh hoài nghi là hầu ra chỉ điểm vương quý chỉ, chỉ nơi xa thương nhân thi thể thi thể t h u n g quanh đã vây lên càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt cái này thương nhân cũng là bên trong tiễn người bắn tên cũng là âm thầm ra tay ta cảm thấy phải hẳn là cùng là một người cái này người đến tội cùng muốn làm gì lần đầu tiên là hướng cao tiết xoáy xoáy t r ư ớ n g bắn tên lần thứ hai là ám sát một cái phổ phổ thông thông thương nhân hắn đến cùng có mục đích gì vương quý lạnh lùng nói lần thứ nhất tuy nói là hướng cao tiết xoáy xoáy t r ư ớ n g bắn tên nhưng mà cuối cùng lại là hầu g i a bị hoan u ổ n g lần này giết một cái thương nhân rất khó nói có phải không lại nhằm vào hầu g i a nhưng việc này lại liên lụy đến hầu g i a thân bên trên coi như phiền p h ư c hầu ra đối quy tư thành hương thương sự tình rất coi trọng không thể chuyện như vậy mà hủy một tên thân vệ nói chúng ta làm sao bây giờ vệ doanh lập tức bẩm báo hầu ra đi vương quý tỉnh táo nói ngươi lập tức về đại doanh bẩm báo ta cùng vương lão tam tại phụ cận đi dạo tên là vương lão tam thân vệ nói chúng ta chuyển cái gì n g ư ơ i muốn tìm hung thủ vương quý nói khẽ hắn giết một cái thương nhân lập tức sẽ dẫn tới tiết độ sứ phủ qua n binh nhưng mà nếu như là ta đã giết người không cần nói là t r ộ t dạ còn là yên tâm có chỗ dựa chắc ta đều sẽ không rời hiện trường qua xa lại nói hắn cũng lưu lại sơ hở sơ hở gì các ngươi vừa rồi không có nhìn kỹ thương nhân dưới chân thương nhân chúng tên sau tuyệt không chuyển bước mà là thẳng tắp đổ xuống cho nên rất dễ dàng phán đoán tiễn p h o n g tới phương hướng vương quý dừng một chút ngón tay bỗng nhiên hướng đen nhánh phương hướng tây bắc một chỉ nói nơi đó hẳn là tiễn p h o n g tới phương hướng mà k i ê u phiến địa phương là dân cư hung thủ rất có thể ẩn tàng tại dân cư bên trong cũng có khả năng dùng một thân phận khác sống nhờ tại dân cư bên trong vương láo tam lá gan đủ đại liền đi với ta nhìn xem vương láo tam miễu môi ta dù không thể nào tin được ngươi cái này phiên nói h i ệ u nói vượng nhưng mà lá gan lại là không thiếu đi thôi để một tên khác thân vệ nhanh chóng chạy về đại doanh bờ báo vương quý cùng vương lão tam hóc lưng lại như mẹo giống hai cái săn thức ăn báo vương quý không một quan tâm cười nói tuy chỗ tìm cây côn gỗ cũng tính toán binh khí chúng ta chiến trường đều không sợ còn sợ cái này giấu đầu lộ đôi hung thủ vương lão tam hùng hùng hổ hổ nói thật không biết ngươi chung cái gì tả hơn nửa đêm nhất định phải tìm cái gì hung thủ chờ quan phủ tới ban ngày cha không được sao chúng ta là thân vệ chỉ cần bảo hộ hầu ra liền đủ vương quý lạnh lùng nói hầu ra đối quy tư thành hưng ơ thương sự t ì n h vô cùng coi trọng nếu không thể sớm một chút bắt được hung thủ hôm nay giết một cái thương nhân ngày mai lại giết một cái thương nhân cứ tiếp như thế còn có mấy cái thương nhân d á m lưu tại quy tư thành hầu ra một phen dự định chẳng phải là toàn thất bại rồi người ta đã ăn hầu ra bình lương cũng nên vì hầu ra nhiều tận điểm tâm lực thật sự cho rằng thân vệ liền là buổi tiếp hầu ra không có việc gì loắt lắc bất tài sao ngươi vương láo tam s ữ n g sở tiếp lấy hờ ơ mờ nói tính ngươi có lý ta không nghĩ kia nhiều đi thôi đợi khi tìm được hung thủ ta đem hắn trứng bốc nát hơn nửa đêm giày vò lão tử cậu tạp mái hai người vừa đi một bên chú ý dưới chân rất mau tìm hai cây gậy gỗ giữ tại lòng bàn tay lúc này hai người đã đi đến dân cư trong ngõ nhỏ q uy tư thành dân cư rất có vài phần dị vực phong vị đều là mái vòm phương tưởng nhìn vẻ ngoài có điểm giống lều vải dân cư ở giữa ngăn cách một cái k h ẽ hở ngõ nhỏ dù sao lộn xộn lại không có đèn đường đen kịt một màu bên trong hai người l ặ n g yên tìm hành đi được rất vất vả vương quý một bước đều muốn tả hữu quan sát một lần hoàn cảnh tình cảnh này hắn đã cấp tốc chuyển đổi tâm thái chỉ coi chính mình đưa thân vào chiến trường bên trên chẳng qua là một trận vô thanh vô tức lại lại lôi đình vạn quân chiến đấu trên đường phố ai cũng không biết ngõ tối cái nào góc tối lại đột nhiên bắn ra một chi muốn m ệ n h tiễn vương quý hai người sau cùng tư thế đã là l ư n g tựa lưng mỗi một bước đều đi được kinh tâm động phách phảng phất đang tử thần nhảy múa trên lưới lao dân cư bên trong tiềm hành hồi lâu vương l á o tam rốt cục nhận không được oán giận nói vương quý thằng chó chết đến cùng nghi do rằng hay chưa rõ ràng là cái thô bị vũ phu còn thanh tinh hung thủ đến cùng có hay không tại cái này phiến dân cư bên trong nói không chừng nhân ra sau khi giết người sớm liền về nhà ngủ nữa nha vương quý lúc này cũng đối với mình phán đoán sinh ra dao động lần đầu tiên trong đời làm phá án sự t ì n h mà lại vẹn vẹn dựa vào thương nhân chúng tên góc độ phán đoán phương hướng lúc này hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không phán đoán sai có lẽ loại chuyện này thật sự là người đọc sách mới có bản sự làm đi như đêm nay hầu ra cũng ở đây nhất định sẽ không sai chính mình chỉ muốn đi theo hầu ra cầm tặc liền là vương quý cười khổ một tiếng đang m u ố n từ bỏ trong bóng t ố i chợt nghe kẹt kẹt một tiếng vương quý cùng vương lão tam ra đầu tê g ầ n như thiểm điện hướng trên mặt đất một bát chỉ nghe đỉnh đầu vào một tiếng một cố lạnh leo lanh phong p h t qua nhìn lại một chi linh tiễn chính cắm ở hai người sau lưng trên tường đất đôi tên lông vũ còn tại hơi rung động không thôi vương quý hai người kinh hãi lần không khỏi đại hỷ bọn hắn biết chính mình tìm đúng địa phương hung thủ liền tại phụ cận mà lại một mực lạnh lùng từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến bọn hắn chờ đợi một kích thành công cơ hội vừa rồi k ê u kẹt kẹt một tiếng nếu không phải vương quý hai người trải qua chiến trận thật đúng là không nhất định có thể phán đoán phải ra k i u kỳ thật là dây c u n g kéo ra lúc thanh âm hai người trong bóng đêm cấp tốc trao đổi cái ánh mắt sau đó như thiệm điện lăn khỏi chỗ lan đến một cái khắc góc tường rẽ ngặt về sau g i a lưng vào tường miệng lớn hô hấp. vương lão tam ặ t nỗi khiếp sợ vẫn còn t r ư a t i ê u lại nạn ra tiêu d u n g thấp dọn g mắng c ầ u tạp thoái thế mà thật bị ngươi đ o á n bỏ chúng đem lão tử mang vào quỷ môn quan vương quý ngươi thiếu ta ân tình thiếu lại vương quý mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về vừa rồi như hơi chậm m ộ t sát chi tiêu muốn mệnh tiễn liền sẽ đem hắn bắn cái xuyên thấu lúc này vương quý cũng là một mặt sống sót sau hai nạn may mắn thở hồn hển cười mắng được ta thiếu ngươi ân tình sang năm thanh minh ta đốt thêm điểm giấy cho ngươi vương lão tam nói làm sao bây giờ thật dựa vào hai cây gậy gỗ cùng hung thủ liều mạng ta nhìn ra vừa rồi cái mũi tên này Đối chơi lại. phương là cao thủ, chúng ta khả năng chơi không năng là cao ta vương quý đầu túi một chút trong cười nói, phải nhìn mình không khổ gậy gỗ, tay vậy lão à m s tam thấp giọng nói l i ề u mạng cũng phải có cái chữ pháp hiện tại liền vị trí của hắn đều làm không rõ chứ dẫn hắn phát ra động tinh chính là như thế nào dẫn vương quý ngồi sổm người xuống từ dưới chân nhặt lên mấy khối thành đầu nói đạ thảo kinh xả hiểu không n chương t ba trăm mười bảy đêm tối lẫn nho quyết vương quý hai người phiền phức xác thực lớn đối mặt một cái nhìn không thấy lại tiễn tờ hờ ưu ở tờ rất kỳ giai định nhân vương quý cùng vương lão tam tính mạng lập tức treo lên đến tuy nói hai người đều có chút thân thủ dù sao cũng là đi lên chiến trường giết con n g ư i nhưng mà ra chiến trường thân thủ cùng ở trong tối trong ngó cùng người liều mạng thân thủ không phải một chuyện đồng dạng là liều mạng nhưng mà trong ngó t ố i muốn mạo hiểm phải nhiều dựa lưng vào góc tưởng vương quý cùng vương l á o tam sắc mặt khó coi ánh mắt cùng nhìn nhau thấy rõ người kia vị trí sao vương l á o tam hỏi vị trí không có ý nghĩa gì hắn như phát nhất tiễn liền lập tức đổi chỗ trốn đi chúng ta cũng chỉ có thể mụ tìm vương quý t r ầ m bồn nói vậy cũng chỉ có thể cùng hắn dông dài heo tổn đến hầu r a phái binh tới vệ binh vương lão tam hít sâu cố gắng để cho mình biến phải tỉnh táo tỉnh táo mới có thể ứng phó chiến trường hết thẻ biến số nghe nói hầu ra dưới trướng đơn độc có một chi thần xạ thủ tạo thành danh o đội mặc dù mười mấy chục người nhưng mà cái đều là xạ thuật bất p h ả m so trong ngõ nhỏ kia người không kém như hầu ra có thể phái ra chi kia thần xạ danh o kia người liền chết chắc vương láo tam cười lạnh vương quý cũng cười lạnh bất quá là hướng về phía vương láo tam ngươi c h ư a hết nghị nghị chúng ta như thế nào sống sót đi hầu ra phái binh tới này ít nhất cũng phải nửa canh giờ cái này nửa canh giờ chúng ta chẳng những phải sống sót còn muốn đem người kia ngăn chặn không nhường hắn chạy ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm được sao rất khó khó như lên trời Chưa ra hỏa tiễn tờ hờ hiệu vương lão tam hướng ngõ hẻm trong vứt cục đá sau đó vương quý ngưng thần mín hơi lòng bàn tay cầm một cái cục đá hít sâu mấy lần về sau vương lão tam bỗng nhiên lấy tay hướng ngõ hẻm trong trên tường đất vứt một cái cục đá đi vào cục đá đập trúng tường đất đồng thời một chi linh tiến đúng hẹn mà tới run rẩy đính tại trên tường cùng lúc đó vương quý như t h i ể m điện xuất thủ một cái cục đá hướng t i ế n phong tới phương hướng hung hăng đập tới phí một tiếng chầm đục đen nhánh bên trong vương quý thủ pháp đương nhiên không coi chuẩn như vậy cái này cục đá hẳn là chỉ đập trúng khung cửa khung cửa sổ loại hình địa phương bất quá cái này thanh động tính cũng dọa âm thầm thần xạ thủ nhảy một cái vương láo tam lại lần nữa vứt cục đá tham gió lúc chỗ tối thần xạ thủ không có lại làm ra bất kỳ phản ứng nào vương quý cười khanh khách bỗng nhiên lớn tiếng nói nột tia dấu đầu lộ đôi cầu tạp t h i ngươi lại bàn a mèo ba chân tiễn tờ hờ ú ơ tờ thật coi chính mình thành tinh có loại v chỗ tối vẫn không có động tĩnh đối phương hiển nhiên là cái phi thường tỉnh táo người sẽ không bị tùy tiện chọc giận hắn chỉ là nút trong bóng tối chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ gặp vô pháp chọc giận đối phương vương quý không khỏi có chút thất vọng con mắt c h ớ p chớp hướng vương l á o tam ra hiệu làm một cái bọc đánh thủ thế im lặng nói cho hắn để vương l á o tam tại này hấp dẫn địch nhân chú ý hắn thì từ mặt khác một đầu ngõ nhỏ bọc đánh qua đi chủ động cùng địch giao thủ vương l á o tam gật đầu vương quý cười hắc hắc trong bóng đêm lộ ra hai hàng trắng hiếu răng sau đó quay người m i u e o biến mất tại ngang dọc đan sen trong n õ nhỏ vương quý rời đi về sau vương lão tam cách mỗi một hồi liền hướng trong ngõ nhỏ vứt một cái cục đá hoặc là cao giọng chửi mắng khiêu khích núp trong bóng tối địch nhân tựa hồ rất là t ầ m cao khí ngạo cục đá ném ra sau ngẫu nhiên cũng sẽ có điều đáp lại hắn đã nhìn ra chế tạo động tính đồ vật là phô trương thanh thế t i ệ n đều là hướng vương lão tam lên tiếng địa phương vào tới may mắn vương lão tam trốn ở tường đất góc rẽ mới không có bị t i ệ n bắn chúng dù là như này cũng dọa đến vương lão tam phía sau lưng nhất tầng lao mồ hôi vương quý tại đen nhánh trong ngõ nhỏ im lặng tiềm hành giống một cái hành tẩu ở trên tường miêu trần ổn mà tính mịch tiên tính im ắ n g dân c ư quần thể bên trong vương quý ngừng thở. mỗi đi mấy bước liền dừng lại cẩn thận lắng nghe địch nhân dây cung kéo ra thanh âm phân biệt phương hướng của thanh âm tùy thời điều chỉnh lộ tuyến làm hắn nghe đến cuối cùng một tiếng dây cung kéo ra thanh âm lúc hắn chính vị tại ngõ tối chỗ sâu một tòa mái vòm nhà bằng đất bên ngoài từng rào theo lấy nơi xa vương lão tam khó nghe tiếng chửi rủa chuyển đến vương quý cũng rõ ràng nghe đến kia tòa nhà mái vòm nhà bằng đất nóc nhà chuyển đến dây cung kéo ra sau kẹt cả tiếng vương quý nội tâm vui mừng xác định địch nhân liền tại nhà này nhà bằng đất nóc nhà nơi xa vương lão tam hùng hùng hổ hồ thanh em mơ hồ có vương lão tam cái này tạp thoái mang chửi người thực sự quá khó nghe chẳng những đem đối phương tổ tông mười tám đời tất cả đều chào hỏi một lần càng đem hắn nữ tính tổ tiên trà đạp phải không còn hình dáng liên thể vị tư thế cùng với mỗi lần thu ân khách bao nhiêu tiền đều nói rõ được tinh tưởng sở làm đến vương quý trong đầu đều có hình ảnh trên nóc nhà dây cung phát ra kẹt kẹt nhẹ văng lên vương quý run lên hướng kêu tòa nhà dân cư im lặng kín đáo đi tới làm dây cung bung ra mũi tên vẹo một tiếng bắn ra đồng thời vương quý thân thể trùn xuống cũng như mũi tên bắn đi ra một cái chập trùng trèo nối sổn người đã im lặng rơi vào viện bên trong lưng tựa vào người tại đen nhánh không thấy năm ngón tay bóng ma lên chậm r i hướng nhà bằng đất tiếp cận nhưng mà đối phương trung quy là cao thủ cao thủ trời sinh đ ố i khí tức phi thường m ẫ n cảm đồng thời có một loại rất thần kỳ giác quan thứ sáu cứ việc vương q u ý không có phát ra bất kỳ thanh â m cái k i ê u cao thủ vẫn mơ hồ phát giác được bất ăn luôn cảm giác chung quanh khí chẳng có chút biến hóa nhất là viện tử t ư ờ n g che hạng i ê u đen kịt một màu địa phương bằng thị lực không cách nào thấy rõ cái gì nhưng mà cảm giác đã không giống cao thủ không chút do dự lập tức hóa chặt tường tre cái nào đó điểm vèo một tiếng phát ra nhất tiễn không thể không nói cao thủ giác quan thứ sáu rất thần kỳ cái này nhất tiến không bắn trúng vương quý nhưng mà cũng cách hắn rất gần liền tại hắn phía bên phải không đến một thước địa phương mũi tên chui vào mặt tường nửa thước vương quý kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cũng không dám lại động đậy hiện tại liền là cược c ự c tại cái này p h i ế n bóng đêm đen kịt bên trong cao thủ chỉ là bằng cảm giác bắn ra mũi tên cũng không có phát hiện hắn vị trí cụ thể bốn phía yên t ĩ n h như chết cao thủ không ra vương quý không nói không rằng nơi xa vương l á o tam khiêu khích tiếng chửi rủa đã mất đi tác dụng cao thủ hiện tại lực chú ý tất cả chính hắn chỗ trong sân song p ư ơ n g trầm mặc rằng co so liền là kiên nhẫn ai động trước ai thua đã là cuối thu thời tiết trong sa mạc khí hậu l ư ợ n g cực phân hóa ban ngày nóng ban đêm lạnh vương quy đứng tại nhiệt độ chợt hạ tường c h e hạ trên người trên mặt mồ hôi cũng không ngừng hướng xuống trôi nhịp tim nhanh đến mức phản g phất muốn s ô n g ra ra thịt có thể hắn biết mình không thể động bởi vì hắn rõ ràng nghe đến nóc nhà địch nhân kéo ra dây cung mũi tên vương hướng chính đối vị trí của chỗ hắn có chút một tia vang động liền có thể vui nói một t r ư ờ n g diêm vương đích thiệp đ ò i mạng một cái là thợ săn một cái là con mồi thợ săn muốn trừ hết con mồi con mồi nghị phản p ệ thợ săn song vương đều tại tỉnh táo so đấu lấy kiến nhẫn nhưng mà lẫn nhau là địch nhân song phương còn là tồn tại t r á n h l ệ n h vương q u ý chỉ là thân vệ hắn có chịu chết quyết tâm nhưng mà giết địch bản sự còn là cách cao thủ kém một ít rốt cục vương q u ý thực sự nhẫn không được như này bại lộ tại tường c h e hạn lẫn nhau rằng c ó vương q u ý cảm thấy mình thể lực hao phí rất nghiêm trọng so đấu kiên nhẫn cũng là một loại việc tốn thể lực vương q u ý đã không thể chịu được được. lạc n g y ê n không một tiếng động hạ thân vương q u ý trừ một cái cục đá ở lòng bàn tay ngừng thở sau đó như là phim ảnh bên trong động t á t chậm phi thường chậm dai hướng tường tre bên trái di động một tấc lại một tấc l i ệ n tại sắp tiếp cận nhà bằng đất dưới bệ cửa số lúc nóc nhà địch nhân bỗng nhiên kích xạ ra một mũi tên lần này mũi tên phi thường chuẩn xác hướng vương quý phần bụng vào tới hiện nhiên ẩn nhận về sau thần xạ thủ làm ra chính xác phán đoán nghe đến dây cung v ô n g ra tiếng ông ông, vương quý kinh hãi thân thể vô ý thức ố n éo lập tức bên trái bên eo tê d i n còn không có cảm giác đến đau đớn vương quý trong tay cục đá liền đập ra ngoài đồng thời thân thể lăn một vòng l ă n đến nhà bằng đất dưới mái hiên rời đi thần xạ thủ ánh mắt túi đầu xem xét phần eo của mình một chi linh tiễn cắm ở bên ông tiên huyết đã nhuộng cảm giác thể lực của mình theo lấy tiên huyết chạy ra mà cực nhanh tàn biến thành bên ngoài đại doanh cố thanh bị hàn giới đánh thức một mặt rời giường khí mười phần khó chịu hắn đang l ư ờ m trước mặt thân vệ vương quý cùng vương l á o tam lưu tại thành bên trong tìm hung thủ cố thanh nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói quả thực là h ồ náo nhân ra là cao thủ nhất là hắn có bóng đêm y ể m hộ lại có cự ly x a bắn giết bản sự vương quý bọn hắn bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng trở về báo tin thân vệ tối đầu nói tiểu nhân quýt qua có thể vương quý không e hắn nói muốn vì hầu ra tận một phần tâm lực cố thanh hít sâu một hơi thủ hạ cái này bậy thân vệ lỗ mãng xác thực lỗ mãng nhưng cũng là một mảnh trung tâm cho dù là lý long cơ nhãn tuyến vương quý đ ố i hắn cũng là trung thành cảnh cảnh nghe lên đến rất mâu thuẫn có thể vương quý liền lạ như này mâu thuẫn người hắn thống khổ hắn lựa chọn chỉ có thể hắn một mình gánh chịu hàn giới chuyên ta quân lệnh lập tức phân phối một ngàn người vào thành đối phương là cái thần xạ thủ chúng ta mang lên t ấ m thuẫn tối nay đã lộ đầu đem hắn giải quyết cố thanh mắt lộ sát cơ lạnh lùng thốt hàn giới ôm quyền lĩnh mệnh cố thanh lại gọi lại hắn còn có thần xạ doanh cũng đều kêu lên làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chúng ta quân bên trong thần xạ thủ vị phong á m tiễn đả thương người bản sự không chỉ là hắn mới có t r â m thấp kèn lệnh tại trong đại doanh thổi lên vốn đã nghỉ ngơi doanh trướng bên ngoài nhao nhao đốt lên bó đuốc các tướng lĩnh p h ụ thêm khải giáp hùng hùng hổ hổ đạp động tác chậm chạp quân sĩ ra lệnh cho bọn họ mặc giáp chấp binh xếp hàng chiến mã tại bất an t ê y m ì n h không kiên n h ẫ n dùng sức đung đưa đầu to cố thanh cũng p h ụ thêm khải giáp không có dư thừa nói nhảm tới lên chiến mã liền hạ lệnh xuất phát thành bên trong dân cư dư ớ i má hiên vương quý trên lưng vết thương càng ngày càng đau huyết cũng càng ch mặc dù rời đi thần xạ thủ ánh mắt có thể vương quý không dám bưng l ỏ n g thần xạ thủ không chỉ chỉ là thần xạ thủ bỏ xuống cung tiễn nhân ra cũng có giết địch bản sự mà vương quý cũng đã thể lực mất hết hầu ra viện binh như lại không đến đêm nay chính là ngày dỗ của ta vương quý t ừ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm nói lại chịu nhất tiễn ta còn có thể lại chịu nhất tiễn liều lên cái này nhất tiễn đánh cược một keo có thể hay không cắn xuống hắn một miếng thịt vương quý ánh mắt lộ ra v ẻ n g o a n lệ một tay bịt lại miếng mũi tay kia nắm chặt tắm ở bên hông mũi tên hơi dùng lực vừa gậy vương quý sân mắt liệt khỏe mắt phát ra rên lên một tiếng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lấy má mà xuống bên hông tiễn đã bị rút ra không kịp xử lý vết thương vương quý nắm trong tay được mang theo tiên huyết mũi tên chậm dài hướng nóc nhà rời đi chương ba trăm mười tám kịch chiến về sau người cổ đại tín nhiệm là cái gì vì cái gì mà chiến vì ai mà chiến rất khó có người giải thích rõ ràng cái này vấn đề nếu như cầm cái này vấn đề đến hỏi vương quý không có đọc qua sách vương quý chỉ sợ cũng nói không nên lời giống như giờ này khắc này hắn có lẽ cũng không biết đến tột cùng vì cái gì mà liệu mạng như vậy bảo vệ quốc gia chính nghĩa công đạo cái gì những lý do này quá hùng vĩ quá gấp ép vương q u ý chỉ là tên lính quẻn hắn không có cao như vậy giác ngộ nếu như nhất định phải tìm lý do đối cố thanh trung tâm xem như một bộ phận đối đồng đội tình cảm là một bộ phận phản bội đồng đội c ù n g cố thanh biến thành triều đình nhãn tuyến ấy n ấ y cũng tính toán một bộ phận người là phức tạp động vật làm bất cứ chuyện gì đều có lý do đại bộ phận lý do cũng không có kia lớn nhất mà là rất phức tạp tỷ như vương quý liều mạng lý do liều mạng chỉ là vì tập trung cũng vì cứu rỗi linh hồn của mình thời khác này vương quý nghĩ không sâu như vậy xa hắn biết đến nên liều mạng thời điểm nhất định không cần do dự không cần e ngại trên đời có rất nhiều chuyện sò、so、chết quan trọng hơn Diệt trừ t ra hầu ê nhà đ ị c nhân n y bằng đất cửa khép n g hở n hắn, chờ đợi v bên h h đến, này cái là vương trong đ một mảnh đạn ngày thịt n h vương quý xuyên thấu qua dưới mái hiên xong cửa sổ trong triệu nhìn lại trong phòng nằm ngang lấy hai cỗ thi thể thấy không rõ bộ dáng hiện nhiên là thần xạ thủ đem chủ nhà giết chiếm lấy căn phòng này trong phòng cánh b ắ c có thang gác hẳn là thông hướng nóc nhà vương q u ý cách xong cửa sổ nhìn xem cái kia thang gác thần sắc d ã y rủa hồi lâu đi thang gác quá mạo hiểm nói không chừng địch nhân tiến đang chờ hắn có thể là từ bên ngoài bò lên trên nóc nhà lại quá hao phí thể lực vương q u ý thể lực trèo trống không khổng lộ như thế hao phí hắn mất máu càng ngày càng nhiều sau đó phải tiết kiệm mỗi một phần thể lực kéo tới hầu g i a viện binh đến tâm tình rất lo lắng sinh tử đã không tại lo nghĩ của hắn bên trong vương q u ý lúc này ý niệm duy nhất liền là như thế nào diệt trừ tên địch nhân này không tiếp đại g i i phóng nhãn dò xét hoàn cảnh b ố n phía vương quý phát hiện nhà này nhà bằng đất hết thảy có hai con đường ra ngoài cùng đại đa số dân cư đồng dạng có một đạo cửa trước cũng có một đạo cửa sau vương quý lúc này ở vào cửa trước viện bên trong mà nhà bằng đất cánh bắc có một đạo cửa sau nếu như địch nhân muốn chạy trốn chỉ có thể có cái này hai lựa chọn trừ phi hắn biết bay nơi xa vương lão tam tiếng chửi rủa vẫn đứt quắng truyền đến mang tiếng nói đều k h ẳ n giọng còn tại l i ễ u lo không ngừng m a n g lấy vương quý mặt chạy xuống m ù hôi lạnh cán răng âm thầm chửi mắng vài câu cái này cậu tạp t h o i chỉ biết mắng một cái phong bế cửa trước một cái phong bế cửa sau bất luận kết quả như thế nào chí ít có sức đánh một trận nóc nhà đã hồi lâu không có động tĩnh vương quý càng ngày càng nhanh hắn không rõ ràng địch nhân là không chạy còn là vững vàng chờ đợi đánh giết hắn cơ hội dưới tình thế cấp bách vương quý lơ đã nhìn g n thấy dưới mái hiên góc tường chất đống lấy một đống tủi cùng mảnh gỗ vụn kia là bách tính nhân ra nấu cơm nhóm lửa c h i vật vương quý g ẩ n ra một chút lập tức lộ ra vẻ vui mừng như không người niêm phong cửa liền thử thử biện pháp khắt đi cố hết sức ngồi sổ người xuống vương q u tử trong ngực móc ra cây châm lửa tìm đến một đống dễ cháy mảnh gỗ vụn. phía trên chồng lên tuổi thổi sáng cây châm lửa về sau nhóm lửa m ạ n h gỗ vụn hỏa quang chậm rãi sáng lên càng lúc càng lớn tuổi bị nhen lửa về sau vương quý hướng trong phòng vẫn một chút tiêu đốt lên tuổi sau đó tay bên trong nắm chặt rút ra mũi tên chậm dại hướng về sau môn di động một đêm hỏa tướng phòng nhóm lửa cửa trước bị hỏa phong bế t i ê u địch nhân duy nhất đường l u i chỉ có cửa sau vương quý ngồi sổm ở cửa sau bên ngoài góc rẽ giống một cái ẩn núp lá quy một tay nắm lấy mũi tên tay tia tre bên hông vết tường nhắm mắt ngôi hơi thở chậm đợi quyết chiến phòng hỏa đã càng lúc càng đồng la đã gó vàng có bách tính hô to hỏa hoạn bị đánh thức người càng ngày càng nhiều vương quý vẫn ngồi sồn ở cửa sau g ó c rẽ mặt lộ ra cổ quái mỉm cười cái này khó chơi định nhân cuối cùng không phải vô địch thiên hạ tối nay chỉ cần bảo vệ tốt cửa sau hắn chấp cánh khó thoát rất nhanh cửa sau bên trong chuyển đến nhỏ vụn nhẹ lặng lẽ tiếng bước chân vương quý mở mắt ra mắt bên trong một mảnh thanh minh vết thương phảng phất cũng không đau khí lực toàn thân đều tập trung ở trên tay trên tay của hắn gắt gao nắm chặt cái mũi tên này mũi tên vương q u ý chỉ có một kích khí lực cho nên cái này một kích nhất định phải ổn chính xác hưng ác bỏ lỡ cái này một kích hắn đã vô lực tái phát ra kích thứ hai nhỏ vụn tiếng bước chân cách hắn càng ngày càng gần nghe thanh âm đã đến cửa sau vương q u ý trong bóng đêm cong lên thân thể giống một cái nhắm chuẩn con mồi chuẩn bị phát động công kích lìa báo toàn bộ người hiện ra một loại phi thường kỳ dị nhưng lại làm kẻ khác trong lòng run sợ tư thế kia là sắp tên rời c u n g kia là tuyệt thế kiếm khách chìm đắm cả đời g i ế t người tuyệt chiêu bước chân nhỏ vụn vương quy đã có thể cảm nhận được đối phương hơi có vẻ tâm tình hoảng loạn tối nay tao n ộ hai phe địch ta đều rất là ngoài ý、muốn. vương quý ngoài ý muốn tại gặp được cái này loại khó chơi cao thủ mà địch nhân thì ngoài ý muốn tại vương quý không chết không thôi bỏ mạng ý chí thích khách cùng chiến sĩ quyết đấu cấu thành một bức thơ cùng hỏa sau khi va chạm trói lọi hình ảnh lãng mạn như máu địch nhân đã vừa xài bước ra cửa sau tâm tình hoảng loạn hạ giác quan thứ sáu tựa hồ không có linh nghiệm như vậy hắn không có phát giác được nút ở phía sau ngoài cửa vương quý vương quý che vết thương một cái tay cũng bông ra nhìn xem xuất hiện tại cửa sau bên ngoài một đạo thân ảnh con gầy bỗng nhiên n ế c miệng im lặng cười một tiếng sau đó giống một cái liệp báo bổ nhạo đi gác gao bóc cắm vào đ ị bị bị không, không, không, không để ị c h h n ý tới vật lộn tư thế khó coi địch nhân giống một cái đá hậu lư hướng về sau mặt hung hăng đã tới vương quý bị đặt chúng cũng phát ra rên lên một tiếng nhưng mà hắn nắm chặt mũi tên, vừa mũi tên lại nhập g n g để tới v thể mấy phần địch nhân lại lần nữa kêu thảm hai người cứ như vậy lẫn nhau dãy rùa dây dưa chém giết sinh tử tướng bác cho đến cuối cùng hai người đều mất đi khí lực lan trên mặt đất địch nhân đang chờ tiếp tục dùng lực dãy dối lúc lại phát hiện bóp chặt cổ mình tay đã l ỏ n g mở mà hạ thân vương quý đã mất đi chút sức lực cuối cùng chỉ có thể mở mắt nhìn xem hắn trong ánh mắt lộ ra v ẻ tiếp v ố i địch nhân thật sâu bị rung động hắn không rõ ở chỗ này thì trong thành nhỏ tại sao lại xuất hiện cái này một cái ý chí chiến đấu kiên định như vậy bất khuất lại không chết không thôi chiến sĩ nhà giàu sang nuôi dưỡng tử sĩ đều không có cái này l ệ n người chấn kinh sợ hai ý chí nghe càng ngày càng lộn xộn càng ngày càng gần tiếng bước chân hãn tâm hoảng ý loạn l u n g tung tìm cái phương hướng chuẩn bị trốn cách nơi đây khó khăn vừa phóng ra một bước liền nghe đến phụ cận một tiếng tỉnh táo lại ung dung thanh â m đem phụ cận dân cư bao quanh vây quanh không cho phép thả đi bất cứ người nào thần s ạ doanh đi vào tìm kiếm địch nhân tung tích bất luận chết sống cho ta đem cái k i a giấu đầu lộ đôi ra hỏa bắt tới hàn giới mang thân vệ đi vào tìm tới vương quý cùng vương lao tam nghe đến cái này liên tiếp mệnh lệnh địch nhân ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng hắn biết chính mình đã hoàn toàn mất đi chạy đi hy vọng ngày thứ hai, một tên thương nhân tại tân phiên chợ cửa hàng bên ngoài bị bắn g i ế t tin tức vừa chuyển ra tiết độ sứ phủ đã nhanh chóng gián tiếp ra bố cáo t r i ề u an bố cáo đã nói có địch nhân chui vào quy tư thành ám sát vô tội thương nhân tùy thời phá hư quy tư thành phiên chợ phá dối thương nhân cùng bách tính dân tâm đi qua tiết độ sứ phủ một đêm bắt thích khách đã bị chú quân cầm xuống ngay tại thẩm vấn thương nhân cùng bách tính có thể gối cao không lo tiếp t ụ c t ì n h thương cùng sinh hoạt chú quân đại doanh, doanh trại bên trong vương quy tử trong hôn mê tỉnh lại hai mắt ngây ngốc nhìn qua bạch sắc lều vải đình vương quy sắc mặt vẫn rất khó coi tái nhợt phải không thấy một tia huyết sắc trong danh trướng ngồi tại hai tên theo quân đại phu. tay thuận bám lây cái cằm ngủ gà ngục g ầ n đi qua suốt cả đêm cứu rút hai tên đại phu tại cố thanh cùng hàn giới các loại người đằng đằng sát khí nhìn chăm chú liệu mạng rốt cục đem vương quý cứu sống người dù cứu sống nhưng mà vương quý mất m á u quá nhiều muốn nằm trên giường thật lâu còn cần các loại bổ huyết dược vật cùng đồ ăn mới có thể nuôi hơi thở tới gặp vương quý mở mắt ra bên cạnh bảo vệ vương l á o tam lập tức ngạc nhiên kêu to lên cậu t ạ p thái o người rốt cục sống tới vương quý ngây ngốc nhìn hắn một cái há mồm lúng túng mấy lần phát hiện chính mình không phát hiện chính mình không phát ra được thanh nhầm nào hắn đã suy yếu đến nỗi hô to gọi nhỏ b u ồ n phía ồn ào hai tên đại phu cũng bị bừng tỉnh vội vàng ghé vào trước mặt hắn dò xét khí sắc còn nhấc lên mí mắt nhìn một chút con người một tên khác đại phu bắt mạch một hồi t h ở phao một hơi hai tên đại phu lộ ra khẳng định chi sắc tiếp tục lẫn nhau tướng lộ ra một cái c ư ờ i khổ vương q u ý sống bọn hắn cũng có thể giao nộp không phải vậy bọn hắn thật sợ hàn giới cùng đám tia thân vệ sẽ xảy ra nuốt bọn hắn doanh t r ư ớ n g màn cửa bị xốc lên cố thanh bước nhanh đi vào ngồi tại vương quy thân trước theo thường lệ xốc lên hắn mí mắt nhìn một chút tuy nói nhìn không hiểu nhiều nhưng mà tham viếng thương binh bình thường đều muốn đi cái này tự. cũng không biết mí mắt bên trong có thể nhìn ra cái gì tới sống tới liền tốt ha ha vương quý tiểu tử ngươi thật sự là mệnh lớn trước sau hai lần sinh tử đại kiếp ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không có nhân vật chính q u a n hoàn lưu kia nhiều máu thế mà cũng chưa chết cố thanh cười to nói vương quý ra sức nặn ra mỉm cười mặc dù không biết cái gì gọi là nhân vật chính q u a n hoàn nhưng mà nhìn hầu ra cao hứng như thế dáng vẻ hẳn không phải là nói xấu gặp vương quý tựa hồ cố gắng mở ra miệng tựa hồ muốn nói cái gì cố thanh k h á t bắt tay nói chớ nóng vội mở miệng nói chuyện ngươi hảo, hảo dưỡng Ta đã sai người từ sai đã người chương nhân người hồ thu nơi đó thu mua ba h u trăm liệu, yên mười chín địch nhân. Địch nhân hắn hắn không, không phú quý tri khí tự mang nhân vật chính quang hoàng người rất thần kỳ giống thần kịch bên trong chính phái nhân vật thế nào đều không chết được nếu như người có k i ế p trước cái này cố thanh cảm thấy vương quý đời trước nhất định là tây sở bá vương toạc kỵ ban ngày cưỡi cái kia lúc bất lợi hề truy bất t hệ vị kia truy chết sau bởi vì trung thành cảnh cảnh mà bị thượng thiên khen thưởng đ ờ i này đầu thai là người ban thưởng hắn bất tử c h i thân cố thanh ngồi sổ người xuống nắm chặt vương quý tay nói khẽ lần sau không cần l i ề u mạng như vậy dùng ngươi mệnh đổi chỉ là một định nhân không có l ợ i mua bán lỗ lớn các ngươi đều là ta thân vệ mệnh rất quý giá vương quý vẫn không thể nói chuyện nhưng mà mắt bên trong đã nổi lên lệ quang trong lỗ mùi ừ một tiếng Cô Thanh vương ừ a c ờ i nói, bội vẫn n bất rất ta quá là phục g ư i v ư ơ quý nước g ơ ngươi Vương i tiên điểm, đội là lập làm là tên tử, tử thể ta. hán hán đỉnh cùng đồng huynh vinh hạnh n đệ, có của ư quý mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra hảo hảo nuôi hơi thở thân thể khỏi bệnh sau ngươi vẫn là muốn cho ta bán mạng đúng lần này ngươi lập công lớn vì ta cầm xuống một cái rất khó giải quyết cường địch hoang vu biên thủy tiểu thành không có gì đ ồ vật khen thường ngươi chúng ta liền tục khí một điểm thưởng ngươi một trăm quan tiền đi quay đầu ta để người đưa tới ngươi tiết kiệm một chút hoa cho người nhà sao đi một nhà già trẻ qua mấy năm thoải mái thời gian dù sao cũng so ngươi tại nơi này ăn uống cả cực chơi gái tiêu hết hiếu thắng vương quý dưng dưng ngử một tiếng hướng cố thanh n ặ n ra một tiêu mỉm cười cảm kích gặp cố thanh muốn rời khỏi vương quý bỗng nhiên suy yếu nói hầu ra cố thanh quay người nhìn xem hắn vương quý cố gắng từ hết hầu bên trong n ặ n ra mấy chữ hầu ra tiểu nhân thật xin lỗi cố thanh nhuẹn miệng cười nói hả o hảo dưỡng không nên suy nghĩ bậy bạn nói xong cố thanh liền đi ra doanh trại hàn giới đứng tại vương quý giường một bên thở dài hầu ra nói đúng không nên suy nghĩ bậy b ạ hắn chưa hề trách ngươi vương sử hầu ra hắn lúc trước hầu phủ đêm đó hắn liền trong sân sớm liền biết không qua hắn chưa hề để ở trong lòng càng chưa trách cứ qua ngươi hầu ra rất thông cảm ngươi thân bất do kỳ vương quý nước mắt lại khống chế không nổi nước nợ nói vương quý không thể báo đáp duy lấy cái chết báo hầu ra tri ân vương quý lấy mạng đổi mạng địch nhân bị giam giữ tại chú quân doanh trại bên trong giao cho thường trung thẩm vấn không thể không nói cái này vị địch nhân thân thủ phi thường cao tuyệt nhất là tiện tờ hờ ú ớ tờ củng cố thanh t â n xây dựng thần xạ doanh so sánh hắn tiện tờ hờ ú ớ tờ cũng là xếp hạng trước ba có thể nói không trệ một tên thiện x ạ hôm qua dạ vương quý dưới sự bất đắc di châm lửa đ ố t phỏng đem cái này vị thần xạ thủ bước đi ra cùng hắn cận thân tương bác chém giết bên trong vương quý nhất tiến đâm vào hắn phần bụng hắn thương thế cũng không nhẹ bị quân bên trong đại phu đem hết toàn lực cứu chữa sau rốt c ụ c lưu lại khẩu khí cố thanh đem thẩm vấn sự tình giao cho thường trung thường trung từ trong quân đội tìm mấy cái thẩm vấn nhân tài hơn một vạn người đại quân bên trong tóm lại có một ít loạn thất bát tao nhân tài mạnh hơn thẩm vấn nhân tài cũng có là một tên lữ soái chuyên môn dẫn đầu trinh sát tìm hiểu địch tỉnh tìm kiếm tung tích địch đại quân xuất phát lúc trinh sát phía trước mở đường thường sẽ cùng địch quân trinh sát gặp gỡ chém giết vì được đến tình báo hữu dụng bắt được địch quân trinh sát sau thường thường muốn dùng hình thẩm vấn cái này tên lữ xoáy thẩm vấn bản sự liền là cái này tích lũy xuống lúc xế chiều lữ xoáy đến báo địch nhân rốt c ụ c c h i ề u lữ xoáy đã cầm tới tương đối hoàn chỉnh khẩu cung đem địch nhân khai một chữ không kém viết trên giấy đồng ý về sau c h ỉ n h cho cố thanh cố thanh đối cái này tên địch nhân thân phận cũng rất tò mò kết quả bản cung nhìn một lần không khỏi lấy làm kinh hãi lập tức thần sắc như có điều suy nghĩ tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì n Cái người à y vị thần xã thủ h n xã k ô có chí cùng quan quân An biên lệnh thành, hệ thậm chí cùng an tây quân hết thẻ gì với Tây t ớ n cùng quan biên đều không quan、hệ. Hắn An Sơn trọng n g g sĩ Lộc đều thu mua. kim hệ. thế mà là bị ư này vốn là an tây quân một tên thập trưởng tiến tờ hờ u ơ tờ rất là bất p h ả m liền trên cố thanh n h ậ m an tây tiết độ phó sứ sau đó không lâu từ bình lư đến một vị cải trang thành thương nhân người đến đến quy tư sau không biết sao tìm đến cái này tên thập trưởng tận lực kết giao mấy lần uống rượu lại dùng trọng kim t ư ớ n g hối tùy tiện liền mua được cái này tên thập trưởng thập trưởng nhận được mệnh lệnh rất đơn giản nghĩ biện pháp b y đủ a n tây trong quân bộ làm cho t ư ớ nên g xoái bất b hòa, bên trong bộ sinh biến, bộ phá hư cái ố thanh tại、An、Tây hết thẻ quyết chính An quân s c mục h t ê u cuối c ù này g nhất l để đối thiên tử đối cố thanh tại t An cố â biểu hiện bất hiện mới ã n hắn thất vọng, vắng vẻ. Cho nên cái này tiếp theo thất đối cái Cho vẻ. m có đại quân hạ trại lúc hướng cao tiên tri xoáy trướng bắn tên cử động vì bước lên tướng xoáy bất hòa dẫn phát a n tây quân tướng lĩnh nội đấu cũng có đêm qua bắn giết vô tội thương nhân cử động vì phá hư cố thanh vừa mới cổ vũ hưng khởi quy tư phiên trợ kế hoạch nhìn xem trong tay bà cung cố thanh lộ ra mỉm cười hết thể có thể giải thích được thông hợp tình hợp lý đem chuyện này nghĩ đến càng sâu xa hơn một điểm an lộc sơn cử động lần này kỳ thật cũng không hoàn toàn vì mưu hại cố thanh đồng thời cũng vì phá hư an tây trong quân bộ vì tương lai khởi binh tạo phản làm nền sớm suy yếu triều đình chấn áp tạo phản lực lượng mọi người đều biết an tây quân là bây giờ đại đường tinh nhuệ nhất một chi biên quân tương lai an lộc sơn như khởi binh tạo phản an tây quân nhất định sẽ bị điều khiển về quan bên trong trực tiếp cùng phản quân giao chiến an lộc sơn m i ê u tính toán tại trước dùng âm mưu phương thức suy yếu chú định đối thủ nước cờ này hạ được rất là cao minh có ý tứ thần không biết quỷ không hay đem bàn tay đến trên địa bàn của ta đến cố thanh cười lạnh sau đó cố thanh bắt đầu sầu mượn nội ứng không phải chỉ cái này một cái chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi ngoi đầu lên cố thanh muốn báo thủ trở về có thể thủ hạ nhân tài thực sự quá ít đến an tây mấy tháng này cố thanh một mực tại yên lặng quan sát không cần nói tướng sĩ hắn đều tại chú ý hy vọng có thể từ bên trong phát hiện mấy cái nhân tài nhưng mà quân bên trong dũng mánh người chúng nhiều mưu lanh lợi người ít một cái duy nhất vương quý còn bị trọng thương trả thù an lộc sơn chuyện này dũng m anh không có tác dụng gì muốn là am h i ể u vụ n trộm đâm đao nhân vật hung ác đáng tiếc đến nay không có phát hiện cái này nhân tài trừ phi cố thanh tự thân lên chuyện này chỉ có thể tạm thời gắt lại đến mức vị kia bị thu mua thập trưởng cố thanh do dự n ử a này g quyết định còn là giết chết khá là đáng tiếc cái này thập trưởng siêu phàm tiện tờ hờ ú ơ tờ nhưng mà cố thanh càng không thích dùng cái này loại có thể tùy tiện bị thu mua người dạng này người thường thường là một cái không định giờ tạc đạn lúc nào cũng có thể tại thời khắc mấu chốt phản bội tạc chết chính mình sau khi cân nhắc hơn thiệt cuối cùng vẫn là giết chết càng thỏa đáng nên được đến tình báo đã được đến không thể không nói vương q u ý sắc thực lập công lớn được đến tình báo rất trọng yếu hắn cho cố thanh một lời nhắc nhở dù là thân ở a n tây khoảng cách phạm dương mấy ngàn dặm nhưng mà cựu hận vẫn là cựu hận an lộc sơn tên địch nhân này núp trong bóng tối mỗi giờ mỗi khắc đều tại lập mưu chơi chết chính mình cho nên ngàn vạn không thể bung lòng cảnh giác sự tình có một kết thúc cố thanh ngay sau đó nhớ tới một chút vui vẻ sự tình, tình. đấu giá cửa hàng đoạt được không ít cấm tới đấu giá hội cửa hàng cũng không phải là toàn bộ chỉ là một phần trong đó đêm qua đấu giá đoạt được tổng cộng mười lăm vạn quan tiền có thể nói là thu hồi lớn nghe nói ly tư mã về sau thống kê số lượng về sau c h ấ n kinh đến nửa ngày không có lên tiếng còn tưởng rằng tính toán sai tính toán một lần lại một lần vừa rồi xác định lần này cố thanh bất quá chỉ là xuất ra mấy chục ở giữa cửa hàng đ ầ u giá liền đã bán được như này l ư ợ nóng g n tương lai trong vòng một hai năm an tây quân cần thiết quân phí hẳn là không lo ta rốt cục lại thành kẻ có tiền rốt c u ộ c không cần s ụ p mi thuận mắt cố thanh cảm động đến nghĩ rơi lệ hàn giới ở bên cạnh nhịn nửa ngày rốt cục nhịn không được nói hầu ra thứ mặt ư ớ n g nói thẳng ngài không có tiền thời điểm cũng không thấy ngài sụt mi thuận mắt qua nhà liền liền ăn uống chùa ngự khí đều là cừng rắn Không, cố thanh nghe răng cười một tiếng ngươi là lại chạy vòng biên giới điên cùng tham dò à bất quá ta hôm nay tâm tình tốt miễn ngươi một lần chạy vòng lần sau như tái phạm cũng không cần chạy vòng ngươi nội tâm quá âm u đem ngươi gián tải trên cột cờ mục dục một lần đại mạc ánh nắng để ngươi linh hồn tiếp nhận tờ ơ ý lễ nhìn một chút xoáy trướng bên ngoài s á t trời đã là lúc chạm vào tối cố thanh đ ố n g nhiên đứng lên nói đi vào thành đi dạo một vòng phái người nói cho lý tư mã chi một khoản tiền cho thành bên ngoài tiệm thợ rèn để bọn hắn lập tức khởi công chế tạo m ạ c h đao lại chi một khoản tiền cho ta hầu ra muốn số tiền kia dùng tên gì mắt gọn gàng dứt khoát nói cho lý tư mã liền nói ta dùng đến s ô n g phong túng hắn biết dùng cái gì danh mục dẫn mười mấy tên thân vệ nhập quy tư thành chẳng biết tại sao hôm nay cố thanh luôn cảm giác mình đi đường tư thế cùng dĩ vãng không giống nói không nên lời chỗ nào không giống tóm lại g ơ chân cất bức ở giữa nhẹ nhàng rất nhiều phương viên khoảng một t r ư ợ n g phạm vi bên trong có một cô vô hình khí tức cường đại tràn ngập tràn ngập giống một cái hình tròn ánh sáng tấm thuẫn đồng dạng tại bốn phía q u a n q u ầ n mà lại chiếu lấp lánh vải linh vải linh đi tại quy tư thành đường phố trên cố thanh tràn đầy nghi hoặc nhịn không được hỏi hàn giới ngươi có phát hiện hay không hôm nay ta có khác biệt là gì hàn giới trên giới dò xét hắn một phen nói hầu ra mặt tướng s ắ c thực phát hiện ngài cùng dĩ vãng có chút bất đồng không có tiền thời điểm ngài đi đường tư thế là bên trong bắc tự hôm nay ngài đi đường là bên ngoài bắc tự ồ cố thanh kinh ngạt túi đầu nhìn một chút dưới chân có tiền cùng không có tiền khác nhau như này lại đúng vậy hết sức rõ ràng còn có ta luôn cảm giác mình bốn phía có một cỗ vô hình khí thế rất mãnh liệt ta giống như muốn đột phá cố thanh chắp tay nhìn trời t ă n g thương mắt bên trong đều là không thể nói thiên cơ hàn giới thở dài hầu ra chớ nói mặt tướng minh bạch cố khí thế này gọi phú quý chi khí kẻ có tiền đặc biệt cố thanh mặt không đ ổ i sắc chỉ cần mình không xấu hổ kia liền không tồn tại xấu hổ chuyện này nga nguyên lai、like、là phú quý chi khí khó trách ta cảm giác khắp cả người nhẹ nhàng thư thái chiếu lấp lánh cái này phú quý chi khí rất lợi hại a đi, đi phúc trí khách sạn hôm nay ta m u a dạng đồ ăn yếu điểm hai phần một phần dùng đến ăn một phần dùng đến xem n g h i ệ m nghiệm huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương ba trăm hai mươi cầu đá học sinh thanh trương an thân nhân v ư ờ n cố g i a hầu phủ trương hoài ngọc gần nhất đến hầu phủ càng cần thứ nhất là giúp cố thanh quản lý t r ạ c h viện đốc xúc hạ nhân không thể lười biếng thứ hai là hầu phủ gần nhất an bài vào ở mấy khách người trương hoài ngọc mỗi ngày dẫn bọn hắn du lịch trương an khách nhân đều là thiếu ni lang nhỏ nhất mới m ư ơ i sáu tuổi lớn nhất hơn hai mươi bọn hắn tất cả đều là thạch tiểu thôn đi ra thiếu niên năm đó cố thanh kiên trì tại thạch tiểu thôn xây dựng học đường thuê phu tử cho trong thôn hải đồng g i ả n g bài đám trẻ con sách vợ giấy bút đều là cố thanh xuất tiền hai ba năm xuống tới đã mới gặp hiệu quả trong thôn mấy cái có đọc sách thiên phú hải tử dần dần có thành tài dấu hiệu thế là trương hoài ngọc quyết định tại bọn hắn tham gia khoa cử trước đó để cho bọn họ tới trường an nhìn xem tăng trưởng một lần kiến thức cùng tầm mắt bốn cái thiếu niên lang đến trường an đã có nửa tháng trong nửa tháng này trương hoài ngọc dẫn bọn hắn nhìn trường an danh thắng thập nhị nương phụ thượng Cùng khách chuyện, còn chút chân Nhị nương、phủ、thượng nguồn hình nguồn tân đồng nổi danh quan viên và thi nhân, như nhan khanh, giới Lý lui Thập tới trò thời thiệu một thi tỷ phụ phủ vẹ và v.v. đỗ bốn vị thiếu niên từ rời đi thạch tiểu thôn một ngày kia trở đi liền càng không ngừng hấp thu cái này thế giới chất dinh dưỡng thạch tiểu thôn đến trường an hơn một ngàn dặm dọc đường các loại phong quan g các loại di tích cổ mỗi một chỗ nói đến ra danh tự di tích cổ đều có nhất đoạn cố sự xa xưa đến đến trường an về sau bốn vị thiếu niên càng là đáp ứng công suệ cùng nhan chân khanh đỗ phủ đám người trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn học được rất nhiều trong sách vở học không đến độ vận cùng lý quang bật cùng trương cựu trương nói chuyện phía bên trong b ọ như ắ n đỉnh cùng thiên đối chiều hạ có b ớ c đầu n h ậ n n biết, g ẫ u nguyễn h hắn thể i ê n bọn còn có ặ p đến kiếm thánh mân, mân bùi bùi r ư ợ ngon, s a so t h ư thời gian bốn vị thiếu niên mắt bên trong trường an giống như một vị phong thái chọc người tuyệt thế mỹ nữ bọn hắn vì đó thật sâu mê mội suy nghĩ lại một chút lúc trước cằn c ố i xa xôi thạch t i ể u thôn phản phất đã là kiếp trước mấy khói dần dần nhạt tại ký ức sáng sớm trương hoài ngọc đến đến cố gia hầu phủ hứa quản gia ân cần mở ra môn cung kính đưa nàng nên vào phủ bên trong Mặc dù k không không hầu, hầu nhảy nhảy nhót nhót ô ra phu, tất tất phu nhân à hứa u nói chuyện liền nhật đông hầu g i a đi an tây đã gần một năm lào hán chỉ nghe nói hầu ra tại an tây đánh cai thắng trở lớn nhưng không thấy hầu i a gửi về chỉ tự phiên nữ an tây mẹo khổ chỗ hầu g i a không biết tao nhiều ít tội bậy hạ cũng không nói đem hầu g i a triệu hồi trưởng an lớn như vậy hầu phủ luôn cảm thấy trống rỗng mất người đáng tin cậy hứa quản gia phía trước dẫn đường một đường nói liên miên lại nhải rông dài không ngừng trương hoài ngọc khỏe miệng cười mịn đối với hầu gia phu nhân xưng h ồ vừa mới bắt đầu đ ố n nắn mấy lần nhưng mà hứa quản gia rất cố chớp mỗi lần đ ố n nắn sau vâng vâng x ứ n g phải lần sau vẫn y như là như này xưng h ồ dậy mãi không sửa dần già, trương hoài ngọc đành phải bất đắc dĩ lười nhác c ủ n nắn nhà ngươi hầu gia cái này một hai năm sợ rằng còn về không đến vì nước trấn thủ biển cương chỗ nào lắm nhà quản gia an tâm trở lấy hảo hảo quản lý phủ bên trong hết thảy chủ nhân không tại ch sinh ra khinh mạn c h i tâm hứa quản gia liên tục gật đầu vỗ ngực cam đoan nhất định hội cứ việc nhà chức trách h ả o h ả o đốc xúc hạ nhân chớ làm cho biếng nhác lười biếng nếu như phát hiện g i a pháp tuyệt bất dung tình bốn vị thiếu niên sớm đã mặc trình tề đứng tại hầu phủ tiền đường dưới hiên t r ờ hứa quản gia thấy bọn họ bốn người không khỏi h ắ t h ắ t cười không ngừng kìm lòng không được tán á dương hầu g i a cố hương thật sự là địa linh nhân kiệt c h i phúc địa không chỉ có ra hầu ra cái này thần tiên giống như đại nhân vật chỉ có nhìn hầu ra bốn vị này tiểu đồng hương cũng là cái bất phẩm chẳng những tao nhã hữu lễ lại học thức siêu q ẩ n đối lao hàn cái này hạ khổ người cũng là cấp bậc lễ nghĩa ch phu nhân n g à i không có ở đây thời điểm bọn hắn cũng không hộ i chạy ra ngoài chơi đ u ồ n g địch mà là thành thành thật thật trong sân đọc sách tập viết bực này trầm ồn lão thành phẩm tính mấy vị thiếu lang quân tương lai tất có triển vọng lớn trương hoài ngọc đứng ở trong sân lẳng lặng nhìn xem dưới hiên cung kính đứng bốn vị thiếu niên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười bọn hắn miễn cưỡng tính toán không tệ nhưng vẫn là k é m xa so nhà ngươi hầu ra k é m xa m u ố n lịch luyện mới có thể thành tài bây giờ bất quá là bốn cái con mỏ sách thôi mắt bên trong lộ ra thưởng thức nhưng mà trương hoài ngọc miệm bên trong lại rất kén chọn loại bỏ có thể thấy được ban đầu ở bốn vị thiếu niên từ dưới hiên đi tới đi đến viện bên trong hướng trương hoài ngọc xá dài hành lễ học sinh b à i kiến hoài ngọc ca tỷ trương hoài ngọc tại thạch tiểu thôn học đường từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng trong thôn học sinh đối nàng phi thường kính sợ nàng tại học đường giống như là hiệu trưởng tồn tại nhưng mà đối đám học sinh lại không có thầy trò chi thực thế là đám học sinh nao nhau, nhau dùng a tỷ sưng chi dần già, sưng hô thế này liền cố định xuống trương hoài ngọc nhàn nhạc gật đầu nói hôm nay mang ngươi nhóm đi quốc tử giám nhìn xem đại đường học phủ đứng đầu độc thuộc trường an quốc tử giám bên trong tiến sĩ cùng cống sinh đều là huyên bác t i sĩ cùng chi trò chuyện với nhau thu hoạch rất nhiều các ngươi muốn dùng tâm nghe nghe nhiều hỏi nhiều chân quý cơ hội lần này cái này là ta nhị tổ ông đắp lên hồng lư tự khanh mặt mũi mới mời được mấy vị tiến sĩ hạ mình cùng các ngươi gặp mặt đương thời học sinh được vinh hạnh đặc biệt này người lác đác không có mấy bốn người nao nhao hành lễ cung kính nói vâng học sinh nghe a tỷ phân phó trương hoài ngọc gặp bọn họ trung thực b ả n phận một bộ ngốc đầu ngóng dáng vẻ không khỏi thất vọng thở dài thế nào nhìn cũng giống như con màu sách không hội lại bồi dưỡng được mấy cái giống như tống căn sinh loại người cổ hủ a xuất môn đi bộ trương hoài ngọc cố ý không ngồi x é ngựa để bọn hắn nhiều lãnh hội trường an phong thổ đi một đoạn đường về sau một cái tên là phùng phó sinh thiếu nên hỏi a tỷ cô a huynh khi nào về trường an chúng ta rất muốn hắn trương hoài ngọc lắc đầu cái này một hai năm các ngươi không gặp được hắn hắn đi nhậm chức an tây không đến một năm thiên tử muốn ủ y thắt trách nhiệm trong ngắn hạn về không được bốn người thất vọng nhìn chăm chú một mắt không có lên tiếng trương hoài ngọc lại nói các ngươi dụng tâm đọc sách chuẩn bị hai năm sau khoa cử nếu có thể cao trung toàn thôn bảy ba ngày ba đêm tiệc rượu vì ngươi nhóm t h n h công bốn người nghe vậy thần sắc khác nhau hai người hớn hở ra mặt hai người khác lại có chút chần chờ trương hoài ngọc đem bọn hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt hướng trần chờ hai người thoáng nhìn nói các ngươi không có lòng tin cao trung hai người l i ế n nhau trong đó một cái hai mươi tuổi khí chất rất là trầm ổ n tên là đoạn vô kỵ nhân đạo a tỷ học sinh có một chuyện không hiểu a tỷ có thể hay không vì học sinh giải hoặc ngươi nói đọc sách là làm khoa cử khoa cử là làm làm quan làm như vậy quan là làm cái gì đâu trương hoài ngọc mắt bên trong lộ ra ý cười cái này vấn đề các ngươi có thể dùng đi hỏi một chút tống can sinh các ngươi tống a h u n h hắn bây giờ là thuộc châu thứ sự phủ biển giá ta nghĩ hắn có thể nói cho các ngươi biết làm quan là vì cái gì đoạn vô kỵ lắc đầu nói quan đến tống a huỳnh vị bịa bốn phẩm một châu chỗ quyền hành vẹn vẹn thua ở thứ sử có thể làm đến vị trí này đương thế đã là phượng m a u lân r á c có thể cuối cùng vẫn chỉ là tạo phúc một phương khi chúng ta người đọc sách trong lòng nghĩ miệng bên trong đọc cái gọi là thiên hạ chẳng lẽ không phải không trung lâu c á t lê nói muốn thành ý nghĩa người trước gây nên h ắ n biết gây nên biết tại truy nguyên chúng ta học là t r ị quốc bình thiên hạ chi thuật vì cái gì chỉ có thể t r ị một phương chỗ mà lại thường thường còn làm đến l u ố n cuống tay chân thường có át chính loạn chính gây nên lê dân rơi vào cực khổ trương hoài ngọc neo lại mắt rất không khách khi nói ngươi liền một chỗ đều trị không hết cái gì nói bình thiên hạ biết các ngươi tống a huynh tiền nhiệm đi qua cỡ nào ác liệt đường quanh co sao biết hắn tiền nhiệm trả giá quá nhiều lớn đại giới sao đoạn vô kỵ cười khổ nói a tỉ hiểu lầm học sinh ý tứ học sinh là muốn nói ta còn trẻ cũng không vội tại khoa cử bởi vì ta đọc rất nhiều sách thánh hiền về sau trong đầu tích lũy quá nhiều hoang mang những này hoang mang không người có thể giải đáp chỉ có thể dựa vào chính ta đi tìm tòi đi xem thanh thế đạo hát bạch thiệt ác kinh nghiệm bản thân chúng sinh buồn vui về sau mới có thể cho mình một cái viên mãn đáp án dưng một chút đoạn vô kỵ nhìn thẳng trương hoài ngọc con mắt nghiêm túc nói học sinh không muốn vì làm quan mà khoa cử liền coi như ta tham gia khoa cử cũng chỉ là n g h ị ước lượng ra bản thân c ấ t lượng chứng minh chính mình là một nhân tài nhưng mà làm quan cũng không phải là ta nguyện ta người m u ố n nhận rõ chính mình cũng nhận rõ cái này thế đạo sau đó lại quay người lại tiếp tục l á n h hội sách thánh hiền bên trong đạo lý trương hoài ngọc lập tức có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới cái này v ị nhìn lên đến phi thường trầm ổ n thiếu niên trong đầu lại có như này phản lịch không bị trói buộc suy nghĩ nhưng mà lời hắn nói ở bên thai ông ấy tác hưởng nàng càng không có cách nào tìm ra phản bác ngôn từ phản lịch không bị trói buộc sao cũng chưa chắc có lẽ đoạn vô kỵ suy nghĩ mới thật sự là cầu học gây nên biết chân lý thật lâu trương hoài ngọc nói khẽ ta vô pháp khẳng định ngươi là đúng hay sai nhưng các ngươi cô a huynh đã từng nói nhân sinh một thế trước gặp chính mình sau đó gặp thiên địa cuối cùng gặp chúng sinh đây cũng là thánh h i ể n trang tử tư tưởng ngươi nếu không muốn làm quan chắc hẳn có chủ kiến của mình ta vô pháp giúp ngươi quyết định đoạn vô kỵ xá giải thi lễ đa tạ a tỷ thông cảm học sinh lập tức đoạn vô kỵ lại nói học sinh còn có một cái yêu cầu quá đáng mời a tỷ thành toàn ngươi nói đoạn vô kỵ nữ khí thâm trầm nói học sinh có thể tại thạch tiểu thôn học được thánh hiền đạo lý để ta kiến thức đại thiên thế giới hồi tưởng lúc trước chính mình thật như hết ngồi đáy giếng chi hết hôm nay chỗ học đọc được tất cả đều là cố a huynh cùng hoài ngọc a tỷ ân huệ nếu không phải ngài hai vị trong thôn xây dựng học đường ta cả đời chỉ là cái khốn tại nhà tù vô trí ngu mọi người nhận hai vị ân tình không thể báo đáp mà học sinh ta vẫn nghĩ du lịch một phen cho nên học sinh nghĩ mời a tỷ đáp ứng ta đi a n tây đô hộ phủ để ta thành vì cố a huynh dưới c h ư ớ bạn bè liêu thuộc học sinh đem dùng hết có thể đi phụ tá cô a huynh giới chướng bạn bè liêu thuộc học sinh vì ta mê hoặc người tìm kiếm được đáp án a tỷ có thể hay không trương hoài ngọc có chút giật mình ngươi muốn đi an tây phụ tá cố thanh vâng không tính phụ tá đi chuẩn xác mà nói hẳn là đi làm học đồ đoạn vô kỵ m ỉ m cười nói ánh mắt của hắn thanh tịnh sạch sẽ không trộn lẫn nửa phần tư dục gặp trương hoài ngọc kinh ngạc không nói đoạn vô kỵ khẽ cười nói ban đầu ở trong thôn học đúng lúc ta liền biết cô a huynh có lăng vân ý chí Hắn muốn x tại sao một p h chương i ba trăm hai mươi một mỹ thực khó phụ nho đạo văn hóa bên trong có rất nhiều liên quan phương diện tư biện tỷ như trang chu mộc điệp tỷ như từ lễ vui mà tới nhân ái v v rất nhiều người đọc sách đọc sách là chân chính chỉ vì tăng rộng kiến thức phong phú nhân sinh của mình cùng tư tưởng cũng không phải là dùng khoa khảo làm quan vì đọc sách mục đích trên thực tế chân chính người đọc sách liền tính toán làm quan cũng không phải vì tư lợi mà là thật rất muốn vì thiên tử thủ mục một phương là một góc bách tính tạo phúc chỉ bất quá ngàn năm về sau hậu nhân đối sách sử có xuyên tạc tổng đem cổ đại người đọc sách mang theo hiệu quả và lợi ích sắc thái coi là hết thể người đọc sách chỉ là vì đọc sách tỷ như đoạn vô kỵ hạ tử mênh mông sách vỡ bên trong ngầm đầu mắt bên trong có nhiều nhiều mê man hoang mang. sách vở đã vô pháp giải đáp hắn hoang mang khoa cử càng không thể cho nên hắn nghĩ tới lịch luyện nhân sinh của mình trương hoài ngọc vô pháp khẳng định hắn lựa chọn là đúng hay sai thạch tiểu thôn bồi dưỡng được đến người đọc sách không phải nô lệ bọn hắn không có nghĩa vụ nhất định phải vì cố thanh sử dụng cái này là lúc trước cố thanh mở trường đường lúc rất nghiêm túc nói cho trương hoài ngọc đương nhiên nếu như tự nguyện lựa chọn phụ tá cố thanh vậy thì càng tốt mặc dù trương hoài ngọc không thể nào hiểu được đoạn vô kỵ vì cái gì đối khoa cử không hứng thú nhưng nàng cũng không phản đối hắn đi an tây phụ tá cố thanh từ an tây chiến báo trương hoài ngọ cố thanh tại an tây tuy nói dưới trướng mánh sĩ như mây nhưng mà rất k huyết thiếu m ư u sĩ có thể giúp hắn cha di bổ sung bày mưu tính kế bạn bè liêu thuộc đã ngươi lựa chọn đi an tây ta không ngăn cản ngươi tại cố thanh bên người lịch luyện mấy năm sau như còn nghĩ tham gia khoa khảo kia lúc lại về trường an là được trương hoài ngọc hướng đoạn vô kỵ lộ ra cổ vũ mỉm cười đoạn vô kỵ xá g i ả i đa tạ a tỷ t h à n h toàn đến an tây sau tốt sinh phụ tá cố thanh bên cạnh hắn rất thiếu người ngươi muốn tận mưu sĩ bàn phận làm hắn làm ra hồ đồ quyết định lúc nhất định muốn ngăn cản hắn làm hắn suy nghĩ không chu toàn lúc nhất định muốn giúp hắn phần bổ sung. Là. học sinh nhất định hội chung với bạn bè liêu thuộc mưu sĩ sự tình trương hoài ngọc nhớ lại mới vừa nói đến khoa cử lúc một vị khác thiếu niên cũng lộ ra vẻ chần chờ thế là quay đầu nhìn về một người khác hỏi n g ư ờ i đây có ý nghĩ gì một vị khác thiếu niên ước chừng mười bảy tuổi niên kỷ ánh mắt rất là linh động mặt tổng là mang theo hoạt bắt g ư i đứng ở trong sân cũng không an phận thân thể tổng là không tự rát xoay đến động đi giống như h o ạ n có đa động chứng xem xét liền là cái không chịu an phận người thiếu niên cũng họ phùng tên là phùng vũ tại thạch kiều thôn họ phùng là thế gia vọng tộc trong thôn không ít họ phùng nhân gia lẫn nhau đều có quan hệ thân thích phùng vũ nghe vậy hì hì cười một tiếng nói a tỷ ta cũng không nghĩ khoa khảo nhưng mà ta cũng không nghĩ lại đọc sách làm sao bây giờ trương hoài ngọc buồn cười nhìn xem hắn cái này phùng vũ tại trong học đường liền rất là hoá bát tính tình năng bướng n g à y thoát thường xuyên t r e o cận tiên sinh nhưng mà đọc sách lại rất có tiên h phú dạy hắn tiên sinh đều nói hắn có học tiểu thành chỉ tiếp đọc sách tuy có tiên h phú nhưng mà hắn lại không chịu tính hạ tâm nghiên cứu học vấn đời này có lẽ có thể chúng tiến sĩ nhưng mà rất khó thành vì kinh tế đại nho người như dùng nhiều tâm tư đang đi học bên trên sớm đã là ta đại đường trẻ tuổi nhất tiến sĩ không muốn phát triển còn cười đùa t í tưởng không nghĩ khoa khảo lại không nghĩ đọc sách ngươi muốn làm cái gì trương hoài ngọc ngữ khí không tốt nói phùng vũ trừng mắt nhìn cười nói ta có thể đi làm thương nhân nhà giống cô a huynh như thế hắn làm quan trước đó cũng là thương nhân ta liền đi cô a huynh đường xưa nói không chừng cũng có thể làm quan phong t ấ c đâu trương hoài ngọc cười nhạo ngươi có cố thanh b ả n sự cô a huynh bản sự là ân tình thông suốt là tâm tính cứng cỏi hắn làm quan cũng không phải dựa vào đọc sách trương hoài ngọc bất đắc dĩ nói chớ nói nói nhảm ngươi đến cùng muốn làm cái gì nếu như không có ý nghĩ ta liền tiễn ngươi về thạch tiểu thôn ngươi đi học tiếp tục cũng tốt về thôn trồng trọt cũng tốt tùy ngươi phùng vũ nhìn một chút đoạn vô kỵ lại nhìn một chút hai vị khác lập trí khoa khảo làm quan đồng học dùng sức gãi đầu một cái nói dứt khoát ta cùng vô kỵ huynh trưởng cùng đi an tây đi khoa khảo thật sự là rất không thú vị không bằng đi theo cô a huynh thấy chút việc đời trương hoài ngọc theo dõi hắn con mắt nghĩ rõ ràng rồi không nghĩ rõ ràng nhưng mà kỳ tốt ta nghĩ rõ ràng đi tìm cô a huynh tại dưới tay hắn lấy kiếm ăn phùng vũ cười đùa tý từng nói trương hoài ngọc gật đầu tốt ngươi cùng đoạn vô kỵ đi an tây ta ngày mai liền tìm ra đi về phía tây thương đội các người đi theo thương đội đi một đường có thể c h i ề u ứng lẫn nhau đến an tây hảo hảo đi theo cố thanh chớ cho hắn gây phiền thoái hai người đồng thời hẳn là đi vào phúc trí khách sạn cố thanh phóng r a lục thân không nhận bộ pháp liền liền thân sau đám thân vệ cái eo cũng không h i ể u thẳng tắp rất nhiều rất kỳ quái cảm giác hầu ra có tiền về sau đám thân vệ lực lượng đều tráng mặc dù hầu ra tiền cùng bọn hắn không hề quan hệ hoàng phủ tư tư ngồi phía trước đường sau tấm bình phong lẳng lặng nhìn xem cố thanh một đoàn người nện bất kỳ quái bộ pháp đi tới cầm đầu cố thanh mũi vỉnh lên trời một mặt phú quý bức người khí tước hoàng phủ tư tư dợ khóc dợ cười cái này ra hỏa thật sự là lúc trước cái kia tiêu diệt thổ phiên hai vạn đại quân u y phong lẫm liệt chủ xoái tương phản quá lớn hôm nay hắn nhìn lên đến tựa như một cái vừa trộm lao cha ô u hiếm bảo bối đội tiền mời bằng hô bạn đi dạo thanh lâu hoàn cố bại gia tử cố thanh đi vào khách sạn tuyền cái vị trí ngồi xuống nhìn chung q a n h vệ nghệ sinh uy hoàng phủ tư, tư tiến lên đón chưa từ xem tình hình hầu ra lần này t à i nguyên rộng tiến về sau có thể muốn nhiều đến chiếu cố tiếp thân sinh ý nha dễ nói dễ nói nhanh đi làm đồ ăn ngươi sở trường nhất đều làm ra tới hoàng phủ tư tư gắt giọng l ờ i nói đều không nói hai câu hầu ra liền thúc tiếp thân đi làm đồ ăn ngại khó được tới một lần chẳng lẽ cũng liền là vì ăn cơm sao cố thanh kỳ quái mà nhìn xem nàng không phải vì ăn cơm chẳng lẽ là tới thăm ngươi hoàng phủ tư tư trì trệ thiếu dung lập tức cứng gắp tôi ta quen thuộc phong cách h á miệng liền có thể tức giận đến người gần chết chúng ta nói thế nào cũng tính toán bằng hữu chẳng lẽ giữa bằng hữu không nên nhiều p h i m vài câu sao cố thanh liếc nàng một mắt nói đã lâu bằng hữu nhiều năm mới đáng giá nhiều phiếm b à i câu chúng ta cùng ở tại một tòa thành trì bên trong cơ hồ mỗi ngày đều gặp ta cùng ngươi thực sự không có lời nào để tốt trò chuyện hoàng phủ tư tư thở dài nói hầu ra làm gì tuyệt tình như thế ngài lần trước nói làm t h i ế p thân là bằng hữu t h i ế p thân có thể là cho là thật cứ việc nữ nhân trước mắt này có chút khả nghi dù sao tiếp cận cử động của hắn thực sự quá chủ động nhưng mà cố thanh trợt nhớ tới lần trước nàng rất sung sướng cấp cho chính mình một trăm l lượng ngân bánh sự nội tâm lại nhiều một tia cảm động bất luận có phải không mang theo mục đích tính tại hắn nghèo khổ nhất thời điểm có thể không chút do dự xuất ra một trăm lượng ngân bánh trung quy là đối hắn có ân đối đại ân nhân thái độ vẫn là muốn khách khí một điểm đến chúng ta tâm sự giữa bằng hữu nên nói chuyện sự xem như đã lâu về sau hàn huyên đi cố thanh nhật tình phát ra mời hoàng phủ tư tư mừng rỡ không thôi lập tức ngồi vào bên cạnh hắn một tay nâng má si ngốc nhìn xem hắn nói hầu ra trò chuyện thiếp thân nghe đâu cố thanh nghĩ, nghĩ nghiêm ĩ n g h túc nói ngươi đối bây giờ an tây thế cục như thế nào nhìn an tây đô hộ phủ hạ hạt một t ấ n ngươi cho rằng đóng quân binh lực hẳn là hướng cái nào chấn nghiêng bốn t r o n g chấn cái nào chấn mới là ta đại đường phòng thủ chi trọng hoàng phủ tư tư lập tức mắt t r ợ n tròn ăn một chút mà nói hầu ra muốn cùng thiếp thân nói chuyện liền là cái này không phải vậy đâu cùng ngươi trò chuyện dùng cái gì dưỡng ra dùng cái gì trang điểm hoàng phủ tư tư chợt cảm thấy tốt bất lực cùng cái này vị hầu ra rút ngắn quan hệ thật thật gian nan hai người hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên cái này người đến tột cùng có chỗ nào có thể hấp dẫn chính mình hoàng phủ tư tư không khỏi bắt đầu nghĩ lại kiêm sám hối hầu ra thay cái chủ đề như thế nào đêm qua hầu ra hẳn là phát một số lớn a có thể nói cho tiếp h thân ngài bán cửa hàng đến tột cùng kiếm bao nhiêu không cố thanh cảnh giác mà nhìn xem nàng ngươi là muốn đòi nợ sao một trăm l ư ợ n g mới cho ta mượn mấy ngày khỏi cần vội vã như vậy trả nợ sự sau này hay nói tiếp h thân không phải đòi nợ hoàng phủ tư tư thở dài bỗng nhiên đứng người lên tiếp h thân còn là còn là cho ngài làm đồ ăn đi thôi cố thanh l ắ t đầu nữ nhân tên của ngươi gọi thiện biến nói muốn nói chuyện trời đất là ngươi trò chuyện hai câu đứng dậy chạy trốn cũng là ngươi làm bằng hữu ngươi muốn tỉnh lại chính mình hoàng phủ tư tư kém chút treo chân đứng tại chỗ hết sâu không tức giận không tức giận hắn liền cái này đ ứ hạnh đồ ăn làm rất tinh xảo hoàng phủ tư tư phảng phất trong vòng một đêm khai khiếu làm ra mỗi đạo đồ ăn đều rất hợp cố thanh khẩu vị mà lại so chính cố thanh làm hương vị càng tốt hơn cố thanh mặc dù rất muốn thận trọng một lần nhưng mà dù sao mỹ thực mặt trước khó tự k i ể m chế bất chi bất giác liền cực nhanh quét sạch đánh lấy ở nhìn xem mặt trước trống giống bà n đ h ĩ a cố thanh đột nhiên cảm giác được mặt bên trên có chút không nhịn được có một loại bị nữ nhân này bắt được l ư ợ c điểm cảm giác nếu nàng về sau thường xuyên cầm mỹ thực dụ hoặc chính mình chính mình sợ rằng thật có chút khó gánh vác hoàng phủ tư tư làm tốt đồ ăn sau liền ngồi đối diện hắn chống cằm mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn mỗi nhìn hắn mang một cái đồ ăn tâm tình của nàng liền vui vẻ một phần trong lòng có loại khe khẽ vui sướng tràn đầy tràn đầy cảm giác thành tựu cùng một tia nhàn nhạt, nhạt cảm giác hạnh phúc hầu ra thiếp thân làm tốt ăn sao cố thanh biết nàng ý tứ liền muốn nhường chính mình c á c nàng thế nhưng làm sĩ diện nam nhân mà lại là đưa tiền người tiêu dùng có thể nào để nàng đáp ý miễn cưỡng t ạ m được hình dáng thái so với lần trước có chuyện muốn cảnh giác muốn không tiêu không nạo không ngừng cố gắng cố thanh thản nhìn nói hoàng phủ tư tư vô tội trước mắt t ứ đạo đồ ăn ăn đến liền bóng loáng cũng không thấy nguyên lai chỉ là miễn cưỡng vẫn được à như hầu ra ăn vào càng ăn ngon chẳng phải là liền b à n đ ĩ a đều cắn rồi cố thanh trợt cảm thấy mất hết mặt mũi mặt mo đỏ ửng chật quất lên hàng giới phá tiệm hàn giới không nhúc ních hoàng phủ tư tư tuyệt không gấp mềm mềm nu nu nu n u n g nhịu ai nha hầu ra t r ớ n nháo rõ ràng không phải ăn chơi thiếu ra lao thích n g ệ n tiệm của người ta diễn cái hương ngạnh bộ dáng lại diễn không giống nện xong còn là bồi thường tiền chưa thấy qua như này chột dạ ăn chơi thiếu ra lần trước còn lời thề son sắc nói chúng ta là bằng h h ầ u ra liền là cái này đối đại bằng hữu n i ệ m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư n h a đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương ba trăm hai mươi hai quan tân thiếu bảo từ lần trước c ô thanh thừa nhận hắn cùng hoàng phụ tư tư là bằng hữu về sau hoàng phụ tư tư phảng phất tay cầm thượng phương bảo kiếm thời thời khắc khắc đem bằng hữu hai chữ treo ở bên miệng giống là đối hắn tiến hành tâm lý ám chỉ không cần nói chân lý còn là hoang ngôn nói số lần nhiều nhất định lại biến thành chân lý không nghĩ tới cô nương này cũng am hiểu sâu này lý không sai bằng hữu chúng ta là bằng hữu ăn no cố thanh có điểm mệnh dã r ờ i lười biếng đánh một c á i n g áp khổng tử có câu nói nói thế nào có bằng hưu từ phương xa tới suy tư nửa ngày không chờ nàng hỗ trợ bổ túc cố thanh nhớ lại câu tiếp theo ừng đúng xa đâu cũng dết hoàng phủ tư tư trợt cảm thấy n g ự c lấp kín dù dù xa câu này hôn trướng lời nói là ai dạy ngươi chính ta nghĩ nếu có bằng hưu thật xa đến tìm ngươi nhất định phải gìn giữ cảnh giác bởi vì hắn không phải ăn nhờ ở đậu liền là vay tiền há có thể không chu gặp hoàng phủ tư tư há mồm đang muốn nói chuyện cố thanh kịp thời đánh gãy nàng đừng nói ta ta lần này không tính ăn nhờ ở đậu sau đó cố thanh nghiêm túc lại chân thành nhìn chăm chú lên nàng ngựa khí thâm trầm nói ta hy vọng giữa bằng hữu quan hệ là thuật t ú sạch sẽ không cần liên lụy bất luận cái gì lợi ích tiền tài phương diện bận thịu nhân tố cho nên ngươi cho ta mượn một trăm lượng ngân bánh sự không bằng chúng ta đều quên đi hết thẻ hướng phía trước nhìn chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ mới sẽ không lật cô nương ý như thế nào hoàng phủ tư tư ngẩn ngơ hồi lâu đầu óc mới hoàn toàn tiêu hóa hắn lời nói này cho nên một trăm l ư ợ n g cứ như vậy bị lại rơi rồi mà lại nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị lệnh người nổi lòng tột tính hoàn toàn quên rõ ràng hắn mới là người thiếu tiền ngươi ngươi cái này hầu ra thật không nghĩ tới ngươi lại có như này vô s ỉ một mặt hoàng phủ tư tư liền sinh khí đều quên chỉ lo thưởng thức hắn vô s ỉ một mặt cố thanh k h o á t khoác tay tựa hồ có loại khiêm t ố n thức khoe khoang ha ha qua qua à bằng hưu quý ở thổ lộ tâm tình chậm rãi ngươi biết phát hiện ta nhiều ưu điểm hơn hoàng phủ tư tư vô đ ư c nói thiết thân không phải mới vượt ạ i khen ngươi không quan trọng ta hiểu nữ nhân đều là khẩu thị tâm v i thân thể so miệng thành thật đứng dậy dỗi l ư n g một cái cố thanh nói anno còn cùng bằng hưu trò chuyện trong chốc lá tiên t bầu không khí nhất độ phi thường hòa hợp hôm nay trôi qua rất phong phú đi tiền cơm ký sổ bên trên có cơ hội tính toán tổng nợ nói xong cố thanh phủi mông một cái dẫn đám thân vệ thẳng rời đi hoàng phủ tư tư vẫn ngồi tại bên cạnh bàn nửa ngày không có lấy lại tinh thần khả năng còn tại phẩm bị cố thanh nhân phẩm bị lực anno sau tại mới xây phiên chợ đi dạo một vòng có chút cửa hàng đã khai trường phiên chợ bị phân chia loại hình về sau dòng người cùng mua bán đều biến đến càng tập trung đồ s ứ phiên trợ tơ lụa phiên trợ kim ngân trang trí phiên trợ các loại giảm bớt mua bán song phương không cần thiết đi dạo mù tìm thời gian cố thanh đi trên đường bên đường nhận biết hắn các thương nhân nhao n h a u hướng hắn hành lễ cũng cung kính né tránh một bên cố thanh mỉm cười không ngừng hành lễ tại biển người mánh liệt bên đường vừa đi vừa nghỉ nhìn xem vui vẻ phồn vinh cảnh tượng cố thanh từ đ ấ y lòng cảm thấy cao hứng nếu như luận chiến tích xây phiên trợ chiến tích cũng không nhỏ uy tư thành lại phát triển một hai năm an tây đô hộ phủ thậm chí có thể dùng không cần muốn triều đỉnh thuế ruộn phân ph triều đình úc còn không mang nổi mình úc an tây lại có thể đem đối triều đình nhu cầu hàng đến thấp nhất đại quân chuyển chiến nam bắc tự chủ tính càng lớn tròn vo lý tư mã cũng tại phiên chợ bên trong nghe nói cô thanh đến lập tức vui sướng chuyển động n h ả cấm hình dáng lăn đến cô thanh mặt trước dừng lại hầu g i a v ă n phúc hầu g i a anh minh hầu g i a phát lý tư mã kích động đến nói năng lộn xộn cố thanh mỉm cười nói chuyện dễ nghe như vậy buổi sáng ăn hỉ thức phân rồi lý tư mã khen ngươi ý tứ sách a đa tạ hầu ra quá khen quá khen hầu ra đêm qua đấu giá hội có thể nói đại phát đập phát bất quá bán mấy chục ở giữa cửa hàng trọn vẹn mười lăm vạn con a lý tư mã hưng phấn đến không được cố thanh cười nói cao hưng q u a sớm còn lại cửa hàng còn có mấy trăm ở giữa không cần vội vã đồng thời bán đi cách một đoạn thời gian bán mấy chục ở giữa các loại các thương nhân đều tiêu hóa lại có nhu cầu chúng ta lại tiếp tục bán cái này dạng mới có thể bán ra giá tốt lý tư mã bây giờ đối cố thanh bội phục đã không phải đơn thuần tôn ti quan niệm hắn là thật sự bội phục cố thanh kỳ tư diệu tưởng thế mà nghĩ ra cái gọi là đấu giá hội tên đường kết quả so dự tính thu hoạch dòng giã cao gấp hai ba lần đại nhân vật liền là đại nhân vật. tùy tiện n g h ĩ cái chủ ý liền đủ để che lại hắn mệnh gần chết vất vả là là hầu ra ý nghĩ hạ quan đã thô sơ giản lược quen thuộc tóm lại liền là đã muốn treo những thương nhân kia khẩu vị lại muốn đem tiền của bọn hắn gấp đôi kiếm hạ quan thật sự là có phúc từ lúc hầu ra thượng nhiệm về sau an tây quân coi như đã được sống cuộc sống tốt nói lý tư mã sắc mặt đông nhiên một trắng cẩn thận đ ả o mắt trái phải tự biết nói lỡ hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói bổ sung đương nhiên cũng nắm cao tiết xoái phúc hắn chủ lý an tây thời điểm các tướng sĩ thời gian cũng trôi qua không kém ừ cố thanh cười ha, ha. quan trường nha liền là có chuyện như vậy khen cũng tốt, mắng cũng tốt, ở trước mặt cũng tốt, sau lưng cũng tốt. Tóm lại, ai lời nói đều đừng tin. trước tốt, tốt, mặt tốt, tốt, tóm ở sau ai đều lại, lời phiên trợ dần dần phồn vinh thuế phú sự t ì n h còn muốn mời lý tư mã hao tổn nhiều tâm trí d ự a theo chúng ta cùng thương nhân đã nói xong phàm là mua cửa hàng thương nhân miễn thu thuế ba năm đối khắc thương nhân cũng không thể quá hạ khắc thu thuế theo trước kia lệ cũ n g một nửa thu lấy đi đây chính là tại trong hồ nước nuôi cá cá không có vô béo trước đó đừng vội lấy vớt để bọn hắn ăn nhiều một chút nuôi tráng một điểm không lo ăn nhiều ít cuối cùng thâu được í c lợi còn là chúng ta quan phủ hiểu chưa lý tư mã liên tục không ngừng đáp ứng thông tục thuyết pháp thu lấy thương nhân thuế má đi liền là ít lai、like、tiêu thụ mạnh đường lối trước kia quy tư thành thương nhân cũng không ít nhưng mà thuế má quá cao làm cho rất nhiều thương nhân tình nguyện bước lên lấy dọc đường bị đạo phỉ đánh cướp sát lục phong hiểm cũng không muốn tại quy tư thành buôn bán cái này là thương nhân thiên tính tiết kiệm chi phí cùng trục lợi đồng dạng đều l à khắc vào bọn hắn trong gen đ ồ v ậ t bây giờ quy tư thành thuế má so di vang thiếu một nửa cái này chính sách đủ để hấp dẫn đại đường cùng tây vực thương nhân tới đây buôn bán ban đầu khả năng quan phủ thu nhập sẽ không quá cao thế nhưng thanh danh truyền đi nguyện ý tới làm mua bán thương nhân nhiều quan phủ thu lấy thuế má tổng số nhất định hội so trước kia cao hơn. mà cố thanh chủ lý mới xây phiên trợ công cũng là làm sắp xảy ra phồn mình cảnh tượng sớm làm tốt hoàn cảnh đầu tư chuẩn bị trọng yếu nhất là giảm xuống thuế m à có thể đem thương nhân mua bán cùng cơ hội buồn b á n thậm chí vô hạn tài nguyên lưu tại quy tư thành cái này so thu hoạch tiền tài quan trọng hơn phiên trợ đi dạo một vòng về sau tại lý tư mã c u n g tiến h ạ n cố thanh dẫn thân vệ về đại doanh lúc xế chiều cố thanh ngay tại võ đài thao luyện luyện được tay chân sủi lơ toàn thân bất lực lúc hàn giới hưng phần đề báo thành trường an điều động an tây tăng bình đến cố thanh xứ sở vội vàng hạ lệnh t ư ờ n g trung các tướng lãnh nên ra đại doanh xuất hiện một ít chấm đen nhỏ chấm đen nhỏ càng ngày càng nhiều càng ngày vượt mật xa xa nhìn thấy vô số tinh kỳ đón gió p h á p p h ố i phần phật mà động trinh sát cùng t i ê n phong dục ngựa chạy vội tại đại doanh cùng chúng quân ở giữa xuyên tới xuyên lui b m báo cố thanh mặt tốt chính thức triều phục mặt không biểu tình đứng trang nghiêm tại viên môn trước đại quân cách viên môn còn có ba dặm xa lúc quân bên trong đ ô n g nhiên hạ lệnh toàn quân xuống ngựa hướng viên môn đi bộ mà tới cố thanh âm thầm đợt đầu lĩnh quân tướng còn hiển nhiên là cái biết cấp bậc lễ nghĩa biết tôn ti chi lễ không dám ở cố thanh mặt trước dục ngựa phi nước đại các loại một nén nhang canh một tên mặc sáng dực khải tướng quân đi tới đi bộ đến viên môn u trước sau đó hướng cố thanh ôn quyền không người hành lễ mặt tướng tạ vệ tiền hộ quân lưu hành bá bái kiến an tây tiết độ phó sứ cố hầu gia cố thanh trước n â n g hắn cánh tay cười nói lưu tướng quân đã lâu lưu hành bá cũng hướng cố thanh cười cười tại trường ăn lúc cố thanh liền cùng lưu hành b á quen biết đương thời cố thanh là tạ vệ trung làm tướng chức vụ là tuần tra cấm cung mà lưu hành b á thì là tiền hộ quân cùng ở tại một tri vệ quân bên trong tất cả mọi người là đồng liêu thường tại tuần tra cấm cung lúc gặp gỡ hai người thậm chí cùng uống qua rượu luận giao tình không sâu cũng không cạn xem như quân tử chi giao. cố thanh không nghĩ tới lý long cơ sẽ đem lưu hành bá phái tới an tây trái lo phải nghĩ cảm thấy lý long cơ có thể là thiện ý dù sao cố thanh vừa mới chỉ huy một trận thắng trận lớn cho xa tại trường an hắn lớn dài mặt mũi liền coi như hắn nghĩ tại an tây quân bên trong làm cân bằng một cái biên lệnh thành là đủ lại phải mấy cái ngăn được tướng quân của hắn an tây quân chiến lược coi như bị đặc kích lý long cơ chúng quy vẫn là có cái nhìn đại cụ mới vừa cùng người quen bắt chuyện qua một tên khác tướng quân đi ra đội ngũ hướng cố thanh âm quyền mặc tướng hữu kim n ô vệ trung lang tướng cao khiết trong trẹo bái kiến cố hầu ra cố thanh trừng mắt nhìn Cái n vệ, vệ người, người theo thường lệ mịm cười nắp lễ cố thanh thân thiết cùng cao khiết trong trẻo hàn huyên quan y đang chờ gọi đại gia về soái trướng nói chuyện lưu hành bá bỗng nhiên nghiêm túc thẳng tắp thân thể lớn tiếng nói vậy hạ có chỉ thanh thành huyền hầu an tây tiết độ phó sứ hộ quân cố thanh tiếp chỉ cố thanh xứng sở sau đó không chút nghĩ ngợi quỷ một chân trên đất phía sau thân vệ cùng quân bên trong đem dẫn nhau nhau quỷ xuống đất lưu hành bá triển khai thánh chỉ từ từ thì t h ầ m tư thanh thành huyện hầu cố thanh người thiếu niên hùng t r í trung dũng bao nghi đánh thổ phiên phản loạn hơn hai vạn tại tây vực dương đại đường quân uy vu di bên ngoài một chối nghe không hiểu khó đọc cổ văn cố thanh cảm thấy mình đã nhanh tiêu hóa không tốt thằng đến cuối cùng lưu hoành bá rốt cục thì t h ầ m phong thanh thành huyện hầu cố thanh thái tử thiếu bảo nghi thêm quang lộc đại phu tử kim ngư đại nhất ban thưởng hoàng kim c h a n lượng dùng chiêu trung dũng chi sĩ dùng r ư ợ u xã tắc chi anh k h ô n thử n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao 323, binh quyền nhưng mà thật sự hiểu triều đình quan chế người đều tin tưởng hai cái chức quan kỳ thật đều là hư chức thái tử thiếu bảo cũng tốt quan lộc đại phu cũng tốt đều là treo chức xuồng không có bất luận cái gì thực quyền nhiều lắm là tại khai triều thời điểm có thể hướng phía trước đứng mấy cái vị trí Vận dụng từ o đạo đoán à hành hàng n nghi trưởng xuất hành thời điểm. nghi trưởng nhiều hai cái biểu minh thân phận bảng、hiệu. Nga, đúng, đồng năng năm thánh nói nhiều vấn thiên bộ biểu Một thời hai hiệu, khả thêm thêm thạch. chỉ thể thậm chí có thể điểm, cái xuất rất t rõ ước mấy đề, lọc có có sẽ ý.、Từ、đạo thánh chỉ này bên trên cố thanh rõ ràng đánh giá ra hắn lập x u ố n g lớn hơn nữa quân công để xa tại trường an lý long cơ lại có mặt mũi cũng không có khả năng lại tấn hắn tức vị vốn là thanh thành huyện hầu tức vị này lý long cơ liền cho đến không tình nguyện tấn nói toàn diện hai vạn thổ p h i quân công lao đã rất lớn nhưng mà lý long cơ chỉ nguyện cho hai cái trước xuông lại cũng không nguyện thắng tức vị nói chung còn là từ đối với biên quân chủ xoáy một loại đề phòng tâm lý bây giờ lý long cơ đã phát giác được trao tặng an lộc sơn quyền hành quá trọng từ sinh ra lòng kiếm kỵ hắn không có khả năng lại bưng ra cái thứ hai an lộc sơn nhưng mà diện địch c h i công lại không thể không thưởng nếu không khó phục triều chính c h i chúng cho hai cái trước xuông là lựa chọn thích hợp nhất thái tử thiếu bảo cùng quang lộc đại phu đều là nhị phẩm quan chức xem như t h ă n g được rất cao hai mươi tuổi phong nhị phẩm hàm người bên ngoài vô pháp nói lý long cơ không đúng ngược lại sẽ cảm thấy cố thanh nhân sùng vô cùng trước rộng lớn lý long cơ huệ mà không phí nhẹ nhõm ứng phó cố thanh lập hạ cái này q u ộ đại công tạ qua thuộc cấp nhóm về sau cố thanh nhìn xem lưu hoành bá cùng cao lãng hai người nói hai vị tướng quân là phụng chỉ đem tăng binh đưa tới an tây còn là từ này quy về an tây quân giới chướng hiệu lực lưu hoành bá ôm cần nói vậy hạ ý chỉ mặt tướng hai người thuộc an tây quân dưới trướng mặt tướng nguyễn tùy hầu ra lại lập tấn công cao lãng cũng ốm người nói nguyễn tùy hầu ra lại lập tấn công cố thanh cao mày nói bây giờ an tây tiết độ sứ vẫn là cao tiên tri tiết soái ta cũng là cao tiết soái dưới trướng một viên tướng lĩnh các ngươi theo ta làm gì lưu hoành bá cười cười còn là đúng lúc sửa lời nói vâng mặt tướng nguyện theo cao tiết soái lại lập tấn công cố thanh chép miệng một cái hai người này từ xuất quân đến viên hôm trước mãi cho đến miệng o n g thánh trị từ đầu tới đuôi nói đều không có nói cao tiên tri cái này người từ bọn hắn thái độ đến xem ngược lại là đem cố thanh làm thành an tây tri chủ là bọn hắn sơ ý phạm sai còn là cố ý như này bọn hắn là từ trường ăn đến bọn hắn thái độ phải chăng cũng đại biểu lý long cơ tâm tư nhìn phía sau lít nha lít nhít một mắt không thấy cuối hai vạn đại quân lẳng lặng đứng lặng tại đại doanh bên ngoài trong sa mạc hai vạn trong đại quân kỵ binh hẹn chiếm một phần tư những người còn lại đều là bộ binh lần này triều đình võ bộ xem như cho bình thường phối trí nhưng mà bộ binh binh chủng nhìn lên đến rất đầy đủ trường kích cung tiễn xếp hạng mâu câu liêm các loại tiêu chuẩn thời gian chiến tranh phối trí đến mức quân dung quân mạo cẩn thận quan sát lửa ngày phát hiện bọn hắn còn là so với mình đội ngũ nhìn lên đến có chút nông rộng ngẫm lại nguyên nhân cố thanh giật mình chính mình từ trường an mang tới một vạn tạ vệ tướng sĩ cùng năm ngàn vu đ i ể n quân tại chống lại thổ phiên lúc hao tổn mấy ngàn nhưng mà các tướng sĩ dựa theo hắn sáng tạo thao luyện tân pháp mỗi ngày kiên trì thao luyện mà lại mỗi ngày thao luyện đều có thứ tự đều có trọng thưởng các tướng sĩ vì được đến trọng thưởng mà l i ề u mạng mệnh thao luyện hai tháng này rèn luyện xuống tới tố chất thân thể tự nhiên so trước mắt cái này hai vạn tướng sĩ mạnh hơn t ố t truyền lệnh lập tức mở rộng đại doanh dựng doanh trại trước hết để cho các tướng sĩ giàn xếp lại còn có thường c h u n g đi mua thịt nhiều mua một ít các tướng sĩ x a đổ mệt nhọc hôm nay liền ăn bữa ngon xem như cho đại gia đ ó i tiếp cố thanh phân phò nói lưu hành bá cùng cao lãng ô m quyền nói tạng tiến soái trướng cùng hai vị tướng quân nói chuyện phiếm chốc lát làm cố thanh h ỏ i cái khác tướng l ĩ n h phong thường lúc lưu h à n h bá nói cho cố thanh đưa đi trường an thỉnh công danh sách bệ hạ đã ngự lãm nên phong nên thăng hết t h ể chiếu chính xác lần này thỉnh công danh sách nhân số không ít từ khởi xướng chính diện công kích xung phong đi đầu thường t r u n g đến n à y chiến công đầu thẩm điền cùng với phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng thần xạ thủ các loại đều có phong thưởng v õ bộ dứt nhanh hội có phong thưởng ra l ệ tới làm cố thanh họa thiên tử đối cao tiên tri phong thường lúc lưu h à n h bá trần chờ một chút nói thiên tử chỉ phong cao tiên chi thêm là tiến cũng không cái khác cố thanh biểu lộ có chút c nghiêm chỉnh mà nói cố thanh chỉ là cao tiên tri g i ớ i c h ư ớ n g một viên tướng lĩnh hắn đều bị phong thái tử thiếu bảo có thể là chỉ cấp cao tiên tri phong cái đặc tiến tuy nói là chính n h ị phẩm chức xuông nhưng mà thế nào nhìn lần này đều là cố thanh làm nhân vật chính cao tiên tri cái này chính hiệu tiết độ sứ ngược lại là không đau không nữa xem ra lý long cơ đối cao tiên tri bất mãn tâm tư vẫn còn nhất là lần này chống lại thổ phiên lúc cao tiên tri c ù n g cố thanh thương nghị chê binh kết quả cố thanh bộ chiến quả hiện hạch nhất cao tiên tri bên kia di giật đái lao bất quá là đem thổ phiên hơn một vạn bộ tiêu diện chiến công phương diện cũng so ra kém cố thanh làm danh tướng lần này cao tiên tri biểu hiện kỳ thật cũng không tệ nhưng mà cùng cố thanh một trận liền có chút kém một lần lại một lần lệnh lý long cơ thất vọng cao tiên tri bị triệu hồi trường an sợ rằng đã là c h ủ định kỵ binh vì cái gì chỉ cấp lần đấy mới năm ngàn người là võ bộ phối cấp sao cố thanh bất mãn hỏi lần này toàn diện thổ phiên quân cố thanh nếm đến kỵ binh ngon ngọn mấy ngàn người bảy trận công kích quả thực thế không thể đỡ tại giải đất bình nguyện cơ h ộ i là vô địch tồn tại lưu hoành bá cười khổ nói là võ bộ phối cấp đại đường vương sư xuất trinh từ trước đến nay là cái này xứng so chúng ta chiến mã dù sao cũng có hạn cố thanh lắc đầu ngươi thuyết pháp không đúng chiến mã xác thực có hạn nhưng mà thép tốt ứng dụng tại trên lưới lao đại đường nơi nào là lưới lao đương nhiên là an tây đô hộ phụ chúng ta nơi này chính là muốn trực diện tây vượt chư quốc cùng tham ăn thổ phiên các loại cường địch lại là tại sa mạc khu vực c h ố n g trải kỵ binh quá ít có thể nào thi triển đến mở cao lãng cũng cười khổ nói hầu ra mặt tướng cùng lưu tướng quân bất quá là nghe lệnh võ bộ tướng lĩnh võ bộ cho cái gì chúng ta liền muốn cái gì ngài cùng mặt tướng nói cái này cũng vô dụng nha cố thanh thờ g i i nói lương thảo đâu hai vạn binh mã tổng tổng m a n g đến nhiều ít lương thảo chỉ đem ứng phó đại quân một tháng số lượng phía sau triều đình Hội dần dần bổ sung đi lên. binh khí mũi tên những n à y đâu cũng là theo thường lệ hầu ra v õ bộ không có hào phóng như vậy miễn cưỡng chỉ đủ đại quân sử dụng cố thanh k i n h thường nói đó là các ngươi không biết thế nào m u ố n biết ta xuất bộ từ trường a n xuất phát lúc mang bao nhiêu thứ sao một vạn người đội ngũ ta mang một vạn năm ngàn con chiến mã còn có lương thảo binh khí đều là lần tại đại quân nhân số các ngươi những tướng lãnh này mắt bên trong chỉ có mang binh lại không biết hậu cần quan trọng cỡ nào lưu hoành bá cười khổ nói kia là hầu ra tại trường ăn mặt mũi đủ mặt tướng cũng không có hầu ra cái này mặt mũi liền tính toán tìm vo bộ lớn nhân ra cũng sẽ không phản ứng mặt tướng cố thanh thở dài thôi các ngươi trước tạm gián xếp đi chiến mã lương thảo binh khí sự tính ta đến làm an tây thêm nhiều người như vậy không cho đủ đồ vật sao được ta vì cho các tướng sĩ kiếm điểm phúc lợi liền mặt đều không cần bây giờ lại nhiều hai v ạ người n ai k i m l o n g không đặng sờ sờ mặt mình hoàn toàn như trước đây bóng loáng có có giãn cố thanh mặt buồn rười r ờ i nói cũng không biết ta gương mặt này còn có thể hay không lại bàn cái giá tốt bây giờ cố thanh càng thêm cảm nhận được hậu cần tầm quan trọng lúc trước cùng thổ phiên nhất chiến nếu không phải mình rủi ro bỏ mặt quả thực là từ dương quốc trung miệng bên trong móc ra một vạn năm ngàn con chiến mã cùng với gấp đôi tại đại quân binh khí trận chiến t i a thật đúng là không biết là thắng hay thua có sung túc hậu c ẩ n cố thanh mới có thong d o n g bố trí phục kích lực lượng cho nên lần này cố thanh vẫn hạ quyết định quyết tâm nhất định phải từ trường an lại móc ít đồ đi ra hoàng đế cũng không thể kém đói binh nhà không có lương không có binh khí không có chiến mã như hạ trung quân ba quốc vẻ ngón tay tính một cái bây giờ tại quy tư thành bên ngoài trong đại doanh cố thanh có thể trực tiếp chỉ huy quân đội đã có hơn ba vạn cái này hai vạn đại quân đưa về chính mình dưới trướng từ binh quân nhìn hắn đã ở an tây đô hộ phủ chiếm cư ưu thế tuyệt đối cao tiên tri càng thêm thế yếu lý long cơ muốn đem cố thanh thay thế cao tiên tri kế hoạch đến hôm nay cơ bản đã thực hiện cao tiên tri tại an tây địa vị càng lung lay bây giờ thiếu hụt chỉ có một cái danh chính ngôn thuận thân phận cố thanh đoán chừng không lâu về sau lý long cơ hội đem cái này thân phận cũng cho hắn vì cái gì yên tâm đem đ ạ i đường phía tây phòng tuyến yên tâm giao cho cố thanh cái này hai mươi tuổi người trẻ tuổi tự nhiên là lần trước cố thanh chỉ huy an tây quân toàn diện thổ phiên địch tới đánh chiến quả cho lý long cơ súng túc lòng tin trận chiến k i a vất vả cùng hy sinh đổi lấy đại giới bây giờ đã đến có thể dùng chia hoa hồng lợi thời điểm gặp lưu h à n h bá cùng cao lãng thần sắc mọi mệnh sa đổ bôn ba vất vả tại hai người mặt hiện lộ vô di cố thanh để hai người đi trước danh o chướng nghỉ ngơi ngày mai tại quy tư thành bên trong thiết t i ế n vì hai vị tướng quân đón tiếp hai người cáo lui về sau cố thanh gọi tới hàn giới tìm thân vệ khoái mã về một chuyến trường an làm cho ta điểm sự t ì n h cố thanh phân phó nói hầu ra muốn làm cái gì sự t ì n h trước v ề ta phụ thượng ta cùng phụ bên trong quản gia cùng hai vị thương nhân huynh đệ viết một lá thư để bọn hắn chuẩn bị hậu lễ rời đi trường ăn những ngày này kia hai hàng hẳn là kiếm không ít tiền để bọn hắn cầm năm quán xuất đến còn có vậy hạ ban thưởng ta trăm lượng hoàng kim cũng lấy ra nhìn nhìn lại nhà ta khố phòng có hay không minh châu san hô tê n h ư rác loại hình bà bối đều lấy ra tặng người hàn giới giật mình nói hầu ra thủ bút không nhỏ muốn tặng cho ai dương quốc trung cố thanh một mặt đau lòng nói vì cái gì tặng hắn bởi vì dương quốc trung nói với ta nhà h ắ n đệ thập nhị phòng tiểu thiếp dáng dấp quốc sắc huynh thành n g u y ệ n tiến ta giúp ta phá đồng tử thân cái này bút hậu lễ là ta cho lễ hỏi cố thanh không chút nghĩ ngợi nói hàn giới hai mắt trở lên miệng há thành hình chữ ho một bộ sắc bị chấn nát bộ dáng hầu hầu ra có phải không có điểm quý nha lần này đến phiên cố thanh bị chấn bể người tin rồi nói thực ra không thể nào tin cố thanh thật là vui mừng bên người thân vệ trí thông minh vừa lúc trưởng thành thành mình muốn bộ dáng quá cao chính mình hội tự ti quá thấp lộ ra giống cái thiểu năng mà chính mình người lãnh đạo này thì giống tàn liên chủ tịch ta sẽ cho dương quốc trung viết một lá thư vụ vô, vô h ư u tướng mơ ngựa thuận tiện mời hắn cho ta làm điểm chiến mã lương thảo cùng b i n h khí đại đường tịnh thế nha không kém những vật này cố thanh bị phong thái tử thiếu bảo tin tức rất nhanh chuyển khắp quy tư thành quan dân đều trấn kinh hai mươi tuổi thái tử thiếu bảo đại đường lập quốc đến nay có một t r ă n h hai đương kim thiên tử cũng không câu một ô để bạt nhân tài bất quá quy tư thành quan dân sau khi k h i ế p sợ đối với cố thanh bị phong thái tử thiếu bảo sự tỉnh vẫn có chút tán đồng lúc trước thổ phiên k è m chút binh lâm thành hạ chiến hỏa cơ hồ đã đốt tới quy tư thành là cố thanh cái này vị tiết độ phó sứ quả quyết hạ lệnh ra khỏi thành ninh địch tại rời thành cách xa mấy chục dặm địa phương thiết hạ p h ụ c kích cũng toàn diện thổ phiên quân làm cho quy tư thành miễn đi chiến hỏa độc hại hạp thành quan dân miễn một trận cửa nát nhà tan binh hai không nói những cái khác vẹn vẹn nói công lao này quy tư thành quan dân liền đối với cố thanh cả đời cả vân trong mắt bọn hắn đại đường tiên tử cho cố thanh phong lớn hơn nữa quan cũng không đủ chưa từng cùng chiến tranh có qua thân quét người không do anh hùng đối bọn hắn ý nghĩa thang quan cố thanh tuyệt không trêu dương dàn xếp trường ăn đến hai vạn tướng sĩ về sau cố thanh lập tức vào thành tiến tiết độ sứ phủ tại hậu viện tìm đến cao tiên tri cao tiên tri bây giờ đã cùng trạch nam đồng dạng chân không bước ra khỏi nhà cố thanh tìm tới hắn lúc hắn chính ngồi s ồ m ở hậu viện trong hoa viên cẩn thận làm vài q u ọ n hoa thảo cố thanh nhẹ chân nhẹ tay trước thấp giọng cười một tiếng nói cao tiết soái thật nhạt tình cái này tay kỹ năng nhìn lên đến rất là lão luyện bất quá hoa thảo dễ hỏng ngài thi phân bón nói nhiều hoa thảo tiêu hoa không d cao tiên tri ngẳng đầu thở y dậy là là lâu ngày cố cười cố cái thanh, thế là vứt tay, tới ta. thanh mặt tướng rất, biết nhỏ, phủi hầu hôm nhản hạ ra nay đứng nói, đến đến xe xung gì gặp cười nói, mỗi đi không biết như thế nào đổi thời gian. Hôm nay nhớ dạo nào cao đổi lộ diện, thế là tới xem một diện, chút cao tiên tri thở dài hầu ra hữu tâm ta biết ngươi vì cái gì mà tới thiên tử văn sủng hoàng ân minh ông hầu ra quan tấn thiếu bảo vệ chính là phong quang vô hạn thời điểm lúc này lại đến xem một cái thất sùng thiên â n người ủy thực khó được cao tiên c h i bộ dáng rất đổi phế đầu phát cũng hơi trắng bệnh y phục loạn xạ đắp lên người trên chân một đôi cũ nát g u ố c gỗ l ẻ s ẹ t rung động nhìn lên đến tựa như một cái bình thường lao nông sinh ý khí mất sạch dáng vẻ cố thanh t h ở dài tiết xoáy tạo hóa trêu ngươi thế sự há có thể tận như người nguyện tiết xoáy kinh lược an tây nhiều năm là không phải công tội tự tại người tâm m ặ t tướng bất quá là nhạc tiết xoáy chi n h à thuệ những n à y năm đ ố i an tây công lao lớn nhất vẫn không phải tiết xoáy không ai có thể hơn cao tiên tri cười khổ nói cuối cùng đã bị sóng lớn đãi tận công tội là hậu nhân sự tỉnh cùng ta có liên cắc gì quay đầu nhìn xem cố thanh cao tiên tri t h â m trầm nói ngươi những ngày này tại quy tư thành làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt không thể không nói quản lý thành chỉ còn là l ĩ n h quân chỉ huy ngươi đều so với ta mạnh hơn bệ hạ tuệ nhãn biết anh tài phái ngươi đến an tây thay thế ta không phải không có đạo lý ta tâm phục khẩu phục cố thanh cười nói tiết xoái quá khen quản lý thành chỉ có lẽ vẫn được l ĩ n h quân chỉ huy ta tuyệt đối vô pháp cùng tiết xoái so sánh lần này ta bất quá là nhặt cái tiện nghi như lúc trước chia binh lúc ta đi thủ yên kỳ tiết xoái thủ quy tư hôm nay bệ hạ phong thượng người chính là tiết xoái cho nên ta vừa rồi nói hết thầy đều là tạo hóa chơi ngươi cao tiên c h i nạn ra một tia miễn cưỡng ý cười tất cả mọi người tin h t ư ờ n g lời nói này bất quá là vô dụng an ủi tôi h quyết định cao tiên c h i vận mệnh tuyệt không phải một trận chiến dịch thắng bại cùng chiến quả mà là thiên tử nhiều năm tích lũy bất mãn cùng với hắn tại an tây chiến lược quyết sách đại phương hướng phạm vào không thể vãn hồi sai lầm cao tiên c h i thở dài hầu g i a mới hai mươi tuổi đã phong thái tử thiếu bảo trước bất khả hà lượng an tây đô i hộ phủ chính là h ầ u gia lên cao chỗ nhìn hầu g i a quý trọng chi ta mấy năm nay dù phạm không ít sai lầm lớn nhưng mà giới trướng an tây quân tướng sĩ nhưng đều là tinh n g u ệ nhanh nhẹn dũng manh chi sĩ hầu ra trẻ tuổi như vậy liền tay cầm an tây quân tương lai không thông báo vì đại đường lập xuống nhiều ít hiện hách công vân cùng hầu ra một trận ta quả thật là lão cũng nên đến tức thời trở lại quê hương thời điểm cố thanh s ữ n g sở không hiểu nhìn xem hắn cao tiên tri cười khổ nói ta hôm nay đã hướng trường an dân sớ mời trí sĩ xin hải cốt đến sang năm đầu xuân có lẽ liền có kết quả an tây sự t ì n h từ này phải làm phiền hầu ra cố thanh tâm tình bỗng nhiên có chút t ạ m đạo dựa theo hắn kế hoạch ban đầu xác thực nghĩ đuổi đi cao tiên tri bởi vì binh quyền quá mất cảm cố thanh không hy vọng có người tên chính ngôn thuận cản trở quyết định của mình nhưng mà làm Cao t vạn nhất có thiên cố thanh đi một bước lý long cơ cũng không hài lòng kỷ lộ lý long cơ sẽ như thế nào đổi hắn cao tiên tri thất thế cũng không oan uổng bởi vì hắn xác thực sai nhưng mà cũng không thể chứng minh lý long cơ có nhiều anh minh đế vương mắt bên trong không có đúng sai cao tiên c h i lớn nhất sai quyết định ở lý long cơ cân nhắc lợi hại sau bị làm thành bỏ con tiết x o á i làm gì như này ấn chúng ta lúc trước đã nói xong chị quân chị thành ta tới thời gian chiến tranh tiết x o á i vẫn là tam quân chủ x o á i lần trước chống lại thổ phiên người ta phối hợp không phải rất an ý sao cố thanh thở dài nói cao tiên c h i bật cười hầu ra chớ nói lời k h á c h khí đem lời mở ra nói đi kỳ thật ngươi cũng ước gì ta sớm một chút từ an tây xéo đi đúng hay không người ta đều là trưởng qua binh quyền người biết binh quyền cái này đổ vật tối kỵ rằng co lần trước chống lại thổ phiên nếu không phải ta trong lòng có e rẻ nếu không phải hầu ra lấy đại cục làm trọng chúng ta thật nháo lên đến thắng bại coi như khó liệu một núi không thể chứa hai h ổ n g ư ơ i ta ở giữa nên đi một cái cố thanh thở dài nếu như n g ư ơ i ta ở giữa nên đi một cái không bằng để ta về trường an an tây nghèo nàn hoang m a n chỗ ta sớm đã ở không quen cao tiên tri lông mày n h u lại hầu ra chuyện này là tờ hờ ơ tờ cố thanh nhau mắt đương nhiên là lời nói dối ta thế nào khả năng rời đi liền coi như ta đáp ứng b ậ y hạ cũng không đáp ứng nha cao tiên tri trọng trọng hừ một cái dối trá chương ba trăm hai mươi b ố phúc đến yến tướng cố thanh cùng cao tiên tri quan hệ có điểm kỳ quái trước tiên hai người tuyệt đối không phải bằng hữu thậm chí lẫn nhau có điểm nhàn nhạt, nhạt địch dí vì cái gì đối địch nguyên nhân đại gia đều rõ ràng tiếp đó hai người đối địch nhưng mà không ở phía sâu đâm n a o cố thanh nếu như muốn đối phó cao tiên tri có rất nhiều biện pháp nhưng mà hắn vẫn tuyển trạch ngay mặt đem lời nói rõ r à n g ra vô pháp vì cao tiên tri làm chút gì thậm chí cố thanh bản thân kỳ thực cũng hy vọng cao tiên tri rời đi an tây tại cố thanh tâm bên trong cao tiên tri mặc kệ phạm phải nhiều l ớ n sai c h u n g quy là lưu danh sử sanh một đại danh tướng danh tướng thất thế tướng quân đầu bạc cố thanh muốn cho cái này vị tuổi xế triều tướng quân lưu lại một điểm cuối cùng thể diện để lẫn nhau ở giữa có thể đủ thản nhiên cáo biệt lập trường đối lập hai người. Tại cố ự c thanh như vấn có thâm mỹ nói cao tiên tri cởi khổ đương nhiên là có gặp gỡ ngày ta về trường an bệ hạ tự có quan to lộc hậu ban thường tương lai ngươi như về trường an báo cáo người ta ngược lại là có thể đồng nhu một say cũng không hưởng người ta an tây đồng liêu một trận cố thanh thở dài ta nói không phải ý tứ này tiết soái đại đường vẫn có cần ngươi thời điểm Tiết hảo hảo xoáy đại đường thập đại biên chấn trong đó có một vị thân kiêm ba chấn tiết độ sử tay cầm một mươi năm vạn đại quân một bên tướng vậy hạ chờ hắn rất tốt nhưng mà người này lòng lan dạ thú sợ có ngược ý người này như ngược thiên hạ đại loạn tiết xoáy còn sợ anh hùng không đất rụng võ cao tiên chi khiếp sợ đứng người lên dây lắt ở giữa thốt gia an lộc sơn cố thanh gật đầu đúng an lộc sơn ngươi như thế nào cố thanh lắc đầu ngắt lời hắn lời này không nhập lục nhĩ ra cái này môn ta cái gì cũng sẽ không thừa nhận tiết x o á i về trường ăn sau có thể chính mình đi nghe đi nhìn ta kính tiết x o á i lỗi lạc sống thẳng không đành lòng danh tướng long đong khí phách tinh thần xa suốt ra vẻ tư nói tiết x o á i tin không tin là người sự t ì n h cao tiên c h i còn tại trấn kinh bên trong nửa ngày không có hoàn hồn cố thanh thật sâu nói như thật có một ngày như vậy ta hy vọng tiết soái vẫn trở về giúp ta linh quân vì triều đình bình định bất quá cảnh cáo nói ở phía trước kia lúc ta là chủ ngươi là phó tiết xoáy rời đi an tây về sau an tây quân tướng toàn bộ nắm giữ trong tay ta b i n h quyền không thể nhẹ cùng người ngoài tiết xoáy ứng minh bạch đạo lý này ngày thứ hai ban đêm cố thanh theo thường lệ tại phúc đến khách sạn đại yến tướng lĩnh lần này khách nhân là mới tới lưu h à n h bá cùng cao lãng an tây quân thường trùng thẩm điền mã lân lý tự nghiệp các tướng lãnh tiếp khách chúng tướng tụ tập phúc đến khách sạn tiếng người huyên náo cố thanh uống rượu nhìn xem đường bên trong một đám mặc giáp tướng lĩnh nâng ly cặn chén thỉnh thoảng phát ra phong khoáng cười to cố thanh một mình tự uống một c h i ế rượu thở nhẹ một hơi khỏe miệm lộ ra một vệ thỏ chính là tương lai mình tranh giành bên trong nguyên thành viên tổ chức cứ việc có người chỉ là phục tùng với chính mình thân phận có người cũng chưa về tâm tất cả mọi người hiệu chung chỉ là triều đình cùng thiết tử bất quá không quan hệ thời gian cùng kinh lịch sẽ cải biến hết thảy r ư ợ u đến uống chưa đủ đô lưu lại một phòng hoan thanh tiếu nữ võ tướng cố thanh một mình tự đi ra khách sạn ngoài khách sạn chính là ánh tà dương đỏ quạt như máu một vòng mặt trời đỏ chậm rãi lặn về tây tung xuống một chỗ kim hoàng sắc h i ệ quạng an tây binh mã dần nhiều cao tiên chi khí phách đã tận an tây binh quyền tập trung vào một thân cố thanh trợt phát giác đầu vai trọng trách càng ngày càng trầng trầ hơn bốn vạn an tây quân tướng sĩ liền muốn theo chính mình hôn cố thanh muốn quản bọn họ ăn uống quản bọn họ thao luyện tây v ự c bên trong nhưng mà có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều cùng hắn cùng một nhịp tở h đại đường quan bên trong còn có an lộc sơn đối xã tắc nhìn chằm chằm tùy thời muốn phát động kiếp trước mặc dù lớn nhỏ là cái lãnh đạo có thể cố thanh cũng chưa từng thử qua quản mấy vạn người cái này là cái khiêu chiến không nhỏ không chỉ như đây an tây bốn chấn bình dân bách tính cộng lại cũng có mười mấy vạn những này người cùng sự đều sẽ thành trách nhiệm của hắn đông n i ê n thật hoài niệm ban đầu ở trường an thời gian tay bên trong không có gì quyền lực nhưng là rất vui vẻ mỗi ngày suy nghĩ đến nhiều nhất là ăn cái gì bên cạnh còn có một cái trương hoài cẩm liệu dịu nối giáo cho giặc có thể là sinh ở cái này thế đạo ở chỗ nào có thể an nhàn vô ưu vượt qua cả đời trung quy muốn làm chút gì vì mình cũng vì người khác đầu vai bỗng nhiên c h ầ m xuống cố thanh bay đầu nhìn lại lại là hoàng phủ tư tư tại hắn đầu vai khoác một kiện áo tràng hoàng phủ tư tư ăn mặc một thân tử sắc váy xòe đứng sau lưng hắn mặt sớm chiều dương nàng lúc này mặt đã không còn thời khắc đó ý buộc lộ vũ mị thái độ ngược lại thánh khiết giống một vị bị g á n g chức phạm trần tiến nữ cố thanh lẳng cái này nữ nhân k ỳ thực an t ĩ n h thời điểm càng làm người mê muội cũng không phải cố thanh không yêu thích nàng vũ mị dáng vẻ mỗi một nam nhân tâm bên trong đồng loạt ở rất nhiều nữ nhân thuật khiết gợi cảm phong tao cùng với tay cầm tiểu roi ra nữ vương nhưng mà cố thanh không yêu thích nàng cố ý cải trang ra đến vũ mị giống trong cày thủ viên cái gọi là mỉm cười phục vụ một dạng hư giả nhưng mà không thể không dựa vào này vì sống cố thanh sớm đã một mắt thấy xuyên hoàng phủ tư tư vũ mị đều là giả vờ chân thực nàng nhất định là một loại khác bộ dáng chỉ là hắn chưa từng thấy qua hầu ra thời tiết lạnh sa mạc bên trong ngày nóng đêm lạnh hầu ra coi chừng thân thể An tây bốn cây hoàng ấ n quân dân đều trông đều cậy v à hầu hộ đâu, gia g bảo n i k h ô có có khả năng có Hoàng năng sơ suất. phủ tư tư xinh đẹp cười nói mặt lộ ra một tia vậy tâm hồn người mỹ ý cố thanh t h ở d à i quả nhiên vẫn là an tĩnh bộ dáng mê người hơn vì cái gì không ở bên trong chiêu hô khách nhân ta cho ngươi mang đến cái này năm nhất bút tờ đơn ngươi liền đối xử với đại như thế hộ khách hoàng phủ tư tư cười nói cái gì gọi là tờ đơn kỳ thiếp thân nhận hầu ra tỉnh bất quá bên trong các vị tướng quân đã hướng đến mặt đỏ tới mang h a i đại hống đại khiếu tiếp thân có điểm sợ hãi đành phải trốn ra đến cố thanh thản như nói ngươi yên tâm dưới trướng của ta tướng lĩnh không hội làm loạn ta nhóm có kỷ luật tuyệt không cầm quần chúng một chân một đường gặp hoàng phủ tư tư vừa muốn nói chuyện cố thanh kịp thời đánh gãy nàng bất quá chủ xoáy ngẫu nhiên có thể ăn uống chùa hoàng phủ tư tư lường hắn một cái khe nói đúng vậy à chỉ ở thiếp thân khách sạn ăn uống chùa quy tư thành kia lớn chủ xoáy chỉ hội khi dễ thiếp thân cái này một cái nhược nữ tử cố thanh lập tức mẫn cảm lên đến ta biết rõ ngươi tiếp xuống đến khẳng định lại hội quanh co lòng vòng tự cho là rất hàm xúc đem thoại để chuyện rời đến thiếu ngươi một trăm lượng bạc bánh bên trên không bằng ta trước bóp chết người kia ngây th địa chủ gia cũng không có lương thực dư nghe nói kia là ngươi đồ cưới dù sao ngươi không vội gà đi hoàng phủ tư tư môi anh đào khẽ nhất nửa ngày nói không ra lời hiện nay thói đời đã x a đọa đến thế sao thiếu nợ không còn thế mà lại đến như này lẽ t h ẳ n g khí hùng là người tâm đều biến e rằng hổ thẹn còn là chỉ có cái này một cái vô s ỉ trường hợp đặc biệt hầu ra ngươi hoàng phủ tư tư hồi lâu chưa từng nghĩ ra một câu khích lệ hắn đành phải bất đắc di t h ở d à i thiếp thân không có đòi nợ ý tứ cố thanh mỉm cười nói chủ nợ không đòi nợ là ngươi tố chất cao nhưng mà thiếu nợ người không giống q u y nợ cần phải muốn chủ động một điểm chờ chủ nợ mở miệng kia liền bị động lý do đều không kịp biên hoàng phủ tư tư hít sâu quen thuộc con đường thật kỳ quái cơ hồ mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm đều là như đây tán gâu vài câu sau lập tức lâm và o vô pháp nói tiếp cục diện bế tắc vài câu chuyển hướng ở giữa liền tán gâu tiến ngó cụt rất nghĩ phẩy tay áo bỏ đi có thể nàng lại không nỡ lãng phí cùng hắn một chỗ thời gian cứ việc dần dần thấy do hắn vô s ị khuôn mặt có thể nàng vẫn không tự chủ được muốn cùng hắn một chỗ nam nhân xấu lên đến đối với nữ nhân quả thực là một tể vừa mê vừa say lại đòi mạng bậu giữa mắt nhìn chăm chú lên nơi xa dần dần dần hoàng phủ tư tư ánh mắt m ô n g lùng nói khẽ hầu ra cũng thích nhìn trời chiều cố thanh não mạch kín thật là không giống hôm nay hắn đặc biệt mất cảm tiếp xuống đến ngươi có phải hay không muốn nói ngươi nhìn kia trời chiều tròn vò giống hay không ngươi thiếu ta một trăm lượng và bánh ta đến trả lời ngươi không giống không hề giống thôi gặp phải chủ nợ hẳn là trốn tránh một chút ta sớm nên minh bạch đạo lý này nói cố thanh đứng dậy dự định vào nhà cùng chúng tướng tiếp tục uống rượu hoàng phủ tư tư bỗng nhiên nữ lại hắn cố thanh quay đầu vừa mới bắt gặp nàng cặp kia đôi mắt đẹp đang lường hắn mắt bên trong mị ý sớm đã tan biến không thấy thay vào đó là n h ấ t phiến ngay tại b ư ớ c lên tức giận hầu ra liền không thể cùng tiếp thân thật dễ nói chuyện không có một câu nghiêm trình ngươi cùng nữ tử cho tới bây giờ đều là cái này nói chuyện trời đất cố thanh nghĩ nghĩ nói đại đa số thời điểm là cái này nói chuyện trời đất bất quá đối vị hôn thê không giống ta đánh không lại nàng cho nên cần phải ngu thuận một điểm cái này gọi tức thời hoàng phủ tư tư nhìn hắn chằm chằm thật lâu đông nhiên cười khúc khích hầu ra ngươi thực sự là khôi hài cực kỳ nói chuyện rõ ràng tức chết người lại vẫn cứ có thể lấy nữ nhân niề vui khó trách tiếp thân bị ngươi kỳ hỉ quay đầu nhìn một chút khách sạn tiền đường bên trong tiệc rượu say sưa tựa hồ không có người chú ý tới cô thanh rời đi các tướng lĩnh liên tiếp mời rượu hợp khởi hỏa đến khi phụ mới tới lưu hoành bá cùng cao lãng hầu ra theo thiếp thân đến thiếp thân biết rõ ngài kỳ thực không quen cái này chủng ầm ý trường hợp sớm đã vì ngài đơn độc bị mấy thứ t h ị t rượu hoàng phủ tư tư nhẹ kéo nhẹ lấy ống tay háo của hắn vòng qua tiền đường từ khách sạn cửa hồng đi vào hậu viện hậu viện rất yến tĩnh nơi này là hoàng phủ tư, tư tư nhân ở lại trận nhìn có chút đơn sơ nhưng mà hoàn cảnh lại rất t ú tĩnh hậu viện ở giữa có một chương bàn đá trên bàn quả nhiên chương t a xa xa n ngửi h đ ợ c mùi t h m mắt b ê t r o n lập tức lộ tức ba trăm hai mươi lăm nghi ngờ dân sinh trăng xuống nơi ưu tĩnh mỹ nhân tụ thêm hương to như vậy viện bên trong chỉ có cô thanh cùng hoàng phủ tư tư hai người hoàng phủ tư tư vì cố thanh rót rượu vì hắn chia thức ăn cười nói ngâm ngâm như hiền lánh thế tử một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình cố thanh yên tâm phải mái hưởng thụ nàng phục vụ thiếu nợ là đại gia n h à chủ nợ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ chính mình không phải thiên kinh địa nghĩa sao chỉ cần vứt bỏ xấu hổ cảm giác thiếu nợ không có áp lực chút nào xấu hổ ngược lại là chủ nợ cho cố thanh rót đầy một chén rượu về sau hoàng phủ tư tư cho chính mình cũng chân một ly hai tay nâng chén mời rượu thiếp thân còn không có chúc mừng hầu ra quan thăng thái tử thiếu bảo đâu chén rượu này thiếp thân kính ngài chúc hầu ra ngày sau phong vương n g h tướng địa vị cực cao nói xong hoàng phủ tư tư đầy uống hết sạch cố thanh đầu lấy chén lại thật lâu không địa vị cực cao bốn chữ này cũng không phải cái gì l ợ i hữu í c h ngươi cố ý hoàng phủ tư tư mỉm cười nói tiếp thân nhất phiến chân thành hầu ra cớ gì nói ra lời ấy địa vị cực cao đại biểu cho thăng không thể thăng tiếp xuống đến thế nào làm cố thanh như có tâm ý cười nói hoàng phủ tư tư cũng cười tiếp thân nói lỡ cho hầu ra b ồ i tội kia liền chúc hầu ra sớm ngày giành chính luân thuận ngồi lên an tây c h i chủ vị trí câu nói này tiếp thân nói không sai chứ cố thanh thản như nói an tây tri chủ là cao tiết soái nhưng mà rất nhanh liền là hầu ra hầu ra đừng lại che giấu kỷ thực quy tư thành bên trong bất kể quân dân đều đã có suy đoán từ lúc hầu gia bổ nhiệm an tây về sau cao tiết x o á y liền không lại hỏi đến quân chính sự t ì n h quyền sở hữu lực đều từ hầu gia tiếp nhận kia lúc quy tư thành liền có truyền ôn nói trường an thiên tử có đổi x o á y chi ý trước ngày hầu gia bị phong thái t ử thiếu bảo đối cao tiết x o á y lại chỉ cấp cái đặc tiến hắn ý càng thêm h i ể n lộ cố thanh cười lạnh ngươi nhóm những bình dân này không quan không có trước lại đem ý ước đoán đến đạo lý rõ ràng cái gì cũng đều, không hiểu lại đều là một bộ miếu đường thần toán bộ dáng triều đình sự tỉnh há lại là ngươi nhóm có thể minh bạch hoàng phủ tư tư lường hắn một cái sang giọng cũng không phải thiếp thân nói thiếp thân bất quá là thuật lại người ngoài nghị luật tôi hầu ra như không vui thiếp thân không nói chính là cố thanh thở dài làm đến bằng h ư u ta còn là khuyên ngươi ít lẫn vào cái này dạng nghị luận an tây tuy là trời cao hoàng đế xa địa phương nhưng mà cũng không ít triều đình nhãn tuyến coi trường họa từ miệng mà ra hoàng phủ tư tư cười nói thiếp thân biết rồi hầu ra yên tâm thiếp thân về sau không nghị luận hai người hô kính một ly cố thanh đ ả o mắt hậu viện hoàn cảnh viện bên trong chỉ có l ẻ loi trơ trọi một tòa phòng nhỏ giống nhau nông g i a tiểu viện phòng không lớn cũng không thấy có người ra vào cố thanh tò mò hỏi ngươi là khách sạn trưởng quỹ nhưng chưa từng thấy qua người nhà của ngươi chẳng lẽ ngươi tại quy tư thành vô thân vô cố hoàng phủ tư tư biến sắc che giấu uống một hớp rượu gượng cười nói thiếp thân từ nhỏ cơ khổ vô ý ỉa song thân qua đời trước kia là thân nhân mang thiếp thân đến quy tư thành nữ sinh thân nhân lưu lại một khoản tiền tài sau liền rời đi thiếp thân một người một mình tự mở căn này khách sạn nhiều năm qua thành thói quen một mình tự sinh hoạt cố thanh thật sâu nhìn chăm chú lên nàng con mắt nói quy tư thành bên trong dân phong không tính là chất phác ngươi những năm này một mình tự mở khách sạn không có bị người khi dễ qua sao cho nên thiếp thân tiệm bên trong mời vài cái thân thể khỏe mạnh hỏa kế nhà bình thường khách nhân bình thường không dám tại tiệm bên trong gây chuyện quan phủ、đâu? như bị quan phủ người khi dễ thế nào làm cố thanh truy vấn hoàng phủ tư tư không được tự nhiên vuốt ve tóc mai cười nói hầu ra tối nay vấn đề đặc biệt nhiều là ưa thích tiếp h thân sao cho nên nghĩ muốn hiểu rõ tiếp h thân hết thảy cố thanh cười cười nói chủ yếu là muốn biết ngươi tại quy tư thành có không có hậu trường có thể phán đoán thiếu tiền của ngươi không còn có thể có hậu quả gì không nếu như ngươi hậu trường rất cường đại ngày mai ta liền gọi người đưa tiền tới hoàng phủ tư tư bình phục hốt hoảng cảm xúc hơn rỗi l ư ờ n hắn một cái nói hầu ra cơ hồ đã là an tây tri chủ tại an tây bốn chấn mặt đất bên trên thiếp thân dù có thiên đại hậu trường như thường muốn tại trước mặt hầu ra túi đầu nghe theo nhìn đến thiếp thân cho mượn đi số tiền ưng kia một đ ờ i đều muốn không trở lại cố thanh thoải mái cười nói yêu liền tốt nhìn đến hôm nay là ngày h o à n g đạo chú định ta bạch kiếm một trăm lượng nên uống cạn một chè lớn hoàng phủ tư tư nháy mắt mấy cái xích lại gần cố thanh bên thai thổ khí như lan thiếp thân đổ cưỡi bị hầu ra lại rơi thiếp thân về sau không gả ra được như thế nào cho phải hầu ra chịu thu t h i ế p thân cố thanh bình tĩnh dôi ra một cái ngón trỏ đứng vững chán của nàng đưa nàng chậm rãi đời ra phải thêm tiền hoàng phủ tư tư ngẩn ngờ cố thanh liếc nàng một mắt khoe miệng ý cười có điểm khó lường không liên quan đến cảm tình cố thanh đầu não từ trước đến nay là phi thường tỉnh táo tạm thanh tỉnh vừa rồi cùng hoàng phụ tư tư vài câu đối thoại cố thanh cố ý thăm dò vài câu nội tâm đối nàng dần sinh nghi đầu cái này nữ nhân có điểm khả nghi nghi điểm lớn nhất là những năm này nếu như nàng thật là một thân một mình tại quy tư thành mở khách sạn rất khó tại cái này trùng rồng rắn lẫn lộn hoàn cảnh bên trong sống sót đặc biệt là giống nàng xinh đẹp như vậy nữ tử theo và ổ sói không có khác nhau đằng sau nếu không có quan phủ người cho nàng chỗ dựa chỉ sợ tại quy tư thành một ngày đều chở không xuống đi như vậy vấn đề đến một cái thương nhân có hậu trường là chuyện rất bình thường dùng cố thanh thân phận hoàng phủ tư tư hẳn là phi thường ân cần đưa nàng hậu trường nói cho cố thanh nói không chừng có thể chiếm được cố thanh niềm vui đối nàng hậu trường nhìn với con mắt khác để bạn một lần chẳng phải là càng tốt vì cái gì cái này nữ nhân lại đối cái đề tài này né tránh một bộ không thể gặp người dáng vẻ ưu viện một chỗ mập mờ kiểu diễm lại lại đều mang tâm tư thời điểm một tên hỏa kế xông vào đánh phá cái này phức tạp không khí trường quỹ phía trước có người nháo sự hoàng phủ tư tư lông mày dựng lên thay đổi kiểu mỹ tri sắc dây l á t ở giữa hóa thành mạnh mẽ cường thế nữ trưởng quỹ hình tượng người nào n h á o sự vài cái thổ phiên thương nhân hoàng phủ tư tư h ừ một tiếng nói kêu lên tất cả h ỏ a kế đi tiền đường nhìn nhìn chính muốn đi h ỏ a kế lại trần trờ nói gây chuyện vài cái thổ phiên thương nhân đã bị tiền đường uống rượu các tướng quân đánh ngã hoàng phủ tư tư khẽ giật mình nhanh chóng liếc cô thanh một mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình hẩn d ỗ i khẽ h ừ một tiếng tỉ mị nói một chút chuyện gì xảy ra hoà kế nói khẽ tối nay hầu ra mở tiệc chiêu đại an tây quân các vị tướng quân bao xuống khách sạn tiền đường các tướng quân uống rượu sau khá là ách khá là hào phóng nói chuyện cười đùa âm thanh hơi bị lớn ở tại phía sau khách nhân không rõ nội tình cảm thấy tiền đường người nhao nhao h à n nhóm thế là trước đến lý luận tiến tiền đường không có chú ý bên trong lại an tây quân tướng quân lớn tiếng ồn ào vài câu kết quả bị mấy vị say c h u y ê n choáng tướng quân tam quyền lưỡng cất đánh ngã hòa kế dừng một chút lại bổ sung các tướng quân gặp đánh ngã là người thổ phiên đúng lúc vài ngày trước hầu ra xuất bộ chống lại thổ phiên các tướng quân đối người thổ phiên thù ý chưa tiêu thế là lại bổ mấy quyền mới cước mấy cái kia thổ phiên thương nhân tất cả choáng lúc này còn hôn mê các tướng quân về tòa tiếp tục uống r hoàng phủ tư tư muốn cười lại nghĩ khí chừng cố thanh một mắt nói hầu ra bộ hạ manh tướng ngược lại là dũng võ hơn người có thể bị những tướng quân này bảo hộ thiếp thân thật là thụ sủng nhược kinh đâu cố thanh cười ha ha nói đi đi xem một chút đi những này r ế t mới uống rượu hậu hạ thủ không có nặng nhẹ đừng náo ra nhân mệnh bên trong tiền đường vẫn cũ tiếng người huyên náo an tây quân c á p tướng lính đầu chén trách trách hô hô ăn uống linh đình một cái cái ai cũng không phục người nào dám vẻ ghép rượu liều đến mặt đỏ tới mang h a i mấy tên thổ phiên thương nhân ăn mặc trung niên nam tử ngộn xộn té trên mặt đất yên tính không có âm thanh không biết sống hay chết t i ề n đường ngoại vi lấy một đám xem náo nhiệt bách tính cùng thương nhân một cái cái tính sợ lại dáng vẻ h ư phấn chỉ vào trên mặt đất nằm thổ phiên thương nhân khe khẽ nghị luận không ngớt cố thanh cùng hoàng phụ tư tư đi tới vây xem người lập tức tự giác nhường ra một con đường cố thanh đi vào t i ề n đường trước nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm thổ phiên thương nhân lại nhìn một chút đám kia ghép rượu liều đến hoàn toàn ngoại vật các tướng lĩnh sau đó cố thanh chân mày cao lại mặc kệ cái này còn sắp mới cố thanh nhìn khắp bụi phía hỏi hàn giới đâu hàn giới từ ngoài khách sạn đi tới tối nay hàn giới tuyệt không uống rượu làm đến cố thanh đi vào khách sạn về sau hàn giới nhìn cũng chưa từng nhìn thổ phiên thương nhân một mắt hướng cố thanh ôm quyền hành lễ cố thanh hướng trên đất thổ phiên thương nhân dương lên cái c ằ m nói chuyện gì xảy ra hắn nhóm vô duyên vô cớ đánh người ngươi vì cái gì không ngăn hàn giới bất đắc gì nói mặt tướng một mực tại đứng ngoài cửa n g h e đến bên trong có đ ộ n g tính lúc các vị các tướng quân sớm đã làm xong việc mặt tướng chỉ thấy thổ phiên thương nhân nằm một chỗ căn bản không kịp ngăn cản cố thanh thở dài nói đi xem bọn họ một chút chết chưa nếu như chết rồi không lớn không nhỏ lại là một cọc phiên p h ư c cái này quân sắt mới hàn giới cười nói mặt tướng vừa rồi đã nhìn qua. hắn nhóm không chết chỉ là ngất đi thương thế khả năng không nhẹ có hai cái đoạn mất sưng sườn cái khác không có gì đáng n g ạ i hầu ra vài cái gì tộc man di mà thôi đánh liền đánh tính không được cái gì cố thanh hừ lạnh nói ngươi biết do cái g rắm uy tư thành muốn phát triển thương nghiệp trước tiên muốn đ ố i các nước thương nhân đối xử như nhau không thể đi khi nhục kỳ thị sự t ì n h nếu không sẽ ảnh hưởng ta đối an tây chiến lược ai thôi ta nói với ngươi những thứ này làm gì suy nghĩ một chút biện pháp làm tỉnh lại cái này vài cái thương nhân còn có cùng thường trung lý tự nghiệp hắn nhóm nói uống rượu đủ liền lăn về đại doanh đi không cho phép gây sự nữa hắn giới đáp ứng để thân vệ đem mấy b ồ n nước sạch qua đến không bao lâu thường c h u n g những tướng lanh kia cũng qua đến gặp cố thanh sắc mặt không tốt các tướng lĩnh lần lượt ngượng ngùng cười một tiếng sụp mi thuận mắt hướng cố thanh cáo tử mấy b ồ n nước sạch r ộ i xuống đi hôn mê thổ phiên thương nhân lạnh đến giật mình sau đó tỉnh m ở mịt mở mắt ra gặp cố thanh một bộ mỉm cười bộ dáng vì thủ một tên khoảng bốn mươi tuổi thổ phiên thương nhân lập tức kêu to lên thần sắc khá là phẫn nộ miệng bên trong mắng lấy nghe không hiểu thổ phiên lợi nói còn hướng cố thanh chỉ trọ bên cạnh hàn giới nhịn không được lên trước nắm chặt thổ phiên thương nhân chỉ về cố chương ba trăm hai mươi sáu thổ phiên thương nhân cảm xúc khống chế không tốt khuyên can rất dễ dàng biến thành đánh nhau thổ phiên thương nhân đang cầm ngón tay gọi thê lương hắn ngón trọ t h ỉ n h một cái kỳ dị góc độ hối lượn cái này ngón tay đại khái là phế hai gã khác thổ phiên thương nhân cầm như hến một mặt sợ hãi nhìn xem cố thanh cũng không dám nói nhiều một chữ hàn giới biểu tình vô tội đứng ở một bên một bộ xem náo nhiệt g á n g v ẻ giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn ngoài khách sạn không biết khi nào đã có rất nhiều người tại vây xem có bản thanh mách tính cũng có một chút dị quốc thương nhân người hồ rất nhiều người tụ ở ngoài cửa xì xào bàn tán cố thanh có điểm xuống không đến này nói cho cùng hiện nay quy tư thành đại chiến lược là chiêu thương kiến tạo hài hòa an toàn kinh thương hoàn cảnh lúc này làm ra cái này một cọc phiến p h ư c đối kinh thương hoàn cảnh cùng quy tư thành danh tiếng đều hội có ảnh hưởng nói đến ngay tháng chút ảnh hưởng thu nhập Thế là cố thanh bỗng nhiên đối bên bách nhiên ngoài đối vây xem tại í n cùng các thương nhân cất giọng nói, ta hoài nghi cái này và cái thương nhân là thổ phiên tới gian thế, chư vị không cần lo lắng, này tình cúng người không quan hệ. Cố thanh h hoài thổ phái thế, chư hệ. các cất cái cái các Cố ta tới t lo và là vị sự quy tư thành hy vọng dần dần nặng vây xem bách tính cùng thương nhân người hồ lập tự tin lần lượt lộ ra vẻ chở hiểu hàn giới đem cái này mấy cái đưa đến khách sạn hậu v i ệ n đi để bên ngoài vây xem người đều tán cố thanh phân phó nói đám người rất nhanh bị đuổi tàn ra ba tên thổ phiên thương nhân cũng bị nửa kéo nửa lôi đến hậu viện cố thanh ngồi tại hậu viện trên băng ghế đá Hoàng p cố thanh o uống một chén rượu bị vừa nhìn xem hắn nhóm chuyện này hôm nay không tính hiểu lầm người nhóm chịu đánh là đám lời đồng ý ta câu nói này xin giơ tay ba tên thổ phiên thương nhân kinh ngạc xem lấy hắn cố thanh nửa câu đầu hắn nhóm nghe hiểu rất khí nhưng mà người ở dưới mái hiên đến mức đằng sau nói giơ tay một m ự c lẳng lặng đứng ở phía sau hàn giới bỗng nhiên một cái bước nhanh về phía trước bỗng nhiên một chân đạp lăn một tên thương nhân hung tật nói hầu ra lời nói ngươi nhóm nghe không hiểu sao đem tay giơ lên ba người lập tức thành thành thật thật giơ cao hai tay tiêu chuẩn đầu hàng tư thế cố thanh thưởng thức xem hàn giới một mắt thính như lẫn chết động như chó dại cái này ra hỏa tốt bạo l ư ợ c c hoàng phủ tư tư bỗng nhiên cười khúc khích liền theo sau ngay lập tức đem mặt n g ặ t về phía một bên cố thanh không có để ý đến nàng đối ba tên thổ phiên thương nhân t ứ c thời biểu hiện rất hài lòng mở ra tay cười nói ngươi nhìn liền ngươi nhóm đều đồng ý chịu đánh là đáng Chuyện này là không phải này viên mãn là đ ạ tại đến Đi chung nhận thức. Đi ra cái này thức. cái khách ra s n nếu như n ư g ơ nhóm đối với người ngoài nói hiệu nói vượng, nói ta nhóm an、tây、quân ý thế người, hiệu thế hiếp đối với vậy ta tây cái c n g ư ơ p h i ề này phức Phạm thương nhân khéo léo gật đầu Chân mạnh kính cuốn liền lớn. léo Lý lời Vi tại quyền tên vung mạnh đến bán kính bên trong, Ba gật quyết. đầu đầu thật không lừa ta. Tại không này lừa cái bán kính bên trong cố thanh nói cái gì đều là chính xác đều có thể tùy tiện đạt đến chung nhận thức, thức sao có thể cố thanh còn có thần xa danh sự t ì n h vốn không phải đại sự ba tên thổ phiên thương nhân cảm thấy tiền đường các tướng quân uống rượu lúc quá ổn thế là xông vào tiền đường liền người đều không thấy rõ liền mắng vài câu sau đó bị các tướng quân thu dọn cố thanh nói xong câu nói này tính là cho các tướng quân thiện về sau sau đó phất phất tay dự định để hắn nhóm rời đi nhưng mà một tên thổ phiên thương nhân thần sắc oán giận muốn nói lại tôi h gặp cố thanh đã không có cùng bọn hắn câu thông h ư ơ n g thú thổ phiên thương nhân nhịn không được nói ta nhóm không phải gian tế nói là quan bên trong lời nói ngữ liệu có điểm q á i dị nhưng mà cố thanh còn là nghe hiểu cười nói ta biết rõ ngươi nhóm không phải gian t ế giang tế không có khả năng ngu xuẩn đến chủ động đ ụ n g lên đi chịu đánh yên tâm tại quy tư buôn bán quan phủ sẽ không tìm ngươi nhóm phiền phước thổ phiên thương nhân cứng nhắc mà nói có thể là cái này vị quý nhân ngươi vừa rồi đối người bên ngoài nói ta nhóm là giang tế ra cái này môn ta nhóm hội bị đánh chết cố thanh thở dài quay đầu đối hàn giới nói phái cái thân vệ cùng bên ngoài vây xem đám người giải thích một chút liền nói quan phủ lầm là hiểu lầm hàn giới bất đắc d ĩ ứng thổ phiên thương nhân vội vàng nói tạ vị t i ê đoạn mất ngón trọ thương nhân cũng không người xuống đa tạ quý nhân hỗ trợ còn không thỉnh giáo quý nhân cao tính đại danh cố thanh cười nói, ba tên thổ phiên thương nhân n gây ngốc một chút tiếp tục kinh hãi thần sắc càng thêm cung kính có thể là an tây tiết độ phó sứ nhìn hầu ra không sai bản thanh tại trường an nơi này là an tây phân thanh thổ phiên thương nhân quan bên trong lời đều nói đến miết cưỡng tự nhiên càng nghe không h i ể u tao lời nhưng bọn hắn còn là một mực cung kính con người hai tay giao nhau để ở trước ngực cung kính hành lễ chân thần c h ú c phúc đến từ thiên khả h ạ n đế quốc bộ hạ dũng mạnh nhất nhiều mưu tướng quân nhìn hầu ra cùng thổ phiên một chiến thanh danh chấn động thiên h ạ ta nhóm đến từ thổ phiên thương nhân cũng nghe nói hầu ra huy danh cố thanh cười ha ha một tiếng cái này mông ngựa đ chủ yếu là tu từ thủ pháp dùng đến tốt thật lâu không có bị người trụt qua mức ngựa cố thanh tâm tình đ ố n g nhiên vui vẻ vẻ mặt ôn h ò a kéo việc nhà người nhóm tên gọi là gì khi nào đến quy tư thành nói chuyện thổ phiên thương nhân hiển nhiên càng bên ngoài hướng nghe lời nói ta tên gọi lạp chất vượng hắn nhóm là ta đồng bạn chúng ta đến từ thổ phiên la ta thành tại thổ phiên cùng tây vực ở giữa buôn bán lui tới nhiều năm lần này là hôm qua mới đến quy tư thành cố thanh ổ một tiếng nói lần trước đại đường cùng thổ phiên một chiến người nhóm thương nhân buôn bán có ảnh hưởng sao lạp c h vượng cười khổ nói đương nhiên là có ảnh hưởng từ khai chiến trước nay thổ phiên quân đội phong tỏa biến cảnh q u â n lôn sơn mạch cùng kỳ liên sơn mạch đều bày ra trọng binh ta nhóm là từ nhỏ bột luật đường vòng mà đến nhiều đi một tháng mới đi đến quy tư thành cố thanh lại hỏi ngươi nhóm thổ phiên vị chỗ cao nguyên sản vật khá là c ằ n cỗi thương nhân bình thường đều mua bán cái gì hàng hóa lạp chát vừa nói thổ phiên sản vật sắc thực không nhiều ta nhóm chủ yếu là đem bên ngoài đồ tốt mua lại vận về thổ phiên kiếm bùn quốc quyền quy cùng đám địa chủ tiền tỷ như đại đường tơ lụa đồ sứ tham ăn kim ngân khí vật đột quét bộ lạc dê bỏ ra lông vân ngươi nhóm từ thổ phiên đến đến tây vực luôn lu tay không mà đến khó tránh không khó khỏi có chút đến mà có lạp ã n người g phí lực lực. l vật chắc vượng c đại hỷ vội vàng từ bên hông giải khối tiếp theo sương châu điêu thành một cái nhìn không ra bộ dáng ra thu đồ đạc vật phẩm trang sức tất cung tất kính hai tay nâng cho cố thanh bồ tát phù hộ hầu gia công hầu muôn đời thử tôn thịnh vượng vật này là nhiều năm trước tại n h à t á t tự minh cựu đa c ắ t phật tượng trước nhận qua hương hỏa cung phụng ta từ nhỏ mang ở bên người hộ thân kim cương pháp vật nguyện hiến cho hầu gia cố thanh lơ ngơ cái gì n h à t á t tự cái gì minh cựu đa c ắ t phật hoàn toàn không rõ hắn tại nói cái gì nhưng vẫn là mỉm cười tiếp nhận quan sát một chút tay bên trong cái này khối cái gọi là hộ thân kim cương pháp vật tiểu tiểu một khối x ư ơ n g châu phân lượng không nhẹ phía trên phủ đầy vết cắt cùng dầu trơn dùng giới sưu tập n ô n ngự trong n g h nói cái đồ chơi này bao tương dày đặc nhưng mà phẩm tướng hơi có hư hao đến mức cái này kh có lẽ cố thanh tuệ căn không đủ hoàn toàn không có cảm nhận được hắn linh tuệ chi chỗ ha ha đa tạng ư ờ i ta tính là không đánh nhau thì không quen biết ân cả nước các tộc nhân dân đại đoàn kết vào tuổi cố thanh tiện tay đem cái này khối pháp vật nhét vào trong ngực lại là một câu tao lời nói lạp chát vượng hoàn toàn nghe không hiểu gặp cố thanh thu hạ hắn hộ thân pháp vật lạp chát vượng cao hứng cực đ ỗ n g nhiên tại chỗ nhảy một lần tiếp tục thế mà nhảy lên múa một bên nhảy còn một bên huyên t u y ê n hát lên ngoại quốc ca vừa múa vừa hát hảo hảo này ra hai gã khác trầm mặc thổ phiên thương nhân cũng theo lạp chát vượng t i ế tấu ba người đứng tại cố thanh trước mặt cùng một chối nhảy lên múa làm đến cố thanh tốt luôn cuống không biết nên đáp lại ra sao n h i ệ tình t của bọn hắn hoàng phủ tư tư mở khách sạn nhiều năm nhìn quen từng cái quốc gia bất đồng tập t ụ thế là mỉm cười ghé vào cố thanh bên thai giải thích nói hầu ra hắn nhóm nhảy là chúc phúc tôn quý bằng hữu vũ đạo người thổ phiên chính là như vậy cao hứng ca hát khiêu vũ bi thương lúc cũng ca hát khiêu vũ giao cho tân bằng hữu cũng ca hát khiêu vũ cố thanh gạt ra vẻ mỉm cười nói khẽ hắn nhóm nhảy thật là khó nhịn giống ba đầu heo tại trong vũng bùn l a lộn có thể hay không để hắn nhóm dừng lại ta sợ ta hoàng phủ tư tư cười khúc khích nói hầu ra kiên n h ẫ n chờ một chút hắn nhóm nhanh nhạy xong cố thanh khoe miệng giật giật cái này ba hàng chẳng lẽ đi qua a tam bảo lai ổ một lời không hợp liền ca hát khiêu vũ là lúc nào truyền nhiễm ma bệnh quả nhiên cũng không lâu lắm tại cố thanh kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm ba vị thổ phiên thương nhân rốt cuộc vẫn chưa thỏa mãn kết thúc ca múa một mỗi người nhảy hồng quang đời mặt liền liền vị kia đoạn mất ngón trọ thương nhân nhìn cũng không có thống khổ như vậy người, nhóm người thổ phiên tốt ha ha thật nhiệt tình ta rất cảm động cố thanh nghĩ một đằng nói một nẹo tán dương lạp chắt vượng hai tay dao nhau xo xo túi người hành lê nói hầu ra khoan dung độ lượng cùng hào phóng là cho ta nhóm người thổ phiên nhất k h ẳ n g khái lễ vật cố thanh cười cười nói ngươi cái này người s á c thực có làm thương nhân tiên phú mỗi câu lời đều nói đến dễ nghe như vậy để ta cũng nhịn không được nghĩ chiếu cố một chút việc buồn bán của ngươi nói một chút đi ngươi nhóm lần này từ thổ phiên qua đến mang cái gì hàng hóa lạp chất v ư ợ n g bẻ ngón tay nói mang phần lớn là cao nguyên sinh trưởng dược liệu thổ phiên nhiều nhất sản vật cũng chỉ có dược liệu tỉ như thiên sơn tuyết liên hồ hoàng liên long đàm thảo hồng cảnh thiên các loại mỗi dạng đều mang không ít cố thanh não hải bên trong giống như hiện lên một tia linh cảm nhưng mà linh cảm lóe lên một cái rồi biến mất không kịp bắt lấy thế là cố thanh đành phải tiếp tục hỏi dược liệu là thiên nhiên sinh trưởng còn là chính các ngươi chồng đương nhiên là thiên nhiên sinh trưởng bồ t á t ban cho thổ phiên lễ vật chân quý nhất gặp cố thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn lạp chắt vượng lại cấp tốc đổi lời nói cũng có chính mình chồng có chút dược liệu quá chân quý bồ t á t ban tặng ta nhóm muốn chân quý hắn nhiều chồng một ít bồ t á t cũng sẽ không phản đối n i ệ m n i ệ m huỳnh là c ầ vẫn là ngư nhà đồn ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư tại sao chương ba trăm hai mươi bảy chế hoa hồng tặc lợi thổ phiên tín ngưỡng tại đại đường lập quốc phía trước khá là đ ơ n nhất đại khái là từ trình quán năm bên trong tùng tán kiển bố cưới đại đường văn thành công chúa cùng lý cha duy vương quốc nepal xích tôn công chúa về sau phật giáo dần dần tại thổ phiên bắt đầu thịnh hành đặc biệt là văn thành công chúa của hồi môn lúc mang đi đại lượng trung thổ tăng nhân phật kinh cùng công tượng thổ phiên từ này liền xây dựng rầm rộ tại cảnh nội tu kiến vô số tự miếu quốc bên trong bách tính bắt đầu tín ngưỡng phật giáo trước mặt cái này vị lạp chất vượng hiển nhiên cũng là trung thực phật giáo đổ bất quá ăn nói quá mức tự tin có điểm mong muốn đơn phương cảm giác bất kể bất cứ chuyện gì đều có thể liên lụy đến bồ tát sau đó lại tự tác chủ trương giúp bồ tát phát biểu hắn cảm thấy bồ tát sẽ không phản đối kêu bồ tát liền nhất định sẽ không phản đối y hệt một bộ bồ tát chú thổ phiên phát ngôn viên tư thế hồn không quan tâm chính mình có không có được đến bồ tát trao quyền những dược liệu này có thể bán bao nhiêu tiền cố thanh như có điều suy nghĩ nói lạp chắc vượng cười khổ nói chỉ là thuận tay mang đến không có cái gì người mua liền ném đi ta nhóm chủ yếu là đem đ ạ i đường cùng tây vượt sản vật mang về thổ phiên bán lấy tiền cố thanh ổ một tiếng nói kỳ thực dược liệu cái này đồ vật vẫn là có người mua ngươi nhóm không có tìm đúng người nếu như đi trường a n buôn bán chuyên tìm trường a n dược đường t r ư ở n g quỹ hoặc là tìm quân đội ti h vụ quản bán một ít lưu thông máu hóa ứ cầm máu các loại dược liệu rất dễ dàng bán đi lạp chắc vượng thở dài trường a n đi không đại đường người không yêu thích ta nhóm người thổ phiên đối với chúng ta bán đồ vật cũng rất ghét bỏ cố thanh dọ xét hắn một phen nói ta cảm thấy đi ghét bỏ ngươi nhóm cùng có phải là người thổ phiên quan hệ không lớn chủ yếu là chê các ngươi bẩn trở về hảo hảo tắm rửa đổi một thân sạch sẽ y phục thân bên trên không có nặng như vậy vị đạo nói không chừng liền không chê lạp chắc vượng tò mò người người dưới nách một m năm ngoái mới t ớ y qua động tác này lệnh cố thanh r ấ t đầu lập tức chiến thuật ngựa ra sau cảm giác vừa rồi tạo dựng lên hữu nghị khả năng chạy tới phần cuối bất quá cố thanh lời nói ngược lại là cũng không giả đại đường người cũng không phải ghét bỏ người thổ phiên những năm này đại đường cùng thổ phiên giao chiến có thắng có bại c h u n g quy là tỷ số thắng nhiều từng chút một dân tộc tự tin xây dựng ở chiến tranh thắng bại sát xuất phía trên cho nên đại đường người nhìn người thổ phiên vẫn như cũng là nhìn ngoài vòng giao h o a ánh mắt có một loại đứng ở trên n g ư cao nhìn xuống cảm giác cố thanh tối nay biểu hiện rất kỳ quái giống như đột nhiên đối người thổ phiên cảm thấy rất hứng thú lôi kéo ba vị thổ phiên thương nhân nói chuyện Từ thổ h p i an tây hiện nay địch nhân lớn nhất là thổ phiên làm đến an tây tam quân chủ soái hiểu rõ hơn một lần địch nhân phong thổ là cần phải muốn làm có thể là hầu ra vừa rồi nói chuyện chủ đề phần lớn là thổ phiên sản vật cùng phật giáo tự miếu các loại chúng ta muốn hiểu cũng hẳn là quân đội của bọn hắn bố trí cùng nhân số còn có địch phương chủ soái vì nhân tính ô các loại nhưng vấn đề này vừa rồi hầu ra có thể một câu đều không có hỏi cái này chủng đề tài nhạy cảm n g ư ờ i cảm thấy thổ phiên thương nhân hội biết rõ l i ê n tính biết rõ hắn nhóm hội thống khoái mà nói cho ngươi cố thanh b ậ t cười thân phận gì hỏi vấn đề gì muốn biết quân đội của bọn hắn tình huống bắt cái thổ phiên tướng lĩnh hỏi hỏi chẳng phải được lần trước cùng thổ phiên một chiến chúng ta tù binh không ít thổ phiên tướng lĩnh nên biết đến tình báo ta hàn giới cười khổ nói hầu ra đ â m chiêu cao thâm mặt chắc mặt tướng khó dùng ước đoán cố thanh ngữ khí thâm trầm nhìn về phía trong bóng đêm thương k h u n g thở dài ta chỉ là nghị cố gắng tranh thủ thêm một chút thời gian ra đến đã có thể bảo an tây một chỗ an bình lại có thể lĩnh quân trở lại ngọc môn quan bên trong vì đại đường nhiều làm một chút sự tình hàn giới nghi h o ặ c nói vì sao muốn lĩnh quân về ngọc môn quan bên trong cố thanh nhìn xem hàn giới cười cười nói rất nhanh ngươi liền biết rõ đ ừ n g trách ta thừa nước đục thả câu có mấy lời bây giờ nói ra đến k h n g ổn ta chỉ có thể nói cho ngươi thiên hạ sắp sinh loạn ngươi nhóm muốn chuẩn bị sẵn sàng hàn giới kinh nghi nói thiên hạ sắp sinh l o ạ n hầu ra chẳng lẽ là chỉ nhìn chung quanh một chút hàn giới ghé và o cố thanh bên thai nói khẽ phạm dương vị kia cố thanh nhừ một tiếng phất phất tay nói không nói cái này hôm nay nhận thức cái này ba vị thổ phiên thương nhân ngươi ngày mai để lý tư mã h ả o h ả o chiếu cố một chút hắn nhóm đối t a hữu dụng uy tư thành bên trong thổ phiên thương nhân không ít hầu ra phải dùng thổ phiên thương nhân ra lệnh một tiếng chiêu đến vài cái là được cố thanh trầm mặt một lát bỗng nhiên nói ngươi biết rõ thổ phiên lương thực chính là cái gì sao là l u ố mì thanh h o a ngươi biết rõ thổ phiên đại khái đất canh tắc diện tích là bao nhiều không khai nguyên năm bên trong thống kê ước chừng hơn hai trăm vạn mẫu người biết rõ thổ phiên thích hợp chồng chọn thổ địa chiếm toàn cảnh thổ địa nhiều ít sao không đến một một phen không giải thích được lệnh hàn giới lơ ngơ không biết đến tột cùng cố thanh vô vua hàn bai nói có chút kế sách có chút cơ hội liền ẩn tàng tại những này mọi người đều biết trong tin tức cho nên muốn nhiều chú ý quan sát cũng muốn nhiều giao chút bằng hữu cố thanh híp mắt cười nói hôm nay giao cái này vài cái thổ phiên bằng hữu rất có ý nghĩa hầu ra càng thêm cao thâm hàn giới đành phải lung tung đưa lên một cái mông ngựa hàn giới nói cho lý tư mã ngày mai tặng không cho cái này ba cái thổ phiên thương nhân một gian cửa hàng liền nói là ta cái này bạn mới bằng hữu đưa có thể thích hợp q u y ế t đại một lần ta cùng ba vị thổ phiên thương nhân tình hữu nghị cao sơn lưu t h ủ y a nhân sinh tri âm a ghi nhớ là thích hợp không nên quá gờ hờ n nếu như hắn q u y ế t đại đến đồng bóng đồng tín h độ ngươi liền đem lý tư mã cái tên mập mạp pia tiến tội danh là vũ nục thức oan chỗ tại cố thanh vị trí này cơ hồ đã là an tây đô i hộ phủ người đứng đầu nhưng mà có ít người tỉnh cùng xã giao lùi tới cũng là thân bất do kỷ phía dưới thuộc cấp muốn lúc lúc cùng bọn hắn tâm sự phổ thông quân sĩ cũng muốn bình dị gần gũi nhàn thoại việc nhà ngẫu nhiên còn nội dung chính lấy cùng phổ thông tướng sĩ giống nhau như lúc cấm nước tại đại doanh từng cái doanh trướng bên trong đi dạo tại các tướng sĩ mặt từng ngụm từng ngụm ăn những n à y khó ăn đ ồ v ậ t dùng bày ra chủ xoáy cùng tướng sĩ đồng cam cộng h ổ bất kể nội tâm nguyện không nguyện ý đây đều là một quân chủ xoáy chuyện á t phải làm đ ố i c ô thanh đến nói giả v ờ giả v ị cũng là một loại lãnh đạo phương thức dễ dàng chiếm được quan tâm phương thức cùng các tướng sĩ lui tới cũng là không tính k ó chịu khó chịu khó chịu là cùng quan viên lui tới sáng sớm cố thanh liền tới đến tiết độ s ử p h ụ làm việc lý tư mã ân cần đứng tại cố thanh trước mặt từng ngục một bẩm báo gần nhất h u y ế t trương thành công tiến triển cửa hàng bán ra sau tình huống cùng với quy tư thành tăng trưởng thu thuế khoản tình huống khá là khả quan cố thanh hưng thương chính sách hiệu quả nhanh chóng cái này một điểm từ quy tư thành gần nhất tụ tập càng ngày càng nhiều các nước thương nhân cùng với thẳng tắp tăng lên thu thuế số lượng có thể đủ nhìn ra nếu như một mực tiếp tục giữ vững chỉ quy tư nhất thành liền có thể dưỡng nổi an tây đô hộ phủ hơn bốn vạn binh mã thậm chí hơi có lợi nhuận không tệ lý tư mã vất v ả người biểu hiện gần nhất ta thưởng ngươi hai mươi quan tiền tính là tạ ơn về sau không ngừng cố gắng không thể lười biếng cửa hàng sự tình làm xong về sau hạ một bước muốn dẫn vào các nước công tượng cùng thủ công nghiệp người t ỷ như thợ rèn chăn lông biên l i n dệ kim ngân khí chế tạo t ơ lụa theo phường các loại dùng ưu đại nhất chính sách lưu lại hàng nhóm ta nhóm quy tư thành không thể giới hạn với thương nghiệp lý tư mã cười đến con mắt t r ê n thành hai cái k h ẽ hở liên tục không ngừng nói hầu ra b ả y mưu n g h ị kế vẹn vẹn mấy tháng liền lệnh quy tư thành niên trời lệnh đất biến hóa hạ quan thật là bội phục đầu dạp xuống đất thiên tử anh minh triều đình anh minh đem hầu ra cái này các loại thần tiên nhân vật rộng đến an tây thật là an tây quân dân tam sinh may mắn hạ quan thật thật hạnh phúc cố thanh gò má hơi hơi run rẩy n g ô n g ngựa cố nhiên đêm h a y nhưng mà quá thịt khó tránh khỏi có điểm không tốt so sánh dưới mấy cái tia thổ phiên thương nhân n g ô n g ngựa liền cẳng có văn hóa nhân ra không chỉ tu từ thủ pháp dùng đến tốt còn sẽ dùng ca múa hình thức biểu đạt ra đến lệnh người cảnh đẹp ý vui tốt tốt ngừng đủ người quốc gia ngoài cho ta đọc thêm nhiều sách lại đến vuốt mông ngựa cố thanh đuổi đi lý tứ mã có săn tấm gương ở trước mặt hắn cũng không biết hào hào học tập cố thanh lúc trước chụp giường q u ý phi mông ngựa có thể không có buồn nôn như vậy không chỉ văn nhã hơn nữa sáng sủa trôi chảy có thể đem mông ngựa tập kết tuyệt thế tốt thơ làm ra đến đây mới gọi là cảnh giới lý tư mã khéo léo lăn ra ngoài cố thanh để hàn giới tiến đến hàn giới đi theo phía sau bốn tên thân vệ gánh lấy hai cái dương lớn ra hiệu hàn giới và thân vệ nhóm theo chính mình đi cố thanh đến đến tiết độ s ử p h ụ trung viện biên lệnh thành làm việc sưng n g đẩy cửa ra biên lệnh thành chính ngồi xếp bằng tại một chương chiếu dơm bên trên tay bám lấy cái cầm ngụ gật đẩy cử biên lệnh thành khá là ngoài ý mớn trận to mắt nửa ngày không có phản ứng qua tới cố thanh cười ha ha một tiếng hướng phía hắn chào hỏi q u á y dày biên giám quân cùng chu công đánh cờ nhã hứng thứ tội thứ tội biên lệnh thành gạt ra vẻ mỉm cười hầu ra đại g i a quan lâm quả thực lệnh nô thì ngoài ý mớn không từng viết nên hầu ra chớ trách cố thanh không chờ hắn chiêu hô liền tự mình tìm cái thuận mắt địa phương ngồi xếp bằng xuống cười nói cao tiết soái gần đây quý thể có bệnh an tây quân chính sự tỉnh không thể không từ ta xử trí ngươi là bệ hạ phái tới giám quân người ta làm chân thành hợp tác thường xuyên qua lại mới là nha biên lệnh thành đã lấy lại tinh thần diễn h ế p mắt liên tục không ngừng gật đầu cười nói hầu g i a nói rất đúng nô tỷ cũng nghĩ như vậy vốn là muốn đi hầu g i a chu quân đại doanh nhiều đi dạo lại sợ q u ấ y giày hầu g i a xử trí quân vụ cố thanh cười nói đại doanh ngươi liền đ ừ n g đi các tướng sĩ đều là chút người thô kệch sợ dọa lấy ngươi về sau ta nhiều đến tiết độ xử phụ ngược lại là phải được thưởng q u ấ y giày biên giám quân biên lệnh thành lại khiêm nhượng vài câu rốt cuộc nhịn không được nói hầu g i a hôm nay tới là vì cố thanh bình t ĩ n h nói nga biên giám quân hẳn phải biết gần nhất ta bán cửa hàng phát một món tiền nhỏ ta người này cho tới bây giờ không ăn ăn một mình người gặp có phần hôm nay đến cấp ngươi tặng chia hoa hồng nói c ô thanh vũ vũ trưởng bốn tên thân vệ đem hai cái dương lớn chuyển tiến vào phòng bên trong ngay trước mặt biên lệnh thành mở ra cái dương bên trong chỉnh chỉnh tề t ề bạc bánh phát ra trầm tĩnh hào quan g trói sáng biên lệnh thành hai mắt đăm đăm liền hô hấp phảng phất đều đình chỉ chương ba trăm hai mươi tám ngàn g i ả m làm quan bất kể đối người tốt còn là đối người xấu làm việc phải có quy củ kiên kỵ lớn nhất là không thể ăn ăn một mình ăn một mình quả thực là trên đời dễ dàng nhất kết xuống cựu hận không có lý do không giảng đạo lý dù là một cái cùng ích lợi của ngươi cùng cá nhân hoàn toàn không liên quan người nhìn đến ngươi ăn một mình trong lòng cũng hội không hiểu thấu hận lên ngươi liên quan tới ăn một mình mà kết xuống cựu hận cố thanh kiếp t r ư ớ c vừa đi vào xã hội lúc trải qua không b t khi đó hắn ngây thơ ngây thơ hắn dùng vì chỉ cần cố gắng nhất định sẽ thành công cho là mình sáng tạo lao động giá trị nhất định là chính mình được hưởng dùng v ì lãnh đạo cùng đồng sự nhìn hắn mỗi một khuôn mặt tươi cười đều là chân thành hưu hái phát tiền lương không biết rõ mời khách cầm nghiệp vụ để thành không biết rõ phân ra một bộ phận cho lãnh đạo ngày lễ ngày tết không h i ể u cho hộ khách đưa chút tâm ý ngây thơ cho là mình kiếm được món tiền đầu tiên về sau đệ nhị dũng đệ tam dũng kim cũng hội theo nhau mà tới hiện thực phiến hắn một cái van dội cái tát sau đó lại đánh một chân đem hắn đánh tiến vũng bùn bên trong kém điểm nạt thở đầy người bùn nào h hẳn cái này mới bỗng nhiên đốn ngộ sau cùng nhận rõ hiện thực chân chính bộ dáng sau đến cố thanh rút kinh nghiệm sương máu từ vũng bùn bên trong bỏ dậy làm người càng ngày càng tròn trơn làm sự t ì n h càng ngày càng lão luyện thế là thành công cũng là chuyện đương nhiên tiến đến một thân bảng tên ngồi tại nhà trọc trời phòng làm việc riêng bên trong hắn nhìn qua dưới lầu như con kiến hôi nhỏ b ẽ ngựa xe như nước nhìn nhìn hiện nay thành công chính mình hồi tưởng tiền nhiệm chính mình duy nhất có thể nhớ rõ chỉ có đốn ngộ một đêm kia uống đến say không còn biết gì dùng rượu tế điện vô pháp cho tại hiện thực n â y thơ nhân sinh không thể tách rời nhất b u ồ người n không ai qua được thành thục chính mình tiễn biệt ngây thơ chính mình biên lệnh thành đối cố thanh cử động thật bất ngờ cố thanh khuyết trương xây thành thị chính sách hắn biết cố thanh vài ngày trước làm cái đấu g i á hội mấy chục ở giữa cửa hàng bán mười mấy vạn quan tiền hắn cũng biết là một thiếu khuyết linh kiện không hoàn chỉnh nam nhân đối nữ sắp đã không có bất luận cái gì tâm tư đối tiền tài tự nhiên càng nóng lòng lên đến mắt thấy cố thanh nhẹ n h ó m đem mười mấy vạn quan bỏ vào trong túi biên lệnh thành trừ đỏ mắt thực sự không dám có tâm tư khác một đến cố thanh tính tình hắn đã thấy b ế c qua một lời không hợp liền muốn giết người thứ hai cố thanh hiện nay chính là danh tiếng cực thịnh thời、điểm. vừa bị thiên tử phong thái tử thiếu bảo kiêm quan g lộc đại phu có thể thấy hắn tại thiên tử tâm lý phân lượng khá trọng lúc này biên lệnh thành không dám đối cố thanh biểu hiện ra cái gì đối địch hành vi trêu chọc một cái có cường ngạnh hậu trưởng tạm tính tình không tốt đ ị c h nhân tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt nguyên lai tưởng rằng cái này bút mười mấy vạn quan tiền tài cùng mình hoàn toàn không duyên không nghĩ tới cố thanh thế mà chủ động đưa tiền thượng môn nhìn xem trước mặt tràn đầy hai đại cái dương và bánh biên lệnh thành thô sơ giản lược đánh giá một chút ước chừng có bốn n g h n hai số lượng số tiền kia có thể không phải số lẻ biên lệnh thành tại hoang vu biên cương chỗ giáng q u n những năm này tổng mò được chất béo c cố thanh cái này ra hỏa xuất thủ như thế hào phóng là dự định lấy tiền đậm chết hắn sao hầu ra ngài cái này là biên lệnh thành cố gắng khống chế còn x u ấ t lại lý trí ngữ khí bình tĩnh hỏi cố thanh kinh ngạc nói chia tiền à vài ngày trước ta bán cửa hàng bán mười mấy vạn quan phân ngươi mấy ngàn ý tứ một lần thế nào ngươi ngã ít rồi biên lệnh thành bỗng nhiên giật mình a không ít không ít nô tì như thế nào n g ạ i ít chỉ là cảm n i ệ m hầu ra hào sảng hào phóng hầu ra lỗi lạc phóng khoáng chi vì người nô tì hôm nay mở rộng tầm mắt cố thanh cười nói ha ha ta không thích g n một mình có tiền mọi người cùng nhau kiếm những năm này biên giám quân tại an tây bốn chấn man hoang chi địa l à n g quan chỉ sợ vớt không bao nhiêu chất béo nhiều lắm là chỉ có thể tại qua đường thương nhân thân bên trên cạo xuống một chút điểm biên giám quân yên tâm về sau không giống có ta ở đây an tây tuy không dám hứa chắc biên giám quân nhất định hội thăng quan nhưng mà ta có thể bảo đảm biên giám quân nhất định hội phát tài chẳng biết tại sao biên lệnh thành đối cố thanh ấn tượng dây lát ở giữa tràn ngập h ả o cảm dị vãng cảm thấy cố thanh kia t r ư ơ n g không vui mừng mặt chỗ trô đáng ghét lúc này nhìn lại tràn ngập nam nhân mị lực liền liền cặp kia chán ngán thất vọng l ô n mày lúc này lại cũng lộ ra mấy phần tinh thần phần phân c h ấ cho nô tỷ biên lệnh thành vẫn chấn kinh đến không dám tin tưởng từ lúc cố thanh đến an tây bổ nhiệm về sau hắn c ù n g cố thanh quan hệ cũng địch cũng bạn mặt ngoài duy trì lấy khách khí nhưng mà sau lưng đại gia đều có qua tính toán hắn đối cố thanh x ử qua mỹ nhân kế cố thanh càng quá phận trực tiếp cho hắn hạ dược quan hệ như vậy thế mà sau cùng có thể phân cho hắn tiền thật là khiến người khó mà tin được có câu nói rất hay ngàn dặm làm quan chỉ vì tài nhà ta tại quy tư thành làm ra nhiều như vậy thành k i ể u cũng là vì cầu tài đã gần nhất tiểu phát một bút ta tự nhiên sẽ không quên biên giảm quân người ta đều là bệ hạ tín nhiệm người có t à i cùng một chỗ phát về sau cũng là như đây biên lệnh thành nẹn họng nhìn chân chối ngàn dặm làm quan chỉ vì tài câu này tục ngữ là cái nào cái hôn chứng nói như bị bệ hạ biết rõ nhất định hội rơi đầu nhưng là câu này tục ngữ dùng tại giờ này ngày này lại vô cùng chuẩn xác biên lệnh thành ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên trước mặt hai cái dương lớn tay run dậy vừa mới chuẩn bị vớt lên đi đầu góc bên trong còn xuất lại lý trí làm hắn một lần sau đó quay đầu nhìn xem cố thanh vô công bất thụ đ ộ c hầu ra tại quy tư thành làm ra những việc này nô tỷ có thể không có đi ra nửa phân lực hầu ra như có việc còn xin nói rõ nếu không số tiền kia sở lấy phòng tay nô tỷ có thể không dám nhận cố thanh ngoại ý muốn liếc mắt nhìn hắn cái này ra hỏa thế mà có thể bảo trì lý trí rất khó được cố thanh trầm ngâm một lát c h ầ m rãi nói về sau cái này dạ ngoại n g ý muốn chi tài còn hội quần q u ầ n không ngừng đưa cho biên giám quân ta không cầu cùng biên giám quân có nạn cùng chịu nhưng mà có thể làm đến chúng ta có phúc cùng hưởng bất quá cố thanh dừng một chút nói tiếp bất quá biên giám quân là người thông minh cũng biết rõ ta cố mấu người tính tình cao tiên tri đã hướng trường an đệ tổ trương thỉnh điều về trường an không có gì bất ngờ xảy ra về sau an tây quân liền từ ta tiếp trưởng biên giám quân vẫn là giám quân chỉ mong ngươi ta hợp tác vui vẻ chớ sinh hiềm khích lời nói đến càng hám xúc biên lệnh thành lại nghe hiểu nói đến ngay t h ẳ n g chút đại khái ý tứ chính là về sau ta cố thanh chính là an tây c h i chủ đối quân đội có tuyệt đối trưởng không quyền ngươi một cái giám quân không nên đ ú n g tay can thiệp quân bên trong sự tình càng không muốn ở sau l ư n g đông nào nếu như có thể làm đến về sau còn hội có quần q u ầ n không ngừng tiền tài tặng cho ngươi nếu không nhét phách lượng tán ngươi không chỉ lấy không được tiền lui về phía sau còn muốn đối địch với ta chính ngươi ước lượng đi biên lệnh thành hiểu sau đó có chút do dự tiền tài cố nhiên mê người nhưng mà bệ hạ phó thác sứ mệnh cũng không thể khinh nhầm nha so sánh dưới ai nha trước mặt cái này hai cái dương bạc bánh tốt lóa mắt con mắt có chút nói nói h gặp biên lệnh thành do dự cố thanh lung dung mà nói biên giám quân bạc bánh là vô tội không thể cô phụ nha lại nói ta cố mẫu người tuy nói có chút nhảy thoát nhưng mà từ chưa bao giờ làm khác người sự tình một mực đối bệ hạ đối đại đường trung thành cánh cảnh ngươi lão nhìn c h ẳ n c h ẳ n ta không thả không có ý nghĩa cao tiên chi đi về sau an tây bằng vào ta vì chủ biên giám quân ngồi hưởng quần quận không ngừng tiền tài tương lai cao tuổi cáo lão trở lại quê hương dưỡng lao cũng có thể nhiều một ít tự tin mọi việc vẫn là muốn nhiều vì chính mình dự định một lần biên lệnh thành hô hấp lại dồn dập lên mắt bên trong lại lần nữa lộ ra vẻ tham lam thật lâu hung hăng cắn r ă n g một cái nói hầu ra nô tỷ nghe lệnh t r ư ờ n g an chỉ lệnh ngày thường bên trong vẫn là muốn dâng sớ bẩm tấu hầu ra tại an tây sợ tác sở vi nô tỷ chỉ có thể cam đoan không thêm mắm thêm muối không châm n g ò i thổi gió hết thể nói thực lời nói như thế nào cố thanh thỏa mát cười nói thực lời liền tốt ta nói làm việc không thẹn xã tắc không thẹn bệ hạ sợ liền là có lẽ có châm ngỏi thổi gió điên đảo đen trắng biên gián quân ghi nhớ lời của ngươi nói nguyện ngươi ta tương lai hợp tác vui vẻ chung với bệ hạ hơn đừng cùng trắng bóng bạc bánh không qua được biên lệnh thành tại cố thanh trước mặt thân thể thuận thế thấp một đoạn trong tươi cười đã mang m ấ y phần định đoạn vị đạo từ giờ trở đi cố thanh chính là lao bản đối lao bản nhất định phải tôn trọng tiếp tục biên lệnh thành phản g phất nhớ ra cái gì đó đông nhiên vẻ mặt đau khổ nói hầu ra về sau đối nô tỷ có gì bất mãn đều có thể trước mặt nói nô tỷ nhất định sửa chữa cầu hầu ra đừng lại vụ trộm hạ dược nô tỷ thân thể này thực tại tiêu thụ không lên lần trước kém điểm ném nửa cái mạng cố thanh ho khan hai tiếng né tránh biên lệnh thành hữ hoán ánh mắt. n g ử a mặt lên trời cười ha h a hoàn toàn không rõ ngươi tại nói cái gì ba vị thổ phiên thương nhân ngày thứ hai bỗng nhiên phát giác được chính mình nhận chưa bao giờ có ưu đãi sáng sớm liền có quan phủ quan viên đến khách sạn tìm bọn hắn quan viên là cái tròn vo đại mập mạm thở hổn hển nói cho bọn hắn đêm qua nhìn hầu ra cùng ba vị mới quen đã thân vì biểu thị bằng hữu tri nghĩa đồng thời cũng coi là bồi thường đêm qua ba người bị đánh đoạn chỉ tổn thương hầu ra quyết định miễn phí tặng không ba vị một gian cửa hàng bàn tử quan viên nhấn mạnh cường điệu ba lần miễn phí tặng không mỗi một lượt đều nói đến nghiến răng nghĩa lợi giống như từ trên người hắn cắt lấy một miếng thịt giống như ba vị thổ phiên thương nhân chưa từng bị đại đường quan viên như này thiện đãi qua thu sùng nhược kinh vội vàng sợ hãi từ chối nhã nhặn bàn tử quan viên tiểu lục đ ầ u trứng mắt không biết cân nhắc đúng hay không một câu đến ba người không dám lên tiếng không đúng đáp ứng sau đó liên tục không ngừng cảm tạ cảm ơn sau cùng quả nhiên không ngoài sở liệu tại bàn tử quan viên mặt bắt đầu nhảy lên múa ráng múa vô cùng ba đâm hắc bàn tử quan viên hiển nhiên không có nhìn hầu ra kia tốt hẳn dưỡng liếc qua liền cảm giác cay con mắt nghiêm nghị thét ra lệnh hắn nhóm dừng tay ở chân y miệng sau đó lạnh lùng để hắn nhóm theo chính mình đi nhận lánh cửa hàng cửa hàng nằm ở tân phiên chợ đông nam chỗ rẽ vị trí địa lý phi thường tốt cái này tốt một gian cửa hàng tặng không cho ba cái thổ phiên lý tư mã suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng căn này cửa hàng mặt có thể bán bao nhiêu tiền nhà hầu ra đến cùng mưu đồ gì thật chẳng lẽ bị hắn nhóm dáng múa cùng giọng hát khuếch nào từ này đem hắn nhóm dẫn làm nhân sinh tri kỷ ta lý tư mã tuy nói có chút m ự c mà nhưng mà dáng múa cũng không so với bọn hắn kém nhà cửa hàng tặng ta nhiều tốt ba vị thổ phiên thương nhân vui mừng hớn hở chuyển vào cửa hàng sau đó bắt đầu bận rộn mời thợ một công tượng tiến hành đơn giản trang trí chế t lý tư mã mà không biểu tình đứng tại cửa hàng bên ngoài suy nghĩ một chút đã cảm thấy bực mình cố thanh không biết khi nào đứng tại bên cạnh hắn gặp lý tư mã than thở bộ dáng cố thanh bỗng nhiên cười đau lòng rồi lý tư mã nhất kinh vội vàng hành lễ sau đó chỉ chỉ cửa hàng bên trong mừng rỡ luồn lên nhảy xuống thổ phiên thương nhân thở dài hầu ra ngài cái này là cố thanh cười nói kế tiếp còn có càng đau lòng có muốn biết hay không chương ba trăm hai mươi chín n g q u ố c tri cục tặng không một gian cửa hàng ước chừng tổn thất mấy trăm quan nhưng mã căn này đưa cho thổ phiên thương nhân cửa hàng lại là khu vực tốt nhất chỗ rẽ cửa hàng bình thường muốn hơn một ngàn quan có thể mua lại đâu giá hội nếu có người cố tình n â n giá g hai ngàn quan trở lên không thành vấn đề hai ngàn quan cứ như vậy đưa ra ngoài tiếp xuống đến thế mà còn có càng đau lòng lý tư mã cảm giác buồng tim của mình có chút rút rút bàn tử trái tim cùng huyết áp từ trước đến nay đều không lớn bình thường chịu không nổi quá trọng kích thích cố thanh đem phiên trợ giao cho hắn quản lý mà hắn cũng sẽ phiên trợ hết thể trở thành sứ mạng của mình đối cố thanh mà nói cái này là chiến tích đối lý tư mã mà nói cũng có thể dính điểm chiến tích ánh sáng cho nên p i ê n trợ hiện nay ở trong mắt lý tư mã quả thực thần thánh không thể xâm phạm thực tại dung không được cửa hàng tặng không cho người hầu ra ngài đến cùng là nghĩ cái gì có thể không cho hạ quan một cái nhắc nhở hạ quan lo lắng lý giải sai hầu ra ý tứ làm sai việc phải làm có thể là chết trăm lần không đủ lý tư mã vẻ mặt đau khổ nói cố thanh bình tĩnh nói ta muốn để cái này ba cái ân cái này ba vị thổ phiên thương nhân tại quy tư phát một bút tài lý tư mã cố gắng trận to cặp k i a tiểu lục đậu mắt bật thốt lên dựa vào cái gì cố thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn lý tư mã vội vàng sụp mi thoát mắt hạ quan nói lỡ hầu ra thứ tội chỗ rẽ cửa hàng bên trong thổ phiên thương nhân dắt tới mười mấy thất lật đà p h lý, lý tư mã cả h a đầy các l kinh nói những cái kia phá trùng nát thảo ách là hạ quan lập tức làm theo cố thanh cười nói không đội ngươi còn là phối hợp ta diễn một màn đùa dỡn muốn có tranh đoạt muốn có trầm đồng chập trùng tình tiết lý tư mã lơ ngơ nhìn xem hắn cố thanh quay đầu đối sau lưng hàn rồi nói vương quý l ờ i mới vừa mở miệng liền dừng lại vương quý hiện nay chính nằm trên giường dưỡng thương lần này thương càng nghiêm trọng một lúc chỉ sợ xuống không đất thở dài cố thanh đột nhiên cảm giác được chính mình bên cạnh rất thiếu nhân tài loại kia có nhãn lực lại lanh lợi nhân tài một cái duy nhất vương quý lần trước kém điểm ném nửa cái mạng sau đó cố thanh liền cảm giác bộ hạ không người có thể dùng còn lại các tướng lĩnh đều là một đám giết mới ra trận công kích có thể chơi tâm nhãn đấu diễn kỹ liền kém rất nhiều nghĩ nghĩ cố thanh lại đối hàn rồi nói đi đem lý tự n i ệ p gọi tới chú quân đại d a n h cách thành không xa lý tự n i ệ p rất nhanh liền、tới. cố u n kính hành g lễ. c thanh chỉ vào phía trước người thổ phiên cửa hàng nói quân bên trong muốn mua sắm một nhóm dược liệu người thổ phiên long đàm thảo hồng cảnh tiên thiên sơn tuyết liên đều có thể nhập dược n g ư ờ i đi cùng mấy cái kia người thổ phiên nói dược liệu của bọn họ chúng ta an tây quân muốn hết không cần có kẻ mặc cả hắn nhóm nói muốn nhiều ít liền nhiều ít lý tự nghiệp một mặt khó hiểu hắn là kẻ thô lỗ chỉ hiểu được thao luyện mạch đao thủ nơi nào sẽ làm cái gì mua bán không nghĩ ra hầu ra vì cái gì đem hắn gọi tới làm cái này c việc phải làm cố thanh cười nói cái này là quân lệnh không nên nghĩ nguyên nhân cứ chấp hành là được lý tự nghiệp ô m quyền lĩnh mệnh ngẩng đầu mà bước đi vào cửa hàng gặp lý tự nghiệp tiến cửa hàng cố thanh quay đầu đ ố i lý tư mã cười nói ngươi cũng đi theo vào nhiệm vụ của ngươi là dùng tiết độ sử phụ danh nghĩa tranh đoạt món dược liệu này thổ phiên thương nhân ra giá ngươi nhắc lên giá cả lý tự nghiệp là kẻ thua lỗ tính tình một đến hắn cũng hội theo cố tình nâng giá đem giá tiền nâng lên đến thổ phiên thương nhân ra giá ba lần về sau ngươi liền lập tức đình chỉ ra giá đem dược liệu tặng cho lý tự n h i ệ p một phen tào thao tác làm đến lý tư mã đầu ó c ông ông nhưng mà cố thanh lợi nói hắn đại khái minh、bạch. cũng chính là cố thanh vừa rồi nói câu nói kia để cái này ba cái thổ phiên hồ t ồ n tại quy tư thành phát một phen phát tài hạ quan minh bạch định không có nhục sứ mệnh lý tư mã sau khi hành lễ cũng đi hướng cửa hàng nhìn xem lý tư mã giống một cái bảo lình lăn hướng cửa hàng cố thanh đứng ở đằng xa hắc hắc cười không ngừng một chàng trước nay chưa từng có mưu quốc c h i cục l ạ n g yên không một tiếng động trải rộng ra cửa hàng bên trong ba tên thổ phiên thương nhân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt một vị quan viên cùng một vị tướng quân tranh đoạt dược liệu của bọn họ hai người không chỉ lẫn nhau cố tình mầm giá hơn nữa lẫn nhau nhục mạ có chút ánh mắt người đều nhìn ra được vị tư ớ n quân g mã ắ hắn hắn. n người ở vào hạ phong, nhưng mà tay phải hắn lại, trôi lại tại ngò ngoe muốn động, mà vị kia tròn vo bản tử quan viên còn tại không biết sống chết mang lấy hắn. Trang diện quá kích thích, thổ phiên các thương nhân cũng nhịn không được vì cái này không biết sống chết bản tử treo lên g chửi chết kích thích, các được cái chết hạ phải thổ tử tử lại trôi lại tại kia tại biết biết Tư ở vào vị vo vì mà mà đao treo tâm. m tay lấy đẻ Lý quá vừa rồi hầu ra cho ta hạ quân lệnh lúc ngươi cũng ở tại chỗ đây chính là hầu ra mệnh lệnh ngươi dám trái lệnh sao lý, tự sắc mặt âm chầm nói. lý tư mã cười lệnh hầu ra t r ư c quan là an tây tiết độ phó sứ s ố n tại hai tháng trước tiết độ sử phủ liền hạ văn thư muốn mua sắm một nhóm dược liệu đưa đi vô điển cùng yên kỳ hai chân chú quân đại doanh món dược liệu này đến đến chính kịp thời bỏ lỡ lần này lần sau không biết khi nào có thể mua đến lý tương quân ngài cũng đừng làm cho ta khó xử nha lý tự nghiệp thở hổn hển con mắt đỏ bừng chừng lấy thổ phiên thương nhân lạnh lùng nói ta tăng giá năm thành ngay lập tức đem dược liệu sắp xếp gọn đưa đi thành bên ngoài đại doanh lý tư m ạ không cam yếu thế nói ta ra gấp đôi lập tức cho ta đưa đi tiết độ s ử phủ thổ phiên thương nhân bị cái này trên trời rơi xuống kinh hỉ làm đến chân tay luôn uống mắt bên trong tham lam cùng ý cười rốt cuộc không che giấu được Nhìn nhìn cái này cái vị lý ậ thật p phiền tức muốn giết tướng tử, ngọt cạnh muốn quân, người nhìn nhìn bên cạnh bản tử, thật là ngọt ngào náo nha. lại là l tư mã n g ư ơ i là lấn ta rút đào không được ư lý tư được mã u ố n đậu thủ. Lý tư Lý m cười lạnh cả gan vọng giết quan viên lý tướng quân n g ư ơ i động thủ thử xem lý tư nghiệp không dám động thủ nói cho cùng chỉ là một c h u y ệ nhỏ n không có đến muốn giết người tình trạng h ậ m hực nghiêng đầu sang chỗ khác lý tư nghiệp chừng lấy thổ phiên thương nhân nghiêm nghị nói ta ra ba lần người nào còn dám cố tình đâm giá lao tử lăng chỉ hắn thổ phiên thương nhân chờ đợi nhìn về phía bàn tử hy vọng hắn có thể không sợ cường quyền không sợ bạo lực dũng cảm đem giá cả lại lần nữa trèo lên tao phong nhưng mà bản tử phản ứng để hắn nhóm thất vọng có lẽ là thật có chút sợ hai lý tự nghiệp đao trong tay bản tử hậm hực phất tay h à o nói hôm nay liền cho lý tướng quân một bộ mặt lần sau như lại có người thổ phiên dược liệu đưa tới mong rằng lý tướng quân dơ cao đánh khẽ không muốn lại cho ta tranh đoạt lý tự nghiệp lạnh lùng hư một cái kia có thể không nhất định chỉ cần hầu ra ra lệnh một tiếng nên cướp còn là cướp lý tư mã tranh đoạt bị đánh bại một mặt không cam không thèm để ý lý tự nghiệp mà là nhìn chằm chằm ba tên thổ phiên thương nhân lạnh lùng nói người nhóm lần sau khi nào đến quy tư dự định mang nhiều ít dược liệu đến thổ phiên các thương nhân bị này thiên đại kinh hỷ chấn động đến vẫn chưa lấy lại tinh thần vội vàng cười nói mau chóng ta nhóm nhất định mau chóng lý tư mã nói thôi ta đi xem một chút q uy tư thành còn có hay không khác thổ phiên thương nhân nói xong lý tư mã xoay người rời đi vừa đi vừa nhìn như vô ý câu nói vừa dứt đại chiến kết thúc quân bên trong thương binh rất nhiều cần gấp dược liệu à ném câu nói này về sau lý tư mã liền rời đi lý tự nghiệp để thổ phiên thương nhân đem dược liệu đưa đi thành bên ngoài đại danh để hắn nhóm tìm quân bên trong văn lại tính tiền về sau cũng theo rời đi ba tên thổ phiên thương nhân ngây ngốc đứng tại trong tiệm còn tại cố gắng tiêu hóa vừa rồi hết thảy thật lâu một tên thổ phiên thương nhân kéo lạp chất vượng lúng ta lúng túng nói nghe rõ sao đường quân cần gấp dược liệu chúng ta nguyên bản không có làm trông cậy vào dược liệu bán đi ba lần giá cả ba lần lạp chất vượng một mặt vui mừng xoa xoa tay thở dài vừa rồi chúng ta ra giá thấp quá thấp à. sớm biết như đây lạp chất vượng huynh đệ chúng ta bây giờ thế nào làm hôm qua vừa tới quy tư hôm nay dược liệu đã bị cấp mua không còn nghị cũng không dám nghị sự tình a lạp chắc vượng ánh mắt chất động nói lập tức mua sắm một ít thổ phiên hảo cường quyền quý thích kim ngân khí vật cùng đồ sứ t ơ lụa sau đó đi rời đi quy tư về thổ phiên là ưu đãi nhanh nhiều s i ê u tập dược liệu đưa tới quy tư nhất định phải nhanh ngày đêm kiếm kiếm một món hời dâm chân lạp chắc vượng một mặt hối hận mà nói sớm nên nghĩ tới sự tình đường quân cùng thổ phiên vừa rồi đi qua một trận đại chiến song phương mấy vài người một chiến xuống đến sẽ có bao nhiêu thương binh cần dược liệu chúng ta sớm nên nghĩ tới a tại lạp chắc vượng thúc giục hạ thổ phiên thương nhân cùng bọn tiểu nhị rất nhanh rời đi cửa hàng tại từng cái phiên chợ ở giữa xuyên toa. hắn nhóm bận bịu i lấy mua sắm kim ngân khí c ụ cùng đồ sứ tơ lụa về thổ phiên thừa dịp đường quân cần gấp dược liệu tin tức còn không có chuyện đi nhân cơ hội này kiếm một món lớn an tây quân đại doanh bên trong cố thanh chém núi n h ữ mày nhìn trước mắt trồng chất như sơn dược liệu dược liệu tản mát ra một cỗ mùi lạ không giống dược liệu ngược lại có điểm giống lạp c h ấ t vượng cái này chủng một năm không có tắm rửa người thân bên trên tán phát thể vị r ứ t đầu cái này liên là truyền thuyết bên trong thiên sơn tuyết liên sách cố thanh hai ngón tay nhặt lên nhất phiến hiệu sự hiệu bạch bên trong mang hắc cái diệp một mặt gh bỏ chuyên thuyết phục h ạ n nhất phiến có thể tăng sáu mươi năm công lực võ lâm thánh bảo a vì cái gì dáng dấp cùng nát trong đất cải trắng một dạng hàn giới tựa hồ cũng chịu không được mùi vị này che mùi đứng xa xa ô m ôm nói hầu ra thiên sơn t u y ế t liên không quá mức ly kỳ vật này có thể làm thuốc tính nóng chủ trị nữ tử kinh nguyện không đều cung hàn đau bụng kinh nga đ ú n g còn có thể dưỡng nhan trắng đẹp mặt tướng tại trường an lúc nhận thức một vị đại phu nghe hắn nói qua cố thanh s ứ n g sở làm đến người hiện đại trung dược tài dược tính hắn còn là rất xa lạ kiếp trước cũng đến qua điều trị thân thể bên trong dược nhưng đối với các loại dược liệu công hiệu lại hoàn toàn không biết gì cả cho nên có thể gia tăng sáu mươi năm công lực võ lâm thánh bảo kỳ thực chỉ có thể trị phụ nữ kinh nguyện không đều cung hàn dưỡng nhan những bệnh này hắn vì cái gì không gọi ố k ê bạch phượng h o à n đâu cái này trồng chất phế phẩm dược liệu thế mà bán một trăm con tiền cố thanh có chút đau lòng ngồi s ổ n ở cái này trồng chất dược liệu trước mặt thở dài công việc quản gia không dễ sắp thành vì an tây tri chủ cố thanh không thể không đối tiền t à i coi trọng hoa một trăm con tiền mua đống đồ này thực có chút không cam tâm hàn giới nhắc nhở một trăm con tiền là để cao ba lần sau giá cả Nguyên bản chương ú n nó chỉ chỉ giá mấy quan,、thổ、phiên g giá chỉ chục thổ h trị t mấy nhân muốn là không là ba trăm ô n g cậy vào dược liệu i thể k tiền, chỉ ba tới, mươi một chính k i n h hầu ra cố thanh dần dần nắm giữ hàn giới cái này hàng nói chuyện phong cách có thời điểm hắn không phải cảnh trực mà là không có ý thức lì lợm mỗi lần nói ra muốn ăn đòn chính hắn lại không cảm thấy kia t r ư ơ n g không tính anh vấn mặt tràn ngập vô tội để người nghĩ trừng phạt hắn đều không đành lòng hầu ra đối ba cái kia thổ phiên thương nhân thái độ rất không giống phải chăng có cái gì tính toán mặt tướng luôn cảm thấy hầu ra tại hạ một bàn đại cờ có thể lại nghĩ mãi mà không rõ hầu ra đến tột u cùng là như thế nào hạ cố thanh t h ở dài đúng là một bàn đại cờ thành công nhẹ thì miễn rơi an tây đô hộ phủ mười năm sau nhìn chi lo như vận khí tốt một điểm nói không chừng có thể đem cả cái thổ phiên đều đánh xuống từ này chia làm ta đại đường bản đồ hàn d i ớ i s ữ n g s ờ tiếp tục kinh h ỉ nói hầu ra quả nhiên có nghiêng trời lệnh đất thao lược thổ phiên có thể là đại đường trăm năm c h i hoạn nếu có thể tại hầu ra tay bên trong mình hẳn là sử sách truyền thế đại công cố thanh cười khổ nói không có đơn giản như vậy bàn cờ này quá lớn bằng vào ta năng lực chỉ có thể miễn cưỡng còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cái cũng không thể hơi sai một bước chính là t r ô i theo dòng nước trọng yếu nhất là n à y vì mưu quốc c h i cục cần hao phí lượng lớn nhân lực vật lực cho nên trường an thiên tử cần phải ủng hộ ta nếu không chỉ dựa vào an tây một chỗ sợ khó thực hiện rất khó sao hầu ra thế nào không hướng bệ hạ dân sớ nói rõ này cục lợi và hại dùng bệ hạ chi anh minh nhất định có thể đáp ứng hầu g i a mưu sách cố thanh cười nhìn hắn một cái nói nếu như đơn giản như vậy trên đời vạn sự liền dễ dàng triều đình rất phức tạp kia nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm an tây ta đi này cờ quá mạo hiểm bệ hạ cùng triều đình t r ư công sẽ không dễ dàng đáp ứng như quốc tính cũng là tuyệt hậu kế l ư ỡ n g quốc chi chiến dung không được mảy may nhân tử tính toán thời gian an lộc sơn khởi binh đại khái liền tại minh năm sau không đến trong thời gian hai năm cái này đầu như quốc tính không nhất định có thể nhìn thấy hiệu quả nhưng mà sẽ đưa đến tác dụng nhất định tương lai cố thanh lãnh binh đông tiến lúc không đến mức bị thổ phiên quân đội tịch thu hạ hổ cho nên cố thanh tiếp xuống đến nhằm vào thổ phiên bố trí cục diện không chỉ là vì đại đường tiêu trừ trăm năm hòa lớn càng trọng yếu là hắn muốn một cái ổn định hậu p ư ơ n g tại chính mình lãnh binh đông tiến bình đĩnh lúc thổ phi liền tính minh chi an tây không hư cũng vô lực Thổ thổ thế trông trọt tích phiên như không diện lại lớn, quốc đáng ế n quốc thổ t o tiếc là thổ phiên không khỏi quá bất tranh khí trừ l ú a mì thanh khoa cái này trùng lương thực chính bên ngoài còn dư cây công nghiệp cũng phi thường tàn cỗi dẫn đến c ố thanh nghị cầm thổ phiên hiện có mấy loại cây công nghiệp làm văn chương có vẻ hơi gợ ép thủ tín độ không cao tay bên trong vẫn nhặt một g ố c mềm điệu sự điệu x s u thiên sơn tuyết liên cố thanh ngưng mắt tỉ mỉ ngắm như hắn đầu góc bên trong nhanh chóng vận chuyển hàn g i i thở dài hầu ra chớ nhìn nhìn ra hoa mà đến hắn cũng chỉ có kia mấy loại công dụng thổ phiên dược liệu sở dị khó bán là bởi vì bọn chúng chủng loại không nhiều công hiệu lớn nhất chúng ta bên trong nguyên hán thổ có rất nhiều dược liệu đều có thể thay thế chúng nó thổ phiên thương nhân thật xa đưa chúng nó vẫn đến chi phí không nhỏ t i ê u giá cũng cao giá cả cao lại không thực dụng đồ đần mới nguyện mua h á n cố thanh không có để ý đến hắn vẫn đánh giá trong tay thiên sơn tuyết liên lẩm bẩm nói ngàn năm về sau những cái kia viết võ hiệp tác ra nhóm là nghĩ cái gì vì cái gì đều nói cái đồ chơi này có thể tăng sáu mươi năm công lực rõ ràng chỉ là cái chị đau bụng kinh cung hàn đồ vật nói hắn là phụ nữ chi bạn ngược lại thích hợp hàn g i i cười nói không sai cái này đồ vật cho nữ tử dùng ngược lại là công hiệu không nhỏ chúng ta nam nhân không cần cố thanh vẫn lầm phản phất nhớ ra cái gì đó đông nhiên nói ngươi vừa rồi nói cái đồ chơi này là cho nữ nhân dùng là nay dược tính đại nhiệt đối nữ tử cung hàn khá có hiệu quả trị liệu cố thanh chép miệng một cái thở dài cũng coi là cái ưu điểm đi mặc kệ thuốc gì trung quy muốn có cái lý do tương lai bán chạy đặc bán lúc mới gọi hợp tình hợp lý hàn giới không hiểu nhìn xem hắn cố thanh cười ngươi vô c h i lúc dáng vẻ so ngươi miệng tiện lúc dáng vẻ khả ái nhiều n g n g đầu nhìn s á t trời cố thanh nói không sai biệt lắm đến dùng cơm canh giờ đi phúc trí khách sạn nhìn nhìn bản hầu đại gia quang lâm lệnh khách sạn rồng đến nhà tôn chỉ mong vị kia nữ trưởng quỹ không muốn đòi nợ hội ảnh hưởng thèm ăn hàn giới kinh ngạc nói hầu ra cái này là ngài lần thứ nhất chủ động muốn đi khách sạn dùng cơm thật sao từ lúc ta thiếu nữ trưởng quỹ một trăm lượng bạc bánh về sau ta mỗi lần đều chột dạ không dám nhìn nàng chẳng lẽ đây chính là ái thiếu nợ cùng ái tình là hai việc khác nhau thiếu nợ lúc nhìn thấy chủ nợ gọi là cho dạng mà nhìn thấy người yêu lúc ánh mắt né tránh gọi là ngượng n g ủng cố thanh đối hoàng phụ tư tư không có bất luận cái gì ngượng n g ủng hắn chỉ cảm thấy ẩ m ĩ mỗi lần dùng cơm lúc hoàng phụ tư tư luôn yêu thích ngồi tại hắn đối diện một tay chống cầm ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hắn khoe miệng mang lấy mấy phần mập m ở cười nếu không phải cố thanh không nỡ từ bỏ mỹ vị như vậy đồ ăn sớm liền báo cảnh sát cáo nàng q u ấ dối tội đem nàng ném vào trong đại lao tỉnh lại hôm nay đồ ăn vẫn đồng thời đã tốt muốn tốt hơn còn tại c à n g không ngừng học tập cùng thử nghiệm cố thanh nội tâm đã có một loại sợ hai luôn cuốn cảm giác nữ nhân một ngày nắm giữ nam nhân dạ dày rời nắm giữ hắn tâm thời gian cũng liền không xa mà cố thanh làm đến đại đường trụ cột thái tử thiếu bảo quan g lộc đại phu kiêm thanh thành huyện h ầ u quyền cao chức trọng thân phận tôn quý kết quả bị một nữ nhân dùng vài bữa cơm đồ ăn tùy tiện thu phục nghe tựa hồ có k i a một k i a không có tiền đồ rất bất tử cảm giác không nhìn hoàng phụ tư tư ẩn ý đưa tình ánh mắt cố thanh phi thường thản nhiên tại nàng ánh mắt nhìn gần ăn xong ba chén cơm sau cùng một bát đem canh thừa dầu canh canh, đồ ăn quét s Ở hơi cố thanh đốt ve cái bụng lười biếng nói tiền cơm như cũ ký sổ ân gần nhất tay đầu càng gốc hoàng phủ tư tư liếc mắt khe nói biết rồi hầu ra đến tiểu điểm dùng bữa đã là thiếp thân thiên đại vinh hạnh thiếp thân nào dám hướng hầu ra đòi tiền nhà cố thanh vui mừng nói cô nương rốt cuộc nộ g không tệ làm người muốn có cách cục tại an tây mảnh đất này mặt bên trên ta liền là cách cục hoàng phủ tư tư khanh khách cười không ngừng hầu ra thật là một chút cũng không khiêm tốn đâu cố thanh cười lạnh ta như khiêm tốn liền rột rẻ một cái rột rẹ hầu ra làm sao có thể lẽ thẳng khí hùng q u ị nợ đâu cái này điểm tâm lý tố chất ta v hoàng phủ tư tư khí cười lắc đầu cười thở dài cùng hầu ra nhận thức càng lâu càng nghĩ là đến hầu ra vẻ mặt thực sự là ngài nếu là an tây c h i chủ thiếp thân tin tưởng an tây tuyệt sẽ không lỗ nếu là bị địch nhận chiếm một tơ một h á o tiện nghi ngài đều hội nghị trăm phương ngàn kế bù trở về an tây may mắn thiếp thân may mắn rốt cuộc có thể qua mấy năm thời gian thái bình cố thanh chép miệng một cái rất nhanh làm ra phán đoán cái này không phải lời hữu í c h hẳn là là ngoặt lấy chỗ con m a n g hắn bất quá hôm nay không tính toán với nàng hôm nay có cậu ở nàng cơm nước no nê、e, tâm tình vui vẻ tiếp xuống đến t a nhóm nên tâm sự tâm sự cố thanh đ ỗ n g nhiên ánh mắt nóng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng c h ầ m c h ầ m đến hoàng phủ tư tư tay chân du lên toàn thân vô lực tim đập đột nhiên tăng tốc ngươi ngươi muốn tán gẫu cái gì tâm sự hoàng phủ tư tư thần s ắ c bối rối lòng bàn tay không tự giác thấm xuất mồ hôi cố thanh mỉm cười h ò a á i giống đi vào độc thân thiếu nữ ra sửa ống nước công nhân cô nương gần đây thân thể bình thường à. kinh nguyện mỗi tháng thăm hỏi đúng giờ sao hoàng phủ tư tư nghi hoặc nói cái gì gọi là kinh nguyện cố thanh nghiêm túc vì nàng dạy hoặc kinh nguyện là nữ nhân thân thích mỗi tháng đều đến ít thì ba năm ngày nhiều thì bảy tám ngày mỗi ngày không ngừng chảy máu. kèm thêm đau đớn hoặc là cung hẳn từ ngươi vô c h i trong ánh mắt có thể nhìn ra được ngươi còn là không có hiểu vậy ta liền thẳng thắn hơn kinh nguyệt n g u y ệ t tín hiểu rồi sao hoàng phủ tư tư đôi mắt đẹp n h á y mấy cái rốt cuộc phản ứng qua đến gương mặt xinh đẹp x o á t một lần dây lát ở giữa trướng thành m à u gân heo lại kinh vừa xấu h ổ nhìn hắn chằm chằm ngươi ngươi ngươi ngươi cái này đ a n g đ ổ tử hoàng phủ tư tư xấu hổ giận dữ muốn tuyệt trước chớ vội xấu hổ nói với ngươi chính sự đâu nghiêm túc hồi đáp ta kinh nguyệt đúng giờ sao mỗi tháng đau không cố thành một mặt học thuật nghiên cứu và thảo luận chính kinh biểu tình Hoàng phủ khách tư tư rốt ra cuộc lộ sau ạ n l bản nương mạnh mẽ bản sắc, cực nửa phía không chiếu hắn ra. dưới cũng không có chiếu cố đến hắn thân vận, quyến thức một vô ý thức liền một quyến kích ra. Sau cách giờ hai người thần sắc bình tĩnh ngồi đối diện ánh mắt phức tạp đối mặt hoàng phủ tư tư gương mặt hơi hơi run dày cố thanh thần sắc bình thản một cái phiếm hát hốc mắt biểu hiện hắn thời khắc này nội tâm kỳ thực cũng không bình tĩnh miệng tiện nhiều lần như vậy rốt cuộc thật sự bị đánh cô nương ta cũng không có tàn i ệ m tán gâu chính sự lúc mời ngươi thái độ đoan chính một điểm ta là người đứng đắn ngươi không thể có không đứng đắn ý niệm sau khi giải thích rõ cố thanh bất đắc di thở g i i nói hoàng phủ tư tư biểu tình vẫn có chút ngượng ngùng sắc mặt đỏ bừng túi thất đầu che miệng cười không ngừng hầu ra cần thiếp thân làm cái gì cứ việc nói đi thiếp thân có thể r ú t nhất định r ú t hoàng phủ tư tư ngừng đầu gặp cố thanh cái kia phiếm h ắ t hốc mắt đ ỗ n g nhiên cười khúc khích ngượng ngùng lại lần nữa gục đầu xuống cái này một quyền ta tha thứ ngươi bởi vì triệt tiêu ta thiếu ngươi một trăm lượng mặt bánh cố thanh nghiêm túc nói hoàng phủ tư tư lường hắn một cái thổ tự như lan lóe ra một chữ không nói chính sự cô nương tại quy tư thành ở lại nhiều năm hẳn là nhận thức thành bên trong thiếu phụ thiếu nữ cái gì ta cần những cô nương hỗ trợ trong, thành nữ nhân vòng tròn bên trong thả ra phong、thành. liền nói có một loại dược liệu đối trị liệu nữ tử nguyện tín đau bụng kinh cung hàn rất có công hiệu không chỉ như đây hắn còn có dưỡng nhan trắng đẹp kỳ hiệu loại dược liệu này nguyên sinh tại thổ phiên tên cứ gọi thiên sơn tuyết liên mặc dù đã giải thích rõ ràng hoàng phủ tư tư vẫn ngượng ngùng đến không được túi đầu nói khẽ hầu ra đường đường nàng tàng nam nhi lại quan tâm nữ tử mỗi tháng sự tình quá không đứng đắn cố thanh trầm mặc một lát nghiêm túc trầm d à i nói nếu như ta nói cho ngươi ta là vì đại đường xã tắc vì ngàn vạn đại đường lê dân mà không đứng đắn ngươi tin không n i ê m n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọ Ừ. tại sao chương ba trăm ba mươi mốt tuyệt hậu độc kế vì giúp thổ phiên trào hàng d ư liệu cố thanh cũng làm ban đấu thậm chí oan h u ở n g chịu hoàng phủ tư tư một quyền lạp chắc vượng như biết rõ nhìn hầu ra vì bằng hữu như này chịu đ h ụ c nhất định hội cùng hắn kết nghĩa hoàng phủ tư tư không rõ cố thanh vì cái gì đột nhiên giúp người thổ phiên trào hàng d ư liệu cố thanh cũng lời giải thích chỉ nói cho nàng chiếu chính mình nói đi chấp hành không nên hỏi nguyên nhân cũng không cần quán kết quả gặp cố thanh một mặt giữ kín như b ư n g dáng vẻ hoàng phủ tư, tư tức giận hành hử nhưng vẫn là đáp ứng xuống hầu ra mỗi lần tới tiếp thân cửa hàng không phải ăn không phải ăn không li không phải phá tiệm liền là để phân p h ó t h i ế p thân làm sự t ì n h hầu ra đối tiếp h thân thật đúng là không khách khí đâu hoàng phủ tư tư m ị thái nẩy mầm lại phong tình vạn trùng liếp mắt nhìn hắn cố thanh cười nói ta nhóm không phải bằng hữu nha giữa bằng hữu không cần quá khách khí ngươi nhìn ta thiếu ngươi một trăm lượng bạc bánh đến nay quỵt nợ không trả ta khách khí với ngươi sao hoàng phủ tư tư bị hắn vô s ỉ sắc mặt khí cười hầu ra cái này không phải cái gì có giá trị khoe khoang sự tỉnh ngươi như vậy da mặt g à y nói ra đến chẳng lẽ nợ tiền còn rất quang i n h xấu hổ nhưng mà vui vẻ cố thanh mỉm cười nói nợ tiền là đại ra cho nên ta để cho ngươi giúp làm sự tình ngươi liền thành thành thật thật đáp ứng càng làm cho ta kiên định quỵt nợ không còn quyết tâm hoàng phủ tư tư hướng cố thanh ném một cái mang theo t ử quỷ hàm nghĩa mỹ nhãn thứ nhẹ nói tiếp h thân vì hầu ra làm sự t ì n h cũng là có thể được hầu ra luôn luôn cho tiếp h thân một cái thuyết phá hoặc là từ đầu trí c u ố i nói cho tiếp h thân vì sao muốn giúp người thổ phiên bán thuốc tải hoặc là hoàng phủ tư tư bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng túi đầu nói khẽ hoặc là hầu ra liền thu tiếp thân tiếp thân từ này là hầu ra người hầu ra để tiếp thân làm cái gì liền làm cái gì tuyệt không hỏi nhiều một chữ Cô t h a nói h ế cố nàng ngươi phong không. Không một mắt, ta đem thu vào lôi phong tháp có thể hay đem lôi u vào có thanh bỗng nhiên lộ xuất thần bí ý cười nói vận dụng quan phủ lực lượng cô nương cũng không cần tìm ta tin tưởng tiết độ s ử phủ bên trong có cô nương chỗ dựa ngươi tìm hắn chính là tóm lại ta không hỏi qua nhưng mà muốn kết quả ta muốn kết quả chính là trong vòng mười ngày để quy tư toàn thành nữ tử đều biết thiên sơn tuyết liên vận này biết do hắn có thể dùng để trị liệu đau bụng kinh cung hàn sau đó khắp nơi tìm toàn thành muốn mua này dược mà không được nói lên tiết độ s ử phủ chỗ dựa hoàng phủ tư tư lộ ra vẻ bồi dối che giấu sửa sang top hai gượng cười nói thiếp thân cũng không có quan phủ chỗ dựa bất quá hầu gia đã phân phó thiếp thân nhất định làm theo không có chỗ dựa cũng có thể vì hầu gia đem sự tình làm được thỏa đáng tuyệt không để hầu gia thất vọng cố thanh cười nói ngươi càng che càng lộ dáng vẻ rất chật vật nhưng mà ngươi đáp ứng giúp ta làm việc dáng vẻ rất đẹp nói xong cố thanh đứng dậy liền đi nhìn xem cố thanh không có lưu l u y ế n tiêu sái rời đi bằng lưng hoàng phủ tư tư nụ cười trên mặt dần dần n g n g kết trong đôi mắt đẹp toát ra một tia áy náy cùng dãy rụa không thể lại tiếp t dùng hắn thông minh qua không được bao lâu liền hội đem ta hết thể đều nhấc lên ra đến khi đó ta chính là cỡ nào không chịu nổi hoàng phủ tư tư lẩm bẩm nói quy tư đại doanh xoay trướng cố thanh ngồi tại đến hạ nâng bút viết nhanh tàu chương mỗi viết một câu liền treo bút d ừ n g ở giữa không t r u n g ngưng thần c h ầ m tư sau một hồi mới chậm rãi lại lần nữa hạ bút cái này là một đạo trần thuật sơ tên là cận thiên tử bệ hạ bình thổ phiên sách bên trong tỉ mỉ tự thuật cố thanh đối bình thổ phiên chiến lược nhu đồ cái này là một bản cố thanh năng lực cá nhân vô pháp hoàn thành đại cục hắn chỉ là bố của người nhưng mà cần triều đình không giữ lại chút nào duy sức một mình vô pháp h i ê n ổn quốc nhưng mà dùng nhất quốc chi lực bình k h á c một quốc phần thắng liền phần lớn hiện nay vấn đề duy nhất là lý long cơ nguyện không nguyện ý tin tưởng hắn có gan hay không dám đi theo hắn cái này trẻ tuổi thần tử cược một lần không thể phủ nhận cái này chiến lược bố cục có chút mạo hiểm bất kỳ cái gì một cái phân đoạn làm lộ mà đều có thể sắp thành lại bại tiền kỳ đầu nhập vật lực người lực tính là trôi theo dòng nước nhưng mọi thứ có hại cũng có lợi so sánh dưới này sự tình lợi nhiều hơn hại cố thanh đối thổ phiên dùng là tuyệt hậu kế cũng là hậu thế tục xưng kinh tế chiến hoặc m ậ dịch chiến tiên kỳ cửa hàng đệm thiết lập và cục dụ x ử người thổ phiên đem cây công nghiệp như các loại dược liệu các loại thay thế hắn nhóm cây nông nghiệp lúa mì thanh khoa trồng t r ọ n sau đó cao giá cả thu mua hắn nhóm trùng ra đến dược liệu một năm hai năm sau người thổ phiên nếm đến ngọt o n n g thậm chí thổ phiên quý tộc hào cường cũng nếm đến ngọt o n n g k i a thổ phiên quốc bên trong chỉ có một phần trăm cày thổ đều không có người lại trùng lúa mì thanh khoa ngược lại đi trồng thực các loại dược liệu thổ phiên lương thực chính lúa mì thanh khoa tại một hai năm sau tất nhiên đại đại giảm sản lượng khó dùng cung ứng mách tính cùng quân đội hắn nhóm chỉ có thể dùng tiền đi mua nước láng thế là thổ phiên cùng đại đường chỉ có thể đạt đến một loại cúng bạn cũng địch khoái dị quan hệ ta nhóm vẫn đối địch nhưng mà không trở ngại ta mua ngư gia r lương thực trong bất chi bất giác thổ phiên lương thực m ệ n h m ạ c h liền chậm dại nắm giữ trong tay đại đường mà chiến tranh quyền chủ động cũng đồng thời nắm giữ trong tay đại đường một ngày đại đường quyết định tiến đánh thổ phiên chỉ cần sớm một năm đoạn mất đối thổ phiên lương thực cung ứng lại cử binh tiến đánh khi đó người thổ phiên liền cơm đều ăn không đủ no tay bên trong có tiền cũng không có chỗ mua lương thực kia quân đội còn thừa lại nhiều ít chiến đấu lực một quốc gia quân đội liền cơ bản lương thực đều cung ứng công bằng rời vòng quốc cũng liền không xa. cái này đầu kế sách là chân thực tuyệt hậu kế ác độc chi chỗ thậm chí so minh đao minh thương chiến tranh càng sâu chiến tranh bất quá là hai quân l i ề u mạng chết cái mấy vạn người tính là rất khốc liệt nhưng mà cố thanh tuyệt hậu kế lại có thể để thổ phiên cả quốc gia bách tính cạn lương thực coi như tử vong người đầu chỉ trăm vạn kế sách tiền kỳ là âm mưu kế sách hậu kỳ chính là đường đường chính chính dương mưu liền tính kia lúc người thổ phiên phản ứng q u a đến không có một hai năm bình định lập lại trật tự khôi phục cải thổ hắn nhóm cũng chỉ hoán bất quá khỉ đến cái này trong vòng một hai năm đại đường nắm giữ quyền chủ động cơ hội thực tại quá nhiều kế sách này không phải cố thanh sáng t sớm tại thời kỳ xuân thu tề quốc quốc quân bái quản trọng vì tướng quản trọng vì tề quốc r a sách đại lượng thu mua nước láng giềng lỗ quốc vải vóc không t i ế t hao phi cự kim nâng lên giá cả từ lỗ quốc mua lỗ quốc bách tính đến lợi ích thực tế cả nước đều là dệt vải tơ l ụ a đề rốt cuộc không người trồng trọt cày ruộng dùng bán vải đổi lấy tiền tài mua tề quốc lương thực dần dần mà đối tề quốc lương thực hình thành ỷ lại sau đến quản trọng hạ lệnh đoạn mất đối lỗ quốc lương thực hình thành ỷ lại cố thanh dùng liền là cái này biện pháp nhìn giống như ôn lương vô hại kỳ thực các độc đến cực điểm thanh hoa là thế nào chết hắn là tại thoải mái trong nước cấm hưởng thụ quá lâu đợi đến nước cấm biến thành nước sôi hắn nghĩ nhảy cũng không nhảy ra được dù n g hiện nay đại đường cùng thổ phiên lưỡng quốc quan hệ cùng trạng thái lưỡng quốc đất canh tác diện tích cùng với đều tự quốc lực cùng lương thực sản lượng vật giá cả các loại phương diện tổng hợp đến xem cố thanh dùng cái này tuyệt hậu kế vừa đến tốt chỗ quyết định thi hành kế hoạch này lúc cố thanh cũng là đi qua lâu dài suy nghĩ cùng cân nhắc kế sách này đại đường phải bỏ ra cái giá rất lớn đặc biệt là tiền tài cùng lương thực nhưng mà nếu như kế này thành công đại đường í t lợi cũng là khó có thể tưởng tượng phong phú thổ phiên quốc gia này từ đại đường lập quốc bắt đầu một mực chính là lịch đại quân thần đại họa trong đầu từ trinh quán đến ngày bảo hơn một trăm năm cái này đại họa trong đầu vẫn không trừ rơi ngược lại tại hai đội chiến lược cứ kéo dài tình huống như thế thổ phiên dần dần chuyển thủ thành công đ ố i đại đường dùng thế công cố thanh muốn làm chính là tại đại đường sắp đến nhất yếu đ ố i thời điểm trước tiên ở thổ phiên trái tim hung hăng đâm một đao đại g i a là một đôi cá mẹ một lứa người nào cũng đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vận khí tốt nói không chừng đại đường có thể dành tay đem thổ phiên cho diện kế hoạch rất là mỹ nhưng mà chấp hành lên đến độ khó rất cao chính cố thanh cũng không có niềm tin quá lớn chỉ là chỉ từ bảo hộ an tây hạt góc độ xuất phát cũng nhất định phải làm cho người thổ phiên tại an tây không hư thời điểm yên tĩnh xuống vào thời tiết mùa đông sâu chỗ đại mạc quy tư thành cũng cảm thấy hàn lãnh rời quy tư thành bên ngoài mấy chục dặm đại mạc nhất chi người hồ thương đội chính dọc theo tây vực thương lộ đi thong thả mà đi bọc lấy một thân thật dày chăn lông đoạn vô kỵ cùng phùng vũ buồn ba hiệu sự đều tự cưới tại một thất lạc đà bên trên phùng vũ ngửa đầu vào ngày đống nhiên hung hăng hát hơn một cái ta thật là bị điên vì sao muốn cùng hoài ngọc tỷ tỷ nói muốn đến an tây ở đâu lịch luyện không tốt nhất định phải đi k i a chim không đẻ trứng m a n tây phùng vũ cưới tại lạc đà than thở thiếu niên lan g luôn thẳng thắn tạm xúc động cho nên rất nhiều người tại trung niên về sau hồi ức thời niên thiếu thường thường một nửa là hoài niệm một nửa là hối hận bởi vì thiếu niên quyết định vô pháp qua đêm tỉnh lại sau giấc ngủ nói không chừng liền đổi chủ ý hôm qua lời thề son sắt thành hôm nay tự bạt thai hoàn mỹ lý do gặp phùng vũ một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng một bên đoạn vô kỵ nhàn nhạc cười so sánh phùng vũ ồn ào h o ặ bát đoạn vô kỵ không thể nghi ngờ ổn trọng nhiều nghe chỉ h so p ù n Vũ đại ư thương n nhìn lại giống một cái hơn 30 tuổi trải qua gian nan trung nhân nhân,、khắp、khuôn mặt là lệ phép tiểu dung, mắt bên trong là tàng n g g mà một mặt mắt là là khắp phép h lại lệ cái tuổi trải tiểu vất cố qua vả đầy sự.、Nghe、thương đội thủ l ĩ n h nói chúng ta khoảng cách quy tư thành không đến ba mươi dặm nói cách khác chúng ta rất sắp nhìn thấy cô a h u y n h ngươi có cái gì bực tức cứ việc nói đợi đến gặp cô a h u y n h ngươi tốt nhất quản quản ngươi miệng c ô a h u y n h đem ngươi chạy về thạch tiểu thôn không quan hệ ngươi mặc liên đ ổ ta đoạn vô kỵ thản như nói phùng vũ cười đùa tí t ư n g nói ai nha ta bất quá là thuận miệng nói một chút nhà ngươi nhìn ta ngoài miệng các loại bực tức nhưng mà còn không phải giống như ngươi thành thành thật thật đến quy tư thành rồi đoạn a huy ngươi hiểu ta ta cũng chính là miệng có điểm nát đoạn vô kỵ lắc đầu ta không hiểu rõ ngươi trước đây có lẽ hiểu nhưng mà từ trường an xuất phát sau ta liền đối ngươi rất lạ lẫm dựa theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi lúc này ngươi nên cùng phùng phó sinh hắn nhóm một dạng ngoan ngoan tại trường an đọc thư quen biết các lộ quyền q u ý cùng đại nho nghe bọn hắn giảng kinh luận đạo phong phú học thức của mình chuẩn bị hai năm sau khoa khảo mà không phải cùng ta một cùng đi quy tư thành chịu khổ chịu tội n i ê m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng、ừ. tại sao chương ba trăm ba mươi hai đồng hương cố nhân đoạn vô kỵ cùng phùng vũ cùng là thạch tiểu thôn ra đến t ử đệ nhưng mà hai người tính cách lại ngày đêm khác biệt đoạn vô kỵ trầm ổn phùng vũ nhảy thoát hai người đứng chung một chô giống thành thục ổn trọng h u n h trưởng mang lấy nghịch ngợm gây sự tiểu đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên đoạn vô kỵ đối phùng vũ lại càng ngày càng không hiểu rõ hắn nghĩ là phùng vũ còn là lúc trước thạch tiểu thôn cái này lên cây lấy ra tổ chim xuống sông bắt cá tôm thường xuyên sấm hỏa nhà bên tiểu đệ nhưng mà tuổi tác phát triển hắn đã từ từ không hiệu phùng vũ tiên nhiệm thiếu niên đã không lại là thiếu niên đọc sách thá minh bạch thánh hiền đạo lý các thiếu niên đều có trí hướng trí hướng phần lớn là làm quan đều dùng cố thanh cùng tống căn sinh làm gương có làm quan thuần túy vì tư lợi có cũng muốn tạo phúc một phương duy chỉ có đoạn vô kỵ cùng phùng vũ không muốn làm quan đoạn vô kỵ có qua lấy hay bỏ hắn nhận là thấy rõ cái này thế giới bản chất so làm quan trọng yếu phùng vũ đâu hắn là nghĩ cái gì từ trường an đến quy tư trên đường đi đoạn vô kỵ hỏi qua hắn rất nhiều lần mỗi lần phùng vũ đều là cười hắc, hắc đem chủ đề kéo tới cách xa vạn d ẳ n bên ngoài cho tới bây giờ không trả lời thẳng qua hắn vấn đề thương đội lạc đà xếp thành một chữ hình gió nh xen lẫn một chút bao cát có chút hẳn ý cũng có chút nói nói đại mạc hoang vu cảnh tượng tại mặt trời lặn lúc lộ ra đặc biệt thêm mỹ hai người ban đầu ra ngọc mồn quan lúc từng bị cái này bao la hùng vĩ bi thường phong cảnh k h u ế n đạo nhưng mà đi đường một tháng sau hắn nhóm đã đuối phong cảnh chết lạo minh m ô n g b ắ t ngát hoàng sa cực giống không nhìn thấy hy vọng nhân sinh cưới tại lạc đà buồn bã h i ể u x ỉ u hai người t r ợ t nghe thương nhân người hồi nhóm một trận tiếng hoan hô đến vi tư thành mùa đông sa mạc rất lạnh h à n phong quyển tập lên hoàng sa bay lên đời trời xa gần đều là một mảnh minh n ô n g hoàng sắp bụi mủ cố thanh ngồi xếp b trước mặt lửa than phía trên có một cái giản dị giản nướng đem đùi dê thả tại giá nướng không ngừng lan lộn chẳng được bao lâu đùi dê liền bắt đầu tư tư mà b ư ớ c lên lên dầu ho sinh lên thu p h ò n g đưa rượu bay đông tuyết lại phối hợp nóng hổi nướng đến tươi non nhiều chất lỏng đùi dê nhắm rượu nhân sinh nói c h u n g đã không tiếc chỉ thiếu cái bà nương đi hàn giới ngồi s ổ m ở cố thanh trước mặt giúp hắn không ngừng xoay chuyển đùi dê cố thanh rót đầy một chén l í n rượu uống một hơi cạn sạch nồng đậm rượu từ yết hầu một mực đốt tới dạ dày phi thường thoải mái hào cựu nhưng mà muốn tiết kiệm lấy đ ể uống từ trương ăn hàn giới con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tư tư mạo dầu đ u ổ i dê thẳng nuốt nước miếng hầu ra như nghĩ uống rượu ăn thịt vì cái gì không đi khách sạn nữ trưởng quý tay nghề kia tốt không ăn nhiều mấy trận không khỏi đáng tiếc cố thanh t h ở dài ta tại khảo nghiệm ta ý chí không thể thường xuyên đi đại nam nhi tốt như bị nữ nhân chủ nghệ thu phục q u a y đầu không có pháp cùng ta vị hôn t h ê bằng h à n giao lý do nói ra đều không có tiền đồ hàn giới xem thường nói nữ tử luôn luôn có điểm mạnh hơn người n g o à i chi chỗ mới xứng với hầu ra hầu ra ngài muốn phản quý chính là bởi vì chủ nghệ tốt mới có thể được đến hầu gia ân sủng hầu ra đi nàng tiệm bên trong dùng cơm là để mắt nàng cố thanh khen ta rất thưởng thức ý nghĩ của ngươi không bằng ngươi đi nàng tiệm bên trong đem ngươi vừa rồi nói một chữ không sai lại nói với nàng một lần nhìn nàng một cái cái gì phản ứng nàng có thể có cái gì phản ứng nếu như nàng không chép dao phay truy sát ngươi ba dặm đường ta liền đi nàng tiệm bên trong dùng cơm đùi dê nướng chín còn cần không ít thời gian cố thanh có chút chờ không nổi dùng truy thủ từ đùi dê cắt lấy mặt ngoài đã quen một miếng thịt thổi mấy mụm khí lạnh liền nhét vào miệm bên trong bỏng đến ba hoa trực hiếu nhưng mà biểu tình rất hưởng thụ tốt ăn nhưng mà có điểm nhạt lại vung điểm mối cố thanh bình luận hàn giới nhặt lên một n ắ m m ố i hướng đùi dê vậy cố thanh bồn u bạn nói luôn cảm giác gần nhất bị cái này nữ trưởng quỹ tay nghề dưỡng can ăn hôm nay ăn cái này đùi dê chỗ chỗ không thích hợp hàn giới một bên xoay chuyển đùi dê vừa nói hầu ra không bằng đem kia nữ trưởng quỹ thu phòng làm thiết thất ban ngày cho ngài làm đồ ăn ban đêm cho ngài làm ấ m dưỡng đại mạc man hoang nghèo nạn chỗ hầu ra bên cạnh không có biết nóng biết lạnh người không khỏi trôi qua quá thê thảm thu nữ trưởng quỹ chắc hẳn trương ra tiểu thư cũng sẽ không phản đối nói cho cùng chỉ là thu cái thiết thất cố thanh sờ lên cầm nghiêm túc suy tư lẩm bầm nói có đạo lý. đến thời điểm nàng như hương sư vẫn tội ta liền nói là ngươi để ta làm như vậy ngủ nữ nhân ta tới có ngác qua ngươi đi tính thế nào đều không ăn thua thiệt hàn giới động tác trì trệ kinh ngạc nói hầu ra ngài liền này bán đứng ta bán người sự tình ta cũng không phải chưa từng làm ta có rất nhiều ưu điểm ngươi còn không có phát hiện chậm rãi đào móc ngươi biết đối ta càng ngày càng sùng bái cố thanh nhìn chằm chằm trước mặt đùi dê xuất thần đ ỗ n g n h ư n ó i nói lên cái này nữ t r ư ở n g quỹ ngươi tìm lãnh lợi điểm người đi chằm chằm một lần luôn cảm thấy nàng có điểm khả nghi bất luận là tiếp cận động cơ của ta còn là thân phận chân thật của nàng đều rất khả nghi hàn g i i nói t h â cái gì chi tiết ta chú ý tới nàng rất nhiều lần nàng ăn cơm bộ dáng rất văn nhã cử khoái đầu chén đều là có khuê tú chi tư bình thường người ăn cơm xong gác lại đua lúc phần lớn là tùy ý hướng trên bàn một thả mà nàng g á t lại đua sau còn đem hắn quy củ cùng mép bàn ngang hàng trong chén cũng từ không dư thừa một hạt gạo ăn lần một lần hai mỗi lần đều là như thế xuất thân bình thường gia đình có thể không có như vậy giáo dưỡng hắn giới giật mình nói hầu ra thế mà bất động thanh sắc quan sát nàng cái này lâu ngại còn nói đúng nàng không động tâm cố thanh t h ở d à i ngươi có phải hay không lầm trọng điểm rồi cái này cùng ta động không động tâm có quan hệ sao trọng điểm hẳn là muốn khen ta nhìn rõ mọi việc tâm tư cẩn thận cho dù là ven đường một con chó gặm x ư n g cốt ta cũng hội quan sát thật lâu chẳng lẽ ta đối con chó kia động tâm rồi hàn giới suy nghĩ một chút cũng đúng thế là gật đầu nói hầu ra đã cảm thấy nàng khả nghi m ặ t tướng cái này sắp xếp người đi c h ầ m c h ầ m nàng cố thanh thản như nói không nên đả thảo kinh xả ta chỉ là hiếu kỳ nàng l ư n g sau có phải hay không có chỗ dựa còn có nàng đến tột cùng là cái gì xuất thân luôn cảm thấy trên người nàng có cố sự ta không hy vọng an tây đô hộ phủ bị người trong bóng tối bổ nhiệm mưu đồ làm loạn quân cờ đ ù i dây dốt của quen cố thanh cắt lấy một mảnh thịt nhét vào miệng bên trong suy ngẫm mấy lần sau trận cảm thấy tẻ nhạt vô vị một mã quy một mã thân phận lại thế nào khả nghi nàng chia tay chủ nghệ thật là không tệ nếu nàng là mình b ị n h nhân thực tại đáng tiếc hồi tường lúc trước chính mình khốn cùng lúc nàng không chút do dự cấp cho chính mình một trăm lượng mặt bánh đối bằng hữu như này trợ nghĩa hẳn là sẽ không là địch nhân đi nếu như là vì tiếp cận chính mình mà cố tình làm nữ nhân này lòng dạ không khỏi đáng sợ x o á i trướng bên ngoài thân vệ âm thanh truyền đến bẩm hầu ra đại doanh viên môn bên ngoài có người cầu kiến hắn nhóm nói là hầu ra đồng hương cố nhân cố thanh kinh n g ạ c nói đồng hương cố nhân cái nào đồng hương cố nhân sẽ tìm được nơi này đến nghĩ nghĩ để thân vệ l i n h người tiến doanh đoạn vô kỵ cùng phùng vũ mang theo hành lý đơn giản theo lấy thân vệ đi vào đại doanh hai người ánh mắt mới lạ nhìn t r u n g quanh nhìn xem đại doanh trên giáo trường các tướng sĩ thao luyện phát ra tiếng gào thét quần quận hoàng sa bên trong t h n g đầu ở trần hoàn toàn quân hán sờ soạc lần mò mặc dù chỉ là bình thường thao luyện nhưng vẫn đập vào mặt mà đến một cỗ túc sắt chi khí cái này, đây chính là cố a huynh bộ hạ tướng sĩ tốt nhất chi vi vũ tinh nhuệ chi sư phùng vũ hưng phấn đến m u i phiếm hồng gương mặt mấy khỏa thanh xuân đậu đều hưng phấn đến nhanh bạo đoạn vô kỵ cũng có chút kích động từ nay về sau hắn chính là cố a huynh bộ hạ bạn đồng liêu cũng coi là chi này tinh nhuệ chi sư một thành viên trong đó hắn nhóm liền là trường an thịnh truyền toàn diện thổ phiên hơn hai vạn tạ c quân an tây thiết quân hắn nhóm đều muốn nghe cố a huynh quân lệnh cố a huynh tốt cây nhi phong phùng vũ chỉ kém tại đại doanh bên trong nhảy tấng g e o họ đoạn vô kỵ trầm giọng nói phùng vũ tiến quân doanh phải chú phùng vũ cái này mới hơi tỉnh táo một điểm thành thành thật thật theo lấy thân vệ đi ánh mắt lại vẫn khắc chế không được hướng vo đài lướt đi đi vài bước phùng vũ đ ỗ n g nhiên bước nhanh hơn cùng phía trước dẫn đường thân vệ xóm vai thân thiết vô vô hắn vai cười nói ai huynh đệ cố a huynh cũng chính là người nhóm hầu g i a n g à y thường tại trong đại doanh có phải là rất huy phong thân vệ không nói chuyện phản phất nhất tôn đ ừ n g đến cảm tình thạch điều thẳng đi lên phía trước liền ánh mắt đều không có một tiều biến hóa phùng vũ không được đến hồi ứng cũng không tức giận cười hì hì nói đừng như vậy huynh đệ rất nhanh ta nhóm liền là đồng đội bằng vào ta bản lĩnh qua không được bao lâu nói không chừng liền có thể làm quan về sau ngươi nhìn thấy ta đều phải hành lễ không bằng thừa dịp ta nghèo túng thời điểm nhiều kết một phần thiện duyên thân vệ vẫn chưa để ý đến hắn đoạn vô kỵ sách ở phùng vũ gáy cổ á o hung hăng kéo một cái biểu tình đã có chút tức giận nói nhiều tất họa ngươi tốt nhất n g à miệng m cố a huynh a n b à i như thế nào ta nhóm tự có quyết đoán của hắn ngươi dựa vào cái gì ăn nói lung tung nói cái gì làm quan loại hình mê sảng phùng vũ hì hì cười nói thuận miệng nói một chút nha ta cũng không phải thật nghĩ, quan, nghĩ làm quan nghĩ làm sao đến mức chạy tới nơi này chịu tội đoạn vô kỵ thở dài ngươi cái này tính tình thực sự là lập tức muốn đến xoay trướng ngươi thành thật an phận một ít hiện nay cô a huynh đã là tước phong huyền hầu còn là thái tử thiếu bảo quang lộc đại phu chân thực q u a n lớn rốt cuộc không phải lúc trước thạch tiểu thôn của cô a huynh nói chuyện nhất định phải chú ý phân tước đừng để người ngoài phía sau nói xấu nói cô a huynh đồng hương lại là như vậy đức hạnh cô a huynh không có mặt mũi ngươi ta chẳng lẽ mở mày mở mặt phùng vũ hở ơ mở hực lên tiếng so vừa rồi trung thực nhiều nhìn xem phía trước dẫn đường không nói một lời thân vệ đoạn vô kỵ ơ mở hực lên tiếng so vừa rồi t r u n thực nhiều nhìn xem p h í trước dẫn xứng đáng điêu luyện hai chữ chỉ nhìn cái này quân ngũ kỷ liền đã thắng qua đại đường rất nhiều quân đội cố a huynh bản lĩnh so trong sách vợ càng mê ngung h hơn người ta là có một khỏa khiêm tốn dốc lòng cầu học trái tim nói chuyện ở giữa ba người đã đi đến xoáy trứng trước thân vệ cách l â y cánh cửa màn vẫn cung kính không mình hành lễ lơn tiếng nói bẩm hầu ra ngài đồng hương cố nhân đã đến màn cửa bị s ố c lên lộ ra cố thanh kia trương quen thuộc mặt mỉm cười nhìn xem đoạn vô kỵ cùng phùng vũ đoạn vũ kỵ cùng phùng vũ nội tâm trở nên kích động đồng thời không người nói bái kiến hầu ra n i ê m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nh Ừ! tại sao chương ba trăm ba mươi ba nạo kiều công chúa lúc trước cố thanh vừa tới đến cái này thế giới m ộ n g mê mê thời điểm cùng hắn lui tới mật thiết nhất chỉ có tống c ă n sinh trước đó cố thanh trong thôn chỉ là một cái bừa bãi vô danh thiếu niên không cha không mẹ lại loi hưu quạng tính tình nhu nhược có thể l ớ n ngay cả tướng mạo đều là một mặt xui xẻo b ộ dáng mười mấy năm qua không có giao cho bằng hữu duy nhất có thể cùng hắn chơi lửa chỉ có tống c ă n sinh nhân tình m ở nhạt thói đ ờ i nóng lạnh tự cổ giống nhau sau đến cố thanh xuyên việt rồi thiết lập xứ lò Thôn b dần dần bất bất dần dần một n cái n g ư h i n h u như c muốn được đến người trốn n thoát khác thân thiện bất cùng tử h hướng hy ô n n có v ọ thiện lương đâu một cái người nếu như muốn được đến người khác thân thiện cùng tột tính trước tiên ngươi đến chính mình trước phát sáng ngươi qua mới có thể hấp dẫn người khác hướng ngươi tới gần đối với đoạn vô kỵ cùng p h ù n g vũ cố thanh tự nhiên là nhận thức lúc trước hắn làm tốt học đường về sau thôn bên trong thiếu niên cùng hài tử đều phải đi đọc thư cái này là cố thanh cưỡng chế mệnh lệnh duy chỉ có cái này hai vị lúc mới đầu cũng không chịu đi hai người bọn họ nhận là đọc thư không dùng dùng nhiều chút khí lực trồng trọt đều so đọc thư cường sau đến cố thanh cơ lấy một cái sợi đ ằ n g đá văng hắn nhóm môn giống con chó chăn cựu giống như cơ sợi đ ằ n g đem hắn nhóm từ ra bên trong đổi tới học đường xuất thân đã vô pháp cải biến chỉ có đọc thư mới là duy nhất cải biến vận mệnh cơ hội sống hai đời cố thanh phi thường minh bạch đạo lý này Tạo hóa không yêu thích đọc thư người hết lần này tới lần khác có đọc thư thiên phú lần trước trương hoài ngọc đến trường an nói lên thôn bên trong hải t ử nhóm việc học trương hoài ngọc cố ý để đoạn vô kỵ cùng phùng vũ hai người cảm thấy hắn nhóm là thôn bên trong đọc thư hải t ử nhóm bên trong khá là xuất chúng người nổi bật không nghĩ tới hai vị người nổi bật hôm nay lại xuất hiện tại quy tư thành bên ngoài hắn x o á y chứng trước ngoài ý muốn dò xét hai người hồi lâu xác định là hắn nhận thức đoạn vô kỵ cùng phùng vũ cố thanh cái này mới lên trước nâng đỡ hai người cánh tay cười nói không cần đa lễ cũng đừng xưng hô cái gì hầu ra còn là đặt tại lúc trước cách gọi, gọi ta cô a huynh là được phùng vũ cười hì hì nói, vâng đã lâu không gặp c ô a huynh hôm nay phát giác c ô a huynh vừa anh tuấn mấy phần cùng hoài ngọc tỷ tỷ chính là trời đất tạo nên một đôi giai nhân c ô thanh lập tức tâm hoa nộp phóng được rồi rốt cuộc đến một cái hội nói chuyện trời đất cần phải trọng điểm tài bồi bên cạnh đoạn vô kỵ lại trầm giọng nói lễ không thể bỏ hầu ra ngồi vào hiện nay vị trí khó ta nhóm không thể loạn lễ pháp ném hầu ra mặt mũi để bên ngoài người chế rêu hầu ra đồng hương đều là không h i ể u quy củ thô bị thôn phu cố thanh cùng phùng vụ khuôn mặt tươi cười lập tức cứng nở hai người cấp tốc trao đổi một cái ánh mắt cố thanh trong ánh mắt có ý tứ là cái này hàng bị tống căn sinh phùng vũ trong ánh mắt hồi đáp là không có cái này hàng trời sinh chính l à như này khô khan đức hạnh bên ngoài lạnh lẽo tiến soái trướng nói chuyện cố thanh gọi hô hai người tiền đến cười nói ngươi nhóm có c ó lộc ăn ta ngay tại đùi kiểu nướng đùi dê vừa quen ngươi nhóm liền đến xem ra là thiên ý phùng vũ cười nói thật xa ngửi được một cỗ mùi thơm cố a huynh tay nghề ban đầu ở thôn bên trong liền rất nổi danh hiện nay chỉ nghe mùi thơm liền biết cô a huynh tay nghề càng t i n h tiến hơn đoạn vô kỵ cung kính túi lều nói đà tạ hầu ra cố thanh chỉ chỉ hắn thở dài nói ngươi tốt nhất đừng nói chuyện tâm lý ẩn ẩn có một cỗ xúc động rất muốn giống k i ế p t r ư ớ c thiện cận băng tần tử một dạng đem đoạn vô kỵ trôn một bên đào đất một bên buồn vô cớ thở dài nhạn xa lạ ba người ngồi vây quanh tại lửa than một bên cố thanh dùng t h ù y thủ từng khối cắt lấy đuổi dê thịt đưa cho hai người phùng vũ một chút cũng không xa lạ tiếp nhận thịt bắt đầu ăn mồm mòm bỏng đến một bên hấp khí một bên tán dương không thôi đoạn vô kỵ khá là c â u nghệ hai tay dâng thịt ngụm nhỏ ngụm nhỏ thổi nhanh thổi lạnh mới tinh tế kéo xuống một khối nhỏ nhét vào miệm bên trong cố thanh bất động thanh sắc quan sát hai người biểu hiện từ một cái người ng cái này là kiếp trước sớm đã luyện thành công phu cứ việc vừa gặp mặt không đến một nén hương canh giờ cố thanh đã đại khái nhìn ra hai người tính cách khác biệt quá nhiều đoạn vô kỵ ổn trọng nhưng mà quá bảo thủ khô khan giống sống hơn nửa đời người mắt thấy hoàng thổ đều nhanh trôn đến cổ lao học cứu phùng vũ tính cách hoạt bát nhảy thoát mất tại trầm ổn e cờ rất cao cái này người giao thiệp từ trước đến nay rất rộng lớn bằng hưu khắp thiên hạ ba người ăn thịt uống vào cố thanh còn sót lại một điểm liệt cựu vui chơi giải trí hồng quang đời mặt miệ bên trong suy ngẫm lấy hương non thị dê cố thanh hàm hàm hồ hồ nói ngươi nhóm đến an tây làm gì đoạn vô ta nhóm hướng hoài ngọc tỷ tỷ cầu khẩn hoài ngọc tỷ tỷ đáp ứng để chúng ta đến a tây v ề tại hầu g i a dưới trướng vì hầu g i a hiệu lực cố thanh không hiểu nói khoa khảo đâu ngươi nhóm không khoa khảo sao phùng vũ cười nói đọc mấy năm thư cảm thấy không có ý tứ ra đến thấy chút việc đời theo lấy cô a huynh có thể gặp việc đời càng nhiều cô a huynh sẽ không đuổi chúng ta trở về đi nói thực ra ra đến lúc ta đã cùng các hương thân bông u xuống lời nói hùng hồn ta nói lần này đi trường an chắc chắn công thành danh thoại nếu không tuyệt không trở lại quê hương cố thanh b ậ t cười vừa rồi s á c thực nghĩ đổi các ngươi trở về nhưng mà ngươi đều ngắt lời ta đổi các ngươi đi tựa hồ có chút ngượng ngùng phùng vũ hì hì cười nói kia liền đừng đổi chúng ta đi ta cái gì cũng có thể làm tại cố a huynh giới trướng làm cái thân vệ hoặc là tùy tiện làm cái tiểu binh cái gì đều được cố thanh lại cười nói tham gia quân ngũ là muốn ra chiến trường ngươi không sợ chết phùng vũ cười nói đương nhiên sợ chết cho nên nếu như ta coi là binh mỗi ngày đều hội cầu thần bái phật không muốn gặp phải chiến sự cố thanh cười to ngươi rất thành thật chỉ cần nói thực lời nói mặc kệ nhiều sợi nói ta nghe lấy đều cao hứng quay đầu nhìn về phía đoạn vô k � cố thanh cười hỏi người đây người cũng nguyện ý làm binh đoạn vô kỵ trầm ngâm một lát nói học sinh là đọc qua thư tâm lý kỳ thật vẫn là không lớn nguyện ý làm binh ta nguyên bản cảm thấy mình có thể cho hầu ra làm bạn đồng liêu m ê u sĩ cái gì nhưng mà nghĩ lại ta chỉ là đọc qua mấy năm thư học vẫn không tính tao thâm binh pháp thao lược cũng không quen có bản lĩnh gì làm bạn đồng liêu m ê u sĩ cho nên hầu ra ngài tùy tiện ăn bài giống như phụ ù vũ làm cái tiểu binh cũng có thể cuối cùng sẽ có một ngày học sinh đối binh ra sự tỉnh có chút lĩnh ngộ liền hội hướng hầu ra chứng minh ta bản lĩnh k i lúc ta liền không muốn làm lĩnh sĩ ta muốn làm mưu sĩ cố thanh gật đầu, khen, không tệ, rất t đầu, khen, an â mắt ý nghĩ, ngươi、so、tống căn sinh kia hàng mạnh hơn, ha ha. Phùng vũ cười nói, tống、a、huynh hiện nay đã là thủ châu thứ sử phủ biển giá, quan ngũ phẩm mà đâu, nghe nói rất uy phong.、Cố、thanh giá, ha ha. thục châu thứ phụ phẩm cười kia biệt so sử rất Cố A là mà m vũ đâu, đã bên trong hiện lên một k i a tưởng niệm thở dài đại khái có hai năm không thấy hắn đi cũng không biết hắn biến hóa lớn đến bao nhiêu lấy lại bình tĩnh cố thanh nhìn xem hai người c h ậ m g ã i nói ngươi nhóm đã ngàn giảm tới nhờ v à ta để các ngươi làm binh không khỏi nhân tài không được trọng dụng nhưng mà cho ngươi nhóm làm quan lại không cách nào phục chúng cho nên ngươi nhóm mấy ngày này trước tiên làm ta thất vệ ngày đem theo lấy ta Ta đối tất đôi cảnh mọi g ư ờ i đối xử n ư ngươi nhau, đứng giữa, nhóm nếu giữa, cáo ó tài bất ta một tài bày việc mai hoa, không hoa ra, của cứ c văn võ, kể đều sẽ c các, người, các thích Cảnh c ngươi, ngươi an đến bên trên. bài đem á vị trí hợp nói ở phía trước nếu như ta cảm thấy n g ư ơ i nhóm không có năng lực liền mời các ngươi về thạch tiểu thôn lại nhiều đọc mấy năm thư thành thành thật thật khoa khảo làm quan làm thủ thành người đọc sách như thế nào đoạn vô kỵ cùng phùng vũ đồng thời đứng người lên mắt bên trong dần hiện ra chiến ý hỏa hoa hành lễ tề thanh nói vâng thiếu niên vung kiếm hạ sơn kiếm không ra khỏi vỏ đã thấy phong mang trường an thành hương thanh cung một tên hoạn quan hai tay dâng một phần t ấ u trương bước chân vội vàng hướng hoa ngạc lâu bước đi đi tại long trì một bên lúc đối diện gặp phải vạn xuân công chúa loan hân giá hoạn quan vội vàng né tránh một bên không người túi đầu thuận con mắt vạn xuân công chúa hôm nay ăn mặc một thân hát sắc áo ngắn t r á n g phục như mây mái tóc đâm thành nam tử b ố i tóc bộ dáng tay bên trong cơm ộ t đầu roi ngựa buồn bực quật lấy ven đường khô bại tàn thảo h a thân nàng mới vừa từ hoàng gia mã tràng hồi cùng cùng c u n g bên trong vũ lâm vệ môn đánh một chàng ô lô công chúa tri tôn tự mình hạ tràng vũ lâm vệ các tướng sĩ tự nhiên không dám cùng nàng xen lẫn vài cái diễn kỹ khoa t r ư ờ n g xuống ngựa hai hàng một chàng pô lô dùng công chúa toàn thắng chấm dứt nhưng mà vạn xuân công chúa lại cảm thấy rất c ự hứng nàng đã nhanh hai mươi tuổi không lại là hải tử vũ lâm vệ có không có tận lực nàng một mắt liền nhìn ra được cùng những n à y các tướng sĩ đánh pô lô thật là rất không thú vị liền tính thắng cũng không có ý tứ như là cố thanh ở đây có thể mời hắn đi hoàng cô đạo quan nghỉ ngơi mấy ngày chia ra hỏa một bụng ý nghĩ xấu làm lên xấu sự t ì n h đến bất động thanh sắc hơn nữa còn dám giết người cùng hắn cùng nhau chơi đùa nhất định có rất nhiều niềm vui thú vạn xuân công chúa ngóng nhìn long trì bên trong hiệu quạng đông thủy thất thần thì t h ả o tự nói phù hoàng khi nào mới hội đem hắn d ọ n g về trường ăn nha đều nhanh một năm dầu dĩ không vui đi tại long trì một bên đường mòn bên trên gặp con đường bên cạnh né tránh hoàng quan tay bên trong đang cầm một phần tấu trương vạn xuân nhìn liếc mắt nhìn hắn nói quốc sự làm trọng không cần giữ lễ thiết mau đem tấu chương c h ỉ n h cho phụ hoàng đi hoàng quan vội vàng hành lễ nô tỷ sợ hãi v ư ợ n bực vạn xuân hiếu kỳ hỏi một câu chỗ nào đưa tới tấu trương hoàng quan cười bồi nói hồi công chúa điện hạ là an tây đô hộ phủ tấu trương an tây tiết độ phó sứ nhìn h vạn xuân công chúa hai mắt sáng lên vẹn vẹn nghe đến tên của hắn tim đập đều đột nhiên nhanh hơn rất nhiều chẳng lẽ là sinh bệnh rồi cho b ả n cung nhìn nhìn vạn xuân hướng hắn r ộ i da trắng l o á n như ngọc đầu ngón tay h o à n g quan khó xử mà nói cái này ba một cái roi quất vào h o à n g quan thân bên trên h o à n g quan đau đến hét thẳm lên không biết cân nhắc b ả n cung lời nói cũng dám không theo vạn xuân ánh mắt lạnh dần h o à n g quan nhịn đau hai tay đưa lên tàu trương vạn xuân không kịp chờ đợi lật ra chỉ nhìn một hàng chữ liền cười ha hả ha, ha, ha xấu quá chữ ha ha ha ha tiếp tục xem tiếp đi nhìn đến cố thanh phía trên tấu thỉnh bình thổ phiên kế sách vạn xuân chế rêu thần sắc gương kết biểu tình dần dần nghiêm túc bắt đầu từng câu từng chữ nhìn kỹ từ đầu tới đuôi sau khi xem xong vạn xuân thở phào một hơi tán t h a n g nói quả thật là trụ cột chi tài kế này như đến thụ có thể bình đại đường trăm năm chi hoặc vậy nghĩ đến chính mình ánh mắt không tệ không nhìn lầm người chính mình tâm tâm niệm niệm người kia quả thật không phải người tầm thường trước có diệt thổ phiên lớn thắng hôm nay lại có lôi đỉnh vạn quân bình thổ phiên lớn t h n g hôm nay lại có lôi đỉnh v ạ kiêu ngạo thần sắc càng là ngạo kiểu mấy phần bản cung coi trọng nam nhân nhất định là có thể bình thiên hạ anh hùng hạng người này tấu trương nhanh đi cho phụ hoàng nhìn đ i nhớ đừng để bất luận kẻ nào biết rõ vạn xuân nghĩ nghĩ sau đó ngạo t i ề u ngẩng lốm núi nói thôi bản cung liền hạ mình tự mình đem ngươi đưa đi h o à ngạt lâu nghiêm nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư n tại sao